Chương 360, Huyền Nô Hạ Thần. Tác giả, Cung Tam Cổ Dương nhìn Hạ Thần bộ dáng, đột nhiên hỏi nói, ngươi có nữ nhi sao? Nữ nhi? Hạ Thần nhất thời sửng suốt, nhưng vẫn là gật đầu, mở miệng nói, có một cái nữ nhi, nhưng là ta còn không có tìm được nàng. Cổ Dương nghe được lời này, lập tức nhắc tới hứng thú, nghi thanh hỏi, này nói như thế nào? Hạ Thần đôi mắt thâm thúy, thần sắc pha là trầm ngưng, trong miệng muốn nói cái gì, cuối cùng lại không có nói ra, trầm mặt nói, quá khứ sự tình, khiến cho hắn qua đi đi. Nam thẳng trên mặt đất phô thượng, Hạ Thần một câu cũng trừ, đôi mắt khẽ nhắm, không muốn nhiều lời. Cổ Dương cũng là thảo mất mặt, lo chính mình nằm xuống. Trong lòng đã có cân nhắc, này liền nhược nha đầu, rất có khả năng chính là cái này đại thúc nữ nhi, chỉ là này hai người trung gian là như thế nào liên hệ lên, Cổ Dương còn không có lộng minh mạch. Trong lòng là một mạt trầm tư, có lẽ lúc sau sẽ có kết quả, Cổ Dương dùng sắc gian là một mặt bình tĩnh, tùy theo cũng là đã ngủ, tựa như vừa rồi vừa hỏi, bất quá là cảnh trong mơ. Nay ngày sáng sớm, cơm sáng một quá, ba người liền khởi hành rời đi, Cận Vân Phong còn đang bế quang giữa, ba người cũng là không có cái dậy. Hạ Thần cũng thực sự không nghĩ tới, ở biên cảnh tùy ý gặp được một thanh niên, thế nhưng là liền chính mình sư phó cũng không dám thu đồ đệ người tài ba, trong lúc nhất thời nhưng thật ra kinh giấc có chút thổ tức. Ở lầu sân giữa, Cổ Dương đã hỏi qua Hạ Thần, hay không biết biên cảnh tình huống, Hạ Thần nói qua không biết, hơn nữa đề nghị đi tìm Tam hoàng tử Hạ Khiêm. Hạ Thần bị cấm túc 15 năm, vừa ra tới liền đi tìm chính mình nữa nhi, căn bản không có hiểu biết quá hoàng đô chúng phát sinh qua cái gì. Kể từ đó, cũng là có thể giải thích, vì cái gì Hạ Thần nhìn đến biên cảnh ba cánh dân chúng than, nguyện ý đem chính mình nữa nhi sự tình trì hoãn, trước giải quyết chuyện này. Sinh vị hoàn tổng. Hạ Thần trước sau nhớ rõ chính mình sứ mệnh, chính là vì người này tộc Ba cánh, cứ việc chỉ là đệ tứ tử, nhưng là Hạ Thần chưa từng có đã làm thực xin lỗi Ba cánh việc. Hiện giờ biên cảnh bởi vì hoàng đông nguyên nhân, biến thành như vậy hoang mạc tình cảnh, Hạ Thần tất nhiên sẽ cha ra chấn tướng. Một đường tiến lên, trên đường đều là bình tĩnh, sắp đến muốn đi ra ngoài Lộc Sơn là lúc, Huyền Nhược lại đã xảy ra chuyện. Hạ Thần ở phía trước dẫn đường, Huyền Nhược kỵ hành tại trung gian, Cổ Dương ở cuối cùng, chính là đi trước hào hảo, Huyền Nhược lại đột nhiên ở đại Bắc tiên, hiện ra đẳng sĩ chi thân. Đằng Sả chi thân lăng không mà thượng, ngựa cả kinh hý vang vang vọng không trung, Cổ Dương kiếp sợ dưới, đang suy nghĩ kê sách tạm thời, chính là hạ thần đã thấy được đằng Sả lên không một màn. Trong miệng lẩm bẩm niệm nguyên nhu hai chữ, trực tiếp liền muốn phi thân độ kịp huyền dược bay vút lên, Cổ Dương một cái lắc mình qua đi, đem hạ thần cấp gò hôn mê, đem hạ thần đặt ở thân cây bên cạnh dựa vào, Cổ Dương lúc này mới nhìn hướng về phía đằng Sả phương hướng, không được ở không trung bay cuồng, sớm muộn gì sẽ bị người phát hiện. Cổ Dương hồn lấy vòng trạng ra, ở chỗ, từ sinh ra chính là một màn thở, làm đằng không tự giác an dưới. Ánh mắt mang theo cảm kích nhìn về phía Cổ Dương, đang sa trong cơ thể hơi thở dần dần su với bình tĩnh, chậm rãi rơi xuống thân hình, làm trong cơ thể hơi thở vận chuyển, dần dần quy về bình tĩnh. Huyền Nhược đều không phải là là cố ý bại lộ đằng xạ thân thể, chuyện này nàng cũng vô pháp khống chế, ai có thể nghĩ đến, Huyền Nhược sẽ ở lúc này thăng cấp thông thiên cảnh. Cổ Dương đem Huyền Nhược thăng cấp hơi thở che giấu, cấp Huyền Nhược hộ pháp, hạ thân tỉnh lại thấy như vậy một màn, đáy mắt là một mặt thuần tuy ôn nhu, cũng là an tĩnh đại ở một bên. 3 ngày thời gian, Huyền trong cơ thể hơi thở mới xem như hoàn toàn ổn định xung dưới, thành công thăng cấp thông thiên cảnh là lúc, đã là buổi tối. Nhưng là đằng xà chi thân, lại dễ dàng hóa thành nhân thân. Cổ Dương tùy theo mở mắt, nhìn về phía Huyền Nhược, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, chỉ nhìn một cách đơn thuần cặp mắt kia, Cổ Dương liền biết nàng là ai. Hiện tại đằng xa Huyền Nhược thăng cấp thông thiên cảnh, tựa hồ biến thành chủ đạo, mà tiểu Bạch Thỏ Huyền Nhược không biết là biến mất, vẫn là che giấu đi lên. Bất quá, Cổ Dương cảm thấy này đối với Huyền Nhược nhưng thật ra chuyện tốt, ít nhất Huyền Nhược có được tự bảo vệ mình chi lực, như thế cũng là không tồi. Đến nỗi Hạ Thần, ở Huyền tỉnh lại là lúc, đã đứng dậy, ánh mắt chạm đến Huyền ngược, mắt là một tia đau lòng cùng không tha. Cổ Dương mở ra linh Huyền Nhược một bước bước ra, nhìn về phía Hạ Thần, nhẹ như mày, tuy rằng là cũng khuôn mặt, nhưng là toàn bộ khí thế lại là hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà, đối với Hạ Thần tới nói, như vậy Huyền Nhược mới là quen thuộc nhất, đặc biệt là Huyền Nhược đằng xà chi thân hiện ra thời điểm, hắn phảng phất thấy được tia nói đã lâu thân ảnh. Ngươi nhận thức Huyền Vân sao? Cương lực chế trụ trong lòng tưởng niệm, Hạ Thần mở miệng hỏi. Huyền Nhược nhìn thoáng qua Hạ Thần, trực tiếp mở miệng nói, ta biết ngươi là của ta phụ thân, ta chỉ nghĩ hỏi, ta mẫu thân ở đâu, vì cái gì nhiều năm như vậy đều làm ta chính mình một người quá. Huyền Nhược nói nói được chắc chắn, thăng cấp thông thiên cảnh. Huyền Nhược trong cơ thể đằng xá chi thân cùng nhân thân đã hoàn toàn dung hợp, đối với cùng hạ thần trên người đồng dạng huyết mạch, Huyền Nhược có thể minh xác cảm giác đến. Hạ thần đôi mắt có chút uất ác, nhìn Huyền Nhược bộ dáng, hắn biết, cái này nha đầu nhiều năm như vậy vẫn luôn đều quá thật sự cô độc, này hết thảy đều là hắn sai. Cho nên Huyền Nhược đối hắn như thế thái độ, hắn một chút cũng không trách nàng, tương phản, đối với Huyền Nhược cái nãy, càng thêm nùng hậu. Thật lâu sau lúc sau, hạ thần mới tự tự thuật ra về năm đó kia một đoạn chuyện cũ, 15 năm trước, ở sinh ra phía trước, tộc, chính là yêu tộc tộc, tộc mà cũng là hoàng tộc nhất tộc công chúa, cùng hoàng tử Hạ Thần có thể nói là môn đang hộ đối, chỉ tiếc một cái là yêu tộc, một cái là nhân tộc. Ngay lúc đó biên cảnh chi thành đã là khuyết thiếu nguồn nước trạng thái, bất quá ít nhất còn có thể sinh tồn. Hạ Thần dự kiến tới rồi sau lại tình huống, cho nên lớn mật bắt đầu dùng một cái kế hoạch, hắn tính toán cùng yêu tộc hợp tác. Từ yêu tộc thu hoạch một bộ phận nguồn nước, dùng nhân tộc đồ vật cùng yêu tộc lám trao đổi, tìm kiếm yêu tộc trợ giúp đồng thời, lấy được song thắng cục diện. Nếu không một khi nhân tộc đã không có nguồn nước, đối với yêu tộc áp dụng chính là cưỡng chế tính thố, người bảo lãnh tộc sinh tồn. Yêu tộc quân vương không muốn đồng nhân tộc hợp tác, với hắn mà nói, nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, nhân tộc chính là âm hiểm xảo trá tựa trưng. Bất quá, lúc ấy làm yêu tộc công chúa Huyền Nhu, lại tán đồng hạ thần ý tưởng, hai người đều đầy hứa hẹn từng người con dân như phúc lợi tâm tư. Thường xuyên qua lại, hai người lặng lẽ xác định quan hệ, Huyền Nhu càng là đáp ứng hạ thần, muốn giúp hắn khuyên chính mình phụ thân, đồng ý hợp tác kế hoạch. Nhưng mà, không đợi Huyền Nhu thành công, liền truyền đến nhân tộc đại tiếp cận tức, nói là yêu tộc hoàng tử Bình, nhân tộc muốn tới cái Trong lúc thời, yêu tộc nhân tộc đại chiến chạm vào là nổ ngay. Hạ thần cùng Huyền Nhu thương lượng rời xa nhân tộc cùng yêu tộc, ngay lúc đó Huyền Nhu đã hoài nghi được. Vì làm nhân tộc lui binh, Hạ thần chủ động như thân, cản trở nhân tộc quân đội xuất phát, nhưng mà cũng là vì lần này xuất binh, làm nhân tộc cùng yêu tộc hòa đàm, hoàn toàn không có hy vọng. Chương 361, Thu thư một phòng. Tác giả, cung tăng mà vào lúc ban đêm, nhân tộc cũng là lui binh, bất quá Hạ thần lại bị giam giữ lên, bởi vì truyền ra Hạ thần yêu yêu tộc công chúa, phản bội nhân tộc tin tức. Hạ có miệng trả lời, dã vờ tội, thừa dịp bóng đêm thoát đi, chờ đợi hắn, cũng liền biến thành trốn bất tận thiên lộ. Đơn giản Hắn rốt cục làm nên đón nữ nhi sinh ra, Huyền Vũ cấp nữ nhi để lại Huyền Nhược tên này sau, như vậy Hường Tiêu Ngọc tổn hại. Một tháng sau, nhân tộc quân đội rốt cục là tìm được rồi Hạ Thần, Hạ Thần không đành lòng làm Huyền Nhược đi theo chính mình trở về nhân tộc chịu tội. Vì thế dựa theo Huyền Vũ lâm chung chỉ thị, đem Huyền Nhược giao cho tiến đến Huyền Vân, Huyền Vân như vậy mang theo Huyền Nhược rời xa yêu tộc, mà Hạ Thần cũng là bị giam cầm ở hoàng tử trong phủ 15 năm. Đến chung, Hạ Thần trở thành nhân tộc tội nhân, mà Huyền trở yêu tộc họ nữ nhi, càng thêm là bị yêu tộc cùng nhân tộc tại, đây cũng là vì cái gì ấy nhìn đến cổ dương. Như vậy cảnh giác nguyên nhân. Huyền Nhu đối với Huyền Vân có ơn, Huyền Vân cuộc đời này chính là vì bảo vệ Huyền Nhược Chu toàn mà sống, hiện giờ Huyền Nhược rốt cuộc có một mình đảm đương một phía năng lực, nghĩ đến Huyền Vân cũng là có thể yên tâm. Lặng lặng nghe này đoạn quá vãng, Cổ Dương vẫn luôn không nói gì, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Huyền Nhược tình cảm dao động. Cứ việc cái này Huyền Nhược đã không phải trước kia cái kia Huyền Nhược, nhưng là Cổ Dương rất rõ ràng, Huyền Nhược không phải vô tình người, nàng trong lòng đối với phụ thân cùng mẫu thân có một cổ sâu vọng. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý, trên mặt không tiếng động lệ, rốt cục là nhào vào hạ thần trong lòng ngực, tiếng khóc khóc ra tới. Cổ Dương lặng yên xoay thân mình, đi bên kia, đem nơi này để lại cho bọn họ hai người, trong lòng đỗng nhiên nghĩ đến, chính mình tái kiến áp Viêm thời điểm, có thể hay không cũng là cái dạng này cảnh tượng. Nghĩ đến cái kia củ cải nhỏ, cổ Dương trong lòng là một mặt ôn nhu như nhung, chờ chính mình trở về, cái kia tiểu ra hỏa hẳn là đã sẽ tê phụ thân rồi đi. Ngay kế sáng sớm, Hạ Thần cùng Huyền Nhược cùng nhau tới tìm Cổ Dương, cha con tương nhận, nhưng thật ra làm cổ Dương chuyến này nhiều một mặt vui mừng. Nhìn về phía Huyền Nhược, hiện giờ này đây đẳng giả là chủ đạo, nhưng là nàng con người lại không giống phía trước lạnh băng, tìm được phụ thân áp, đã làm nàng dần dần hòa tan trong lòng băng cứng. Hiện tại thật tốt, giai đại vui mừng. Nhìn hai người, Cổ Dương cười nói, Hạ Thần cao giọng cười nói, Nhược Nhi đã nói cho ta, mặc kệ như thế nào, cũng đã tạ ngươi đem nàng từ yêu tộc mang ra tới, Hạ Thần như vậy tạ quá. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh nói, Vô phương, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà tôi, hiện giờ chúng ta vẫn là trước nghiên cứu một chút chính sự đi, biên cạnh thôn dân chính là kiên trì không được bao lâu. Hạ Thần gật đầu, lúc này mới nói, ta bị cấm túc 15 năm, tuy rằng hiện giờ thả ra, nhưng đã không có thế lực, vì các ngươi an toàn suy nghĩ, Cổ Dương thân phận tạm thời vì tang nhiếp mà Huyền lược, tạm thời vì ngươi muội nhưng hảo. Cổ Dương nhìn Huyền Nhược liếc mắt một cái, chẳng phải Liêu Huyền Nhược cũng đang xem hắn, ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới nói, nếu là Huyền Nhược không ý, ý kiến nói, ta không sao cả. Nghe được Cổ Dương nói như vậy, Hạ thân lúc này mới hỏi Huyền Nhược, Nhược Nhi, ngươi thấy thế nào? Huyền Nhược ánh mắt khinh phiêu phiêu nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, xem đến Cổ Dương là Hàn Từ đủ khởi, sau một lúc lâu mới gật đầu nói, ta không thành vấn đề, hết thảy toàn bằng phụ thân phân phó. Hảo, vậy nói như vậy định rồi, trở về trong thành, ta trước bái thiệp đi Tam hoàng tử quý phủ, việc này tăng ca là nhất thích hợp thức lượng. Hạ Thần như thế nói. Cổ Dương cùng Huyền Nhược đều không có phản đối. Nơi này cũng chính là hạ thần đối với Hoàng Đô nhất hiểu biết, Cổ Dương cùng Huyền Nhược đều là nửa tới nước, cũng chỉ có nghe theo hạ thần ý kiến. Cổ Dương cũng tưởng mau chóng đem việc này giải quyết, sau đó tăng lên vũ lực, rời đi nơi này, xác định nơi này không phải hỗn độn chi vực bên trong sau, Cổ Dương đối với nơi này có một tiêu lo lắng. Nhiên, hiện giờ Cổ Dương thực lực không đủ, càng thêm vô pháp hấp thu hỗn độn chi lực, liền tính đi ra ngoài cũng là tử lộ một cái, Cổ Dương chỉ có thể lựa chọn tĩnh xem này biến. Thành công tiến vào Hoàng Đô giữa, tứ hoàng tử thân phận, cứ việc đã biến mất ở quyền lợi đỉnh, nhưng lại như cũng là đường Kim Vương thượng đệ tứ tử, này cũng không phải người thường có thể làm lơ tiến vào hoàng đô, Cổ Dương mới rốt cuộc rõ ràng vì cái gì biên cảnh phía trên sẽ như thế thiếu thủy, bởi vì nơi này cùng biên cảnh quả thực chính là hai cái thế giới. Phong cảnh như họa, hoa thơm chim hót, phồn vinh tình cảnh, làm Cổ Dương thoáng như cảnh trong mơ, chỉ tiếp nơi này hết thảy đều là biên cảnh bá thánh tánh mạng đổi lấy. Cổ Dương, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ tìm được đáp án. Nhìn Cổ Dương dần dần trầm tịch thân sắc, Hạ Thần nhẹ giọng nói, vẫn chưa nhiều lời, Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, tiếp tục đi phía trước đi rồi, Hạ Thần theo sau đuổi kịp, ba người một đạo đi trở về tứ hoàng tử phủ Đệ. Cửu thủ vệ vừa thấy đến Tứ hoàng tử đã trở lại, liền cùng nhìn thấy mẹ ruột dường như đều là đón lại đây, một đám hoàn toàn là một bộ thở pháo nhẹ nhõm bộ dáng. Cũng không trách bọn họ là cái dạng này, này vương thượng vừa mới mới đồng ý làm Tứ hoàng tử giải trừ cấm túc, chỉ chớp mắt Tứ hoàng tử đã không thấy tăm hơi. Bọn họ còn không dám lộ ra, nơi nơi phái người âm thầm tìm kiếm Tứ hoàng tử tung tích, biết được Tứ hoàng tử đã ra khỏi thành, một đám sợ tới mức cơ hồ không như thế nào ngủ. Phải biết rằng, Tứ hoàng tử sợ dĩ sẽ bị cấm túc suốt 15 năm, cũng chính là bởi vì một lần ra khỏi thành. Hiện giờ nhìn đến Tứ hoàng tử trở về, Quản gia lúc này mới làm sở hữu ám vệ rút về tới, bất quá đối với tứ hoàng tử mang về tới này, một nam một nước nhưng thật ra rất có nghi hoặc. Tứ hoàng tử, ngài rốt cuộc đã trở lại, hai vị này là? Quản gia từ trong phòng vội vàng chạy ra tới, cấp tứ hoàng tử hành lễ, lúc này mới thấp giọng hỏi nói. Tứ hoàng tử dung sắc bình tĩnh, mở miệng nói, vị này chính là Cổ Dương thiếu hiệp, vị này chính là hắn muội muội Lên Nhược, ta ở trên đường tao nộ phục kích, may mắn hắn hai người cứu rút, cho nên đưa bọn họ mang về đảm đường ta hộ vệ. Phục kích? Quản gia kinh hô ra tiếng, vội là nhìn về phía tứ hoàng tử, thấy hắn giống như không có bị thương bộ dáng, đây mới là thở phào khò khí. Sang tỏ cổ Dương hai người thân phận, quản gia đối với cổ Dương cùng Huyền Nhược cũng là nhiều nửa phần kính trọng, cung kính nói: "Đa tạ nhị vị cứu giúp tri ân, xin cho ta vì nhị vị an bài chỗ ở." Cổ Dương cùng Huyền Nhược gật đầu, nhìn thoáng qua Hạ Thần, Hạ Thần ý bảo bọn họ đi theo quản gia qua đi, hai người lúc này mới đi rồi. Hai người sau khi rời đi, Hạ Thần một người về tới thư phòng giữa, tu thư một phòng, làm người đưa đi tam hoàng tử phủ đệ. Đương Kim Vương thượng, tổng cộng hoàng tử 4 người, đại hoàng tử Hạ Tuân, thái tử thân phận, cũng là vương vị người thừa kế. Nhị hoàng tử Hạ Lôi, đối với ngôi vị hoàng đế luôn có mơ ước chi ý luôn là muốn khuyến khích người khác giúp hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế, chính mình không dám đi, đời này cũng chính là cái nhị hoàng tử. Đến nỗi Tam hoàng tử Hạ Khiêm, người cũng như tên, Khiêm Khiêm công tử, trung tình với Sơn Thủy Tri Gian, đối với yêu tộc tự do sinh hoạt đặc biệt hướng tới, chỉ là nề hạ sinh ở hoàng gia. Cũng đúng là bởi vậy, ở Hạ Thần xảy ra chuyện lúc sau, chỉ có Hạ Khiêm duy trì hắn, 15 trong năm, cũng là Tam hoàng tử rất nhiều năng nữa, mới làm Hạ Thần kiên trì xuống dưới. Chương 362, Quốc sư thẩm tác. Tác giả, cung tam nếu không to như vậy một cái phù luôn là có người mơ ước Hạ Thần thân phận, như nhị hoàng tử, cảm thấy thiếu một cái huynh đệ liền ít đi một cái tranh đoạn giả hiện giờ hạ thần cái thứ nhất nghĩ đến người cũng chính là hạ Khiêm tin tưởng ngày mai cùng hạ khiêm vừa thấy mặt hẳn là có thể giải quyết này đáy lòng sâu nhất nghi hoặc người tới đêm này trương thiệp đưa đến tam hoàng tử phụ đệ. hạ thần Dương dọng một lời tôi tớ tiến vào đem thiệp mang đi tính đứng ở phía trước cửa sổ xa xa nhìn bên ngoài mặt trời lên cao hồi lâu chưa từng như vậy an tâm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc làm người nhiều ra một mặt tiên tính tri ý ngày kế sáng sớm đã có xe người ở cửa chờ nhập hàngg đô tự nhiên là có hoàng đô quý cũ không phải bên ngoài có thể tự do hành như cũng là ba người một đường Sa phu một đường chạy, thông suốt, Tam hoàng tử phủ đệ là ở hoàng đô trong vòng, bất quá là cái cực kỳ hẻo lánh chỗ chính là, hắn tử trước đến nay không thích phồn hoa nơi, cho nên chọn một chỗ non xanh nước biếc nơi, tạo một cái biệt viện, sau đó lâu dài đều là ở nơi này. Đối với cái này tứ đệ đã đến, Tam hoàng tử nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn cho rằng cái này tứ đệ trong lòng chỉ có yêu tộc công chúa, lại chưa tưởng tưởng, hôm nay thế nhưng sẽ tự mình tới cửa bái phòng. Cửa có tôi tới chờ, nhìn thấy ba người, cung kính nhất bái, nương thanh nói, Tam hoàng tử ở hậu viện chờ, các vị cùng ta tới. Ân. Hạ thân đầu, cùng cổ Dương hai người cùng nhau Đi theo tôi tớ tiến vào hậu viện. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, nhưng thật ra làm người cảm thấy cái này Tam hoàng tử thật sự cùng mặt khác yêu diễm mặt hàng bất đồng, nhiều là một loại đạm bạc thanh nhã văn nhân thái độ. Tam ca, hồi lâu không thấy, vẫn là như vậy tuấn điếu. Hạ thần đối mặt một cái đưa lưng về phía hắn nam tử, trong miệng một trận tiếng cười nói. Nam tử xoay người mà đến, cùng chi hạ thần có 8 phần tương tự, nhưng là hai người lại là một cái giống phụ thân, một cái giống nhi tử. Tam hoàng tử Hạ Khiêm rõ ràng đối chính mình dung mạo rất nhiều có trọng. Hạ thần nhìn đến Hạ Khiêm dung mạo khắc, nhịn được đau khổ nói, ta nói Tam ca Ngươi còn có thể đem ngươi này khuôn mặt khiến cho lại tuổi trẻ một chút sao?" Hạ khiêm trắng hạ thần liếc mắt một cái, giơ tay uống một hơi cạn sạch ly rượu ngon, bình tĩnh nói, "Ngươi đây là xích quả quả ngân đét." Hạ thần vẻ mặt không nhịn được mà bật cười chi sắc, trong lòng không nói gì, lúc này mới kéo qua cổ Dương nói, "Ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Cổ Dương thiếu hiệp, vị này chính là hắn muộn muội." Cổ Dương thiếu hiệp. Hạ Kiêm trong miệng lầm bẩm thanh ra, nhiều có một mặt nghiền ngấm chi ý, thật lâu sau, mới làm một trận cười khẽ chi sắc, làm Cổ Dương một trận ác hàn, nhưng thật ra Hạ thần hoàn toàn một bộ thói quen bộ dáng. Ngồi xuống đi, Không cần phải xen vào hắn, hắn vẫn luôn là này phó thần thần thao thao bộ dáng. Nhìn Cổ Dương hai người pha là không thói quen bộ dáng, Hạ Thần lúc này mới xuất khẩu giải vây. Cổ Dương gật đầu, mang theo Huyền Nhược ngồi xuống, dáng vẻ lạnh như băng, phảng phất không có gì sự tỉnh có thể khiến cho nàng trong lòng ngợ sóng, nhưng thật ra làm Hạ Khiêm rất nhiều tò mò. Nhìn đến Hạ Khiêm vẫn luôn đang xem Huyền Nhược phương hướng, Hạ Thần sợ lâu rồi bị Hạ Khiêm phát hiện không ổn, lúc này mới xoay đề tài, kỳ thật ta lần này mới từ biên cảnh trở về, cũng là ở biên cảnh giữa gặp được bọn họ, biên cảnh tình huống thực sự không tốt lắm, cho nên chúng ta mới có thể trở về tìm ngươi. Trở về tìm ta? Ta hiện tại bất quá là cái nhàn tản hoàng tử, ngươi tìm ta có thể làm cái gì?" Hạ Khiêm nghe được lời này, trong miệng lẩm bẩm nói, "Thần thần mang theo một kia nhận mệnh chi ý chúng ta không cần thực chất tính hỗ trợ, chỉ là yêu cầu một ít tin tức mà thôi." Cổ Dương như thế nói, ý theo Hạ Khiêm đạm bạc tính tình, làm hắn tham dự hoàng quyền chi tranh, hắn cũng không nhất định nguyện ý cổ dương chi ngự ở giữa Hạ Khiêm lòng kẻ dưới này, dung sắc gian nhiều một mặt cười khổ, nhìn thoáng qua Cổ Dương, lúc này mới nói, "Ngươi cũng không phải là người bình thường, này thấy rõ nhân tâm bản lĩnh, cũng không là ai đều có thể đủ làm được." Cổ Dương tùy ý nói, "Ta bất quá là so người khác giải hơn một lòng một dạ mà thôi." chưa nói tới thấy rõ nhân tâm. Ha ha, Hạ Khiêm khẽ cười một tiếng, cấp cổ Dương đổ một chén rượu, phục lại cấp chính mình mãn thượng, lúc này mới bưng lên chén rượu nói, ngươi cũng là cái thú vị người, đáng giá ta tính ngươi một ly. Xem ở ngươi không làm cho người ghét phần thượng, này ly rượu ta liền uống lên. Cổ Dương cười nói, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hạ Khiêm một trận cười vang ra, phản phất được đến cổ Dương tán thành giống nhau, cũng là uống một hơi cạn sạch ly chung rượu ngon, trong lúc nhất thời, vai chính giống như từ hạ thần biến thành cổ Dương. Chén rượu rơi xuống, Hạ lúc này mới nói, các ngươi muốn biết cái gì liền nói đi, hiện giờ muốn nói tình huống. Ta cũng là biết một chút." Cổ Dương cùng Hạ Thần liếc nhau, lúc này mới hỏi, Hoàng đô giữa rốt cuộc có biết hay không biên cảnh tình huống, bọn họ phía đối diện cảnh bát thánh, thật sự có thể làm được như vậy nhẫn tâm sao? Hạ Khiêm tựa hồn là đã sớm dự đoán được hai người sẽ hỏi cái này, thở dài khẩu khí, thật lâu sau lúc sau lúc này mới nói, nếu ta nói đương kim vương thượng cũng không biết, các người tin tưởng sao? Phụ hoàng không biết, sao có thể, này cũng không phải là chuyện nhỏ." Hạ Thần kinh hô ra tiếng, đáy mắt là một mạt khiếp sợ chi ý, Cổ Dương cũng là nhíu mày. Hạ Khiêm thần sắc nhàn nhạt, nhạt, như là chưa từng nhìn đến hai người khiếp sợ, tiếp tục nói, này hết thệ cùng phụ hoàng không quan hệ là xuất từ quốc sư Thẩm tác bút tích. Thẩm tác, hắn là khi nào xuất hiện, ta như thế nào không biết. Hạ Thần thần sắc rất là nghi hoặc, hắn như thế nào không biết hoàng đô còn có như vậy một nhân vật. Hạ Khiêm nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi có thể biết nhiều ít, ta vì không cho ngươi lo lắng, đã đem tin tức là quá, làm ngươi đã biết chuyện này, ngươi không được đem hoàng đô cấp hủy đi, còn có thể như vậy thuận lợi thoát ly cấm tốc sao. Hạ Thần dung sắc gian nhiều một mặt trầm mặt nếu nói nhất hiểu biết chính mình người, cũng không là chính mình phụ thân, mà là tạm ca Hạ Khiêm. Thân sắc kiến lặng, Hạ Thần trung quy là hỏi, cái này cốt sư Thẩm Táp ra sao thân phận? Hiện giờ rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nghe được lời này, Hạ Khiêm tinh thần lưu chuyển, nếu nói hiện tại nhân tộc Hoàng Đô để cho lo lắng hắn lo lắng, cũng chính là cái này thâm táp. Thở dài thanh qua đi, là Hạ Khiêm nhiều năm sưu tập tình báo, một năm 10 nói cho ba người, có lẽ là hy vọng chính mình vô pháp ngăn cản, bọn họ có thể làm được đi. Quốc sư thẩm táp, với 3 năm trước đây lực lượng mới xuất hiện, không biết lai lịch, giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, thủ đoạn siêu quần, có thể sáng tạo chân thật thế giới, thường nhân căn bản tìm không thấy sơ hở. Hơn nữa có được có thể tăng lên người khác vũ lực bản lĩnh, đương kim vương thượng chính là ở một năm trong vòng, từ linh hồi cảnh cử giai thăng cấp tới rồi dung tiên cảnh cửu dai Cái này tốc độ, có thể nói là có thể nói vận tốc ánh sáng, tuy rằng là so cổ dương còn chậm một chút, nhưng là làm thường nhân cấp bậc tăng lên tới nói, có thể dùng khủng bố tới hình dung. Cũng đúng là bởi vậy, quốc sư thẩm tác địa vị, nhảy mà thượng, một người dưới vạn người phía trên, thậm chí ẩn ẩn có cùng vương thượng sánh vai ý tứ, vương thượng cũng là vạn sự đều phải hỏi qua quốc sư. Mà cấp quốc sư kiến tạo phủ đệ, sở cần một nước, chính là từ biên cảnh giữa hấp thu, biên cảnh vốn là dần dần thiếu thủy, kia một lần đại quy mô hút thủy, đem biên cảnh hoàn toàn biến thành tứ địa. Chương 363 hết ngồi đáy giếng tác giả Cung đương nhiên Quốc sư một tay che trời, căn bản không ai đi quản biên cảnh phía trên tình huống sẽ như thế nào, bọn họ chết thì chết, cùng thầm tấp không quan hệ. Cái này Quốc sư, ít nhất là Hóa Thiên cảnh trở lên. Nghe xong Hạ Khiêm nói, Cổ Dương tỉnh lình mặt một câu. Hạ Khiêm cùng Hạ Thần Dung sắc gian đều là một mặt khiếp sợ, Hóa Thiên cảnh đối bọn họ tới nói, chính là nhìn lên tồn tại, bọn họ ở Dung Thiên cảnh đã là mười mấy năm, rất có khả năng cả đời liền dừng bước tại đây. Nếu là Hóa Thiên cảnh, sợ là chỉ có sư phó của ngươi mới có thể đối phó rồi, chỉ tiếp tiền bối lâu dài không hỏi thế sự, sợ là khó có thể tỉnh động. Hạ Khiêm vẻ mặt là một mặt lo lắng khẽ thở dài nói, ngược lại là Hạ Thần, vẻ mặt bình tĩnh, làm ánh mắt quay lại Hạ Khiêm, một bộ không rõ nguyên do chi sắc, dống nhiên minh bạch cái gì, nhìn về phía Cổ Dương khiếp sợ nói, ngươi sẽ không cũng là Hóa Thiên cảnh đi. Cổ Dương nhìn Huyền Nhược liếc mắt một cái, lúc này mới nói, ta là Hóa Thiên cảnh ngũ giai, Huyền Nhược là Thông Thiên cảnh nhất dai, đơn thuần vũ lực, chúng ta nhưng thật ra không đến mức sẽ thua, chỉ là Hạ Khiêm bị Cổ Dương hai người vũ lực chấn động đến nói không ra lời, nghe được Cổ Dương câu kia chỉ là, bất đắc dĩ lắc đầu nói, không cần chỉ là, riêng là các ngươi này vũ lực, đủ để đi ngang. Nhìn Hạ Khiêm nhiên tùng khẩu khí bộ dáng, Cố Dương bình tĩnh lắc đầu nói, "Việc này cũng không phải là đơn thuần vũ lực có thể giải quyết, yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng." "Đúng vậy, chúng ta đã chỉ hoãn như vậy lớn lên thời gian, không cần thiết cấp đoạt này một lát mảy may." Hạ thân cũng là nói. Hạ Khiêm nghĩ nghĩ, cũng là cảm thấy có đạo lý, lúc này mới nói, "Kia hiện tại chúng ta nên đi như thế nào?" Cổ Dương nghiêm nghị cười, nhẹ giọng nói, "Ở nơi nào có thể nhìn thấy quốc sư, muốn lập thủ, tổng muốn gặp đến chân nhân lại nói." Hạ thân đem ánh mắt đầu hướng về phía Hạ Khiêm, Hạ Khiêm vâng ngữ, đầu nói, "Mỗi tháng mùng 15, quốc sư đều sẽ ở hoàng đô khai đàn." Phủ hộ quốc thái dân an. Mùng 115, kì tiếp theo vừa lúc chính là 3 ngày sau. Hạ thân tính tính nói. Cổ Dương gật đầu, Ngưng Thanh nói, vậy 3 ngày sau thấy, Huyền Nhược lần đầu tiên tới Hoàng Đô, muốn đi bên ngoài đi dạo, chúng ta chờ lát nữa chính mình trở về đi. Cấp Huyền Nhược chớp chớp mắt, Huyền Nhược thanh lanh liếc Cổ Dương liếc mắt một cái, thanh âm cách hồi lâu mới truyền ra, chỉ có một tự, đối. Cổ Dương thở phào nhẹ nhóm, lúc này mới nhìn về phía Hạ Thần, Hạ Thần gật đầu nói, vậy các ngươi liền đi thôi, Dù sao lấy các ngươi bản lĩnh, tại đây Hoàng Đô cũng khó có người có thể thương đến. Chúng ta đây liền đi trước. Cổ Dương gật đầu. Lôi kéo Huyền Nhược liền rời đi, mai cho đến ra cửa khẩu, lúc này mới bị Huyền Nhược ném ra. Cổ Dương vội là đuổi kịp, cười nói, như thế nào lại, trách ta bắt ngươi đương tấm một sao, ngươi không thấy ra ngươi Tam Thúc có chuyện tưởng cùng cha ngươi nói sao, ta đây là vì ngươi trà suy nghĩ. Huyền Nhược khinh thường nhìn hắn một cái, vô ngữ nói, vậy ngươi như thế nào không nói là ngươi muốn đi dạo hoàng đô, một hai phải kéo thượng ta đầu. Cổ Dương ngượng ngùng cười nói, ta một đại nam nhân, dạo cái gì hoàng đô à, biên lý do cũng muốn giống một chút mới được sao. Huyền nghe được Cổ Dương nói, là khí cũng chưa tức giận, đang muốn nói cái gì lại thấy đến Cổ Dương xoay người liền hướng Tứ hoàng tử phủ đệ phương hướng đi, nhíu mày hỏi, "Ngươi đi đâu nhi? Cổ Dương cũng không quay đầu lại nói, "Đương nhiên là trở về à, chẳng lẽ thật đúng là đi dạo hoàng đô sao?" Huyền Nhược nhướng mày nói, "Vừa rồi ngươi không phải nói muốn bồi ta đi dạo hoàng đô sao, như thế nào này một chút muốn đổi ý sao?" Cáp. Cổ Dương nhịn không được há to miệng, vô ngữ nói, "Ngươi thật đúng là muốn đi dạo sao, chính ngươi dạo được chưa?" "Không được, chính ngươi nói, cũng không thể đổi ý." Huyền Nhược một bước không cho, hiện tại Huyền cũng không phải là cái nghe lời tiểu bẹt tỏ. Cổ Dương còn muốn nói cái gì? ngẩng đầu liền đối thượng Huyền Nhược một trương quỷ dị khuôn mặt tươi cười, ý tứ thực rõ ràng, Cổ Dương có thể chính mình lựa chọn có đi hay là không. Bất quá, nếu là Cổ Dương lựa chọn không đi, vậy phải làm hào thừa nhận hậu quả chuẩn bị, Huyền Nhược cũng không phải là dễ khi dễ. Ngượng ngùng cười, Cổ Dương ba bước cũng làm hai bước đi qua Huyền Nhược bên người, ho nhẹ hai tiếng nói, cái kia, kỳ thật dạo một dạo cũng là vô phương. Nay con kém không nhiều lắm. Huyền Nhược trên mặt một mặt cười khẽ, quay đầu liền đi, Cổ Dương cũng là chỉ có thể kịp. 3 ngày thời gian qua, Cổ Dương này 3 ngày rưỡi, quả thực là qua đến nước sôi lửa bỏng, tuy rằng Cổ Dương không đau lòng bạc, chính là hợp với dạo ba ngày hoàng đô đường phố, mặc cho ai đều chịu không nổi. Ở cổ Dương liên tục xin tha giới, Huyền Nhược mới khai ân thả cổ Dương đại giả, làm cổ Dương cảm động đến khóc lóc thảm thiết, trong lòng đã yên lặng quyết định, về sau không bao giờ có thể tìm Huyền Nhược hỗ trợ giải lay. Cổ Dương, quốc sư khai đàn sắp bắt đầu rồi. Hạ thần có cửa, cổ Dương lúc này mới xoay người bò lên, dùng nhanh nhất tốc độ rửa mà xong, sau đó cùng hạ thần hội hợp. Một hàng bốn người, cổ Dương hơn nữa Huyền Nhược, tứ hoàng tử hơn nữa tam hoàng tử, mỹ danh rằng muốn chịu đựng một chút quốc sư lễ tội. Vất quá cũng sẽ không có người ngăn đón bọn họ, Quốc sư khai đàn là ở hoàng đô trung ương chuyên môn xây cất tế đàn, ban ơn cho toàn bộ ba cánh, ba gồm mỗi người. Tới rồi tế đàn phụ cận, Cổ Dương mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là biển người tấp nập, một cái chạy dài cây số đại quảng trường, đen nhìn nghị tất cả đều là người, căn bản không thể nào đặt chân. Cổ Dương khắp nơi nhìn lại, ở tế đàn chính phía trước có một tòa tháp cao, giữ chặt hạ thần chỉ chỉ, hỏi, kia mặt trên có thể đi lên sao? Hạ thần không nói gì nói, chúng ta chính là muốn qua đi, nơi đó vốn là, là cho hoàng tộc chuyên môn xây cất, ngươi tạm thời đừng bại lộ, chúng ta theo đám người qua đi. Hạ thần đang nói Đông Nhiên cảm giác chính mình hình như là bay lên tới, cả kinh giới lúc này mới phát hiện, chính mình bị Cổ Dương mang theo, đã tới rồi tháp cao phía trên. Bên kia, Huyền Nhược mang theo Tam Hoàng tử, cũng là cùng Cổ Dương giống nhau, trực tiếp bay lên tháp cao, Huyền Nhược dung sắc chính là kinh độ một đám người. Nhìn phía dưới ba cánh, đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía tháp cao phía trên, Hạ thân bất đắc dĩ nói, kỳ thật chúng ta có thể điệu thấp một chút. Cổ Dương bình tĩnh nói, chính là bởi vì các người đem tự thân vũ lực coi là hẳn là che giấu chi vật, cho nên mới sẽ bồi dưỡng này đàn ngồi lại giếng. Cổ Dương chi nôn, làm Hạ Thần cùng Hạ Khiêm kinh ngạc một chút. Hạ Thần còn chưa phục hồi tinh thần lại, Hạ Khiêm lại là một trận sang sảng tiếng cười, lắc đầu nói, chúng ta bồi rối nhiều năm vấn đề, giống như bị ngươi một câu liền giải quyết, Cổ Dương, ngươi thật là thần nhân vậy. Cổ Dương nhìn nơi này dân chúng, giống như là nhìn đến Tiên Bình Tinh vực cư dân, nhưng là nơi này cùng Tiên Bình Tinh vực lại là hai cái cực đoan. Nơi này linh phí loãng, có thể tu luyện người cũng không nhiều, cũng liền tạo thành võ giả tương đối khan hiếm trường hợp, mà võ giả cao nhân nhất đẳng, làm người thường đưa bọn họ coi như là thần chỉ. Kỳ thật, nếu là làm cho bọn họ nhận thức đến, kỳ thật cốt sư một cái võ giả không có gì đáng gớm. Như vậy cũng liền sẽ không có nhiều như vậy ngu mọi người thở phục. Hai, các bà bối, tuy rằng còn không có cách chỉ, bất quá từ hôm nay trở đi có thể khôi phục canh ba lạp, như có thêm càng sẽ ở cùng ngày 21 điểm phía trước, bình thường là canh ba, không chừng khi thêm càng, yêu yêu đát thì ngại ra nhiều hơn duy trì, đề cử phiếu tạp đứng lên đi. Chương 363, hết ngồi đại giếng. Tác giả, cung tam nhiên quốc sư một tay che trời, căn bản không ai đi quản biện cảnh phía trên tình huống sẽ như thế nào, bọn họ chết thì chết, cũng thẩm tắp không quan hệ. Cái này quốc sư, ít nhất là hóa thiên cảnh trở lên. Nghe xong Hạ Khiêm nói,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 Không cần thiết cấp đoạt này, một lát may may. Hạ thần cũng là nói. Hạ Khiêm nghĩ nghĩ, cũng là cảm thấy có đạo lý, lúc này mới nói, kia hiện tại chúng ta nên đi như thế nào? Cổ Dương nghiêm nghị cười, nhẹ giọng nói, ở nơi nào có thể nhìn thấy quốc sư, muốn lập thủ, tổng muốn gặp đến chân nhân lại nói. Hạ thần đem ánh mắt đầu hướng về phía Hạ Khiêm, Hạ Khiêm vâng ngữ, lắc đầu nói, mỗi tháng mùng 1 15, quốc sư đều sẽ ở hoàng đô khai đàn, phù hộ quốc thái dân an. Mùng 1 15, kia tiếp theo vừa lúc chính là 3 ngày sau. Hạ thần tính tính nói. Cổ Dương đầu, ngưng thanh nói, vậy 3 ngày sau thấy, lần đầu tiên tới hoàng đô.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 Chương 364, tiến ngưỡng tri lực. Tác giả, cung tam có đôi khi, thần, kỳ thật là các ngươi chính mình làm ra tới. Cổ Dương đôi mắt híp lại, lầm bầm ra tiếng, nhìn về phía phía trước, thế đàn phía trên đã xuất hiện một người. Tiên phong đạo cốt, đây là Cổ Dương đối với vị này cốt sư thẩm tác duy nhất ấn tượng, dâu tóc bạc trắng, dung mạo đều không phải là là cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là có một loại bất đồng ánh sáng. Quanh thân vờn quanh một cổ kỳ quái lực lượng, Cổ Dương cũng không quen thuộc, nhưng là ẩn ẩn cảm giác được, kia cỗ lực lượng thế nhưng cùng hỗn độn chi lực có hiệu quả như nhau chi dịệu. Cổ Dương dung sắc gian làm một mã khiếp sợ, khoanh chân mà ngồi. Hắn không thể buông tha bất luận cái gì cơ hội, cẩn thận cảm giác cốt sư bên người vẩn quanh kia cột lực lượng, tâm thần nhiên lão. Hạ thần ba người cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chính là nhìn Cổ Dương thần sắc nghiêm túc, một đám cũng không dám quấy rầy, đều tối lui đến một bên. Cổ Dương hoàn toàn không để ý đến chung quanh tình huống, một lòng đều ở quốc sư trên người, mà quốc sư ở cái gọi là khai đàn lúc sau, Cổ Dương rốt cuộc tìm được rồi kia cột lực lượng mà muốn. Kia cột lực lượng không phải bên, đúng là từ ở đây dân chúng trên người vọng lại, nhạt, nhạt kim sắc quang mang lực màu trắng quang mang cũng không tương động. Ma tế đàn phía trên cốt sư Trong cơ thể vận chuyển một cái kỳ quái tiến lộ, đem kia cổ lực lượng hấp thu tiến vào thân thể của mình. Cổ Dương nhạy bén cảm giác đến, kia cổ lực lượng cùng hỗn độn chi lực có hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng là cụ thể tác dụng, có không làm Cổ Dương coi như hỗn độn chi lực sử dụng, cũng chỉ có thể thử mới biết được. Tuy rằng quốc sư là thông tiến cảnh, nhưng là Cổ Dương linh hồn lực lại là ít nhất đạt tới chủ thể cảnh, cảm giác quốc sư trong cơ thể vận hành đường bộ, bất quá là dễ như trở bàn tay. Cổ Dương cơ hồn là ở nháy mắt liền đem cái kia vận hành đường bộ ở chính mình trong thân thể phục chế ra tới, Cổ Dương vận chuyển khoảnh khắc, quốc sư bên người kia cỗ lực lượng đột nhiên biến mất. Hơn nữa Giở hữu dân chúng tín ngưỡng chi lực, tất cả đều tự động tụ tập ở cổ dương bên người, quốc sư cả người đều sững sờ ở tại chỗ, không biết đã xảy ra cái gì. Đồng dạng khiếp sợ còn có huân lực, tuy rằng nàng không biết cổ dương là như thế nào làm được, nhưng là kia gần như khủng bố tu luyện tiên phú, làm huyền nhược kinh hãi. Cổ dương tự cố tự hấp thu kia cổ tín ngưỡng chi lực, bất đồng với quốc sư hấp thu, cổ dương hấp thu không có bất luận cái gì lãng phí cùng khí tức tiết ra ngoài. Quốc sư vẫn duy trì vừa rồi đồng dạng tác, không có người phát hiện sư thật đã không tín ngưỡng chi lực có thể hấp thu, Rốt cuộc, sư tìm được rồi cổ dương. Một cái tóc đỏ thanh niên, một thân màu đen áo Dung mạo cũng không xem như tuấn thiếu, nhưng nhiều có một mạt cương nghị, môi nhỏ bé, mân khẩn bất động. Hắn là ai? Trong lòng Hồ nhỏ, Thẩm Táp phi thường xác định, tại đây toàn bộ An Sương tinh vực giữa, có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, hoặc là nói có phương pháp hấp thu tín ngưỡng chi lực, chỉ có hắn một cái. Từ thẩm Táp được đến kia buồn bí kíp, đến sau lại nghiên cứu thấu triệt bắt đầu thực thi, thẩm Táp hoa 5 năm, liền từ linh hồi cảnh thăng cấp tới rồi thông thiên cảnh. Mà này 5 năm trùng, thẩm Táp cũng phi thường xác định, không ai có thể đủ cùng chính mình giống nhau, không cần cứ kia bộn bí kíp, liền có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực. Chư bỏ trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, Cổ Dương tuy rằng chỉ là hóa thiên cảnh, nhưng là cổ Dương hấp thu tín ngưỡng chi lực, cũng làm thẩm tác vô pháp ngăn cản, chỉ có thể trợn mắt nhìn cổ Dương cấp đi thuộc về chính mình này phân lực lượng. Ánh mắt chạm đến cổ Dương bên người, hai người đều là quen thuộc, Lâu Bất Xuất Thế Tam hoàng tử cùng vừa mới khôi phục tự do tứ hoàng tử, còn có một cái kỳ quái thiếu nữ, cùng một cái quỷ dị thanh niên. Như vậy tổ hợp, thấy thế nào, như thế nào làm người cảm thấy kỳ quái. Thẩm tác chau mày, theo Lý thuyết, này Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử là không có khả năng phát hiện chính mình sở làm việc chân tướng, chính là cái này kỳ quái thanh niên, rồi lại làm thẩm tác không thể không hoài nghi. Trong lòng chấm tư Thẩm Táp Dạ vừa không biết, như cũng là như ngày xưa giống nhau, bất quá hôm nay biến thành nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Khai đàn thời gian là một canh giờ, cũng là vì Thẩm Táp cùng Tín Ngưỡng chi lực phù hợp độ không cao, cho nên mới yêu cầu như vậy tập thể hội tụ, đem Tín Ngưỡng chi lực tụ tập hấp thu. Cổ Dương liền hoàn toàn không cần. Khó khăn là chịu được một canh giờ, Thẩm Táp mở mắt, phi thân lên rồi tháp cao phía trên, một màn này làm không ít người khiếp sợ. Bất quá, này khiếp sợ người, không bao gồm Cổ Dương chính là. Cảm giác được Thẩm Táp đã đến, Cổ Dương phong thả đình chỉ hấp thu Tín Ngưỡng chi lực, hắn đã là hiểu rõ nguyên lý, liền không cần thiết ở chỗ này cấp chính mình tìm phiền toái. Vừa rồi một canh giờ qua đi, Cổ Dương lấy được hiệu quả đã là đột phá tính tiến triển, cũng không có cường điệu khôi phục vũ lực, mà là trước khôi phục linh hồn lực. Hiện giờ Cổ Dương linh hồn lực đã khôi phục tới rồi bị đánh rất trước chân linh cảnh nhất giai, tuy rằng hiện tại không biết hay không có thể mở ra lĩnh vực, nhưng đã chỉ là vấn đề thời gian. Đôi mắt mở, Cổ Dương đứng dậy, cùng Chi Thẩm Tắc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn chăm chú gian, là một mặt quang mang mang bàn toé. Cổ Dương đem linh hồn lực ngưng tụ đôi mắt, chỉ là nháy mắt, Thẩm Tắc liền đột nhiên nhắm hai mắt lại, chờ đến lại lần nữa mở thời điểm, Cổ Dương ánh mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Hoàn toàn không biết vừa rồi Cổ Dương cùng Thẩm Táp hai người đã giao phòng một phen, xem hai người thẳng đứng, Hạ Khiêm lúc này mới mở miệng đánh giảng hòa, "Quốc sư đại nhân, không nghĩ tới ngươi còn tự mình lại đây, tứ hoàng tử chưa từng gặp qua Quốc sư khai đàn trường hợp, cho nên hôm nay ta cố ý dẫn hắn tới gặp thứ một phen." Thẩm Táp lúc này mới nhìn về phía Hạ Thần phương hướng, hơi hơi chấp tay nói, "Thẩm Táp tham kiến tứ hoàng tử." Hạ Thần đạm nhiên cười nói, "Quốc sư không cần đa lễ, hôm nay có thể đánh giá Quốc sư khai đàn, là bổn hoàng tử vinh hạnh mới là." Tứ hoàng tử khí, có thể nhận được tứ hoàng tử đánh giá, là tại Hạ vinh hạnh. Hạ Thần khách khí chí ngứ. Thẩm Táp tự nhiên là không dám sinh chịu, liền tính hắn là vương mặt trên trước người Tâm Phúc, nhưng là cơ bản lệ nghĩa vẫn là muốn thủ. Một phen lời nói cũng coi như là có tới có lui, chính là Thẩm Táp chân chính quan tâm Cổ Dương hai người, lại không một người giới thiệu, Thẩm Táp chỉ có thể mạo hiểm tìm kiếm chân tướng. Xem vị này thiếu hiệp khí độ bất phàm, không biết là vị nào cao nhân đệ tử. Nghe được Thẩm Táp nói, Cổ Dương chỉ là tùy ý cười nói, khí độ bất phàm là thật sự, bất quá cao nhân đệ tử chưa nói tới, ta không có sư phó, thiên sinh địa trưởng, cũng coi như là sống rất nhiều năm. Cổ Dương một phen lời nói, có thể nói là tích thủy bất lâu. Làm Thẩm Táp thần sắc một đốn, không biết mặt sau nên như thế nào tiếp. Nhưng thật ra Hạ Thần nhìn như dạy vây bộ dáng nói, "Ta cùng với Cổ Dương huynh đệ là ở trên đường quen biết, vì thế kết làm khác họ huynh đệ, vị này chính là hắn muội muội." Thẩm Táp mượn sườn núi hạ lựa, dương giọng nói, "Thì ra là thế, có thể làm tứ hoàng tử huynh đệ người, như thế nào sẽ là người bình thường, không bằng đi quốc sư phủ đệ một tự, cùng chúng ta nói nói này trên đường hiểu biết." Cổ Dương ra vẻ coi khinh nhìn Thẩm Táp liếc mắt một cái, một bộ mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, sau một lúc lâu mới nói, "Nếu quốc sư đại nhân có nể nhá hứng, ta đây liền kính không bằng Thẩm Táp đôi mắt chỗ sâu trong là một mặt lạnh leo, trong lòng đã là đem Cổ Dương phán tử hình, chỉ là hiện giờ không phải động thủ thời điểm. Chương 365, hùng môn nghi ngươi. Tác giả, cung tam đến nỗi Cổ Dương, đối đãi thẩm Táp thái độ đương nhiên là cố ý, chỉ có càng tức giận, thẩm Táp bại lộ ra tới đồ vật mới có thể càng nhiều. Trước mắt thẩm Táp, đối với Cổ Dương tới nói, tạm thời còn xem như cái bảo. Tuy rằng không biết vì cái gì Cổ Dương một bộ thái độ đại biến bộ dáng, bất quả nếu bọn họ đã điều tra rõ ngọn nguồn là cái này thẩm Táp, như vậy Cổ Dương sợ làm hết vậy, hẳn là đều là ở kế hoạch nội. Tứ hoàng tử cùng Tam hoàng tử cũng là không có phản đối, hạ thần như thế nói, buồn hoàng tử lâu chưa đi ra ngoài phủ đệ, nếu quốc sư có nảy nhà hứng, như vậy chúng ta liền cung kính không bằng mệnh. Thẩm Táp một trận cười vang ý, quả thật nói, tứ hoàng tử nói như vậy, chính là chết sát tại hạ, bất quá quốc sư phủ đệ kiến hào lúc sau, tứ hoàng tử sát thật không có đi qua, lý nên đi xem. Một phen lời nói có tới có lui, xem như đem vừa rồi Cổ Dương một phàm phong ba dấu đi, bất quá, Thẩm Táp đối với Cổ Dương thân phận tò mò chính là không, giảm, chỉ là nể hạ trường hợp không đối mà thôi. Có thể gặp được cái thứ hai có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực người. Thẩm Táp trong lòng trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Đối với Cổ Dương, nếu có thể sử dụng, đó chính là lưu lại trở thành trợ lực, nếu không thể dùng, vậy không, có biện pháp, Cổ Dương đời này cũng liền như vậy giải quá. Một đường trở lại quốc sư phụ đệ, Cổ Dương cuối cùng là kiến thức tới rồi cái này thẩm Táp, ở hoàng đô giữa có được như thế nào lực ảnh hưởng. Chỉ cần là thẩm Táp đi ngang qua chỗ, Sở Hữu ba cánh sôi nổi quỳ xuống lên đón, đường phố hai bên là đen nghìn nghịt quỳ xuống một mảnh, một đám vẻ mặt thành kính chi xác. Hạ Thần thấy như vậy một màn, đáy mắt có chút lạnh lùng ý, cái này thẩm Táp, một thân phận không rõ quốc sư, dựa vào cái gì hưởng thụ đãi ngộ như thế? Chính là về phương diện khác, hạ thần cũng là kiến thức tới rồi thẩm tắc đáng sợ, bất quá 3 năm như vậy, thế nhưng có thể để thượng hoàng theo thời học triều đại vi vọng, không thể không sợ. Hơi hơi liên lụy một chút cổ dương quần áo, cổ dương vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là vi không thể thấy gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Xuyên qua đám người phố xá xâm đất đường phố, rốt cục là tới rồi Quốc sư phụ đệ, lọt vào trong tầm mắt ánh mắt đầu tiên, cổ dương rốt cuộc biết, vì cái gì biên cảnh nguy cơ là từ 3 năm trước đây bắt đầu rồi. Nếu muốn giữ gìn này tòa Quốc sư phủ đệ môn trang, sở yêu cầu thủy lượng cùng vương cung không sai biệt mấy, cũng đúng là bởi vậy, hoàn toàn đem biên cảnh thôn dân đưa vào lộ. Đinh Ngài Lâu Các, tiểu kiều nước chảy, hoa thơm chim hót, nghiêm nhiên một mảnh đảo nguyên tiên cảnh, căn bản không phải một tòa bình thường nhà cửa, mà là giống như một chỗ thế ngoại nơi. Ở hoàng đô trung kiến tạo như vậy một chỗ, có thể thấy được Đường Kim Vương thượng đã bị vị này quốc sư độc hại thâm hậu, căn bản không có phán đoán chi lực. Đem kia mặt hận ý ẩn sâu đáy lòng, Hạ thân nhìn về phía Thẩm tác, lúc này mới nói, nơi này không tồi, chỉ là như thế to lớn công trình, không biết sẽ tiêu phí nhiều ít nhân lực vật lực. Thẩm tác chỉ là đạm, đạm cười, dẫn đầu mà đi nói, này ta cũng không biết, này đó đều là vương thượng định ra tới, tại hạ cũng là chịu hộ tệ. Nhìn Thẩm Táp một bộ được tiện nghi còn khoe mã bộ dáng, hạ thần trong lòng là một mặt dày đắc hận ý, dần dần lan tràn đến trong mắt, đang muốn muốn nói lời nói, lại bị Cổ Dương đánh gãy. Cổ Dương nhìn quanh bốn phía, khinh phiêu phiêu một lời nói, quốc sư đại nhân cũng là cái học đòi văn vẻ người, dù sao không phải chính mình đổ vật, dùng không đau lòng. Thẩm Táp đang ở đi trước bước chân đột nhiên đình trệ, phản phất giống như không có nghe được giống nhau, một bước xuyên qua phía trước nhân tạ hồ, trong hồ là hoa sen đỏ trắng, sinh cơ bừng bừng. Nhìn Thẩm Táp trốn cũng dường như thân ảnh, Hạ Khiêm nhìn không được cười, nói nhỏ, ta nói Cổ Dương, người này tức chết người bản lĩnh y, thật không nhỏ. Hạ thần cùng Huyền Nhược nghe được lời này, đều là cực có ăn ý gật gật đầu, cảm thấy Hạ Khiêm nói đúng, Cổ Dương hai tay một quán, nhún vai, trực tiếp đuổi theo thẩm tác, mặt sau ba người cũng là theo sau đội kịp. Trong không khí là một mặt lặng im chi ý, thẩm tác ánh mắt là một mặt thân thiết lạnh leo, nhưng còn mạnh hơn nhận thái độ, làm hắn khuôn mặt rất là và mẹo. Thằng đến Cổ Dương bốn người lại đây, hắn trong mắt chi sắc mới khôi phục bình thường, làm người bày một bàn, sau đó năm người cùng ngồi xuống. Rượu ngon hào đồ ăn, thẩm tác đối với này năm người cũng là không có bất luận cái gì chẩm trễ, dù sao cũng là hoàng người, đắc tội không tốt lắm. Bất quá Cổ Dương lại là một đường soi mói làm thầm tấm sắc mặt thành một trận bạch một trận, còn không hảo phát tác. Một bữa cơm lúc sau, thần sắc mặt đã mau biến thành màu tím, đôi tay thận mình cổ tay áo, cắn chặt khớp hàm, làm Hạ Thần cùng Hạ Khiêm muốn cười lại không dám cười. Cổ Dương tùy ý gắp một khối đậu hũ, phóng trong miệng nhấm nháp được ngày, cuối cùng nói một câu, "Này đậu hũ giống nhau." Hạ Khiêm bật cười, vội là che lại miệng, này một bàn đồ ăn, hơn phân nửa đều là vào cổ Dương bụng, sắp đến ăn xong rồi mới nói giống nhau, không phải cố ý tìm cha sao? Thẩm Táp một phét cái bàn, còn chưa nói lời nói, đã bị Cổ Dương đoạt lấy câu chuyện. Cái này đậu hũ xác thật là thực bình thường, thật không biết quốc sư đại nhân ngày thường là như thế nào ăn vào đi, là ta đã sớm không làm. Thẩm tắp cắn chặt hàm răng quan, tức giận nói, "Vậy ngươi còn ăn nhiều như vậy?" Cổ Dương tựa hồn là không thấy được Thẩm Táp đã khí tác bộ dáng, mở to hai mắt nhìn nói, "Ta không ăn không phải lãng phí sao, ta là xem các ngươi đều không ăn, mới miễn cưỡng hy sinh ta chính mình." Cổ Dương vẻ mặt vô tội thân sắc, làm Hạ Thần nhẹ cười, môi đều mau dạo phá, lúc này mới nói, "Quốc sư đại nhân, Cổ Dương chỉ là cái người thường, còn quốc sư không lấy làm phiền lòng." Checkbox. Thẩm Táp nhìn Cổ Dương, đang ở bưng mâm ăn, lấy tay vịn nách, nhận lệnh nói: "Không, dám, không dám chết móc, ta thẩm táp định lực, còn không đến mức kém như vậy." "Không đến mức, không đến mức, sắp thật không đến mức." Cổ Dương cũng là một liếm âm, dung đuôi đắc ý nói: "Đang lúc mọi người cho rằng Cổ Dương đầu thông suốt thời điểm, Cổ Dương tiếp theo câu nói, trực tiếp làm thẩm táp đỉnh đầu mạo khóe nhẹ. Vì điểm ăn, như thế nào sẽ đến nơi đâu, quốc sư đại nhân lại không phải những cái đó ăn không nổi cơm dân chạy nạn. Có lẽ là khó thở ngược lại bình tĩnh, thần sắc trên mặt bỗng nhiên là một nụ cười, dung sắc gian lộ ra một mặt dữ tợn, trầm giọng nói: "Cổ Dương thiếu hiệp kiến thức phá quảng." không bằng lưu lại ở vài ngày, chúng ta tán gấu một chút." Lời này chính truyền thuyết Cổ Dương từng nói, vương âm, bưng lên một khách bản, hàm hồ nói, "Hành a, ta không thành vấn đề." Nói xong lúc sau, cũng là không quan tâm tiếp tục ăn, hoàn toàn không có để ý thẩm tác bộ dáng, đến nỗi thẩm tác, khóe môi treo một tia cười lạnh, đứng dậy nói, "Ta đây đi trước chuẩn bị một chút, tất nhiên làm Cổ Dương huynh đệ ở chỗ này cảm thấy xem như ở nhà." Từ từ, thẩm tác đang muốn rời đi, lại bị vẫn luôn không nói gì Huyền Nhược gọi lại. Như thế thời khắc, thẩm tác chính là liền thức Huyền Nhược dung mạo đều làm không được, khuôn mặt hơi hiện trứng âm thanh lạnh lùng nói, "Có việc gì?" Huyền Nhược bình tĩnh nói, "Ta cũng tưởng lưu lại, Thỉnh Quốc sư đại nhân cùng nhau an bài đi, chúng ta huynh muội hai người tổng không thể tách ra." Chương 366, Tiểu Được Nhi chạy rừng chiếu. Tác giả: Cung Tam Huyền Nhược. Nghe được Huyền Nhược nói như thế, Hạ Thần lo lắng Huyền Nhược, nhịn không được muốn ngăn lại nàng, Huyền Nhược nhẹ lay động lắc đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Táp nói, "Thế nào, Quốc sư đại nhân có đáp án sao?" Thẩm Táp khẽ môi liên lụy một tia mỉm cười, yên lặng lưu lại, như vậy tại hạ cùng hảo, yên tâm đi." Một khi đã như vậy, vậy đạt Huyền Nhược mỉm cười một lời, an thĩnh ngồi xuống. Thẩm Táp xoay người rời đi, trong lòng mặc niệm một lời, nếu ngươi muốn tìm chết, ta đây liền không khách khí. Nhìn Thẩm Táp rời đi, Cổ Dương lúc này mới nhìn về phía Huyền Nhược nói, ngươi quá mạo hiểm. Huyền Nhược bưng lên trước mặt trà xanh uống một hơi cạn sạch, ngưng thanh nói, hắn là thông thiên cảnh, có ta ở đây, ngươi phần thắng sẽ cao một ít. Cổ Dương dung sắc gian là một mạt cười khổ, không nói gì nói, nhưng hắn là thông thiên cảnh tất giai, mà ngươi chỉ là thông thiên cảnh nhất giai. Huyền Nhược nói mắt lạnh nhìn hướng Cổ Dương, tức nói, ngươi biết hắn là thông cảnh tất giai, nhưng ngươi đâu, ngươi chỉ là hóa thiên cảnh ngũ giai. Ta sẽ không làm ngươi một người mạo hiểm." Nghe Huyền Nhược hơi mang tức giận nói, Cổ Dương đột nhiên có chút trầm mặc, như vậy nàng, cùng Tịch Phỉ Phỉ bóng dáng có nửa phần trùng hợp, chỉ tiếc Cổ Dương trong lòng chỉ có Tịch Phỉ Phỉ một người. Thở dài khẩu khí, Cổ Dương ánh mắt dừng ở Hạ Thần trên người, hắn trong mắt đối với Huyền Nhược lo lắng cũng không là làm bộ, thật lâu sau mới nói nói, "Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ Huyền Nhược chu toàn, sư phó của ngươi kia thanh thiên núi sẽ không nói không." "Chức bối." Hạ Khiêm trong mắt là một mạt khiếp sợ chi ý, đối với Hạ Thần sư phó hắn chính là hiểu biết, quy tắc cảnh cửu giai, thế nhưng xưng hô Cổ Dương tiền bối, Cổ Dương cảm giác đến quốc sư cũng không ở chỗ này, dùng linh hồn lực đem mấy người bao trùm, lúc này mới nói, ta bản thân thực lực là chủ thể cảnh, nhưng là bị trọng thương, cho nên hiện giờ chỉ là hóa thiên cảnh, chỉ bằng linh hồn lực, hiện giờ Thẩm Táp cũng đã không phải đối thủ. Nếu là Cổ Dương không có khôi phục cũng đủ linh hồn lực, phòng trường còn sẽ dùng điểm vu hồi phương pháp, nhưng là hiện giờ kết quả là, cổ buồn không cần thiết sợ Thẩm Táp. Cổ Dương chi ngôn, mang cho mọi người chính là một mặt khiếp sợ, ai từng nghĩ đến, ngồi ở bọn họ trước mặt, thế nhưng đã từng đạt tới cái kia trong truyền thuyết cấp bậc. Đến nỗi Cổ Dương mặt khác tự tin, trừ bỏ thứ 9 tầng hỗn độn lĩnh vực như cũng không thể mở ra ở ngoài. Còn lại lĩnh vực đều có thể tự do sử dụng. Cổ Dương cũng đi xem qua huyết đồng, huyết đồng khôi phục là ở bình thường giữa, hơn nữa tín ngưỡng chi lực đích xác có thể ra tốc huyết đồng khôi phục, thậm chí so hơn độn trì lực còn mau. Như thế Cổ Dương không nghĩ tới, bất quá cũng càng thêm kiên định Cổ Dương tiếp cận thẩm tác tâm, chỉ có thẩm tác mới có thể cấp Cổ Dương giải thích. Hơn nữa, thẩm tác thân phận bất đồng, nếu tùy tiện động thủ, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, đưa tới lớn hơn nữa phiền thoái, Cổ Dương cần thiết muốn bàn bạc kỹ hơn. Cổ Dương, ngươi có phải hay không có thể làm được cùng thẩm Tạp đồng dạng sự tình? Huyền Nhược nói cũng không là bắn tên không đích, mà là huyền nhược lúc ấy ở tháp cao phía trên, minh sắc cảm giác đến, quốc sư trên người kia cổ lực lượng chuyển dời đến cổ dương trên người. Cổ dương vẫn chưa phản bác, mà là gật đầu, chứng minh rồi huyền nhược kết nói, do hỏi, ngươi nghĩ tới cái gì sao? Huyền nhược trên mặt là một mặt mỉm cười, bình tĩnh nói, ta có biện pháp, ngươi có thể. Huyền nhược đang nói, đông niên nhìn đến Thẩm Táp đã trở lại, vội la ý miệng, Cổ Dương thu hồi linh hồn cái chắn, bốn người giả vừa nói chuyện phía bộ dáng. Thẩm trở về lúc sau, đã là nhất phái Vân Đạm Phong khinh chi sắc, hoàn toàn đã không có vừa rồi bị Cổ Dương tức giận đến hộc máu Ngụy đến này định lực cũng coi như là không tồi. Tiên phong đạo cốt từ từ rơi xuống, tay áo vung lên, âm sắc bình đạm, dừng chân đã an bài hảo, hai vị muốn ở chỗ này ở bao lâu đều có thể. Cổ Dương gật đầu, chắp tay một tạ, đó là không hề để ý tới, thẩm tấp cũng là không có để ý, nhìn về phía hai vị hoàng tử, lúc này mới nói, hai vị phòng cũng là an bài hảo, nếu là nhị vị hoàng tử không ngại nói, cũng là có thể tại đây một tụ. Làm hoàng tử, tốt ở quốc sư quý phủ tính bộ ráng gì, hạ thần cùng hạ khiêm tự nhiên là sẽ không ở nơi này, tuy là hạ thần lo lắng, nhưng là có vừa rồi Cổ Dương vừa nói, trong lòng lo lắng đã là tiêu trừ. Tùy ý cười. Hạ Thần lúc này mới nói, "Đa Tạ cố sư hào ý, chúng ta huynh đệ liền không để lại, để tránh bị người mượn lưỡi, trong bên phiền thoái. Thẩm Táp dung sắc như cũ bình tĩnh, đạm nhiên nói, "Toàn bằng hai vị tâm tư liền hảo, nếu có cơ hội, thỉnh hai vị lại tự." Hạ Thần cùng Hạ Khiêm gật đầu, lúc này mới đứng dậy cáo tử, Thẩm Táp cũng là không có ngăn trở, tùy ý hai người rời đi, sau đó tự mình đi tặng. Trở về lúc sau, đối mặt Cổ Dương hai người, một mặt quỷ dị tươi cười ở khỏe mắt hiện lên, thanh truyền ra, "Hai vị thỉnh đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta mang bọn ngươi đi dạo một dạo này tòa nhà." "Như thế cũng hảo. Cổ Dương cao giọng cười, nói như thế nói Tuy theo đứng dậy, cùng Chi Huyền Nhược liếc nhau, hai người cùng rời đi. Có chuyên gia dẫn đường, Cổ Dương nhưng không sợ tìm không thấy phòng cho khách, tin tưởng thẩm tá kỳ thật là thực không nghĩ nhìn thấy bọn họ mới đúng, Cổ Dương cũng là mừng rỡ tự tại. Hai người phòng là ở hai đối diện, Cổ Dương tiếp đón một tiếng Huyền Nhược, Dương giọng nói, "Tiểu Nhược Nhi, không bằng đêm nay thượng ngươi giúp ta trải giường chiếu như hảo. Cửa tôi tớ đều còn ở đảng kia thủ, nếu muốn cùng Huyền Nhược thương lượng sự tình, cũng chỉ có dùng phương pháp này." Huyền Nhược làm sao không biết, nhưng nàng chính là không quen nhìn Cổ Dương cái dạng này, tàn nhẫn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Trực tiếp một chân đá vang ra cổ Dương cửa phòng, làm cổ Dương trong lòng e ngại. Dù rụt cổ, cổ Dương lúc này mới đi vào trong phòng, đem cửa phòng cấp đóng lại, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Huyền Nhược đem chính mình chăn cấp hủy đi. "Ai ai ai, dừng lại, đến nỗi sau, Kế sách tạm thời, kế sách tạm thời." Cổ Dương vội là đem Huyền Nhược cấp kéo qua tới ngồi xuống, chỉ sợ chậm một chút nữa, này dường đều phải bị hủy đi. Tuy rằng chính mình đêm nay thượng không có tính toán ở chỗ này ngủ, nhưng này dường hủy đi giống như cũng là không tốt lắm, người khác nhìn đến còn tưởng rằng chính mình có cái gì đặc thù đang mê đâu. Huyền Nhược tránh thoát cổ Dương lôi kéo chính mình thủ đoạn, vươn lên trên bàn trà uống một ngụm, hụi đi chăn, cũng coi như là hết giận nhi. Uống một hơi cạn sạch ly chung nước trà, bên ngoài thực rõ ràng có người nghe lén, ngón tay dính ly chung dư lại một chút nước trà, ở trên bàn viết xuống bốn chữ, treo đầu dê bán thịt chó. Đây là vừa rồi Huyền Nhược không có nói xong kế hoạch, gần chỉ là bốn chữ, Cổ Dương cũng hiểu được trong đó ý tứ, cũng không thể không bội phục, Huyền Nhược này bình thường đầu góc, vẫn là thực thông minh. Cổ Dương gật đầu, Huyền lúc này mới đứng dậy nói, "Cổ Dương ca, ca Dương Đỉnh Hạo, đêm nay thượng cứ yên tâm ngủ đi." Nói xong lúc sau, Huyền trực tiếp mở cửa đi. Đóng cửa lúc sau, Cổ Dương nhìn hỏng bét giường đệm, khóc không ra nước mắt. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, Cổ Dương cảm thấy, quả thực là chân lý, hơn nữa, nên gác tội tiểu nhân, chớ gác tội nữ nhân, đây là Cổ Dương dùng thảm thống đại giới đổi lấy chân tướng. Chương 367, treo đầu dê bán thịt chó. Tác giả: Cung Tam đêm nay thượng là ngủ không được, huống chi Cổ Dương còn có cả chuyện quan trọng muốn đi làm, về thẩm tắp chân tướng, Cổ Dương đêm nay thượng muốn đi thăm dò. Hôm nay ban ngày Cổ Dương đã ở cố sư trên người để lại một đạo thần thức, dạng không thể nghe thấy, lại có thể làm Cổ Dương tìm được hắn. Đêm khuya tĩnh lặng, bầu trời đêm yên tĩnh, Tối nay vô nguyệt, vô tinh, không ánh sáng, đại địa bị một mảnh tấm màn đen bao phủ, thời gian nhiều là chạy xối vông ngân. Lúc nửa đêm, Cổ Dương lạng yên từ trong phòng rời đi, một đường ẩn thân đi trước, hiện giờ ẩn thân thuật chính là ổn định nhiều, đối với U Minh tộc công pháp sử dụng, đã hoàn toàn không cần lo lắng. Có lẽ là quốc sư đối với chính mình tự tin, nơi này vẫn chưa có người gác đêm, làm Cổ Dương đi trước chi lộ càng thêm thông thuận, không người có thể kháng cự. Rốt cuộc, Cổ Dương thân ảnh dừng ở một chỗ ẩn nấp nơi, nếu không có sư thẩm táp dẫn đường, Cổ Dương nhưng không dễ dàng tìm tới nơi này. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một tòa phòng tối chung quanh thấp thoáng một mảnh rừng trúc, ai cũng chưa từng nghĩ đến, phương diện này thế nhưng còn có một gian như thế nhà ở cách tâm tưởng, vô cửa sổ, tựa hồ là lo lắng bị người từ bên ngoài nhìn coi, Cổ Dương khắp nơi xem xét lúc sau, rốt cục là xác định, Thẩm Táp liền ở chỗ này, bởi vì từ thông khí trong miệng có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng. Một cái thật lớn đàn lô, Thẩm Táp đang ngồi ở đàn lô mặt trên, sau đó đem tín ngưỡng chi lực quán chú tiến vào đàn lô giữa, mượn dùng đàn lô giữa tinh thạch chi lực, làm tín ngưỡng chi lực càng thêm thuần tịnh, sau đó lại phản bổ thân. Nguyên lai like cái này Thẩm Táp thật là có được hấp thu tiến ngưỡng chi lực năng lực, chính là lại không thể vận dụng. Yêu cầu dựa vào tinh thạch thay đổi mới có thể tự chủ hấp thu. So sánh với tới nói, Cổ Dương liền hoàn toàn dùng không đến phương thức này, Cổ Dương tự thân chính là một cái hoàn chỉnh đan lô, đem này một bước hoàn toàn tích lực. Vốn tưởng rằng cái này thẩm tấp còn có cái gì kinh hỉ mang cho Cổ Dương, nguyên lai chính là cái này, xem minh bạch mấy mắt, Cổ Dương liền không có hứng thú lưu lại hắn. Linh hồn lực đã khôi phục tới rồi chân linh cảnh trình độ, dùng nó thi triển U Minh tộc công pháp U Minh hồn chỉ, có thể nói là nhẹ nhàng thêm vui sướng. Sau lưng đánh lén không phải quân tử việc làm. Bất quá cái này thẩm tấp vốn dĩ liền không phải cái con tử, Cổ Dương bất quá này, đây một thân chi đạo còn chỉ một thân chi thân, không, có bất luận cái gì ra vị chỗ. Một kích phát ra, thẩm tấp toàn bộ thân mình, trực tiếp truy vào đàn lô giữa, Cổ Dương linh hồn lực bao trùm toàn bộ phòng tối, tìm được rồi xuất khẩu tồn tại. Một cái lắc mình đi xuống, Cổ Dương tiến vào phòng tối giữa, linh hồn lực bao trùm đàn lô, ở nháy mắt hấp thu trong đó tiến ngưỡng chi lực, một sợi mỏng manh hơi thở, ảnh hưởng Cổ Dương hấp thu. Ngày lên đàn lô, Cổ Dương lúc này mới nhìn đến, cốt sư còn chưa có chết, bất quá là ra khí nhiều, tiến khí thiếu mà thôi, hoàn toàn một bộ hơi thở tồi tọt bộ dáng. Nhìn đến Cổ Dương quạnh khắc, quốc sư Bống nhiên mở to hai mắt nhìn, trong miệng lầm bẩm hai chữ, cũng không có phát ra âm thanh, nhưng Cổ Dương lại xem minh bạch, rất đơn giản hai chữ, là ngươi. Thẩm Táp lúc sắp chết đều không có nghĩ đến, hắn muốn động thủ người, thế nhưng trước một bước động thủ, lại còn có làm chính mình vô pháp chống lại. Thừa dịp Thẩm Táp còn có nửa khẩu khí ở, Cổ Dương trực tiếp triển khai lục soát hồn thuật, quốc sư Thẩm Táp cả đời, sự vô toàn diện xuất hiện ở Cổ Dương trước mặt. Đi phía trước nửa đời, cái này Thẩm Táp sinh hoạt quỷ đạo không có nửa phần ý tứ, nhưng lại ở hắn rơi xuống vách núi lúc sau, được đến một quyển thượng cổ Gần 5 năm liền thông qua hấp thu tín ngưỡng chi lực, Sáng lập chính mình giới giáo dục, thành tựu tín đồ, từ linh hồi cảnh thăng cấp tới rồi thông tiến cảnh. Sở dĩ muốn sáng tạo giới giáo dục, nguyên nhân vô hắn, cổ dương có thể tự do hấp thu mọi người tín ngưỡng chi lực, vô luận có phải hay không thờ phụng cổ dương người, nhưng là thẩm táp lại làm không được, hắn là có thể hấp thu, nhưng là hấp thu cũng không hoàn toàn, sau lại hắn phát hiện tín ngưỡng chính mình người, hắn có thể hấp thu đến càng hoàn toàn, lúc này mới có mặt sau kế hoạch. Hắn đã không thỏa mãn với đơn thuần giới giáo dục, mà là đem phạm vi mở rộng tới rồi cả người tộc, phát huy vài lần chính mình năng lực lúc sau, là vương thượng cực kỳ tín nhiệm hắn, đem hắn tôn sùng là cố sư. Rồi sau đó Thẩm Táp liền một đường phát triển đến bây giờ, một người dưới vạn người phía trên, quần huynh thiên hạ, thế không thể đỡ. Chỉ là hôm nay, gặp Cổ Dương, chính là gặp khất tính. Lúc soát hồn lúc sau, thẩm Táp mắt chúng đã làm mất đi ánh sáng, ở lục soát hồn trùng chết đi, không hề đau đớn, xem như Cổ Dương cuối cùng cho hắn chỗ tốt rồi. Đem thẩm Táp chi lực hấp thu, Cổ Dương thành công khôi phục tới rồi thông thiên cảnh nhất dài, hơn nữa những cái đó còn sót lại tiến ngưỡng chi lực thêm vào, Cổ Dương cơ bản có thể làm được thông thiên cảnh vô địch. Thở phao một hơi, mang theo một sợi linh khí trôi nổi trong đó, ánh mắt chạm đến đan lô giữa thẩm Táp, rồi tay vung lên, đem hắn ra mặt cấp xuống dưới. Tinh thạch tạo thành một phấn, chiếu vào da mặt nội tầng, sau đó đem ra mặt bao trùm ở chính mình trên mặt, ở tinh thạch dưới tác dụng, có thể hoàn toàn gián sát. Trong gương một chiếu, Cổ Dương đã hoàn toàn biến thành thẩm tác bộ dáng, váy hạ thẩm tác quần áo hướng chính mình trên người một bộ, Cổ Dương hoàn hoàn toàn biến thành thẩm tác. Đến nơi tóc, Cổ Dương chỉ cần hơi chút xử lý một chút liền hảo, rốt cuộc đầu bạc cùng tóc đỏ trên lệnh, hơi chút lớn điểm. Đem thẩm tác thi thể phá hủy, làm hắn ở đan lô trung hóa thành tro bụi, Cổ Dương một người độc hành, đi ra phòng tối. Bóng đêm Melly, đông phương đã là hơi lộ ra mặt trời, sắc trời dần sáng. Cổ Dương nên ngang đi trở về giữa sân, làm cửa người hầu rời đi, sau đó đi gõ huyễn dược cửa phòng. Còn không có phản ứng lại đây, đã bị huyền dược một khai cửa phòng, lấy tay biến trảo, thẳng tắm, cổ Dương cổ, cổ Dương cấp tốc lui về phía sau gian, đem mặt nạ một chích, huyền dược nhất thời ngừng tay. Cổ Dương. Huyễn dược kinh dị ra tiếng, mang theo nửa phần nghi hoặc, hiển nhiên có chút không tin. Cổ Dương nhìn nhìn bên ngoài, lúc này mới mở miệng nói, đi vào nói, tiểu tâm thai vách mạnh dừng. Huyễn dược mang hồ nghi, đang muốn vào nhà đi, đột nhiên xoay người nói, từ từ, đem ngươi mặt rũ lại đây ta nhìn xem. Cổ Dương lấy tay vì Cái này Huyền Nhược bệnh đa nghi muốn hay không như vậy trọng, bất quá vẫn là thuận theo đem mặt cấp thấu qua đi. Huyền Nhược xuống tay nhéo một chút, lúc này mới xoay người đi vào, thực rõ ràng là đã nhận đồng Cổ Dương thân phận. Cổ Dương tùy theo đi vào, sau đó đóng lại cửa phòng, Huyền Nhược lúc này mới mở miệng hỏi, hiện tại treo đầu dê bán thịt chó thành công, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Cổ Dương nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, ta đối thẩm táp tiến hành lục soát hồn thời điểm, từ giữa phát hiện không ít hữu dụng tin tức, bất quá muốn cùng hai vị hoàng tử thương lượng một chút. Huyền Nhược gật đầu nói, lấy ngươi hiện giờ chi lực, làm việc sẽ phương tiện rất nhiều, chờ hai vị hoàng tử tới rồi cùng nhau tới quyết định kế tiếp kế mà đi. Ân. Cổ Dương gật đầu, hắn sở dĩ tới tìm Huyền Nhược, bất quá là muốn làm Huyền Nhược biết chính mình thân phận mà thôi. Từ Huyền Nhược trong phòng đi ra ngoài, Cổ Dương tìm hai cái người hầu, làm cho bọn họ đi thông chi Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử, liền nói Cổ Dương không thấy, làm cho bọn họ hai người đều tới tìm người. Dưới ngoài bút đọc, càng nhiều suất sắp đọc, Nga. Di động trạm, chương 368, nhân tâm phá khó. Tác giả, cung tam tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, bất quá người hầu vẫn là làm theo, chờ đến hạ thần cùng hạ khiêm tới thời điểm, liền nhìn đến thẩm Táp cùng Huyền Nhược ở giữa hồ đang ngồi. Sắc thật không thấy Cổ Dương. Hạ thần trong lòng rất là lo lắng, trực tiếp nhằm phía giữa hồ đảo phương hướng, trong tay toàn phong thương thẳng chỉ Cổ Dương, âm thanh lệnh lùng nói: "Ngươi đem Cổ Dương tàng đến nơi nào?" Cổ Dương nhẹ nhàng rời đi toàn phong thương đầu thương, bình tĩnh nói: "Ta đem này toàn phong thương cho ngươi, cũng không phải là vì làm ngươi trẻ vào ta đầu. "Ngươi?" Cổ Dương như thế một câu, đã minh xác báo cho Hạ thần chính mình thân phận, chính là ánh mắt chứng kiến, trước mắt rõ ràng là thẩm tác, nào có nửa phần Cổ Dương bộ dáng. Phía sau Hạ Khiêm cũng là đây, đối thượng một màn này, đem ánh mắt đầu hướng về phía Huyền phương hướng, Huyền điểm điểm, mở miệng nói: Hắn sắc thật là cổ dương. Chính là vì cái gì ngươi sẽ đem chính mình biến thành cái dạng này?" Hạ thần chau mày hỏi, huyền nhược một mở miệng, hắn cũng đã tin cổ dương thân phận. Cổ dương đem chung quanh hơi thở che chắn, lúc này mới đem ám sát thẩm tá sự tình nói một lần, hạ thần cùng hạ khiêm lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, trên mặt một mặt bất đắc dĩ chi sắc. "Thật là không nghĩ tới, chúng ta lăn lộn lâu như vậy sự tình, ngươi bất quá một đêm liền giải quyết." Hạ khiêm thần sắc rất có nửa phần đồng dung, tiến lặng nói. Cổ dương gãi đầu, cũng không có phản đối, lúc này mới mở miệng nói, "Kỳ thật lần này tìm các ngươi tới, là muốn giải quyết biên cảnh việc." Hạ thần vừa nghe, Đương nhiên nhớ tới cái gì dường như nói, đúng vậy, hiện tại ngươi là quốc sư, ngươi có thể trực tiếp làm phụ hoàng đem hoàng đô cần thủy lượng giảm bớt, bảo đảm biên cảnh sinh hòa ta. Cổ Dương nghĩ nghĩ nói, này không phải kế lâu dài, hơn nữa ta sẽ không cả đời ở chỗ này đường cái này quốc sư, ta có một cái khác biện pháp. Biện pháp gì? Ba người cơ hội là trăm miệng một lời hỏi. Cổ Dương trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt chi ý, nói như thế nói, nếu muốn thay đổi nhân tộc hiện trạng, đầu tiên muốn từ vương thượng bắt đầu. Ta yêu cầu các ngươi hỗ trợ đem biên cảnh việc báo đi lên. Nghe xong Cổ Dương nói, tứ hoàng tử cùng tam hoàng tử đều là cảm thấy được không, hai người trực tiếp rời đi. Sau đó ước định tại mình Nhật triều đình vừa thấy. Dựa theo kế hoạch, tứ hoàng tử lấy mới từ biên cảnh trở về vì lý do tìm được tam hoàng tử, kể ra về biên cạnh việc, sau đó hai người bởi vì lo lắng bá tính an nguy, sau đó đồng loạt đi cầu kiến vương thượng. Nhi thần tham kiến phụ vương. Hạ thần cùng Hạ Khiêm đồng thời thượng điện, cung kính nhất bái trăm miệng một lời nói. Mà Cổ Dương cũng là đỉnh quốc sư khuôn mặt, đang ngồi ở vương thượng dưới vị trí quyền khuynh triều dã, không người không phục. Lam Bộ không biết Cổ Dương, Hạ thần hai người thần sắc bất biến, an tĩnh đứng ở trong điện, đương kim vương thượng Hạ Trạch Hồng nhìn thoáng qua Hạ thần, lúc này mới hỏi, 15 năm tu thân dưỡng tính, nhưng thật ra làm ngươi nhiều vãi phần châm ổn, hôm nay tiền đến, là có chuyện gì sao? Hạ Thần nhìn thoáng qua chủ vị phía trên phụ vương, dung mạo chưa biến, vẫn là cùng 15 năm trước giống nhau, chỉ tiếc chính mình lại là không còn nữa lúc trước tâm cảnh. Trong lòng hơi hơi có chút thở dài chi ý, sau một lúc lâu lúc sau, Hạ Thần mới nói, "Phụ hoàng, phía trước Nhi thần xác thật là hành sự xúc động, cho người ta tộc tạo thành phiền thoái, bất quá trải qua 15 năm thì lại, Nhi thần đã nhận thức đến chính mình sai lầm, lần này là vì nhân tộc bá tính mà đến." Nga. Đối với Hạ Thần tình mộ, Hạ Trạch Hồng trong lòng pha cảm thấy vui mừng, đại hoàng tử tuy rằng là chú định thái tử, Nhưng là kỳ thật lúc trước Hạ Trạch Hồng nhất coi trọng, là cái này đệ tứ tử, tử. Có Dũng có Mưu, có thượng vị giả khí thế, cũng có thượng vị dạn nên có âm nhu luận, chỉ tiếc vì một cái yêu tộc nữ nhân, hỏng rồi chính mình rất tốt tiền đồ. Hiện giờ có thể tỉnh ngộ lại đây, hắn cái này làm phụ thân, có thể nói là thấy được chính mình nhi tử tương lai, cũng thấy được nhân tộc tương lai. Nhi thần giải trừ cấm tốc lúc sau, đi tham sư phó một chuyến, trở về trên đường trùng hợp gặp một vị hỗn độn biên cảnh tôn nhân, dân, bởi vì địa phương thành chủ không làm, muốn tiến vào hoàn đô, mở rộng chính nghĩa. Hắn giận mắng địa phương thành chủ không màng bá tánh sinh tồn, đại lượng thiếu thủy tạo thành nguy cơ sinh ra, Nhi thần lúc ấy cảm thấy không tin, vì thế tùy hắn cùng nhau đi trở về biên cảnh giữa, ai ngờ kết quả so với hắn nói còn muốn càng thêm đáng sợ. Rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì sao chưa từng có người nào báo đi lên quá? Hạ Trạch Hồng trong mắt nhiều một mạt khiếp sợ, việc này hắn sắc thật không biết. Hạ thần trong mắt hiện ra một mặt bi ý, thở dài khẩu khí, lúc này mới nói, Nhi thần cũng không biết, bất quá biên cảnh phía trên, vốn là có được thiên hộ nhân ra thôn trang, đều là chỉ còn lại có trăm người, nếu là lại không nghĩ biện pháp, sợ là vì khi vắng rồi. Nghe được Hạ thần nói, Hạ Trành Hồng trên mặt là một mạt trầm mặc chi sắc rất lâu sau lúc sau, lúc này mới hỏi một bên nhắm mắt dưỡng thần quốc sư, như thế nói, quốc sư, người thấy thế nào? Cổ Dương hiện giờ tuy rằng là quốc sư thân phận, nhưng là nghe thế câu nói thời điểm, trong lòng cũng là pha cảm thấy xâm hàn. Đối thẩm tác thi triển quá lục soát hồn thuật Cổ Dương, rất rõ ràng thẩm tác là một cái cái dạng gì người, cái này hạ chạy hùng hỏi thẩm tác ý kiến cái này động tác, liền tương đương với đem nhân tộc bá tính hướng chế đẩy. Cổ Dương trong lòng yên lặng, thu thập tâm thần, lúc này mới nói, nhân tộc đại nạn buông xuống, việc này chính là thiên mệnh, không thể trái kháng. Thiên mệnh? Con thịt sư Minh Kỳ Cổ Dương thừa nước độc thả câu bộ dáng cùng thẩm táp giống nhau như lúc, Hạ Trạch Hồng cũng là không có khả nghi, hỏi tiếp nói. Cổ Dương ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn thoáng qua Hạ Trạch Hồng, làm Hạ Trạch Hồng trong lòng lộp bộ một chút, lúc này mới nghe được Cổ Dương thanh âm truyền ra, thiên đạo tuần hoàn, há là nhân lực có thể kháng cự. Bị Cổ Dương lời này cả kinh, Hạ Trạch Hồng trực tiếp đối với Cổ Dương quỳ, liên quan sở hữu đại thần, đều là đối với Cổ Dương quỳ xuống, trong miệng một lời nói, quốc sư cứu cứu người tộc bà cánh. Như thế một màn, không biết người còn tưởng rằng, Cổ Dương mới là nhân tộc chân chính vương, lặng hồi lâu, Cổ Dương cuối cùng mới thật dài thở dài, như thế nói, thiên đạo tuần hoàn Bao ứng có chịu, nếu muốn thay đổi hiện giờ chẳng huống, yêu cầu thay đổi cả người tộc Phong Thủy." Hạ Trạch Hồng đội vàng luôn nói, "Thỉnh quốc sư phân phó có thể, bổn vương lập tức người đi làm, tất nhiên bảo vệ nhân tộc bá tánh chu toàn." Cổ Dương nhìn Hạ Trạch Hồng khuôn mặt, trong lòng là một mạt bi ý mộc thành cụm, tin sai rồi người, hường có một khang nhiệt huyết có tác dụng gì? Cổ Dương nhìn quanh bốn phía, là một trương trương thành tính khuôn mặt, chỉ là hơi hiện thật đáng buồn mắt tôi. Thanh âm lúc này mới truyền vào mọi người trong thai. biện pháp chỉ có một, chỉ là yêu cầu mọi người tộc bá tánh ta sẽ ở hoàng đô tế đàn bãi trận 3 ngày, làm sở hữu bá tánh đều ở nhà thành tính cầu hộ chúng ta tộc bình an." Chính là như thế sao? Hạ Trạch Hồng có chút kinh ngạc, tựa hồ là cảm thấy quá đơn giản điểm. Cổ Dương thần sắc lạnh nhạt, dũ sắc viễn lặng nói, ngươi cảm thấy này rất đơn giản sao? Thế gian khó nhất chính là nhân tâm, đi làm đi, chuẩn bị tốt lúc sau, làm tứ hoàng tử đi quốc sư phụ cho ta biết có thể. Chương 369, thần tích mà thôi. Tác giả, cung tam cổ Dương xoay người rời đi, cao nhân phong phạm 10 phần, trên thực tế là sợ đãi lâu rồi bị Hạ Trạch Hồng phát hiện, bất quá, tựa hồ là cổ Dương nhiều lo lắng chính là. Hạ Trạch Hồng ngược lại là cảm thấy, bởi vì chính mình vừa rồi nhiều lời, làm quốc sư đại nhân trong lòng có bất mãn. Cho nên Quốc sư đại nhân mới có thể trước tiên ly chẳng, kể từ đó, lại không dám có dị nghị. Nhìn thoáng qua thái tử phương hướng, lại nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh, kỳ thật trong lòng ở cởi trộm tứ hoàng tử, cuối cùng là làm quyết định. Hạ thần, nếu Quốc sư cố ý làm ngươi rèn luyện một phen, kia việc này liền giao cho ngươi đi làm, chuẩn bị tốt lúc sau. Y theo Quốc sư theo như lời, thông tri hắn có thể. Hạ Trạch Hồng một phen lời nói, làm Hạ Thần sững sốt một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới, gần bởi vì Quốc sư một câu, chính mình 15 năm trước tội nghiệp, giống như liền tan thành mây khói. Hết thảy giống như trở lại lúc trước, chính mình như cũng là phụ vương sủng nhất hoàng tử, nhiên Tuy là như thế, hạ thần tâm cảnh, chung quy là trở về không được. Huyễn nhục đã trở lại, chính là huyễn nhu lại rốt cuộc không về được. Bái triều rời đi, việc này là huyễn nhu lúc trước tâm nguyện, làm nhân tộc cùng yêu tộc có thể chung sống hòa bình, cho nên hạ thần sẽ không cư tuyệt. Nhưng thật ra thái tử hạ tuần, bái triều lúc sau, chờ ở cửa cùng, tựa hồ là đang chờ đợi hạ thần đã đến. Chúc mừng tứ đệ, chúc mừng tứ đệ, thật không nghĩ tới, 4 điểm vừa mới mới từ cấm tốc ra tới, liền đáp thượng quốc sư này tuyến, sự làm người không tưởng được đâu. Hạ thần mới ra cửa cùng, cùng hạ khiêm cùng nhau, đang muốn lên xe ngựa Ai ngờ phía sau lại có khách không mời mà đến chuyển ra thanh âm. Cùng Hạ Khiêm liếc nhau, Hạ Thần lúc này mới dừng bước chân, xoay người đối mặt, đại hoàng tử cũng chính là hiện giờ thái tử Hạ Tuân, cùng Hạ Thần cũng không là cùng cái mẫu thân. Vương hậu Chi tử Hạ Tuân, cùng phi tần Sở Sinh Hạ Thần, lẫn nhau chi gian chúng có một trận chiến, cứ việc 15 năm trước đã phân một lần thắng bại, nhưng là 15 năm qua đi, Hạ Tuân trước sau không có dự đoán được, Hạ Thần còn có quật khởi ngày. Nghe Hạ Tuân nói, Hạ Thần dương mắt chi gian, ánh mắt lạnh mở miệng nói, thái tử Hà tất nói như thế, người ta đều biết, 15 năm trước sự tình không có đơn giản như vậy. Hạ Tuân thần sắc cứng sốt, phản phật giống như nghe không hiểu bộ dáng, khóe môi một tia cười lạnh lan tràn, trầm giọng nói: "Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ." Hạ thần trong ánh mắt là một mã sắc bén chi sắc, xoay người trực tiếp lên rồi xe ngựa, chỉ cấp Hạ Tuân để lại một câu: "Năm đó việc, không phải ngươi không nói, liền không ai biết, 15 năm, sự tình chân tướng vì sao, ta cũng không từng nói, bất quá hy vọng ngươi không cần tìm chết chính là." Giọng nói rơi xuống, xe ngựa trực tiếp rời đi, dư lại Hạ Tuân một người đứng ở tại chỗ, đáy mắt thần sắc là một mã sâu đậm điên lặng, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì. Xe ngựa phía trên, Hạ Kiêm vừa rồi cái gì đều nghe được. Nhìn Hạ Thần trầm mặc bộ dáng, nhẹ dọng hỏi: "Năm đó việc, thật sự cùng hắn có quan hệ sao?" Hạ Thần trên mặt là một mặt cười khổ chi sắc, sau một lúc lâu mới nói: "Là lại như thế nào, hiện tại không ai để ý, liền tính làm Hạ Tuân lên mạng, Du Nhi cũng sẽ không trở về." Nghe Hạ Thần chắc chắn lời nói, Hạ Khiêm hơi có chút không thể tin tưởng, hồi lâu mới nói: "Chính là lúc trước Hạ Tuân cũng không có ra mặt đi, ta nhớ rõ là thừa tướng đại nhân nói ra chuyện này." Hạ Thần lắc đầu, cuối cùng là quy về im lặng, không có nói nữa, trong lòng suy nghĩ phảng phất về tới biết chân tướng kia một khắc. Vào đông ấm dương dàn, Hạ Thần tâm lại là như truy hổ bằng, không sai. Sắc thật là thừa tướng đại nhân bại lộ chính mình ở yêu tộc cùng về yêu tộc công chúa sự tình. Nhưng mà thừa tướng sau lưng, chân chính đem sự tình phộc ra tới, lại là Hạ Tuân, đây là hạ thần tra xét 15 năm chân tướng. Như vậy, hắn tỉnh nguyện cùng Hạ Khiêm giống nhau, trung tình với Sơn thủy giữa, cũng không muốn đi đụng vào trên triều đình này đó âm mưu việc. Đây là hạ thần vì Huyền Nhu, cũng vì nhân tộc ba tánh, sợ làm cuối cùng một việc, sau này hạ thần tính toán đi cùng chính mình sư phó, ẩn cư bế quan. Một ngày thời gian qua đi, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, hạ thần tốc độ không thể nói không mau, trực tiếp thông chi cổ giường, ước định ở tế đàn gặp mặt. Cổ Dương thân ảnh hạ xuống tế đàn phía trên, nơi này ở vào toàn bộ hoàng đô trung tâm, có thể nói là hấp thu tín ngưỡng chi lực tốt nhất địa phương, lúc trước thẩm tập cũng là thực sẽ lựa chọn. Bất quá, hiện tại thẩm tập đã biến thành một khối thi thể, gặp lại lựa chọn cũng vô dụng, hắn sở có được hết thảy đều tiện nghi cổ Dương. Ba ngày thời gian, cổ Dương trên người hơi thở kế tiếp kéo lên, phản phất là thần tích giống nhau, có thể rõ ràng nhìn ra cổ Dương cấp bậc ở vô hạn độ tăng lên. 3 ngày thời gian trôi qua, cổ Dương thành công từ nguyên bản thông cảnh nhất giai, thăng cấp tới rồi khống chế cảnh tiểu giai, khoảng cách chủ cảnh đã là một bước xa. Cổ Dương chủ động chặt đức về tín ngưỡng chi lực hấp thù, lúc này còn có chuyện không có song xuôi, tạm thời không biết thăng cấp chủ tể cảnh lúc sau sẽ có cái gì hậu quả, cho nên vẫn là song xuôi sự tỉnh lại nói. Trong lòng nhiều là bình tĩnh, xa xa nhìn lại phía trước tháp cao, không ngừng bốn vị hoàng tử ở, ngay cả Hạ Trạch Hồng cũng là ở nơi đó chờ. Trong lòng trầm tư một lát, nếu bọn họ muốn thần tích, vậy làm cho bọn họ khiếp sợ rốt cuộc đi, nhìn xem cái gì mới là thần tích. Từ tế đàn tượng, thân hình mở ra, một bước bước ra, trực tiếp dừng ở tháp cao phía trên, đối tri nhất bài nói, tham kiến vương thượng. Hạ Trạch Hồng vội là một tay đem hắn đỡ lấy, như thế nói Cố Dương không cần đa lễ, không biết chuyến này có không thuận lợi. Nhìn Hạ Trạch Hồng vẻ mặt mong đợi chi sắc, cổ Dương gật đầu nói, hết thảy thuận lợi, còn kém một việc liền cũng đủ mà mỹ. Hạ Trạch Hồng không do nguyên do, nghi hoặc hỏi, sự tình gì? Cổ Dương ý bảo Hạ Trạch Hồng ngồi xuống, sau đó một tay đặt ở Hạ Trạch Hồng trên lưng, một cổ trải qua cổ Dương trung hòa tín ngưỡng chi lực, chuyển vào Hạ Trạch Hồng trong cơ thể. Lực đạo ôn nhu, đem Hạ Trạch Hồng bế quanh, làm hắn thoải mái đến gần ra tiếng, Căn cứ Cố Dương chỉ thị vận vũ lực, trực tiếp ở một cái giở trong vòng, từ thiên cảnh thăng cấp tới rồi thông cảnh cửu giai. Dương đình chỉ rót nhập tiến ngưỡng chi lực, Hạ Trạch Hồng còn ở tiếp tục tu luyện, toàn lực vận chuyển nửa canh giờ lúc sau, lúc này mới mở mắt. Cảm thụ được trong cơ thể gần như tràn đầy linh lực, Hạ Trạch Hồng trong mắt là một mặt vẻ khiếp sợ, kia chân thật bàng bạc chi lực, làm Hạ Trạch Hồng rõ ràng biết, chính mình không phải đang nằm mơ. Nhìn về phía Cổ Dương, Hạ Trạch Hồng trực tiếp liền đối với Cổ Dương quỳ xuống, tuy rằng lúc trước hắn cũng đối thân là cốt sư thẩm táp rất nhiều cảm kích, nhưng hôm nay, cái loại này cảm kích là thiệt tình, này một quỳ, đem Cổ Dương địa vị, đề cao tới rồi không gì sánh kịp. Đem Hạ dậy tới, Cổ Dương lúc này mới nói, ngươi thể chất đều không phải là là tuyệt hảo. Phía trước vẫn luôn ở giúp ngươi củng cố cơ sở, hiện giờ mới có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thăng cấp thông thiên cảnh, bất quá thông thiên cảnh đối với ngươi mà nói đã là cực hạn, không thể lại tăng lên. Vô Phương, vô phương, ta không thèm để ý. Hạ Trạch Hồng hơi có chút nói năng lộn số nói, có thể từ dung thiên cảnh nhất cử thăng lên thông thiên cảnh, còn có cái gì không thỏa mãn? Chương 370, ngoài tháp màn mưa. Tác giả: Cung Tam Tự Hảo. kế tiếp, khiến cho người vùng ra hoàng đô khống chế nguồn nước đi, ta sẽ an bài mưa một chuyện." Cổ Dương như thế nói. Hạ Trạch Hồng sửng sốt một chút, đang muốn muốn nói gì, lại nghe đến Hạ Thần mở miệng nói, "Phụ hoàng, liền dựa theo quốc sư đại nhân nói làm đi, mưa việc, quốc sư đại nhân có thể làm được. Hạ thân vừa dứt lời, chính là một trận tiếng cười truyền ra, mọi người nhìn về phía tiếng cười ngượng ngùng, nguyên lai like là Hạ Tuân. Hạ Tuân nhìn đến mọi người ánh mắt cũng là không sợ, đối với Cổ Dương xá một cái, lúc này mới nói, quốc sư đại nhân, Hạ Tuân vô tình mạo phạm, bất quá, này mưa vị thiên định, nếu là thật sự đem hoàng đô nguồn nước bùng ra, quốc sư đại nhân không thể bảo đảm trưởng kỳ mưa nói, chẳng phải là làm sở hưu tính đều mạo hiểm nguy hiểm ở đánh bạc. Cổ Dương bình tĩnh nhìn Hạ Tuân liếc mắt một cái, bình nói, kia y theo thái tử theo như lời, hẳn là như thế nào làm đâu. Nhìn đến Cổ Dương giống như cũng không có sinh khí, Hạ Tuân lúc này mới tiếp tục nói, "Không bằng Thỉnh Quốc sư đại nhân, đi trước mưa xuống, sau đó chúng ta lại vùng ra hoàng đô khống chế nguồn nước." Tức, xem ra thái tử điện hạ là muốn cùng ta có kẻ mặc cả sao? Cổ Dương tình lình xảy ra âm dương quái khí, làm Hạ Tuân một trận sở không được đầu góc. Đang muốn muốn giải thích chính mình ưu quốc hữu dân, là vì hoàng đô bá tính suy nghĩ, Cổ Dương đã một lần nữa đã mở miệng, "Nếu các ngươi trong lòng có này nghi vấn, ta đây cũng liền không sao cả, mọi người thả lui ra phía sau đi." Cũng không có người phản bác, xác thật, trừ bỏ Hạ Thần cùng Hạ Khiêm, còn có hơi nhượng Không ai sẽ tin tưởng Cổ Dương thật sự có thể như thần chỉ giống nhau mưa xuống. Cổ Dương cũng là lười đến nhiều lời, ở cái này liền trận pháp đều không biết là vật gì địa phương, cổ vốn không có giải thích tất yếu. Mục thủy trận, Cổ Dương hiện giờ phải làm, nhưng không chỉ là bao trùm toàn bộ hoàng đô, mà là bao trùm cả người tộc phạm Vi, từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Một bước thiên giai, vượt qua hư không bố trí trận pháp, đợi đến Cổ Dương bố trí hoàn thành là lúc, bất quá là nửa khắc trung thời gian mà thôi. Ở Hạ Tuân xem ra, cái này quốc sư căn bản là, là cùng hạ thần một đám người, nếu không như thế nào sẽ hạ thần mới vừa bị thả ra, cái này quốc sư lại đột nhiên phát công. Làm ra nhiều như vậy đại động tác, này hết thảy tất nhiên đều cùng Hạ Thần có quan hệ, trong lòng lan tràn cái này ý tưởng, duy trì Hạ Tuân cũng dám nghi ngờ cổ Dương. Bất quá, cổ Dương đương nhiên là sẽ không làm hắn trong lòng ý tưởng thực hiện được, nếu không, cổ Dương liền không cứ gọi cổ Dương. Dung sắc gian treo một mạt mỉm cười, cổ Dương trong miệng nhẹ thở ra ba chữ, xem trọng. Giọng nói rơi xuống, cổ Dương tâm thần vừa động, ánh mắt mọi người cơ hồ là ở trong phút chốc liền xem thẳng, một hồi mưa to tầm tã, chẳng tấp từ không trung rơi xuống. Đã hồi lâu không có mưa xuống, hoàn toàn dựa vào hấp thu nước ngầm sinh hoạt ba cánh, nơi đây một màn làm tất cả mọi người là không màng mưa to, ở trên đường vừa múa vừa hát. Cổ Dương quay đầu nhìn về phía ánh mắt khiếp sợ mọi người, thanh bằng nói, cái này mộc thủy trận, mỗi tháng sẽ mưa xuống hai lần, trong đó thu hoạch sẽ tự động hấp thụ trong thiên địa linh khí bổ túc, cho nên cái này trận pháp có thể vĩnh cửu tuần hoàn lợi dụng. Sao có thể? Hạ Tuân nhìn bên ngoài mưa to giàn giụa, quả thực không thể tin tưởng, đáy mắt khiếp sợ hay còn ở, phản phất trước mắt hết thảy tất cả đều là ảo giác. Cổ Dương đi bước một tới gần hắn, lạnh giọng muốn nói, như thế nào, ngươi đối ta có rất đại ý kiến sao? Hạ Tuân tưởng tượng đến cái này quyền khuynh triều dã quốc sư, duy trì chính là hạ thần Trong lòng liền cảm thấy không thể không chế, chỉ vào bên ngoài quát, "Này không phải thật sự, này khẳng định là ảo giác." Cổ Dương khỏe môi hơi hơi gợi lên một nụ cười, trong tay một cây dây thừng, ở mọi người còn chưa hoàn hồn giữa, trực tiếp bó ở Hạ Tuân trên người. Sau đó ở mọi người kinh hách trong thần sắc, đem Hạ Tuân từ tháp cao thượng ném đi xuống, dây thừng đuôi đoan bó ở tháp cao lương thượng, làm Hạ Tuân vừa lúc là treo ở giữa không trung. "Nếu thái tử điện hạ cảm thấy không thể tin tưởng, kia làm hắn tự mình cảm thụ một chút đi." Cổ Dương bình muốn nói, mọi người không có một cái dám phản đối. Hạ Trạch Hồng cũng là không có để ý, Hạ Tuân chính là dung thiên cảnh tâm trầm gặp mưa mà thôi. Với hắn mà nói không tính cái gì, thú chi, hiện giờ quốc sư có thể so hạ tuân quan trọng nhiều. Lại nói, quốc sư đại nhân đối với hạ tuân cùng hạ thần hai người, tự hồ là càng thiên hướng với hạ thần, như vậy hạ tuân tồn tại giá trị, lại càng thấp một cấp bậc. Bất quá, nếu là hắn biết, Cổ Dương ở đem hạ tuân ném xuống là lúc, thực bình tĩnh phong hắn vũ lực, không biết có thể hay không lo lắng một phen đâu. Tuy nhiên, Cổ Dương nhưng không có hứng thú cho hắn cơ hội phát hiện, nhìn thoáng qua mọi người, đem ánh mắt từ hạ thần trên người chuyển qua hạ Hồng trên người, mở miệng nói, về nhân tộc cùng yêu tộc việc, hẳn là có cái kết quả. Hạ thần thực rõ ràng sự sốt, muốn nói cái gì Cuối cùng là không có nói ra, Hạ Trạch Hồng thử thăm dò nói, "Quốc sư, nhân tộc cùng yêu tộc chinh chiến ngàn năm, sợ là không có dễ dàng như vậy liền không có thể thỏa hiệp, chung sống hòa bình." Cổ Dương nhìn hắn một cái, dương mắt nhìn về phía mặt mưa, thanh bằng nói, "Ta mưa xuống phía trước, các ngươi hay không có nghĩ tới, này vũ thật sự có thể giáng xuống." Cái này, Hạ Trạch Hồng trong ánh mắt là một mặt trần chờ, nếu không có là trong lòng có sở hoài nghi, vừa rồi như thế nào sẽ tùy ý hạ Tuần Khiêu chiến Cổ Dương quân uy. Đơn giản, này bất quá là Cổ Dương hấp thu tín ngưỡng chi lực sau, Các ban xương tinh vực ngang nhau trao đổi mà thôi, cho nên Cổ Dương cũng không sẽ để ý tứ hoàng tử đi về trước quốc sư trong phủ chờ ta đi, thỉnh Vương thượng theo ta đi một chuyến. Cổ Dương bình tĩnh nói. Hạ thân minh mạch, chờ Cổ Dương lại lần nữa trở về là lúc, nên là cáo biển này, liền chính mình sư phó đều tôn xưng vì tiền bối Cổ Dương, há là một cái tiểu tiểu an xương tinh vực có thể vây khốn. Đi thôi, thừa dịp Cổ Dương đi yêu tộc trong khoảng thời gian này, ngươi còn có suy xét cơ hội. Hạ thân nhìn Huyền Nhược ngây người bộ dáng, nhẹ giọng nói. Suy xét cái gì? Huyền Nhược nhìn Cổ Dương rời đi phương hướng, không tiếng động nói mới mà ra. Liên chính nàng đều không rõ ràng lắm, vì cái gì biết Cổ Dương phải rời khỏi lúc sau, nàng trong thanh âm sẽ nhiều ra một mặt mất mát. Hạ thân nhìn thoáng qua Huyền Nhược, khẽ thở dài nói, suy xét một chút, hắn ở ngươi trong lòng, hay không chiếm hữu một vị trí nhỏ, bất quá, có lẽ ngươi trong lòng đã có đáp án chính là. Đã có đáp án. Huyền Nhược mày đẹp hơi chau, trong mắt nhiều là một mặt chờ trở, nhìn ngoài tháp màn mưa, trong lòng như suy tư gì. Yêu tộc một tụ, tuy rằng Cổ Dương lúc trước là rơi xuống ở Yêu tộc, nhưng là chân chính nhìn thấy Yêu tộc cũng chính là nơi thọ yêu nhất tộc, còn lại đều là chưa từng gặp qua. Đơn giản hiện giờ Cổ Dương thực lực đã không sợ đang xa nhất tộc chính là yêu tộc hoàng tộc, hiện giờ yêu tộc chi vương xem như huyền ngược ông ngoại, cũng chính là huyền nhu vũ thân huyền đẳng. Thân hình cương tráng, ở đại điện giữa, ở cổ dương mang theo hạ trạch hồng rơi xuống lúc sau, nhanh chóng khiến cho yêu tộc thủ vệ chú ý cổ dương dung sắc không sợ, ở một chúng thủ vệ trưởng thương rằng có gian, bước chân không ngừng hướng huyền đẳng phương hướng đi đến. Chương 371, nô danh cổ dương. Tác giả, cung tam tướng quân huyền chiến gầm lên một tiếng, trong tay trường thương chỉ, nói, lại, kẻ hèn nhân kiến, Cổ dương đáy mắt là một mặt trêu chi sắc, dưới chân bước chân vị trí cất cao giọng nói, "Ta chính là chính đại quang minh tới, gì có thiện sấm vừa nói." Huyền Chiến thần sắc lạnh lùng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cổ dương lực lượng cũng không là hắn có thể chống lại, thậm chí đối mặt khống chế cảnh nhất giai huyền đằng, đều không có như vậy cảm giác. Người rốt cuộc là người phương nào, nhân tộc giữa ta nhưng không nhớ rõ có người như vậy một nhân vật." Có lẽ là kinh dị với cổ dương thực lực, Huyền Chiến trong thâm âm nhiều một tia bất đồng. Cổ Dương vẫn chưa nói chuyện, mà là làm phía sau hạ trách hồng hiện ra thân hình, có cổ dương tồn tại, hạ trách cũng là trong lòng rất có tự tin, dương giọng một lời nói, "Nhân tộc vương sư, gặp mặt yêu tộc vương." Nhân tộc quân vương Huyền Chiến nhìn kỹ liếc mắt một cái Hạ Trạch Hồng, tựa hồ là xác định thân phận của hắn, lúc này mới nói, "Thỉnh hai vị sau đó." Nói xong lúc sau, lúc này mới đi vào đại địa giữa, Huyền Đằng đang ở chờ hắn đáp án, theo sau là Huyền Chiến ra tới, làm Cổ Dương hai người đi vào. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, xung quanh đều là nhung trang thủ vệ, hiển nhiên Huyền Chiến cũng không yên tâm Cổ Dương hai người, nhưng thật ra Huyền Đằng là gan pha đại, phất tay ran, làm mọi người đi xuống. Huyền Chiến ngây người, trong lòng lo lắng, trong miệng mà ra, "Vương." Nhiên, còn chưa nói xong, đã bị Huyền Đằng đánh gãy, một đạo hùng hồn thanh âm vọng toàn bộ đại điện, "Đi xuống đi." hắn muốn động thủ, các ngươi ai cũng ngăn không được. Cổ Dương bình tĩnh cười, hiển nhiên cái này Huyền Đằng đã cảm giác đến Cổ Dương vũ lực cấp bậc, vì làm vị kia huyền chiến tướng quân yên tâm, Cổ Dương lúc này mới nói, tướng quân thỉnh chức rời đi đi, chuyến này ta đều không phải là lả tới tìm chiến, đây là nói chuyện hợp tác mà thôi. Cổ Dương đều đã nói như thế, Huyền Chiến cũng là không hảo lại lưu lại, ánh mắt hung hăng nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, lúc này mới mang theo người rời đi. Bất quá cũng vẫn chưa đi xa, mà là đem toàn bộ đại điện bên ngoài cấp vây lên, bảo vệ Huyền Đăng an là hắn trách nhiệm, bất cứ lúc nào chỗ nào. Vẫn chưa để ý tới huyền Chiến vòng đây, vừa rồi nói không sai. Chân chính động khởi tay tới, nơi này không ai có thể ngăn lại hắn. Một tay vung lên, Huyền Đăng đem chung quanh hết thảy che chắn, hôm nay nói chuyện, chỉ có Cổ Dương, Hạ Trạch Hồng cùng hắn Huyền Đăng ba vị rõ ràng. Nhân tộc vừa rồi mưa xuống, là tiền bối bút đi đi. Huyền Đăng như thế nói, Cổ Dương khống chế cảnh cửu dai chi lực, chịu hắn một câu tiền bối, cũng hoàn toàn không quá phận. Cổ Dương gật đầu, tùy ý nói, nhân tộc hiện giờ tạm thời giải vây, nhưng lại yêu tộc nguy cơ như cũ tồn tại. Huyền Đăng nhìn thoáng qua Hạ Trạch Hồng, lúc này mới nói, tiền bối ý tứ ta minh bạch, cái gọi là rượu no tứ ba, nhân tộc sinh hoạt an nhàn lúc sau, liền sẽ đánh yêu tộc chú ý đúng không? Hạ Trạch Hồng sắc mặt có chút thường đỏ, từ hắn đăng cơ ngày khởi, không phải vẫn luôn ở đánh cái này chủ ý sao? Nơi đây bị Minh Bạch nói ra, hắn trong mắt cũng nhiều một mặt xấu hổ. Cổ Dương cũng không có để ý tới Hạ Trạch Hồng vẻ mặt biến hóa, trực tiếp mở miệng nói, nhân tộc cùng yêu tộc, có lẽ hẳn là hợp tác mới đúng, phải biết rằng, nho nhỏ một cái an xương tinh vực, cũng không phải là trung điểm. Không phải trung điểm, người đây là có ý tứ gì? Huyền đăng nhíu mày hỏi, phải biết rằng, càng lên cao cấp bậc, đối thiên đạo lĩnh ngộ liền càng sâu. Như hắn hiện tại khống chế cảnh nhất giai, đối mặt thiên đạo như cũng là sẽ sinh ra một loại cảm giác bất lực. Cổ Dương phảng phất chính là kia đi tới cái chắn dẫn đường người. Cổ Dương nhìn Huyền Đằng liếc mắt một cái, thanh bằng nói, nếu ta làm nhân tộc cùng yêu tộc thực lực tăng lên, cho các người biết này An Dương tinh vực bên ngoài thế giới, các ngươi nhưng nguyện giải hòa, chân chính cho nhau nâng đỡ. Cổ Dương thanh âm rơi xuống, Huyền Đằng cùng hạ trại hồng ánh mắt tương tiếp, bốn mắt nhìn nhau, này trong mắt chi ý rõ ràng, cuối cùng hai người trăm miệng một lời nói, ta đồng ý. Thật hảo. Cổ Dương gật đầu, kế hoạch của hắn rất đơn giản, chỉ có, có được cộng đồng mục tiêu một đường người, mới có khả năng hợp tác nhất lâu. Ích lợi tương quan, vĩnh viễn là hợp tác trên đường một cái tốt nhất giấy thông hành. Nếu muốn hợp tác lâu dài, liền đừng cho chính mình mất đi giá trị lợi dụng. Cổ Dương biến mất tại chỗ, đem nguyên bản ở nhân tộc Mộc Thủy trận mở rộng đến toàn bộ An Dương tinh vực, sau đó ở trong đó tái tạo một cái tụ linh trận. Là nguyên bản bởi vì thoát ly Hỗn Độn chi vực tạo thành linh khí loan An Dương tinh vực, có được cũng đủ mọi người tu luyện hấp thu linh khí. Sau đó ở nhân tộc cùng yêu tộc chỗ giao giới, đặt về tín ngưỡng chi lực cùng Hỗn Độn chi lực hấp thu công pháp. Tuy rằng nơi này Hỗn Độn chi lực căn bản chứa đựng không số giới, nhưng là Cổ Dương tin tưởng, bọn họ một ngày nào đó sẽ dùng tới. Cổ Dương ở chỗ này phát hiện tín ngưỡng chi lực tác dụng, là Cổ Dương may mắn nhất sự tình. Cổ Dương cũng không thể làm cho bọn họ bạch bạch vì chính mình cung cấp tiện lợi. Nếu bọn họ muốn chi cao vô thượng vũ lực, kia Cổ Dương liền cho bọn hắn đó là, về sau bọn họ mới biết được, Cổ Dương cho bọn hắn lưu lại này hai dạng khác biệt đồ vật đại biểu cho cái gì. Thậm chí có thể làm cho bọn họ trọng tố hỗn độn chi vực đều nói không chừng, bất quá, cái này liền Cổ Dương đều không xác định. Một lần nữa hạ xuống đại điện phía trên, Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói, ta đem mộc thủy trận cùng tụ linh trận bao trùm toàn vực, có thể bảo đảm toàn bộ giữa tu luyện linh khí gia tăng. Ở nhân tộc cùng tộc chung ương, Ta đặt một quyển bí kíp, có thể cho các ngươi ở tu luyện đến khống chế cảnh cửu giai khi, có được đột phá tinh vực lực lượng. Thật sự? huyền đằng kinh hô ra tiếng, không ngờ quá, chính mình phí thời gian cả đời sự tình, cư nhiên dễ dàng như vậy liền giải quyết. Cổ Dương gật đầu, trên mặt là một mặt bình tĩnh chi sắc, tiếp tục nói, ta vừa rồi theo như lời, đích xác không sai, bất quá còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Cổ Dương nhìn thoáng qua tựa hồ có chút lo lắng chi sắc hạ trận hồng, lúc này mới nói, nếu muốn đánh khai bí kíp, yêu cầu nhân tộc cùng yêu tộc các gia một cái khống chế cảnh cửu giai, hợp tác mới có thể mở ra. Thì ra là thế, ngươi phương pháp này Nhưng thật ra thật sự có thể làm nhân tộc cùng yêu tộc hợp tác rồi." Huyền Đăng trên mặt là một mạng không nhịn được mà bật cười chi xác, nhìn thoáng qua Hạ Trạch Hồng nói. Hạ Trạch Hồng vừa rồi lo lắng tâm tình, nay một chút nhưng thật ra không có, cao giọng cười nói, kể từ đó, nhân tộc cùng yêu tộc ở vào ngang nhau địa vị, ta nhưng thật ra không ý kiến." Huyền Đăng muốn nói cái gì, cuối cùng cũng là miệng trường một trường, không có phát ra âm thanh, có lẽ hắn cũng là minh bạch, đây là nhân tộc cùng yêu tộc tốt nhất kết quả. Làm quân chủ, hy vọng chính là chính mình con dân bình an khỏe mạnh, mà không phải thời khắc lo lắng ngoại giới hám hại." Cổ Dương nhìn đến hai vị quân chủ đều là đồng ý, xoay người đi chỉ cấp hai người để lại một câu, nhân tộc yêu tộc tương lai, liền nắm giữ ở các ngươi trên tay, nếu có một ngày các ngươi có thể siêu thoát tinh vực, mà ta cũng còn sống, có thể đi tiên bình tinh vực tìm ta. Lộ danh cổ dương. Chương 372, ta tưởng đi theo ngươi. Tác giả, cùng tam cổ dương. Huyền đăng cùng hạ trại hồng nói mới ra tiếng, chính là chờ bọn hắn nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm, cổ dương đã biến mất không thấy. Đã có duyên gặp nhau, thuyết minh hết thể đều là thiên định, nếu tương lai bọn họ ở chỗ này sinh hoạt không nổi nữa, cũng hảo có cái nơi đi. Liên tính là đến lúc đó tiên bình tinh vực biến mất, bọn họ cũng có thể tiến vào hỗn độn chi vực giữa sinh hoạt, bảo đảm lúc sau truyền thừa. Bất quá bọn họ cùng Cổ Dương chân chính tiếp theo gặp mặt, lại không biết phải chờ tới khi nào đi, khi đó bọn họ mới biết được. Cổ Dương đối bọn họ tới nói, đại biểu cho cái gì? Đó là một cái hoàn chỉnh tân thế giới, đối bọn họ mở ra đại môn. Trở lại quốc sư phủ đệ, Cổ Dương buồn tính toán là cho Hạ Thần tăng lên một chút vũ lực, sau đó lại rời đi, bất quá nhìn đến lại là Hạ Thần cùng Huyền Nhược hai người. Giữa hồ đạo trung, Bạch Y thân ảnh phiêu, phiêu như tiên, bóng dáng như bức họa cổ tròn, xa hoa lộng lẫy, làm người say mê trong đó. Phạn Phật tâm tình đều đi theo trở nên yên tĩnh. Bên cạnh đào hoa thấp thoáng, cánh hoa theo gió phiến phiến bay xuống, lấy dính quần áo làn váy phía trên, giống như giấy tuyên thành thượng nhỏ giọt một giọt màu đỏ mực nước, vượng nhiễm Mạc Khai. Một bước bước ra, Cổ Dương thân ảnh đứng ở giữa hồ trên đảo, nữ tử rất nhỏ xoay người, ánh mắt dừng ở Cổ Dương trên người, sau một lúc lâu mới chuyển ra thanh âm, "Cổ Dương, ta có thể đi theo người sao?" "Theo ta đi." Cổ Dương trong thanh âm mang theo một mặt kinh dị, không ngờ quá huyền chờ ở nơi này, chính là vì nói chuyện này. Nhìn Cổ Dương bộ dáng, có chút vi khẩn trường, vội vàng nói, "Ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là ta thân phận" Yêu tộc cùng hoàng tộc đều không thích hợp, nếu ngươi phải đi, ta muốn đi theo ngươi." Cổ Dương xua xua tay, lúc này mới nói, "Ta không phải ý tứ này, ta là tưởng nói, ngươi biết theo ta đi đại giới là cái gì sao, rất có khả năng sẽ mất đi tánh mạng." Huyền Nhược nhẹ điểm gật đầu, đáy mắt là một mặt kiên định chi sắc, trong lòng tựa hồ là đã có quyết định, mở miệng nói, "Ta minh bạch, chính là tánh mạng của ta, 15 năm trước liền không nên tồn tại, hiện giờ lại càng không nên lưu lại, ta sẽ không cho ngươi chọc phiền thoái, ta có thể đứng ngươi đổ đệ, muội đều được." Cổ Dương nhìn đến Huyền Nhược bộ dáng, khẽ thở dài, sau một lúc lâu mới nói, "Thôi, thôi." ta có thể thu ngươi đương đồ đệ, bất quả muốn phụ thân ngươi đồng ý mới được. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta không ý kiến." Cổ Dương giọng nói rơi xuống, liền nghe được phía sau chuyển đến thanh âm, trừ bỏ Hạ Thần còn có ai? Xoay người cười, Cổ Dương không nói gì nói, "Ta nói Hạ Thần, ngươi liền như vậy yên tâm đem nữ nhi giao cho ta mang đi sao? Vạn nhất xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ?" Nghe Cổ Dương hơi mang trêu vừa nói, Hạ Thần trong mắt lại là một mặt chính sắt bộ dáng, mở miệng nói, "Dược Nhi thành tiểu so với ta lớn hơn nữa, đại ở chỗ này, chỉ biết hạn chế nàng phát triển, hiện giờ đã có cái này rời đi cơ hội, tự nhiên là phải hảo hảo Nhìn Hạ Thần nghiêm túc bộ dáng, Cổ Dương cuối cùng vẫn là gật đầu nói, "Ta đáp ứng ngươi, sẽ hảo hảo bảo hộ cái này tiểu nha đầu, sẽ không làm nàng đã chịu thương tổn." "Đa tạ, có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi." Hạ Thần chắp tay niệm bái, thành em rất là chân thành. Cổ Dương lúc này mới nói, "Ngươi chuẩn bị một chút, ta giúp ngươi tăng lên một chút vũ lực, ta liền phải chuẩn bị rời đi." Nghe được Cổ Dương lời này, Hạ Thần lại là chưa động, Cổ Dương kỳ quái nói, "Làm sao vậy? Còn có cái gì vấn đề sao?" Hạ Thần lắc đầu nói, "Không cần phiền thoái, giống như nay cấp bậc ta đã thực vừa lòng, không cần tăng lên." "Ngươi xác định?" Cổ Dương hơi nhíu mày, Hạ thần là nghĩ tới cái gì, nhưng là lời phía sau cũng chưa nói ra tới. Hạ thần gật đầu, kéo qua huyền dược, nhẹ nhàng ngụm trong ngực trùng, Ôn Nhu nói, "Tiểu Nhược Nhi, ngươi ngoan ngoãn đi theo cổ giường, hảo hảo ở bên ngoài du lịch, biết không?" Huyền dược thần sắc có chút tiến lặng, sau một lúc lâu lúc sau mới gật đầu nói, "Nhược Nhi minh bạch, thỉnh phụ thân yên tâm." Dung ra huyền dược, hạ thần một người một mình rời đi quốc sư phụ đệ, cổ giường nhìn huyền dược bị bi thương bao phủ cảm xúc, nhẹ giọng nói, "Kỳ thật chúng ta có thể đem hạ thần cùng nhau mang đi, nếu ý nói. có thể tới được." lại là lắc lắc đầu, mở miệng nói, "Ngươi sai rồi, mỗi người đều có chính mình lựa chọn." Phụ thân lựa chọn là bảo hộ cùng Mẫu thân cuối cùng an bình, mà ta lựa chọn là làm phụ thân yên tâm. Cổ Dương trầm mặt một lát, lúc này mới nói, nguyên lai ngươi cũng cảm thấy hắn sẽ làm ra kia chuyện sao? Huyền Nhược nhìn hạ thần rời đi phương hướng, yên lặng hồi lâu mới nói nói, 15 năm, nếu không phải bởi vì ta, phụ thân có lẽ đã sớm đi tìm Mẫu thân, ta không nghĩ làm hắn như cái sắc không hồn qua cả đời. Tim đứa ta, phụ thân trong lòng cuối cùng một kia chấp niệm cũng đã không có, người chung có dở đi thế giới này thời điểm, có thể chính mình lựa chọn, là một kiện thực tốt sự tỉnh. Nghe nói, Cổ Dương không cấm không nhịn được mà bật cười nói, ngươi cái này cách nói, nhưng thật ra mới mẻ. Có thể như thế nhìn tố người, chính là không nhiều lắm. Đúng vậy, sát thật không nhiều lắm, ta xem như trong đó một cái. Nhẹ dọng một lời, Huyền Nhược thở phào khẩu khí, làm sau khi quyết định, làm nàng trong lòng buông lòng. Quay đầu nhìn về phía Cổ Dương hỏi, người tính toán khi nào rời đi a? Ta Cổ Dương sư phó. Bị Huyền Nhược câu kia Cổ Dương sư phó cho cười, nhẹ lay động lắp đầu nói, trước chờ ta thăng cấp chủ thể cảnh, trong khoảng thời gian này người có thể chuẩn bị một ít ăn dùng, chúng ta khả năng sẽ có rất trường một đoạn thời gian không thấy được ngươi. Ân. Huyền nhẹ điểm đầu, dấu đi trong mắt thường, sau đó đi ra cửa, Cổ Dương thăng cấp chủ thể cảnh. Nhiều nhất một ngày, càng có khả năng chỉ là mấy cái canh giờ, huyền nhược nhưng không, có thời gian lãng phí. Nửa ngày thời gian trôi qua, huyền nhược vừa trở về, liền nhìn đến Cổ Dương đã đang đợi nàng, tuy rằng đã sớm dự đoán được Cổ Dương sẽ thực mau vào nhập chủ thể cảnh, chính là chân chính đối mặt thời điểm, vẫn là kinh ngạc một chút. Nhanh như vậy, ngươi thật đúng là cái quái thai. Huyền nhược đem lấy lòng đồ vật đưa cho Cổ Dương cất vào cơ quan trùng, bất đắc dĩ muốn nói. Cổ Dương sờ sờ cái mũi, cười miệng nói, ta làm một lần nữa tu luyện mà thôi, so với lần đầu tiên thăng cấp khẳng định là ngừa quen đường cũ. Huyền nhược cũng lạ lười đi để ý hắn, lúc này mới hỏi Nếu là đi ra ngoài An Dương Tinh vực có cái gì yêu cầu chú ý sao, ta và ngươi thực lực giống như kém có điểm đại. Cổ Dương nhìn Huyền Nhược hơi có chút lo lắng hư vị, mở miệng nói, "Ngươi không cần lo lắng, ta sợ gì không cho ngươi thăng lên, là không nghĩ trở ngại ngươi lúc ra chuyện, ngươi thiên phú cũng không thể lãng phí. Nguyên lai like là như thế này, nhưng là ta thực lực không đủ, có thể hay không kéo ngươi trần sau nhà?" Huyền Nhược thấp giọng nói. Cổ Dương xoa xoa Huyền Nhược đầu nhỏ, vui sướng cười nói, "Yên tâm đi, không có việc gì, ta sẽ tạm thời đem ngươi thu vào cơ quan chủng giữa, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi." Ấn. Không biết vì cái gì, nghe được Cổ Dương lời này, Lâm Viễn Nhược có chút sắc mặt thường đỏ, nhẹ điểm gần đầu, cuối cùng là không nói chuyện. Cổ Dương yêu cầu cáo biệt, cũng cũng chỉ có hạ thần một người mà thôi, đến nỗi người khác, thấy đệ nhất mặt, có lẽ chính là cuộc đời này cuối cùng một mặt. Chương 373, Thiên Phú Âm Dương. Tác giả, cung tam tiến vào chủ thể cảnh, không có cùng loại thanh dương cùng trọc câm một loại không chế, Cổ Dương tự chủ đi ra ngoài tình vực giữa, lấy chủ thể cảnh chi lực tiến hành vực ngoại hành trình, Cổ Dương cũng không có bất luận cái gì không khỏe, hơn nữa làm hắn càng thêm cao hứng chính là, ở chỗ này không chỉ có, có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, còn có thể hấp thu hỗn độn lực. Hai loại lực lượng chồng lên Làm Cổ Dương lực lượng nháy mắt tăng lên, từ chủ tể cảnh nhất giai đến chủ tể cảnh cửu giai, bất quá là trong chốc lát mà thôi. Thông thả khống chế hai cổ lực lượng hấp thu, Cổ Dương cẩn thận cảm giác một chút tín ngưỡng chi lực cùng hỗn độn chi lực trung hòa kết quả. Được đến cuối cùng tin tức, làm Cổ Dương cảm thấy không thể tưởng tượng, tín ngưỡng chi lực không chỉ là có thể cùng hỗn độn chi lực hoàn toàn phù hợp, hơn nữa làm hôn độn chi lực lực công kích tăng lên gấp đôi không ngừng. Cổ Dương ngưng thần nhìn về phía bốn phía, không bờ bến vực ngoại không gian, làm hắn biện không rõ phương hướng, đối với long liên hệ thực đảm, lấy Cổ Dương hiện giờ lực lượng căn bản làm không được cái loại này trình độ lặn lội đường xa. Cổ Dương cùng Huyền Nhược thương lượng lúc sau, quyết định tận lực đi phía trước, chờ đến cổ Dương cực hạn thời điểm, lại tìm cái tinh vực dừng lại. Không biết thời gian qua bao lâu, cổ Dương bỗng nhiên nhìn đến phía trước xuất hiện một mảnh màn sân khấu, đem cổ Dương con đường phía trước chặn đứng, mà Long Ngực liên hệ, thực rõ ràng là ở màn sân khấu kia đầu. Đang lúc cổ Dương muốn đi thử thử một lần thời điểm, Huyết Đồng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cản trở cổ Dương động tác. Cổ Dương thần sắc lần ra, hốc mắt có chút tức ác, thật sự không nghĩ tới, cùng Huyết Đồng có thể nhanh như vậy gặp nhau, nhịn không được một ôm Huyết Đồng, thật lâu sau mới buông lỏng ra. Đã lâu không thấy. Huyết Đồng đạm nhiên cười nói. Cổ Dương đầu trong mắt là một mạt không bình tĩnh chi ý, Thanh bằng nói, đúng vậy, đã lâu không thấy, nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta sớm không có hôm nay gặp nhau." Huyết Đồng cười cười nói, "Dù sao ta chỉ biết là, ta lâm vào ngủ say ngươi khẳng định sẽ cứu ta." Cổ Dương cao giọng cười, dương giọng nói, "Đó là tự nhiên, chúng ta chính là Hạo Hinh đệ, không rời không bỏ Hạo Hinh đệ." Huyết Đồng cũng là cười, Cổ Dương lúc này mới chỉ chỉ quần sáng địa phương, mở miệng nói, "Ngươi biết đây là cái gì sao? Ta cảm ứng được long vực hình như là ở cái kia phương hướng." Huyết Đồng gật đầu, mở miệng nói, "Đó là vũ trụ nội không gian, chúng ta vị trí hiện tại là bên ngoài không gian." Nội không gian cùng ngoại không gian có cái gì khác nhau sao?" Cổ Dương hơi nhíu mày hỏi, "Ở hắn xem ra, bên ngoài không gian giữa An Sương tinh vực, tựa hồ không có gì bất đồng đi." Huyết Đồng lúc này mới nói, "Nội không gian giữa, sở hữu tinh vực đều là cố định ở hôn Độn chi vực giữa, có thể bảo đảm tu luyện linh khí cùng hôn Độn chi lực, mà ngoại không gian đều là ở bên trong không gian báo hòa sau, bị đào thải ra tới. Vận khí tốt là có thể đủ hình thành cùng An Sương tinh vực giống nhau tinh vực, trong đó chủng tộc có thể tự chủ sinh sản, nhưng là vận khí không tốt, chính là hôi phiên liệt, tử lộ một cái." "Thì ra là thế, kia nội không gian muốn như thế nào tiến vào?" Ta xem tầng này màn sân khấu tựa hồ rất gian trắc. Cổ Dương thử tính muốn đi sợ một chút. Nhìn đến Cổ Dương động tác, Huyết Đồng chảo một cái đã bắt được Cổ Dương tay, vội vàng nói: "Ngươi không muốn sống nữa sao?" Bị Huyết Đồng khẩn trương thần sắc dọa nhảy dựng, Cổ Dương vội vàng là lùi về tay, ho nhẹ hai tiếng nói: "Cái kia, nếu là chạm vào lúc sau, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng sao?" Huyết Đồng không nói chuyện, trong tay xuất hiện một quả thú hạch, làm Cổ Dương chạm xa một chút, lúc này mới đem thú hạch ném tới nội không gian tầng sân khấu thượng. Chỉ là nháy mắt, khiến cho Cổ Dương mở to hai mắt nhìn, kia viên thú hạch trực tiếp như là thiên ngữ tán hoa giống nhau ầm ầm ở cổ Dương trước mắt nổ tung, nuốt nước miếng một cái, cổ Dương trong lòng không cấm có thể tưởng tượng ra bản thân trạm vào kia tầng màn sân khấu hậu quả, như ra tưởng tượng, trong lòng đốn sinh hàn ý ngoạn ý nhi này còn có mặt khác phương pháp tiến vào sao? Cổ Dương xấu hổ hỏi. Huyết Đồng gật gật đầu, mở miệng nói, biện pháp là có, bất quá ngươi hiện tại thực lực không đủ, chờ ngươi đến chân linh cảnh, muốn đi vào liền không khó khăn. Cổ Dương mắt trận chẳng nói, ngươi nói thẳng muốn cho ta khôi phục đến vốn di thực lực không phải được rồi sao? Huyết Đồng tức giận nói, tiểu tử ngươi dám soi mói, nếu không phải ta hiện tại thực lực cùng ngươi giống nhau, chúng ta một giây là có thể đụ qua đi. Nhìn huyết đồng bộ dáng, Cổ Dương một trận bật cười nói, "Hảo, không nói này đó, hiện tại ta trước tìm cái tinh vực khôi phục thực lực, lúc sau rồi nói sau." Huyết đồng gật đầu, lúc này mới đi vào lĩnh vực giữa, Cổ Dương dọc theo nội không gian mạn sân khấu bên ngoài tìm kiếm thích hợp đặt chân tinh vực. Rốt cuộc, trước mắt xuất hiện một cái tinh vực, cùng an xương tinh vực giống nhau, có được một tầng trong suốt cái chắn bảo hộ tinh vực, chỉ có có được tầng này cái chắn, bên trong mới có thể tự nhiên sinh hoạt. Cổ Dương trực tiếp đáp xuống ở trong đó, thật lớn cây cối, giống như nguyên thủy rừng rậm rậm che trời, thậm chí một tia ánh sáng đều không ra. Cổ Dương cảm giác được nơi này không giống như là có nguy hiểm bộ dáng. Lúc này mới đem huyền dược từ cơ quan trùng giữa phóng ra. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, làm huyền dược trong lòng sinh ra chính là một mạt quen thuộc chi ý, ở An Xương tinh vực yêu tộc, còn không phải là sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh giữa sao? Cổ Dương, đây là địa phương nào? Huyền dược hô hấp chung quanh tự nhiên không khí, nhẹ dọng hỏi. Cổ Dương lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá nơi này linh khí thực sung túc, ngươi có thể thử tu luyện. Cổ Dương lời này chỉ nói được câu, nơi này không chỉ là có thể tự do hấp thu linh khí, hơn nữa hỗn độn chi lực cùng tín ngưỡng chi lực đều có thể tự do hấp thu, cho nên Cổ Dương mới có thể quyết định ở chỗ này dừng lại. Huyền dược phi thân lên cây, đây là phía trước đằng xạ thói quen, huyền dược vẫn luôn không có sửa đổi tới, nhìn đến thụ liền tưởng đi lên. Bất quá huyền dược lên cây lúc sau, tựa hồ là có đại điều hiện, tiếp đón cổ dương, hai người đứng ở ngọn cây phía trên, nhìn trước mắt tình huống, trong mắt đều là khiếp sợ. Cái này tinh vực đều không phải là là hoàn toàn bị cây cối bao trùm, từ trên thân cây ra bên ngoài kéo dài tầm mắt, có thể nhìn đến bên ngoài có một mảnh thật lớn bình nguyên. Mà không chung phía trên, một bên treo ánh trăng, một bên treo thái dương, tả hữu cắt chiếm một nửa, làm người tâm tắc bảo lạ. Cái gọi là ánh trăng cùng thái dương chưa bao giờ sẽ xuất hiện ở cùng không trung đạo lý. Ở chỗ này tựa hồn là có điểm không như vậy áp dụng, nếu không chúng ta qua đi nhìn xem." Huyền Nhược chỉ chỉ phía trước nói, kia phiến bình nguyên phía trên giống như còn có cái gì. Cổ Dương gật đầu, kia phiến bình nguyên phía trên, ánh trăng vị âm, thái dương vị dương, Âm Dương giao hội nơi, mới là ở chân chính thích hợp cổ Dương tu luyện địa phương. Dù sao cũng là ngoại lai nơi này, khó bảo toàn nơi này sẽ không có nguy hiểm, Cổ Dương hai người cũng không có vội vã bại lộ thân hình, mà là lựa chọn từ trong rừng xuyên qua đi ra ngoài. Chân chính đứng ở bình nguyên phía trên, lúc này mới kinh dắp trường hợp có bao nhiêu to lớn, thiên phú nhị sắc, Âm Dương chi khí thịnh hành. Linh khí hướng trung ương một chỗ hội tụ. Mà nơi hội tụ trung tâm, một viên đại thụ cơ hồ lan tràn toàn bộ tinh vực, tán cây cao tới cây số, phản phất chọc thiên mã thượng. Vừa rồi Cổ Dương hai người ở nơi xa nhìn đến đồ vật, chính là này cây, chỉ là chưa từng nghĩ đến, thế nhưng có thụ có thể trưởng đến lớn như vậy. Chương 374, Vây thú chi đấu. Tác giả, Cung Tam xa xa nhìn lại, tán cây giữa giống như kết một đám cử kén, hình người lớn nhỏ, không biết bên trong là thứ gì. Hai người lẫn nhau, đều là rất có ăn ý chỉ chỉ phía trước, trong miệng một lời nói, qua đi nhìn xem. Hai người nhìn nhau cười, một bước bước ra dừng tay. Tiến vào bình nguyên phía trên, tiểu tâm cẩn thận ở giữa, hết thể tựa hồ là không có bất luận vấn đề gì. Nhưng mà liền ở cổ Dương hai người hành trình quá nửa, thả lòng cảnh giác là lúc, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Bình nguyên trung quanh, không biết khi nào xuất hiện một vòng cao tới mấy chục mét giao trắng, ở giao trắng bên cạnh, mấy trăm cái 20 m mễ tả hữu người khổng lồ, chính nhìn cổ Dương hai người. Cổ Dương cơ hồ ở nháy mắt động tác, đem huyền nhược thu được cơ quan chủ giữa, cổ Dương đã minh xác cảm giác đến bọn họ cấp bậc, này đó người khổng lồ tất cả đều là thông thần cảnh. Nhìn quanh buôn phía, cổ dương trong tay thương không kiếm xuất hiện, lấy cổ dương hiện giờ chủ tể cảnh cửu dai chi lực, đối mặt mấy trăm thông thần cảnh, cái kia so chân ninh cảnh còn muốn cao thượng nhất đẳng cấp bậc, cổ dương không dám có chút nương tay. nhiên vốn dĩ cổ dương đối bọn họ tới nói chính là con kiến tồn tại, bọn họ cũng không một người đọc thủ, ngược lại là một đám khoa tay môi chân, không biết đang nói chút cái gì. Bọn họ tự hồ là sẽ không nói, hơn nữa mọi người diện bạo đều là giống nhau, này đó rốt cuộc là cái gì quái thai, cổ dương giống như chưa bao giờ gặp qua Rốt cuộc, những cái đó người khổng lồ hình như là đạt thành cái gì chung nhận thức, động tác nhất trí nhìn về phía Cổ Dương phương hướng, làm Cổ Dương lông Tơ đang khởi. Vốn tưởng rằng bọn họ muốn động thủ, chính là bọn họ lại dựa theo Cổ Dương cấp bậc, ném một đầu chủ tể cảnh cửu giai lôi quang báo tiến vào, hơn nữa vẫn là tồn tại. Lôi quang báo đã có linh trí, nhìn về phía người khổng lồ phương hướng, người khổng lồ tựa hồ là cùng nó nói gì đó, sau đó Cổ Dương liền nhìn đến lôi quang báo đối với chính mình xông thẳng lại đây. Tuy rằng không biết kia người khổng lồ cùng lôi quang báo là như thế nào nói chuyện với nhau, bất quá Cổ Dương nhìn lôi quang báo liều mạng bộ dáng, lại nháy mắt minh bạch tình huống. Cổ Dương cùng Lôi Quang Báo đều là này đó người khổng lồ món đồ chơi, cái này giàu trấn trung tâm nơi sân, căn bản là là một cái đấu thú trường. Cổ Dương cùng này chỉ lôi Quang Báo, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, giữa hai bên chỉ có thể sống một cái. Cổ Dương thần sắc lạnh lùng, tại minh bạch nơi này quy củ nháy mắt, lôi Quang Báo đã vọt tới Cổ Dương trước mặt, lợi trảo xông thẳng Cổ Dương mặt, tựa hồ là muốn một kích đem Cổ Dương đầu đánh nát. Nhiên, Cổ Dương động tác càng hung hiểm hơn, phải biết rằng, từng nay Cổ Dương chính là chân minh cảnh, tuy rằng hiện tại thực lực tạm thời là chủ thể cảnh, chính là linh hồn lực lại không phải. Bất quá Đối mặt trung quanh những cái đó thông thần cảnh người khổng lồ, Cổ Dương cũng không dám rong trống khua chiên sử dụng, nếu không chính là đem chính mình hướng Hỗ lửa bên trong đẩy. Cơ hội là ở trong chớp nhoáng, Cổ Dương thân hình đột nhiên một lui, linh hồn lực ở nháy mắt thúc dục, làm lôi quang báo động tác cứng lại. Cũng chính là này nháy mắt đình trệ, làm Cổ Dương tìm được cơ hội, trong tay thương không kiếm một kích đem lôi quang báo mổ bụng, trong đó lực lượng bị Cổ Dương nhanh chóng hấp thu. Nguyên hồn cảnh nhấc dậy, Cổ Dương đứng dậy, trung quanh người khổng lồ tộc đều là một trận giợi văn là nhìn Cổ Dương đánh bại lôi báo, rất là cao hứng bộ dáng. Cổ Dương nhìn về phía trung quanh Trong lòng tuy rằng cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng đây là nhất hữu hiệu phương pháp, tiền đề là này đó người khổng lồ có thể nghe hiểu được tiếng người. "Chư vị, tại hạ vô tình mạo phạm, xâm nhập nơi này đúng là ngoài ý muốn, thỉnh phóng ta rời đi, vô cùng cảm kích." Cổ Dương một lời, dương giọng mà ra. Nhưng mà, Cổ Dương dự kiến chung hai loại tình huống đều không có phát sinh, một loại là giết chính mình, một loại là thả chính mình. Những cái đó người khổng lồ ở Cổ Dương nói xong lời nói lúc sau, trực tiếp biến mất, giàu chắn như cũ tồn tại, tựa hồ là hôm nay biểu diễn đã xem xong rồi. Cổ Dương nhìn đến bọn họ biến mất, thân ảnh sông thẳng rảo chán biên cảnh, nhưng mà làm Cổ Dương không nghĩ tới chính là, này rảo chắn nhìn như yếu ớt, kỳ thật cứng cỏi. Cổ Dương lấy thương không kiếm chí lực, đều không thể đem rảo chắn chém động mày may, nhìn về phía rảo chán trên không, ở người khổng lồ tộc sau khi rời khỏi, mặt trên cũng bị phong bế. Hiện giờ xem ra, Cổ Dương chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, có lẽ trước tăng lên vũ lực, mới làm mấu chốt nhất sự tình. Truyền âm cho cơ quan trùng giữa hiện được, làm nàng không cần quá mức lo lắng, Cổ Dương lúc này mới tiến vào tu luyện trạng thái. Cứ việc nơi này hỗn độn chi lực cực kỳ tràn đầy, nhưng là ngưng hồn cảnh phía trên thăng cấp, cũng không phải là chủ thể cảnh giới có thể bằng được. Cổ Dương vừa mới thăng cấp ngưng hồn cảnh tam giai, liền cảm giác được những cái đó người khổng lồ tộc lại tới nữa, bọn họ tựa hồ đối với Cổ Dương thực lực so ngày hôm qua càng cao cảm thấy tò mò. Bất quá bọn họ ở chỗ này mấy trăm và năm, chính là chưa từng có gặp được như là Cổ Dương như vậy thú vị đồ vật. Cổ Dương nơi địa phương, xác thật chính là một cái đấu thú trường, nơi này rất nhiều dị thú đều là trải qua quá nơi này tấn công. Không phải sinh, chính là chết, đại bộ phận dị thú đều không có căng quá đợt thứ hai, cũng là Bọn họ đều là lựa chọn lực lượng ngang nhau tới quyết đấu, lượng bại câu thương là duy nhất kết quả. Như là cổ Dương như vậy, có thể làm cho bọn họ sinh ra một chút hứng thú, quả thực là trước nay chưa từng có, cổ Dương nhưng thật ra không thể hiểu được bởi vì bọn họ nhàm chán có thể tạm thời giữ được tánh mạng. Trong tay thương không kiếm xuất hiện, vô luận hôm nay là cái gì, đều chỉ có trở thành cổ Dương giới kiếm vong hồn một cái lộ, sau đó hóa thành cổ Dương thăng cấp chất dinh dưỡng. Tuy rằng kinh dị với cổ Dương tăng lên, nhưng lần này đó người khổng lồ vẫn là dựa theo quy củ tới, nương hồn cảnh Tam giai Long Quy, bị ném tới nơi sân giữa. Nhìn trước mắt Long Quy, địa Long thân hình nhưng là lại có một tầng thật dày mai rùa đem thân hình bao phủ, tứ chi lợi chảo sắc bén, đôi bộ cũng là chiều dài răng cưa. Một tiếng gào giống gian, Cổ Dương rõ ràng nhìn đến nó một ngụm tiêm lệ hầm răng, mặt trên còn câu lấy nhẹ nhẹ huyết hồng, không biết vừa mới ăn qua cái gì. Đang lúc Cổ Dương bởi vì, này long quy tốc độ hẳn là sẽ tương đối chậm thời điểm, làm Cổ Dương không nghi tới, long quy tứ chi bỗng nhiên nhắc tới tới, sau đó bắt đầu đối với Cổ Dương chạy như điên mà đến. Ta dựa, gian lận a. Cổ Dương kinh hô ra tiếng, quả thực là không nghi tới, này long quy tiến hóa có thể nói đáng sợ. Ánh mắt chứng kiến, Long Quy nhắc tới bụng tượng, có một cái xé rách chảo ngân, bất quá đã không biết là bao lâu phía trước, này một chút đã hoàn toàn khép lại, chỉ còn lại có một cái vết xẹo. Có thể chịu như vậy trọng thương bất tử, này đầu Long Quy cũng không phải đơn giản ra hỏa, Cổ Dương cũng không dám kinh định. Long Quy tốc độ tuy rằng ra ngoài Cổ Dương dự kiến, nhưng là rốt cuộc khiêng một cái như vậy đại thân thể, linh hoạt độ khẳng định là so giả kem Cổ Dương. Nếu là đấu thú trưởng, Cổ Dương phải hào hào làm cho bọn họ nhìn xem, cái gì gọi là đấu thú. Thân ảnh giống như hồ điệp xuyên hoa, ở Long Quy bốn phía xuyên qua. Cổ Dương cũng không nóng nảy đem hắn giết chết, có một loại cố ý đùa với Long Quy ngoạn nhi ý tứ. Cổ Dương thân thể cùng Long Quy so sánh với thực sự xem như nhỏ sinh, vừa mới để chân đi giẫm, Cổ Dương cũng đã từ hắn dưới chân chợt lóe mà qua, làm Long Quy uổng có một thân cây mạnh lại không chỗ xử. Như thế một màn, làm bên ngoài người khổng lộ tộc cười vàng, Cổ Dương trên mặt cũng là một nụ cười, trong lòng yên lặng nói, cứ việc cười đi, về sau có các người khóc thời điểm. Chương 375, người khổng lồ mới sinh. Tác giả: Cung Tam Suy. Là một trận trường kiếm nhập thể âm, mai rùa đánh bất động, nhưng là Cổ Dương có thể thứ địa phương khác, tỉ như Long Quy cổ chỗ nhất kiếm đâm vào, cổ dương trở tay vừa kéo, làm long quy dãy rủa gian, từ sau cổ bị đâm vào đầu giữa. Nhất kiếm làm long quy ăn đau phần tầm, đệ nhị kiếm đâm thẳng đầu, làm long quy một kích bị mất mạng. Thật lớn thân hình ngã xuống, người khổng lồ tộc là một trận tiếng cười vang vọng trời cao, cổ dương không để ý đến bọn họ, hôm nay kết quả hẳn là giống nhau. Ngày qua ngày, cổ dương đều là ở nỗ lực thăng cấp trong quá trình, chờ đợi hắn, là mỗi ngày bất đồng dị thú công kích, bất quá kết quả đều là biến thành cổ dương vật trong bàn tay. Suốt 1 tháng thời gian trôi qua, cổ dương đã thành công cấp tới rồi thoát cảnh cử giai. Chính là đối mặt thông thần cảnh người khủng lộ tộc, như cũng là không đủ xem. Cho dù hơn nữa chân linh cảnh linh hồn lực, Cổ Dương cũng không có bất luận cái gì phân thắng. Chúng chi này đó người khổng lộ tộc hình như là đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt, linh hồn lực có hay không dùng đều nói không chừng. Đang lúc Cổ Dương tính toán hôm nay tiếp tục chờ thời điểm, ngoài dự đoán, hôm nay thế nhưng không có người khủng lộ tộc lại đây. Đang lúc Cổ Dương kỳ quái hết sức, đột nhiên cảm giác được trong không khí linh khí một trận sôi trào, hai bên trái phải âm dương chi khí trực tiếp lan tràn toàn bộ không gian, là một loại gần như đáng sợ lực áp bách, hung hăng đem Cổ Dương đè ở trên mặt đất. Hơn nữa âm dương chi lực còn liên lụy ra cổ dương trong cơ thể tự thân âm dương chi lực, lẫn nhau dẫn đường, lẫn nhau liên tiếp không ngừng, không ngừng cấp cổ dương giáo huấn lực lượng tiến vào trong đó. Vừa mới bắt đầu còn hảo, cổ dương trong cơ thể âm dương chi khí còn có thể khống chế, nhưng là dần dần, âm dương chi khí đạt tới bão hỏa, làm cổ dương bắt đầu cảm thấy khó chịu lên. Khoanh chân mà ngồi, cổ dương bình tâm tĩnh khí, dần dần điều chỉnh trong cơ thể trạng thái, bảo đảm sẽ không bị âm dương chi khí cấp căng bạo thân thể, còn không có chú ý tới bên ngoài tình cảnh. Âm dương chi khí, sở dĩ sẽ đột nhiên sôi trào, nguyên nhân vô hẳn, đúng là bởi vì phía trước kia viên đại tụ. Trên thực tế, Cổ Dương rớt xuống này phiến tinh vực gọi là Trác Lai tinh vực, mà nơi này sinh hoạt chủng tộc chính là cổ Dương chứng kiến người khủng lỗ tộc. Này đó người khủng lỗ tộc tất cả đều là nam tính, hơn nữa nơi này cũng cũng không có nữ tính người khủng lỗ tộc, bọn họ sinh sản là dựa vào Trác Lai tinh vực thượng kia viên mẫu thụ. Mẫu thụ kéo dài qua âm dương, nàng trên thân cây kết ra tới cự kén, chính là người khủng lỗ tộc hậu đại, cự kén một vạn mùa màng thuộc một lần, căn cứ kết quả thời gian tới xác định thời gian sinh ra. Lúc này đây sở dĩ sẽ có âm dương chi khí nổ tung, chính là nguyên nhân này, bởi vì có tân người khủng lỗ tộc xuống ở cái này tinh phía trên. Chỉ là thực không ngờ khéo bị cổ Dương cấp gặp. Cổ Dương đã không có cách nào duy trì tự thân trạng thái, cả người bị đẻ ở trên mặt đất, cổ Dương chỉ có thể nằm thẳng thân mình, tận lực phân tán áp lực. nhiên, ở âm dương chi khí sôi trào đến đỉnh tới khắc, cổ Dương ở kịch liệt đánh sâu vào dưới hoàn toàn mất đi ý thức. Bất luận cái gì ngăn cản, đều bị bẻ gãy nghiền nát lực lượng đánh sâu vào đến tứ tán khai đi, cổ Dương ở âm dương chi khí bao vây trùng, lâm vào chiều sâu hôn mê. Sau này, hắn căn bản không biết ngoại giới đã xảy ra cái gì. Đương hắn tỉnh lại lúc sau, ánh mắt pha là mê ly. âm dương chi lực đánh sâu vào làm hắn đầu óc có chút say xe, xe, chờ hắn thanh thời điểm, vội vàng là nhìn về phía xung quanh. Nhưng mà, trung quanh tình huống lại cùng phía trước không có bất luận cái gì bất động, giàu chắn như cũ tồn tại, cũng không có bất luận cái gì giảm xuống xu thế, nên xuất hiện người khủng lộ tộc, vẫn là không có xuất hiện. Nhưng mà, liền ở cổ Dương cho rằng không có việc gì thời điểm, bỗng nhiên bị một trận tiếng bước chân bừng tỉnh, ánh mắt đột nhiên nhìn phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng, đúng là mỗ thụ bên kia. Không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dựng, cổ Dương vội là lui về cơ quan chụp giữa, hô vài thanh huyền nước, lại đều không có người theo tiếng. Dồn dập lui đi ra ngoài, sau đó nhằm phía nhất tới gần mỗ thụ giáo chắn bên cạnh, trong mắt chứng kiến làm hắn sốt ruột không thôi. Huyền Nhược không ở cơ quan chủ giữa, mà là không biết khi nào bị trói ở kia viên mỗ trụ phía trên, xem những cái đó người khổng lồ tộc động tác, tựa hồ là ở cử hành cái gì hiến tế một loại. Cổ Dương nhìn phía Huyền Nhược, hóa thành bản thể nàng, cánh thân thể đều bị chặt chẽ cố định, dung sắc gian đã là hơi thở thoi thóp, tựa hồ là bị không ít trả tấn. Cổ Dương nhíu chặt mày, nhìn Huyền Nhược chịu khổ lại không có bất luận cái gì biện pháp. Người khủng lộ tộc tựa hồ là ở chúc mừng một cái vừa mới từ mỗ giáng sinh hài tử, nhân đứa bé kia lớn nhỏ, đã cơ hồ là cùng Cổ Dương giống nhau đại. Hơn nữa càng làm cho Cổ Dương cảm thấy đáng sợ chính là Đưa bé kia gần vừa sinh ra chính là thông thần cảnh, căn bản tỉnh đi phía trước vô số tu luyện bước đi. Đống Nhân, Cổ Dương nhìn đến trên mặt đất có một cái rách nát đại kén, trong lòng đông nhiên nghĩ tới cái gì, dương mắt nhìn về phía trên thân cây, còn treo đồng dạng nhiều đại kén. Chẳng lẽ nói, vừa rồi âm dương chi khí sôi trào, cùng cái kia người khổng lồ tộc Hải tử sinh ra có quan hệ. Cổ Dương trong lòng yên lặng nói, tựa hồ là minh bạch này, đó người khổng lồ tộc nơi phát ra. Một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía kia viên mâu thụ, Cổ Dương trong lòng toát ra một cái lớn mật ý tưởng, có lẽ có thể giải quyết trước mắt nguy cơ. Bình tĩnh lui về Huyền dược tạm thời sẽ không có nguy hiểm, Cổ Dương phải đợi bọn họ rời đi mới có thể động thủ thử xem xem. Hiện giờ Cổ Dương thực lực không đủ, bất luận cái gì mạo hiểm đều sẽ làm Cổ Dương bỏ mạng, đến lúc đó không ngừng cứu không được nữa, ngược lại sẽ đem chính mình đáp đi vào. Cổ Dương đã cơ bản đoán được, vì cái gì huyền dược sẽ bị bó ở nơi đó, nguyên nhân vô hắn, hẳn là ở Âm Dương chi khí thịnh hành thời điểm, huyền dược chịu không nổi âm dương chi khí đánh sâu vào, không cẩn thận hiện ra bản thể, chạy ra khỏi cơ quan trùng. Mà toàn bộ người khủng lỗ tộc chốt, hẳn là đều là ở kia viên mẫu thụ trên người, Cổ Dương tính toán liền trong lòng ý tưởng thử một lần, đây là trước mắt duy nhất phương pháp. Tuy rằng nơi này ánh trăng cùng thái dương cùng tồn tại, nhưng là ban ngày thái dương quang mang sẽ mẫm liệt một chút, tới rồi buổi tối, ánh trăng quang mang liền sẽ càng thêm mẫm liệt. Mà ánh trăng quang mang chiếu dọi thời điểm, người khổng lồ tộc liền sẽ biến mất ở rừng rậm giữa, khi đó chính là cổ dương động thủ thời khắc. Hôm nay bọn họ nên đón tân sinh mệnh, tựa hồ hoàn toàn quên mất cổ dương tồn tại, cổ dương cũng là mừng rỡ bọn họ không để ý tới chính mình, hảo an tâm tiến hành điều tức. Sắp trời dần dần trở tối, thái dương quang mang đi, ánh trăng quang mang ôn nhu lên, cổ dương tính toán ở trung ương, thần thức nếu du long chạy băng Đây là Cổ Dương lần đầu tiên bông ra chân ninh cảnh thần thức, trong lòng nhiều có một mặt vui sướng chi ý, làm Cổ Dương nhịn không được muốn rên rỉ ra tiếng. Linh hồn lực hóa thành Cổ Dương hư ảnh, chậm dại đến gần rồi kia viên mẫu tụ, Huyền Nhược tựa hồ là cảm giác được Cổ Dương hơi thở, suy yếu chung mở mắt. Cổ Dương làm cái hư thanh thủ thế, sau đó đem Huyền Nhược khởi bỏ thả lại cơ quan chủ giữa, tại đây viên mẫu tụ chung quanh, tựa hồ người khủng lồ tộc tồn tại một loại mạc danh tín nhiệm, làm Cổ Dương sở hữu động tác đều không người ngăn cản. Gian xếp hảo Huyền lúc sau, Cổ Dương lúc này mới đối mặt mẫu đứng thẳng, thần thức hoàn toàn bung ra, đem mẫu thụ vây quanh dần dần cùng chi mâu thu tựng liên. Chương 376, luyện hóa mâu thu. Tác giả, cung tâm một cổ mạnh mẽ sinh mệnh lực nhất thời nhảy vào cổ dương thần thức giữa, cổ dương tức khắc đem linh hồn lực thu hồi, canh phòng nghiêm ngặt sinh mệnh lực đánh vào chính mình thức hải. Một hồi quan hệ đến cổ dương sinh mệnh đánh rằng có ở cổ dương thức hải chung triển khai, cổ dương chống cự đối với cùng tinh vực cùng chọ mâu thu tới nói, quả thực là như muỗi bỏ biển. Rốt cuộc, cổ dương ngăn cản không được, mắt thấy linh đi một bị khi, một sinh mệnh xuyên thấu cổ dương linh hồn phòng ngự, đột nhập cổ dương hải giữa. Cổ Dương mãnh liệt cảm giác được, thức hải chung là một trận nổ tung cảm giác, nhưng mà chỉ là một lát, cái loại này đau đớn cảm giác liền biến mất. Liên quan biến mất không chỉ là thức hải trung đau đớn, còn có kia lũ vừa rồi không chịu cổ Dương khống chế sinh mệnh lực, đột nhiên liền biến mất. Như thế tình huống làm cổ Dương một trận nghi hoặc, bỗng lòng thận, lại là một sợi sinh mệnh lực chạy trốn tiến vào, lúc này đây so vừa rồi kia một sợi lớn hơn nữa. Cổ Dương cố nén này, lũ thuần tịnh sinh mệnh lực đối với thức hải đánh sâu vào, đi theo nó phía sau, cuộc tìm được rồi sinh mệnh lực biến mất màn mờ. Hoặc là nói đều không phải là là biến mất, mà là bị cổ Dương cấp hấp thu. Cổ Dương linh hồn lực đối với trận này sinh mệnh lực đánh sâu vào là hư bất tụ bổ, chính là Cổ Dương lại đã quên chính mình vô đạo thân thể. Thiên đạo vận hành, sinh mệnh mới bắt đầu. Cổ Dương vô đạo thân thể chính là thiên đạo, mà Cổ Dương lúc này đối mặt mâu thuẫn chính là sinh mệnh chi nguyên, cũng chỉ có vô đạo thân thể mới có thể cùng sinh mệnh mâu thuẫn chống tròi. Cổ Dương suy nghĩ cẩn thận điểm này, bắt đầu chuyển biến vô hồi chính sách, nếu là hoàn toàn vùng ra sinh mệnh lực đánh sâu vào, không nói đến Cổ Dương vô đạo thân thể hay không có thể chịu được, riêng là Cổ Dương thức hải liền chịu không nổi. Cổ Dương không biết vô đạo thân thể thừa nhận cực hạ, nhưng là lại có thể rõ ràng chính mình thức hải thừa nhận cực hạ. Thuấn tức dần dần mở ra một cái thật nhỏ cái khe, làm sinh mệnh lực có thể tuần tự tiệm tiến rót nhập cổ dương thân thể giữa. Dần dần, cổ dương tứ hải có thể thích ứng sinh mệnh lực độ nhập, tăng lớn rót nhập vô đạo thân thể tốc độ. Mà cổ dương linh hồn lực, theo sinh mệnh lực rót nhập, một đường leo núi mã thượng, đi tìm mẫu thủ mọn mườn. Càng là tới gần mẫu thủ, cổ dương càng có thể cảm nhận được sinh mệnh lực thuần túy, tuy rằng sinh mệnh lực cùng âm dương chi khí đều là thứ tốt, nhưng là đương số lượng quá nhiều, cổ dương thân thể vô pháp thừa nhận trong đó lực đạo thời điểm, cũng chỉ có bị căng bạo thân thể một cái lộ. Cổ dương trùng hợp tránh thoát phía trước âm dương chi lực đánh sâu vào. Nhưng là đối với này trận thứ 2 sinh mệnh lực đánh sâu vào, lại không nhất định có thể thắng tuyệt đối. Cho nên Cổ Dương phải nhanh một chút tìm được nàng ngọn nguồn, chỉ có luyện hóa sinh mệnh lực ngọn nguồn, Cổ Dương mới có thể chân chính khống chế sinh mệnh lực, đem nguy cơ bốc chết ở nơi giữa. Linh hồn lực đi tới đã cực kỳ cực khổ, Cổ Dương đối mặt đồng hậu đến mức tận cùng sinh mệnh lực, chỉ có thể chậm rãi đi tới, không, có bất luận cái gì biện pháp. Màu xanh biết, thuần túy màu xanh biết, là nhất có thể đại biểu sinh mệnh nhan sắc, Cổ Dương hiện tại nhìn đến chính là như vậy một bức màu xanh biếc, gần như hít không thông sinh mệnh lực. Trước mặt là mẫu thụ thụ tâm, cổ dương linh hồn lực là từ ngoại giới thấu nhập, lập với thụ tâm giữa, nồng hậu như thực chất sinh mệnh lực, làm cổ dương vô pháp tiến thêm. Tâm thần vù động, cổ dương tức hải trải qua sinh mệnh lực lâu dài đánh sâu vào đã dần dần chắc chắn, nhưng thần một lát, cổ dương trực tiếp buông ra tức hải đối với sinh mệnh lực chế hành. Cơ hội là ở khoảnh khắc chi gian, cổ dương liền cảm giác được một trận bảng bạc chi thế từ thức hải trung xuyên qua, xông thẳng nhập thân thể giữa. Chỉ là nháy mắt, cổ dương linh hồn lực nơi thụ tâm giữa, liền có thể thấy được dung lỏng, linh hồn lực tới gần thụ tâm, cảm nhận được chính là một loại từ linh hồn chỗ sâu trong lộ ra thứ thái. Linh hồn lực chậm rãi đem Thụ Tâm giữa kia viên thu nhỏ lại bản mẫu thụ bao vây, đối mặt cổ dương tràn ngập sinh mệnh lực linh hồn lực, Thụ Tâm không có nửa phần bài xích. Ngược lại bởi vì cổ dương trên người huyền ảo thiên đạo chi lực, làm Thụ Tâm nhiều ra một tia thân cận, đối với cổ dương lay động trên người cảnh cây, làm người cảm thấy tức khắc đàng yêu. Linh hồn lực đem Thụ Tâm hoàn toàn bao bọc lấy, dần dần cùng Thụ Tâm dung hợp, cổ dương linh hồn lực từ Thụ Tâm cấp độ, lan tràn tới rồi toàn bộ mẫu thụ. Kiếp cổ dương cảm thấy, chính mình chính là viên mẫu thụ, từ tinh vực mới sinh tồn tại, hộ tinh vực trưởng tồn đến nay, sinh sản ra rất nhiều chủng tộc. Trung quanh hết thảy Phảng Phật đều ở cổ dương dưới chân, cổ dương khoanh chân ở đấu thú trường trung thân ảnh, cũng không biết khi nào tiến vào thụ tâm giữa. Thân ảnh cùng mâu thụ thụ tâm trùng hợp, cổ dương cả người phản Phật biến thành mâu thụ, trên người hơi thở kế tiếp kéo lên. Cơ quan trùng giữa hơi ngượng, cũng là kinh giác vài cổ lực lượng đột nhập cơ quan trùng giữa, vốn gì có chút sợ hãi nảng, bỗng nhiên cảm giác được kia lực lượng ôn nhu, trong lòng kinh ngạc một chút, lúc này mới ngồi xuống tu luyện, đã là dự đoán được, này hẳn là cổ dương kế tác. Bên ngoài cổ dương cũng là ở tu luyện giữa, lấy mâu thụ vì điểm tựa, cổ dương hấp thu toàn bộ Trắc Lai tinh vực linh khí, hỗn độn chi lực còn có tiến ngưỡng chi lực. Ba gồm bản thân tồn tại với Trắc Lai tinh vực âm dương chi lực, còn có ngũ thụ tự thân sinh mệnh lực, vài cổ lực lượng trùng lên, làm Cổ Dương vô đạo thân thể lại lần nữa tiến hóa. Suốt 3 tháng thời gian, Cổ Dương đều là đại ở ngũ thụ giữa một khắc không ngừng tu luyện, thẳng đến thăng cấp thông thần cảnh nhất giai, Cổ Dương mới từ bế quan trung ra tới. Từ ngũ thụ trung lộ ra thân hình, Cổ Dương trước mặt là động tác nhất trí quy xuống người khổng lồ tộc, Cổ Dương luyện hóa ngũ tương đương với Cổ Dương trở thành người khổng lồ Người khổng lồ tộc có được ngôn ngữ hệ thống, nhưng là lại thói quen với linh hồn giao thông. Bởi vì Mẫu Thụ sẽ không nói, bọn họ làm nơi này duy nhất cao trí tuệ sinh vật, cũng không ai có thể dạy bọn họ nói chuyện. Tâm thần vừa động, làm người khổng lỗ tộc lên, Cổ Dương phía trước suy đoán không sai, người khủng lỗ tộc vừa sinh ra chính là thông thần cảnh, đây là Mẫu thủ giữa giả thiết. Này nguyên nhân rất đơn giản, người khổng lỗ tộc mỗi cách một vạn năm mới có một người giáng sinh, cho nên mới sẽ vừa sinh ra chính là thông thần cảnh, từ đây cả đời cũng chính là thông thần cảnh. Bất quá, đây đều là Cổ Dương có thể giả thiết, hơn nữa có này khả Mẫu Thụ Cổ Dương hẳn là còn có thể sáng tạo mặt khác chủng tộc. Cổ Dương cũng sẽ không mặc kệ cái này thứ tốt lưu tại cái này chim không thèm đĩa địa phương. Thứ năm trọng phong chi lĩnh vực, Cổ Dương đem toàn bộ Trác Lai tinh vực trực tiếp đặt ở trong đó, duy trì trong đó hoàn chỉnh sinh thái hệ thống, nhưng không chỉ là đơn thuần di đi mâu thuệ. Bất quá, Trác Lai tinh vực bản thân không cụ bị lực công kích, Cổ Dương đưa bọn họ đặt ở trong lĩnh vực cũng chỉ là kế sách tạm thời, chờ đến lúc đó giàn xếp hảo, đem mâu thụ di động đến tiên bình tinh vực giữa, tuyệt đối có thể làm mọi người tốc độ tu luyện gia tăng, thậm chí tiềm di mặc hóa thay đổi bọn họ thể chất. Nhìn thoáng qua cơ quan trùng lúc này nàng đang ở đánh sâu vào linh thể cảnh cái chắn, đã có thể thừa nhận mâu giữa đánh sâu vào. Cổ Dương trực tiếp đem nàng di động tới rồi thụ tâm giữa, nhìn nàng hơi thở vững vàng xuống dưới, lúc này mới đi ra ngoài lĩnh vực, lập với vực ngoại phía trên. Chương 377, Trung hồi tiên bình. Tác giả, cung tam trước mặt là kia phiến tiến vào nội không gian màn sân khấu, Cổ Dương hiện giờ phải làm, chính là xuyên qua tầng này màn sân khấu, trở lại tiên bình tinh vực giữa. Có được mấy trăm thông thần cảnh Cổ Dương, tuy rằng không phải tuyệt đối thực lực, nhưng là ít nhất có được đàm phán tư cách. Căn cứ huyết đồng chỉ thị, thông thả đến gần rồi màn sân khấu, lấy linh hồn lực bao vây thân hình, thông thả tiến vào trong đó, bên kia Cổ Dương cũng là dần dần lộ ra thân hình. Nhìn một đám quen thuộc hỗn độn chi vực, Cổ Dương trong lòng nhiều ra một mặt bất đồng thần sắc, thanh âm lầm bẩm truyền ra, "Ta Cổ Dương đã trở lại." Một bước bước ra, đã là thiên nhai chi cảnh, lấy Cổ Dương thông thần cảnh chí lực, đủ để tại đây phiến vực ngoại nơi tự do xuyên qua. Chỉ cần Cổ Dương không tiến vào thanh dương chọc gẫm nơi hỗn độn chi vực chúng, bên trong chân thần cảnh cường giả nếu muốn phát hiện, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cổ Dương hiện giờ là ở thông thần cảnh, hướng lên trên còn có nhất đảng thiên thần cảnh, qua mới là chân thần cảnh, bất quá, có được mâu thụ cái này tu luyện gian lận khí ở, Cổ Dương cũng sẽ không có bất luận cái gì lo lắng. Cổ Dương sẽ làm bọn họ biết, lúc trước không đem chính mình một kích phải giết, là nhất sai hành động, nếu làm, liền phải có bị Cổ Dương báo thủ chuẩn bị. Có một số việc, không phải phát sinh quá, liền có thể tính, Cổ Dương cũng không phải là như vậy hảo sống chúng người, huống chi những người này, không đáng Cổ Dương tha thứ. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý, xuyên qua ở hỗn độ chi vực quên thân, Cổ Dương có thể minh xác biện ra tiên bình tinh vực nơi phương hướng. Cổ Dương cảm giác quá, nếu không phải cố tình đi liền chơi đồ mị nộ vực, căn bản không có khả năng phát hiện cái kia đi chi vực đi hỗn độ trì nơi, này hẳn là vực linh thủ đoạn. Trên thần cảnh cường giả căn bản vô pháp chống lại, vực linh có thể làm chính là đội công làm thủ, tận lực địa thấp, chờ đợi cổ dương trở về. Đến nỗi Long vực, trừ bỏ cổ dương cùng ngao cảnh có thể liên tiếp cũng liền không có người khác, ngao cảnh ở tiên bình tình vực giữa, Long vực liền vừa lúc là làm cổ dương biển báo giao thông tồn tại. Hiện giờ nhưng thật ra hết thảy đều ở vực linh kế hội giữa, đã từng nhìn một chúng tinh vực hung suy tiến trình vực linh, chơi khởi âm mưu tới cũng là một bộ một bộ. Đứng ở hỗn độn chi ngoại, cổ dương nhìn đến như cũng là một viên đơn độc chi vực, cùng chi lúc trước không có bất cái gì bất động, không riêng cố làm cổ dương sinh ra một mạt lo lắng. Chính là một bước bước vào hỗn độn chi vực giữa khi, lúc trước cái loại này tính mịch lại không tồn tại, trung quanh bị hôn độn chi lực tràn ngập, làm Cổ Dương cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bất quá nơi này tựa hồ còn cũng không có phát triển lên, Cổ Dương ngưng thần cảm giác Tiên Bình Tinh vực nơi, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở trước mặt xuất hiện một người trên người. Toàn thân tinh thạch bao trùm, cái này lộ rõ bộ dáng, cũng cũng chỉ có vực linh một người, đối mặt Cổ Dương, vực linh cung kính nhất bài nói, "Tham kiến thiếu chủ." Đứng lên đi." Cổ Dương thanh bằng nói. Vực linh đứng dậy, Cổ Dương lúc này mới nhìn về phía bốn phía nói, "Nơi này hiện tại là tình huống như thế nào, Tiên Bình Tinh vực giữa như thế nào?" Vực Linh mở miệng nói, "Thiếu chủ yên tâm, nơi này hết thể đều hảo, nội vây ta đem toàn bộ hỗn độn chi vực cải tạo trở thành nghi cư tinh vực, bên ngoài ta không nhúc nhích, sợ bị những người đó phát hiện." Ân. Cổ Dương gật đầu, Vũ Vũ Vực Linh bả vái nói, "Ngươi làm được không tồi, lúc trước nếu không có là ngươi, như thế nào còn có hiện tại sinh cơ." Vực Linh nghe Cổ Dương khích lệ, hơi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười nói, "Thiếu chủ vẫn là đi về trước tiên bình tinh dục đi, 3 năm qua đi, tất cả mọi người đều đang chờ thiếu chủ trở về." 3 năm. Cổ Dương trong miệng hô nhỏ, "Không ngờ tới, đã qua 3 năm thời gian." Đôi mắt là một mặt ôn nhu chi sắc tận hiện, đơn giản trung quy là đã trở lại. Đi thôi." Cổ Dương gật đầu, từ vực linh dẫn đường dẫn đầu mà đi, Cổ Dương theo sau. "Mậu thân, cha đã trở lại." Tiên bình tinh vực giữa một chỗ đơn giản nơi, đào hoa thắt thoảng, Tịch Phỉ Phỉ chính rượi vào thu bên, đông nhân nghe được trên cây chuyển đến thanh âm. Tịch Phỉ Phỉ mặt lộ vẻ nu sắc nhìn hướng về phía trước mặt, cười nói, "Mau xuống dưới đi, tiểu tâm chút, cha ngươi không nhanh như vậy trở về." A Viêm ôm nhánh cây ngồi xuống, hai cái đuôi lắc qua lắc lại, vẻ vẻ thân ngươi lại đã quên, ta đã là pháp thiên cảnh nhất giai." lập tức liền có thể đổi kịp ngươi đuổi tay nhất chiều, a viêm từ trên cây xuống dưới, xúc ở tịch phỉ phỉ trong lòng ngực, tịch phỉ phỉ nhẹ ôm lấy hắn, ôn nhu nói, mẫu thân như thế nào sẽ quên đâu, ngươi tốc độ tu luyện có thể so phụ thân ngươi còn muốn lợi hại đâu. A viêm đôi mắt cười thành trăng non con nhi, vui vẻ nói, chờ ta giống phụ thân như vậy lợi hại thời điểm, cũng phải đi bên ngoài gọi nhi. Không cần chờ lâu như vậy, ngươi hiện tại muốn đi chỗ nào, ta đều có thể mang ngươi đi. Một đạo thanh nhiên truyền ra, làm phỉ phỉ vốn là ngồi thân bỗng nhiên trở nên cứng còng, này quen thuộc làm nàng rất rõ ràng, không phải là tới, mà là cổ dương thật sự đã trở lại khè mắt nước mắt vô pháp khống chế rơi xuống, Tịch Phỉ Phỉ bỗng nhiên quay đầu, rốt cục là xác định trong lòng suy nghĩ. Cổ Dương mở ra hai tay, Tịch Phỉ Phỉ giống như nhũ yến nhập hải giống nhau, lao thẳng tới vào hắn trong lòng ngực, gắt ga ôm lấy Cổ Dương, cảm thụ được trong lòng ngực ôn nhu hơi thở, thế mới biết không phải hào giác. Anh anh tiếng khóc chuyển ra, Cổ Dương nhẹ vô về Tịch Phỉ Phỉ đầu, gắt ga ôm nàng, không nói gì. Ánh mắt bỗng nhiên chạm đến cái kia củ cải nhỏ, đang lườm một đôi mắt to nhìn Cổ Dương, Cổ Dương bung ra một bàn tay, cụ cải nhỏ trực tiếp liền nhảy đi lên. Mẫu thân đừng khóc, ngươi xem cha này không phải đã trở lại sao? A Viêm vươn tay nhỏ Cấp Tịch Phỉ phỉ lau nước mắt, lại ở trên mặt nàng hôn một cái nói: "Nhìn A Viêm này liên tiếp động tác, Cổ Dương quả thực là trận mắt há hốc mồm, này Liêu Mộ kỹ năng, quả thực là mãn phân a." Bị A Viêm như vậy một đầu, Tịch Phỉ phỉ nhưng thật ra thu hồi nước mắt, lôi kéo Cổ Dương tay không muốn buông ra. "Cổ Dương đang muốn nói cái gì?" A Viêm bỗng nhiên liền mệ xuống, cũng không quay đầu lại nói: "Các ngươi liều đi, ta đi tìm Vực Linh ngoạn nhi đi." Cổ Dương còn không có hoàn hồn, A Viêm đã không thấy, Cổ Dương lúc này mới phát hiện, tiểu tử này thế nhưng đã là pháp thiên cảnh, nhịn không được kinh hô: "Tiểu tử này thật là cái quái thai a." "Ngươi nói cái gì đâu, quái thai còn không phải chúng ta sinh?" Nghe được Cổ Dương nói, Tịch Phỉ Phỉ tức giận nói, Cổ Dương sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười nói, đây cũng là à, nếu không chúng ta tái sinh một cái như thế nào? Chết dạng. Tịch Phỉ Phỉ hờn dỗi một hồi, làm Cổ Dương một trận tâm viên ý mã, đáy mắt một màn khác thân sắc, trực tiếp ống tay áo một quyển, liền mang theo Tịch Phỉ Phỉ đi rồi. Nhìn hai người rời đi, thu mặt sau a viêm mới hiện ra thân hình, một bộ ông cụ non bộ dáng, vừa đi vừa rung đùi đắc ý nói, nếu không phải ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi như thế nào sẽ có rảnh cho ta tạo cái đệ đệ ra tới, quá nhàm chán a, quá nhàm chán. Ngày kế sáng sớm, Cổ Dương lúc này mới từ trong phòng ra tới, bên trong một mảnh kiểu diễm chi sắc, dù sao hôm nay tịch phỉ phỉ khẳng định là không sức lực ra cửa. Chương 378, tính vực xác nhập. Tác giả, cung tam Cổ Dương tiến đến tìm kiếm Bược Linh, hiện giờ chính mình nếu đã trở lại, liền không cần lại như vậy điệu thấp, có một số việc hẳn là tăng lên nhịp trình. Mới vừa đi tìm Bược Linh, lại phát hiện Bược Linh cũng chính hướng phía chính mình lại đây, nhìn đến Cổ Dương, lúc này mới nói, thiếu chủ, tất cả mọi người đều ở tư võ đang chung đặng ngươi đâu. Chờ ta. Cổ Dương vẻ mặt không rõ nguyên do chi sắc, hoặc thành ra Vực Linh đầy đầu hạt tiếng nói, "Ngươi không phải là quên mất đi, Ngươi ngày hôm qua trở về chính mình nói, làm chúng ta hôm nay buổi sáng tập hợp." "Nga nga, ta quên mất." Bị Vực Linh như vậy vừa nhắc nhở, Cổ Dương lúc này mới nhớ tới như vậy một việc, ngượng ngùng cười, "Vội là cùng Vực Linh cùng nhau đi rồi." Ngày hôm qua trở về thời điểm, Cổ Dương cùng bọn họ thấy một mặt lúc sau, lúc này mới đi tìm Tịch Phỉ Phỉ, kết quả cùng Tịch Phỉ Phỉ ôn tồn một đêm, hôm nay buổi sáng liền hoàn toàn đã quên tập hội việc. Thôi có chút xấu hổ, bất quá này đều người một nhà, cũng là vô phương, Bạch Nhất cốc vẻ mặt ta hiểu được thần sắc, nhìn Cổ Dương cười cười. Cổ Dương vui đầu thượng chủ vị, lúc này mới dương giọng nói, "3 năm thời gian, khoảng cách chúng ta từ nơi đó rời đi, đã qua 3 năm, bất quá, từ hôm nay trở đi, chúng ta đem trùng kiến huy hoàng." Trùng kiến huy hoàng, trùng kiến huy hoàng, trùng kiến huy hoàng đại điện giữa tụ tập trăm người, đa số đều là nghe qua Cổ Dương tên tuổi, lại không thấy quá Cổ Dương chân nhân người, này một chút hoàn toàn một bộ hưng phấn. Đây là vực linh thông chi huyết hồn cố tình ăn bài, nếu muốn trùng kiến hôn độn chi vực, đầu tiên liền phải trùng kiến tinh vực, những người này chính là vì quản lý kia hơn trăm tinh vực chuẩn bị. Bất quá, Cổ Dương tựa hồ là tân ý tưởng. Nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng ở Vực Linh trên người, mở miệng hỏi: "Vực Linh, hiện giờ có bao nhiêu cái tinh vực?" Nhưng dùng tinh vực 168, một ít đã không có cách nào trọng sinh tinh vực, ta phía trước xuống tay đưa bọn họ hủy hoại. Vực Linh như thế nói. Cổ Dương gật đầu, bình tĩnh nói: "168 đã đủ rồi, sau này nơi này chỉ biết tồn tại một cái tinh vực, đó chính là Tiên Bình tinh vực." Nghe được Cổ Dương nói, Vực Linh minh bạch cái gì, nghi hoặc nói: "Ngươi tưởng đem sở hữu tinh vực xác nhập ở bên nhau sao?" Cổ Dương gật đầu, cũng không có phản đối Vực Linh nói, dương giọng nói: "Nếu là như bên Hỗn Độn chi vực giống nhau, sở hữu tinh vực làm theo ý mình." Chúng ta nếu muốn xoay người một trận chiến, là căn bản không có khả năng, cho nên xác nhập sở hữu tinh vực là biện pháp tốt nhất. Ta đồng ý, hiện giờ là ở Tiên Bình tinh vực trong lúc nguy cấp, nếu chúng ta đã đem sở hữu chủng tộc xác nhập, như vậy lại đem sở hữu tinh vực sáp nhập, cũng không phải cái gì về khó." Ngao Cảnh mở miệng nói. Bạch Nhất có hướng huấn mọi người, suy tư sau một lát, cũng đều là đồng ý cổ Dương ý tưởng. Cổ Dương nhìn thấy mọi người đồng ý, lúc này mới làm những người khác rời đi, chỉ để lại lúc trước Tiên Bình tinh vực già nhất thành viên tổ trước. "Chư vị, ta sở dĩ muốn đem tinh vực sáp nhập, không chỉ là bởi vì muốn thống nhất chiến lược, còn có một nguyên nhân khác, đại gia buông ra chống cự, tùy ta tiến vào lĩnh vực giữa." Cổ Dương như thế nói, hơn nữa về mâu thủ huyết mạch phục chế công hiệu, muốn đại gia hỗ trợ mới được. Ở mọi người nghi hoặc ánh mắt giữa, Cổ Dương mang theo mọi người dừng ở phong chi lĩnh vực giữa, còn còn không có nhìn đến mâu thụ cùng người khủng lộ tộc, liền nhìn đến Huyền Nhược đang đứng ở bọn họ trước mặt. Thanh lánh như gió, dịu dàng như ngọc, hai loại cực đoan khí chất ở trên người nàng thể hiện đến vô cùng nhuyễn nhuyễn, cơ hồ tất cả mọi người xem ngây người mắt. Từ La dẫn đầu tỉnh thần, lôi kéo Cổ Dương góc cáo nói, phỉ phỉ không?" Cổ Dương lúc này mới kinh giác mọi người hiểu lầm, ho nhẹ hai tiếng nói, Nàng Thiên Huyền Ngọc, là ta mới vừa thu đệ tử, bất quá lần này trọng điểm không phải nàng nhìn đến mọi người thân sắc, lại nghe được Cổ Dương nói, Huyền Ngọc thế mới biết đã xảy ra sự tình gì, mở miệng nói, các ngươi không cần như vậy nhìn ta, ta không phải hắn nữ nhân, chỉ là hắn đệ tử. Hiểu biết, hiểu biết, hiện tại không phải, về sau hẳn là là được. Ngao Cảnh cười nói. Huyền Ngọc trừng mắt lén lượn, đang muốn rời trở về, Cổ Dương vội là chỉ vào Đàng Sa nhất tộc tộc trưởng nói, Huyền Ngọc, vị này chính là Tiên Bình Tinh vực giữa, Đàng nhất tộc tộc trường, trước đi theo hắn, hiểu biết một chút Tiên Bình Tinh đi. Nơi này thế nhưng có Đàng nhất tộc Huyền Nhược đáy mắt là một mặt kinh sắc, nhìn chăm chú nhìn lại, sát thật là đằng giả nhất tộc không sai. Đẳng giả nhất tộc tộc trưởng đối với Huyền Nhược chắp tay niết bái, tuy rằng không biết Huyền Nhược thân phận, nhưng là xem Huyền Nhược cùng Cổ Dương quan hệ cũng không đơn giản, tộc trưởng cũng không dám chậm trễ. Nhìn chung quanh một đám người, còn có rất nhiều là Huyền Nhược không quen biết chúng tộc, nhưng bọn hắn đều là thiệt tình thành ý phụng cổ dương là chủ. Bao gồm chính mình trước mắt vị này đẳng xà nhất tộc tộc trưởng, ở An Thương tinh vực giữa, là thuộc về bá chủ tồn tại, ở chỗ này lại chỉ là trong đó một viên. Trong lúc nhất thời, Huyền Nhược đối với Cổ Dương thân phận có rất nhiều tò mò, rốt cuộc cái nào mới là chân chính hắn, tựa hồ chính mình liền chưa từng có hiểu biết quá hắn. Nhìn Cổ Dương mang mọi người cùng nhau càng lúc càng xa, Huyền Nhược trong lòng giống như cảm thấy chính mình cùng Cổ Dương đã không ở một cái thế giới. Không, có lẽ từ ban đầu, chính mình cùng Cổ Dương tương nội chính là một cái ngoài ý muốn, Cổ Dương vốn không nên xuất hiện ở thế giới của chính mình. Liên Huyền Nhược cũng không biết, Cổ Dương khi nào đã ở chính mình trong lòng chiếm cư cực kỳ quan trọng vị trí, chỉ là nàng không muốn thừa nhận mà thôi. Ánh mắt mọi người đều bị trước mắt mỗ thủ hấp dẫn, nhìn thấy lại viên đại thụ chấn động có thể so nhìn thấy Huyền Nhược càng sâu. Đây là cái gì? Huyết hồn trong mắt một mặt khiếp sợ, trong miệng kinh hô. Cổ Dương nhẹ thở ra hai chữ, "Mẫu thụ." "Mẫu thụ?" Mọi người nỉ non ra tiếng, hiển nhiên đều không có nghe qua cái này. Cổ Dương tiếp tục giải thích nói, vật ấy có thể hấp thu bất đồng chủng tộc huyết mạch, sau đó diễn sinh ra bất đồng chủng tộc, căn cứ diễn sinh thực lực, xác định diễn sinh thời gian. Bạch Nhất Cốc cẩn nhắc nói, "Kia không phải tương đương với là lượng tính đồng thể, có thể tự chủ sinh sản tồn tại." Cổ Dương gật đầu nói, "Có thể nói như vậy không sai, hơn nữa nàng có thể hội tụ nhiều loại lực lượng, bảo đảm tu luyện sở cần, đây mới là đem sở hữu tinh vực chỉnh hợp nguyên nhân." Ngươi muốn đem nàng dọn đi ra ngoài sao? Huyết hồn trong mắt hiện ra một mặt lo lắng. Tự nhiên là minh bạch huyết hồn ý tứ, Cổ Dương tâm thần vừa động, người khổng lồ tộc hiện ra thân hình, thanh âm bạn tiếng chuyển truyền ra, có bọn họ ở, không cần lo lắng có người có thể tìm mâu thụ phiền toái. "Ta dựa, Cổ Dương, người này đó đại gia hỏa là như thế nào làm ra tới?" Bạch Nhất Cốc trong mắt khiếp sợ, trong miệng kinh thanh hồ. Cổ Dương ho nhẹ hai tiếng, hơi có chút lung túng nói, "Này không phải ta làm ra tới, là nàng, một vạn năm một cái, sinh ra chính là thông thần cảnh, nơi này có hơn trăm cái." Bạch Nhất Cốc nhưng thật ra không để ý đến Cổ Dương xấu hổ. Một trận cảm thán nói, ngoạn ý nhìn này thật con mẹ nó lợi hại, quá lợi hại. Cổ Dương nhìn Bạch Nhất Cốc một bộ ngây ngốc bộ dáng, cũng là lười đến quản hắn, đối mặt mọi người dương giọng nói, "Mâu thủ nếu muốn sinh sôi nảy nở, yêu cầu phục khác huyết mạch, cho nên bao gồm các ngươi chính mình ở bên trong, mỗi một loại huyết mạch đều phải, ta sẽ xuống tay tinh vực sắp nhập việc." Đại gia nắm chặt thời gian. "Là, thiếu chủ." Mọi người cung kính một lời, sôi nổi gật đầu, sau đó rời khỏi lĩnh vực. Chương 379, vô tri Tác giả, cung tam đến tận đây, Cổ Dương mới tính chân chính bắt đầu ở chiến tiên bình tinh vực, cũng có được phát triển tự tin. Cổ Dương sẽ làm những người đó biết, chân chính hỗn độn chi vực nên là như thế nào. Sáp nhập tinh vực yêu cầu vực linh hỗ trợ, có hắn hỗ trợ, hết thể đều phải dễ làm rất nhiều, Cổ Dương xác nhập muốn một đám đi luyện hóa tinh vực, mà vực linh sáp nhập, chỉ cần tâm thần vừa động liền có thể. Một ngày thời gian qua đi, Cổ Dương cùng vực linh động tác đã dần dần tiếp cận kết thúc, Cổ Dương nhìn dần dần thành hình hoàn chỉnh tiên bình tinh vực, trong lòng nhiều một tia căng khái. Nay hẳn là nhất đặc thu một cái hỗn độn chi vực, chỉ có được một cái hoàn chỉnh tinh vực hỗn độn chi vực, một cái chỉ thuộc về Cổ Dương hỗn độn chi vực. Cùng vực linh cùng nhau tiến hành cuối cùng củng cố cùng áp xúc, cuối cùng thời điểm đem sở hữu tinh vực vực linh toàn bộ dung nhập hỗn độn chi vực vực linh giữa. Từ nay về sau, toàn bộ tiên bình tinh vực cùng cái này hỗn độn chi vực sẽ là ngang nhau vị trí, hai người liên hệ, cùng một nhịp thở, một người sinh, tất chúng sinh, một người chết, tất chúng chết. Cổ Dương xem như đem toàn bộ tiên bình tinh vực chắn ở vực linh trên người, có lẽ là đối chính mình tự tin, nhưng là càng có rất nhiều đối với vực linh tín nhiệm. Từ vực linh phát hiện nguy cơ, hỗ trợ bảo hộ tiên bình tinh vực bắt đầu, Cổ Dương liền chân chính đem vực linh coi như là người một nhà. Đem hắn coi như là một cái có máu có thịt sinh mệnh, mà không phải một cái tử hỗn độn chi vực giữa diễn sinh linh thể. Điểm này, Cổ Dương biết, vực linh đồng dạng biết. Đem toàn bộ tinh vực dung hợp xong lúc sau, Cổ Dương lúc này mới tướng lãnh vực giữa mâu thu gì tại ra tới, nhưng là gì tại mâu thu không dễ dàng thực hiện, Cổ Dương là chuẩn bị đem toàn bộ Chaklai tinh vực cùng Tiên Bình tinh vực sáp nhập. Bất quá Chaklai tinh vực cùng Tiên Bình tinh vực tựa hồ có chút bại sẽ cảm, Cổ Dương rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy tinh thạch chi khóa khống chế, đem Chaklai tinh vực cùng Tiên Bình tinh vực cố định ở bên nhau. Như thế cũng coi như là giải quyết một cục sự, tuy rằng hiệu quả khả năng không bằng cùng Bình tinh vực sáp Nhưng như vậy cũng coi như là có thể tiềm gì mà hóa thay đổi toàn bộ Tiên Bình Tinh vực, trong đó yêu cầu chỉ là thời gian mà thôi. Hoàn chỉnh xác nhập lúc sau Tiên Bình Tinh vực so dĩ vãng lớn gấp trăm lần, trong đó nhưng cư chú diện tích cũng có được trùng tộc số lượng hình thành tiên minh đối lập. Nếu muốn nhanh chóng đem toàn bộ Tiên Bình Tinh vực lấp đầy, chỉ có một phương pháp, đó chính là lợi dụng mâu thụ phục khắc công năng, bình thường phương thức, thật sự là chậm chút. Sở hữu Tiên Bình Tinh vực thượng chủng tộc huyết mạch đều đã thu thập đầy đủ hết, yêu cầu chờ đợi chính là đem huyết mạch để vào mâu thụ giữa tiến hành phục khắc. Cổ Dương cũng không cần đẳng cấp cao chiến lực, hơn nữa như người khổng lồ tộc, tuy rằng là thông thần cảnh, Nhưng là sở yêu cầu thời gian quá dài chút, Cổ Dương nhưng chờ không nổi. Cổ Dương giả thiết là ở Ngưng Hồn cảnh, trong đó yêu cầu thời gian chính là trình mấy lần giảm bớt, từ rót nhập huyết mạch, lại đến cự kén sinh ra, bất quá là 3 ngày thời gian. Thu Tâm Giữa có một cái trận pháp, cái kia trận pháp là mẫu thụ tự động sinh thành, vô pháp phục chế, cũng không có cách nào rời đi, chỉ có tác dụng chính là có thể rót nhập huyết mạch tiến hành phục chế. Tổng cộng 5 cái chỗ hồng, trung gian chính là chủ chỗ hồng, ngã vào chính là chủ huyết mạch, còn thừa 4 cái chính là phó chỗ hổng, dùng để cung cấp phục khắc chi vật phó huyết mạch. Cổ Dương còn không có tính toán dùng bọn họ làm như vậy phiền toái sự tình chỉ là cấp 5 cái chỗ hồng ngã vào đồng dạng huyết mạch, vốn tưởng rằng sẽ là thực thuận lợi một việc, nhưng là tới rồi cổ dương trong tay, lại tựa hồ thêm không ít phiền phái Không sai, cự kén là kết ra tới, nhưng là sắp đến cự kén sinh ra thời khắc, cự kén trực tiếp liền tạc nứt ra, không sai, chính là tạc nước, cha đều không giữ được. Cổ Dương cùng vực linh ngồi ở thụ tâm giữa, nghiên cứu về loại tình huống này nguyên nhân, vực linh yên lặng thật lâu mới nói nói, nếu ta không đoán sai, hẳn là này huyết mạch dung hợp sinh ra bài xích phản ứng. Là sinh ra bài xích phản ứng, cái này ta minh bạch, trọng điểm là như thế nào tiêu trừ cái này bài xích phản ứng. Cổ Dương nhíu mày nói, Hiển nhiên là vực linh nghĩ đến, cổ Dương phía trước đã nghi tới. Nghe được cổ Dương nói như thế, vực linh bỗng nhiên lầm bẩm mở miệng nói, có một thứ có lẽ có thể thứ gì. Cổ Dương buột miệng thốt ra hỏi. Vực linh nhìn về phía cổ Dương nói, Thanh Dương kỳ trời xanh thần, vô tri lộ. Vô tri lộ. Cổ Dương nhíu như mày, hiển nhiên cũng không rõ ràng cái này là thứ gì, hoặc là nói là căn bản không có nghe nói qua. Nhìn cổ Dương nghi hoặc bộ dáng, vực linh lúc này mới nói, ở cái này hỗn độn chi vực không có hủy diệt phía trước, đã từng có thông thần cảnh cường giả hấp thu lực lượng là sinh ra bài xích, tẩu hỏa ma. Rồi sau đó chính là đi cầu kỳ trời xanh thần vô trần lộ, lúc này mới bảo vệ tánh mạng. Cổ Dương nghe vực linh nói, trong lòng cũng không có hoài nghi câu chuyện này chân thật tính, chỉ là đối với Cổ Dương tới nói, không biết cái này vô trần lộ hay không đối với mâu thụ dung hợp có tác dụng. Người khổng lộ tộc là mâu thụ tự động sinh thành, có phải là đem này trung dung hợp cơ chế dùng xong rồi, lúc này mới làm cho hiện giờ Cổ Dương không thành công. Cổ Dương cũng không có tức khắc đồng ý, cũng không có phản đối, mà là đem 5 cái chỗ hồng trung huyết mạch một lần nữa thu hồi tới, sau đó đem chỗ hồng lau khô, cẩn thận quan sát một phen. Lúc này mới nhìn ra, trung gian cái kia chỗ hồng cùng bên cạnh bốn cái chỗ hồng, sắc thật giống như có điều bất đồng, trung gian nhiều một chút giọt nước bộ rắng. Cổ Dương trong lòng trầm tư, nhìn về phía Vực Linh nói, "Ta muốn đi một chuyến thành đình dương, ngươi chiếu cố hảo nơi này. Ngươi tự mình đi, có phải hay không quá mạo hiểm điểm?" Vực Linh nếu mày nói, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Cổ Dương lắc đầu, như thế nói, "Vô phương, hiện giờ có thể thương ta người có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi ta không tính toán chính đại quang minh đi vào, ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện thật lâu sau." Vực Linh mới mở miệng nói, "Ngươi đi đi, ngươi sau khi ra ngoài, ta sẽ tận lực che giấu nơi này, sẽ không làm người phát hiện." a Tạng Tuy rằng là chủ phó khế ước, nhưng là cổ dương vẫn là thiệt tình đối vực Linh nói lời cảm cảmtạng cổ dương người này ân đoán phân minh người rất tốt với ta ta tất nhiên gấp trăm lần trả lại người người đối ta không tốt ta tất nhiên cũng là gấp trăm lần trả lại người tin tưởng lúc sau Thanh Dương cùng cho cơ mặt trên người sẽ có cókh sâu thể hội cổ dương không có nói cho những người khác ý nghĩ của chính mình bởi vì trong lòng đã sớm đoán được bọn họ sẽ phản đối còn không bằng tiền trả hậu tấu. Tuy rằng cổ dương hiện tại làm chuyện này có điểm mạo hiểm nhưng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng biết người với ta mới có thể bácch chiếná Th thắngg vừa lúc thừa dịp lúc nàyăm dò Thanh dương giữa tình huống Bất quá, nếu muốn tiến vào trong đó, Cổ Dương còn cần đi tìm một người, một cái ở như thế tình huống, cũng nên sẽ giúp hắn người. Từ Hề, ta yêu cầu một phần thoát thai cảnh thay phiên thủ vệ danh sách. Ở Thiên Thần cảnh cường giả nơi, là từ thoát thai cảnh cường giả đạm đương thủ vệ trong coi, mỗi 3 tháng thay phiên một lần. Từ Hề nhìn Cổ Dương vân đạm phong khinh bộ dáng, khinh phiêu phiêu nói ra câu nói kìa, trong lòng là một mặt lo lắng chi ý, nhẹ lay động lắc đầu nói, ta sẽ không cho người đi mạo hiểm. Chương 380, yên tâm động thủ. Tác giả, cung tam Cổ Dương liền biết Tử Hề sẽ là cái dạng này phản ứng, hắn đã sớm liệu đến, như thế nói, này không phải mạo hiểm. Đây là ta nhất định phải đi qua chi lộ, Tử Hề, ta không đến tuyển." Tử Hề nhìn Cổ Dương hơi mang tăng thương khuôn mặt, cái này Cổ Dương đã không phải lúc trước cái kia lăng đầu đi phía trước hướng người thiếu niên, mà là một cái lo trước lo sau thượng bị giả. Thật sự không biết, như vậy biến hóa, với hắn mà nói, là hảo, vẫn là hư. "Cổ Dương, người đã biết thế giới này có bao nhiêu đại, đã biết bên ngoài không gian có bao nhiêu đại?" Hà Tất câu nghệ với một cái hỗn độn trì vực đầu. Tử hệ nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói, "Cổ Dương nhìn thoáng qua Tử Hề, bình tĩnh ra tiếng nói, "Tử Hề, lúc trước bị những người đó đánh tiếp về khí Ta muốn ở bọn họ trên người tìm trở về mới được, nếu không này sẽ trở thành ta cả đời tâm ma." Nhìn Cổ Dương trong mắt kiên định thần sắc, Tử Hề ánh mắt yên lặng ngồi lâu, chung quy là gật đầu nói, "Ta giúp ngươi đi tìm qua tu hiền, hắn hẳn là sẽ biết danh sách." "Đa tạ." Cổ Dương chắp tay một lời nói. Tử Hề lắc lắc tay, nhẹ giọng nói, liền ta chính mình cũng không biết, như vậy giúp ngươi rốt cuộc đúng hay không đúng, nếu là đem ngươi hướng Tử Lộ thượng đẩy vào đường, ta chính là đầu sỏ gây tội." Cổ Dương khẽ cười một tiếng nói, "Ngươi yên tâm đi, ta Cổ Dương là hổ miêu, có 9 cái mạng, ai có thể như vậy dễ dàng liền giết ta, không nói gì lắc đầu. Đối với Cổ Dương vui đùa chi ngữ vẫn chưa để ở trong lòng, ước định ngày mai gặp mặt, theo sau lạng Yên rời đi, tựa như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Cổ Dương cũng là giấu đi thân hình, gần đây đặt chân, chờ đợi ngày mai đã đến. Nếu không phải không có cách nào, Cổ Dương cũng sẽ không tưởng đem Tử Hề kéo xuống nước, hiện giờ có thể cùng Thanh Dương liên hệ thượng, cũng sẽ không ở sau lưng cấp Cổ Dương thọc thượng một đao, cũng cũng chỉ giữ lại Tử Hề một người. Đến nỗi Qua Tu Hiền, xem ở Tử Hề trên mặt, hắn hẳn là sẽ hỗ trợ, nếu thật là từ Qua Tu Hiền nơi đó bại lộ Cổ Dương thân phận, như vậy Cổ Dương cũng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Coi như khi đó là giúp sai rồi người giúp một cái nhất không đáng ba người. Có đôi khi, nhìn lầm rồi một người, chính là hại chính mình nhất sinh, chỉ hy vọng lần này Cổ Dương sẽ không nhìn lầm người. Ngay kế đồng dạng thời gian, Tử Hề đã xuất hiện, chỉ có Tử Hề một người, Cổ Dương lúc này mới hiện ra thân hình. Tử Hề nhìn đến Cổ Dương xuất hiện, nhịn không được vui đùa nói, "Ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi chơi cái phục kích sao?" Này liền ra tới. Cổ Dương cười nói, "Vậy khi ta nhìn lầm ngươi, bởi vì là ngươi xuất hiện, cho nên ta mới có thể xuất hiện, đây là ta đối với ngươi tín nhiệm." Tử hề sững sốt một chút, bỗng nhiên cười, không nói gì lắc đầu, đem trong tay một quả ký ức tinh thạch đưa cho Cổ Dương, mở miệng nói Phương diện này là cùng ngươi một đám tiến hành thay phiên người, bên trong có hình ảnh, ngươi có thể xác định bọn họ dung mạo, rơi chậm lại ngươi bị nhận ra tới tỷ lệ, thân phận của ngươi là này một cái, Khâu Cao Tuấn, ngón tay một chút tinh thạch, lập tức xuất hiện một người bộ dáng, sự vô toàn diện, thậm chí liền có bao nhiêu cái thân mật, cũng tất cả đều Di tạc bên trong, sợ cổ Dương trang không giống, người này hiện tại ở nơi nào đâu? Đối với Tử Hề lựa chọn người này nguyên nhân, Cổ Dương cũng không rõ ràng, bất quá Cổ Dương rõ ràng Tử Hề cũng không phải tùy ý lựa chọn. Tử Hề nghe được Cổ Dương nói, cười cười nói, ngươi vận không tồi, sở hữu thay ca người chung chỉ có hắn ở thanh dương bên ngoài. Đúng, phải không? Cổ Dương lúc này mới minh bạch tử hề ý tứ, nếu muốn động thủ không bị người phát hiện, ở bên ngoài động thủ là nhất thích hợp. Nhìn kỹ xem tư liệu, Cổ Dương lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn là Mạc Quang Tinh của người, cười nói, hắn là đi trở về Mạc Quang Tinh vực sao? Tử hề gật đầu nói, đúng vậy, hắn muội muội thành thân, hắn hình như là đi làm chủ hơn người, bất quá người này cũng không phải mặt ngoài người tốt, cho nên người động thủ thời điểm không cần nương tay. Cổ Dương sờ sờ cái mũi, trong lòng đau khổ nói, chính mình giống như trừ bỏ đối nữ nhân tương đối nương tay bên ngoài, đối nam nhân giống như chưa từng có nương tay quá đi. Nhìn Cổ Dương vẻ mặt kỳ quái thân xác, Tử Hề vẻ mặt là một mặt nghi hoặc, sau một lúc lâu mới nói, "Ngươi tiểu tâm chút đi, đừng quên, ngươi còn có phỉ phị cùng Á Viêm, còn có toàn bộ Tiên Bình tinh vực." Cổ Dương gật đầu, nhẹ giọng nói, "Tiên tâm đi, ta hiện tại làm việc nhi, sẽ không bất kể hậu quả, bọn họ an nguy mới là ta nhất coi trọng." "Ngươi biết liền hảo." Tử Hề tức giận nói, vẫn chưa lại dừng lại, "Như vậy rời đi, để tránh bị không nên nhìn đến người thấy được." Cấp Cổ Dương đổ tăng phiến thoái. Cổ Dương nhìn Tử Hề rời đi bóng dáng, trong lòng là một mặt ôn nhu lan tràn, có thể được đến chính mình người yêu thương không dễ dàng. Cổ Dương nếu không phải không có cách nào, cũng sẽ không đi làm tự hẻm mạo hiểm. Đơn giản hết thể đều là thuận lợi, Cổ Dương tức khắp đi trước Mạc Quang tinh vực, lúc trước cùng Chi Mạc Quang tinh vực còn có một đoạn chuyện cũ, Cổ Dương cũng không tính toán tới gần, bằng không chính là cấp chính mình đồ tăng phi toái. Thần thức lan tràn, lấy Cổ Dương hiện giờ thông thần cảnh chí lực, nếu muốn không bị bất luận kẻ nào phát hiện, sau đó tìm được Khâu Cao Tuấn nơi, bất quá là dễ như trở bàn tay. Cũng may Cổ Dương tới kịp thời, Khâu Cao Tuấn tạm thời còn ở Mạc Quang tinh vực giữa, một mảnh ca vũ bước lên chi tượng, còn không biết một hồi nguy cơ đang ở dần dần bao phủ tới gần giữa. 3 ngày lúc sau, Câu Cao Tuấn tại ở rượu đủ cơm no giữa, từ Mạc Quang Tinh vực rời đi, từ hắn vừa ra Mạc Quang Tinh vực, Cổ Dương liền như ưu linh giống nhau đi theo hắn. Một đường xuyên qua, Cổ Dương đã sớm cho hắn thiết hảo cố định đường bộ, vô số không gian cái chắn, nhìn như vẫn luôn ở đi thẳng tắp, hơn nữa phương hướng là hướng Thanh Dương bên kia. Chính là trên thực tế, chân chính địa phương hướng đã sớm thay đổi, Cổ Dương đem Câu Cao Tuấn mục đích địa chói định ở Ám Minh Tinh vực phụ cận, nếu cô ý ngoại, hắn tính toán đem Câu Cao Tuấn chết, giá họa ở Tinh vực Gác Ma trên người. Lúc trước Tinh vực Gác Ma cấp Cổ Dương cũng coi như là tìm không ít phiền toái, lúc này đây coi như là Cổ Dương thu điểm lợi tức đi. Á Minh tinh vực cùng bình thường tinh vực khoảng cách khá xa, đây cũng là cổ Dương lựa chọn nguyên nhân, sẽ không có không nên nhìn đến người, nhìn đến không nên nhìn đến sự. Một bước bước ra, Khâu Cao Tuấn đáy mắt là một mạt kỳ quái, chính mình đi rồi xa như vậy, như thế nào còn chưa tới Thanh Dương đâu, hơn nữa này trùng quanh hoàn cảnh, như thế nào như vậy kỳ quái? Nhận thức nơi này là địa phương nào sao? Một đạo thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, làm Khâu Cao Tuấn kinh ngạc một chút. Ánh mắt vội vàng nhìn phía thanh âm truyền ra phương hướng, chính là lại không có một người, hiển nhiên vừa rồi nói chuyện người đã không ở chỗ cũ. Dù sao cũng là thoát thai cảnh, trong đó địch lực cũng, cũng không là thường nhân có thể bằng được. Chỉ là một trận hô hấp, Khâu Cao Tuấn liền điều chỉnh lại đây. Biện không rõ cổ Dương phương hướng, Khâu Cao Tuấn chỉ có thể đối mặt bốn phía, trực tiếp mở miệng nói, không biết các hạ là người phương nào, tại hạ tự hỏi hành nuôi ngay ngắn đến chính, không biết là ở nơi nào đắc tội các hạ, còn tỉnh minh kỳ, âm thầm cổ Dương trên mặt một trận cười lạnh, quan sát Khâu Cao Tuấn 3 ngày, cổ Dương cuối cùng là minh bạch tự hề câu kia, viện tâm động thủ là có ý tứ gì. Chương 381, đi thêm đội chủ. Tác giả, cung tam cái này Khâu Cao Tuấn lớn lên là người mưu chính là soi lưng lại thích hai họa nữ, ở Mạc ngày, gặp Khâu thủ liền có mười mấy. Loại này tai họa, lưu trữ cũng vô dụng, còn không bằng làm cổ dương vì dân trừ hại, cũng coi như là lại một cọc tâm sự. Cổ Dương hiện ra thân hình, làm Khâu Cao Tuấn kinh ngạc một chút, không biết cổ Dương vũ lực cấp bậc, chỉ biết là khẳng định là chính mình phía trên, làm Khâu Cao Tuấn rất là khẩn trương. Nếu chẳng mày, Khâu Cao Tuấn lúc này mới nói, Tinh vực các ma cùng ta Thanh Dương chi gian sớm có chung nhận thức, như thế nào, chẳng lẽ các hạ muốn khiến cho hai người chi chiến sao? Cổ Dương lúc này mới nhớ tới, ngày đó trở về là lúc, đã đem trong cơ thể thuộc về trò tiêu chí đi trừ bỏ, cũng khó trách Khâu Cao Tuấn sẽ trực tiếp cho rằng chính mình là tinh vực các ma. Bất quá Như thế nhắc nhở Cổ Dương cái này cực kỳ chuyện quan trọng, nếu là Cổ Dương liền như vậy đi vào thành Dương, phòng trừng là bất quá một lát đã bị người cấp phát hiện. Cổ Dương tùy ý cười nói, "Đa tạ ngươi nhắc nhở ta, sẽ thấy như vậy, ta sẽ cho ngươi lưu cái toàn thời, sẽ không làm ngươi quá bị tội." Khâu Cao Tuấn sắc mặt gian là một màn hoảng loạn chi ý, trực tiếp cất bước liền chạy, đối với Cổ Dương, chính mình đánh khẳng định là đánh không lại, vậy chỉ có chạy một cái lộ. Cổ Dương thân hình chưa động, nếu đã đem Khâu Cao Tuấn dẫn tới nơi này, lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy làm hắn chạy thoát đâu. Quả nhiên, vô luận Khâu Cao Tuấn như thế nào chạy đều là ở cổ Dương chúng quanh xoay quanh, liền không có chạy ra đi qua. Ánh mắt kinh sợ nhìn về phía cổ Dương, trong lòng rốt cục là đối mặt cổ Dương nhiều một mặt bất đồng chi sắc, không biết phía trước lộ vì sao, chỉ biết hôm nay, tựa hồ là đụng phải ngạnh cái đinh. Trung quy là dương bất chân, đối mặt cổ Dương, Khâu Cao Tuấn trên mặt thần sắc rất là không bình tĩnh, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, vì sao ta nhằm vào với ta? Nhằm vào ngươi. Cổ Dương trên mặt là một mạn không nhịn được mà bật cười chi sắc, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta nói ngươi, cũng quá để mắt chính ngươi đi. Ngươi bị cổ Dương một câu tức giận đến thiếu chút nữa máu, Khâu Cao Tuấn lăng là một câu đều nói không rõ. Cổ Dương khẽ môi lan tràn một mặt ý cười, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi nhớ kỹ, ngươi ở làm, thiên đang xem, thả xem trời xanh tha cho ai?" Giọng nói rơi xuống, không đợi Khâu Cao Tuấn phản bác hoặc là đồng ý, chính là một đôi nộ mục trùng to, cứng còn thân thể. Cổ Dương trực tiếp phá hủy hắn thứ hại, rốt cuộc còn muốn lột ra mặt, Cổ Dương không nghĩ khiến cho như vậy huyết tinh. Nhẹ nhàng bao trùm ở trên mặt, sau đó đem Khâu Cao Tuấn trên người thuộc về Thanh Dương ấn ký, một lần nữa lộng tới chính mình trên người, bất quá ở trong đó giả thiết một cái nho nhỏ cấm chế chính là. Thanh Dương cùng ký, kỳ thật có thể ký lục tự thân sở hữu tình huống, mặt trên người có được giải đọc ấn ký quyền khống chế. Cổ Dương cấm chế chính là làm nó không tự chủ ký lục, mà là dựa theo cổ dương sáng tạo ký ức, tiếp tục ghi lại về Khâu Cao Tuấn sự tình. Chuyện này lấy cổ dương hiện giờ thông thần cảnh tri lực, làm lên chính là nhẹ nhàng thêm vui sướng, sẽ không có bất luận vấn đề gì, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Làm xong lúc sau, nhìn nhìn trong gương chính mình, cùng Khâu Cao Tuấn cũng không có khác nhau, lúc này mới phá hủy Khâu Cao Tuấn thi thể. Cổ Dương không có hứng thú đem tình vực gamma cấp liên lụy tiến vào, hắn cổ dương làm việc, một người làm việc một người đường, sở dĩ tuyển ở chỗ này, bất quá là bởi vì cái này nơi sân nguyên nhân mà thôi cùng bên sự tình không quan hề. Giờ đi tại chỗ, đem vì dẫn đường Khâu Cao Tuấn Sở làm chuẩn bị tất cả đều thu hậu, Cổ Dương lúc này mới đi trước Thanh Dương giữa. Một đường rời đi, Cổ Dương trong lòng kỳ thật cũng có nửa phần phần trướng, vẫn chưa giống trống khua chiên tiến vào mà là từ phía sau lặng yên không một tiếng động đi vào. Rốt cuộc đã từng cũng là thường xuyên ở chỗ này trà trộn, Cổ Dương đối tình huống nơi này đây cũng là rất nhiều hiểu biết, bất quá hiện giờ hết thảy đều biến thành thương hại tăng điền, trở về không được. Cổ Dương đem tự thân còn lại hơi thở phong ấn, lấy U Minh tộc đặc có phương thức che giấu, nếu không phải Cổ Dương chủ động bại lộ, liền tính là tiên thần cảnh cường giả cũng không nhất định có thể phát hiện dư lại trong thân thể nhân tộc huyết mạch, sau đó đem nhân tộc huyết mạch phóng đại, tràn ngập toàn bộ thân thể, làm cổ Dương hoàn toàn biến thành thuộc về thanh dương người. Khoảng cách thay ca còn có một ngày thời gian, cổ Dương cũng là mừng rỡ tự tại, đi trở về Khâu Cao Tuấn nhà ở ngủ ngon, nếu là giả trang Khâu Cao Tuấn, kia tự nhiên là phải có 9 phần giống. Cái này Khâu Cao Tuấn tiên phú không tồi, nhưng đối với bảng môn tà đạo đồ vật, càng thêm cảm thấy hứng thú, tuy rằng là tu luyện đến phát thái cảnh, lại đối này phàm trần thế tục vô pháp Bất quá đơn giản Khâu Cao Tuấn chỉ là thay hóa chính mình tinh vực người, hơn nữa vẫn chưa khiến cho khủng hoảng, cho nên mặt trên người đều coi như là không biết. Cổ Dương trong lòng chỉ cảm thấy, giết Khâu Cao Tuấn là một kiện vì dân trừ hại rất tốt sự, trong lúc nhất thời, nhưng thật ra An ổn đã ngủ. Ngay kế sáng sớm, lúc này mới đi lên, đi Thiên Thần cảnh chỗ ở bên ngoài tập hợp, sau đó thông qua truyền tống trận đi vào. Đại thật xa, Cổ Dương liền nhìn đến, đã có mấy người chờ ở nơi đó, nhìn đến Cổ Dương lại đây, một đám đều là một bộ cười như không cười bộ dáng. Hắc, tiểu tử ngươi lần này trở về quá đủ nhịn đi. Trong đó một người rương giọng nói, Cổ Dương ở trong đầu đem chân nhân cùng tên đối thượng hảo, cái này là Liễu Giang. Cổ Dương giỗi tay mó đúng quần trên mặt hiện ra một mặt say mê tươi cười, mở miệng nói, "Đây là tự nhiên, trở về còn không phải là vì đã gần sao." Cổ Dương thanh âm vừa ra, tất cả mọi người là cười vang, hiển nhiên bọn họ quan hệ không tồi, tựa hồ đều biết Khâu Cao Tuấn đặc thù đam mê. Bất quá, thấy như vậy một màn Cổ Dương, lại chỉ cảm thấy trái tim băng giá, Khâu Cao Tuấn đặc thủ đam mê đối bọn họ tới nói là đề tài câu chuyện, đổi cái góc độ xem, Khâu Cao Tuấn đặc thù đam mê là ở bọn họ dung túng hạ không ngừng trưởng thành. Cổ Dương trong lòng hờ hững, đáy mắt một mặt lạnh lẽo hàn ý ở nháy mắt giấu đi, nhìn mọi người liếc mắt một cái, Cổ Dương bình tĩnh nói, "Không bằng chờ lần sau." Ta mang bọn ngươi cùng đi, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, không phải sao? Ha ha, tiểu tử ngươi rốt cục là thông suốt sao, phía trước chúng ta tìm ngươi như vậy nhiều lần, ngươi đều không ứng, hiện tại là kia căn ngân thông sao? Cái kia liễu Giang vẻ mặt hưng phấn nói. Cổ Dương đương nhiên biết Khâu Cao Tuấn vì cái gì không muốn mang theo bọn họ cùng đi tìm cái vui, nguyên nhân vô hắn, nếu là sự tình nào lớn, ảnh hưởng chính là từ các liệt, đến lúc đó cũng không phải là chính mình xảy ra chuyện, mà là liên quan chính mình đặc thù đam mê đều đến bị cấm, Khâu Cao Tuấn sẽ mang theo bọn họ mới có quỷ. Bất quá, hiện giờ Khâu Cao Tuấn không chỉ là tâm tư thay đổi, chính là liền người đều thay đổi. Những giản này đó đều là bạn nhậu, đó là một chút không hoài nghi. Một đám đã ước định hảo, chờ lần này thay ca lúc sau, khiến cho Cổ Dương dẫn bọn hắn đi thả lòng một chút, Cổ Dương tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Trong lúc nhất thời, Cổ Dương đã là ở nháy mắt cùng mọi người đánh thành một mảnh, một chút không làm người hoài nghi chính mình không phải Khâu Cao Tuấn. Đến nỗi đột nhiên đồng ý mang theo mặt khác mấy người tìm việc vui sự tình, bọn họ chỉ cho là Khâu Cao Tuấn tâm tình hảo, ai cũng không nghi tới, trước mặt người này, căn bản không phải Khâu Cao Tuấn. Chương 382, lập kế hoạch một vài. Tác giả, cung tam Cổ Dương cùng Liễu Giang cùng nhau tuần trà. Zo theo đường đi Liễu Giang đều là cùng Cổ Dương khoe khoang hải thổi, cảm giác hắn miệng liền chưa từng có không quá. Bất quá, nâng Liễu gia phúc, Cổ Dương cũng là đem toàn bộ thiên thần cảnh cường giả cho ở hiểu biết cái biến, Cổ Dương một bên tiếp lời, làm Liễu Giang không nghi ngờ, một bên hỏi chính mình muốn hỏi sự tình. Hắc, Liễu Giang, ta nghe nói cái này Kỳ làm Thiên Thần vô trần lộ chính là cái thứ tốt, không biết ở đâu có thể làm tới tay đâu. Vừa nghe Cổ Dương lời này, Liễu Giang một bộ người hỏi đối người bộ dáng, đầy mặt đáng khinh ý cười nhìn Cổ Dương, lúc này mới nói, ngươi cũng không biết nói, cái kia nguyện ý nhi chính là cái không dễ dàng được đến thứ tốt. Đúng? Phải không? Cổ Dương giả vừa không biết bộ dáng, cười cười nói, "Ta cũng là nghe nói, tùy tiện hỏi hỏi, nghe nói cái này Vô Trần Lộ có thể trợ giúp luyện công tẩu hòa nhập ma ba người." Liêu Giang cười hát hắc nói, há ăn là luyện công tẩu hòa nhập ma, chỉ cần có nó ở, vô luận ngươi luyện cái gì công pháp đều sẽ không có bài xích phản ứng, hơn nữa sẽ có việc nửa công lần hiệu quả." Cổ Dương vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, dông nhiên nhìn về phía Liêu Giang nói, "Ta được đến một bộ công pháp, bất qua yêu cầu quá cao, ta chính mình vô pháp luyện, nếu là có Vô Lộ, chúng ta huynh đệ nhưng thật ra có thể thử xem." Thật sự, Liêu Giang kinh hô ra tiếng, "Phải biết rằng Cái này thâu cao tuấn vốn dĩ cũng chính là thoát thai cảnh, liền hắn cũng vô pháp luyện công pháp, kia được đến cái gì cấp bậc đi? Chẳng lẽ không phải là mặt trên người luyện liền thăng cấp, vẫn là thần cấp công pháp, kia chính là khả ngộ bất khả cầu. Tuy rằng đến bọn họ cái này cấp bậc, công pháp đã là phụ trợ, nhưng là có thể có một bộ càng cao cấp bậc công pháp, cùng thiên địa phù hợp độ cũng sẽ cùng cao, hiệu quả tự nhiên là không giống bình thường. Cổ Dương rõ ràng minh mạch, cái gì gọi là luyến tiết hải tử bộ không lang, huống chi chỉ là cấp xem một cái mà thôi, căn bản không có cho hắn ý tứ. Cổ Dương bình tĩnh đem thương khung chi mao công pháp, hỗn hợp hỗn độn chi lực Sau đó dùng linh hồn lực phong bế, lúc này mới đem ra. Liêu Giang nhìn một màn này, đáy mắt là một mạt vẻ khiếp sợ, phải biết rằng, có thể hội tụ hỗn độn chi lực công pháp, cũng không phải là đơn giản chi vật. Huống chi, cổ dương này đây chính mình bản thân linh hồn lực phong tỏa, thông thần cảnh linh hồn lực, làm Liêu Giang chỉ cảm thấy trong lòng chấn động liên tục, căn bản không có tự hỏi đường sống. Đôi tay vô lùi, Liêu Giang nói thẳng nói, huynh đệ, liền hướng ngươi như vậy ngay thẳng, này có sinh ý chúng ta làm. Nói như vậy, ngươi là có biện pháp sao? Cổ Dương mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, trong tay đem công pháp thu hồi, làm Liêu Giang đôi mắt quay trò chuyện. Sơ sơ cái mũi Liêu Giang lúc này mới nói, chuyện này nếu muốn làm, cũng không phải không có biện pháp, nghe Liêu Giang một trận khẳng định lời nói, Cổ Dương nhìn như là kích động bộ dáng, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, lúc này mới nhỏ giọng đưa Lô Thai nói, "Huynh đệ, ngươi yên tâm, chuyện này nếu là làm xong còn có chỗ lợi." Thật sự, Liêu Giang trần chờ nhìn thoáng qua Cổ Dương, chính là trên thực tế đáy mắt thần sắc đã cơ bản bại lộ hắn ý nghĩ trong lòng. Cổ Dương ngón tay gian là một viên tinh thạch xuất hiện, chỉ là mới vừa vừa xuất hiện, liền cảm giác được chúng quanh hơi thở thổi quét mà đến, Cổ Dương vội lạ ở nháy mắt đem nó thu hồi. Lúc này mới nhìn về phía Liều Giang nói, "Thế nào, thấy rõ ràng đi." Đây chính là thứ tốt, hơn nữa không ngừng có thể hội tụ linh khí, còn có thể hội tụ hỗn độn chí lực, làm ngươi bế quan tu luyện thời điểm, có thể làm ít công to kỹ thật, đang xem đến Cổ Dương lấy ra tới kia bộ công pháp thời điểm, Liễu Dương cũng đã tâm động, hiện giờ lại nhìn đến này cái linh thạch, kia chính là vì Cổ Dương bán mạng tâm đều có, thậm chí đã quên đi miệt mài theo đuổi, trước mặt hắn cái này khâu cao tuấn là ở đâu được đến này đó thứ tốt, lại vì cái gì, vì một cái trong truyền thuyết vô chân lộ, muốn em này đó cấp đi ra ngoài. Bị trước mắt Rick lợi choáng váng đầu góc Liễu Dương, chính là hoàn toàn không nghĩ tới điểm này, đáy mắt chỉ có vừa rồi Cổ Dương lấy ra tới độ vật Ở thật lớn trụ hoặc dưới, Liêu Giang bắt đầu nói cho Cổ Dương kế hoạch của chính mình, cũng coi như là Cổ Dương vận phí tốt, cái này Liêu Giang ở chỗ này đợi đến thời gian có thể so khâu cao tuấn nhiều hơn. Muốn nói Kỳ Lam Thiên Thần, người tới lâu như vậy, giống như còn không có gặp qua đâu. Đúng không? Liêu Giang vẻ mặt đáng tiên nói. Cổ Dương khỏe miệng chịu chịu, nếu là thật sự gặp qua, Cổ Dương mới không dám như vậy tới tìm Kỳ Lam Thiên Thần, chỉ cần là từ hơi thở, Thiên Thần cảnh là có thể đủ nhận ra Cổ Dương tới. Cái này xác thật là chưa thấy qua, bất quá nghe nói cái này Kỷ Lam Thiên Thần là cái tuyệt đại giai nhân, không biết có phải hay không thật sự. Cổ Dương căn cứ khâu cao tuấn tính tỉnh, nói như thế nói. Liêu Giang Ý có điều chỉ nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, lúc này mới nói, "Tiểu tử ngươi, lá gan nhưng thật ra không nhỏ, ngươi nếu là thật có thể đem cái này kỳ Lam Thiên Thần lộng tới tay, ta cùng ngươi họ." Cổ Dương đương nhiên không phải thật sự muốn cái này kỳ Lam Thiên Thần, bất quá là thuận miệng nói, "Tiểu tử này còn thật sự," ho nhẹ hai tiếng lúc này mới nói, "vẫn là nói chính sự như đi, tiểu tử ngươi có cái gì kế hoạch?" Liêu Giang cười hắc hắc, lặng yên ra tiếng nói, "Đầu tiên đợi nhé, ngươi muốn trộm, đợi nhị, nếu là bị phát hiện, ngươi liền phải hảo hảo khảo nghiệm một chút kỹ thuật diễn." Kỹ thuật diễn? Cổ Dương nhíu những mày Vô nữ nói, bị phát hiện không chạy, khảo nghiệm, cái gì kỹ thuật diễn a? Liêu Giang vẻ mặt hận sắc không thành thép bộ dáng, vô vô cổ Dương bà vai nói, ta nói, ngươi có thể hay không không cần dùng ngươi nửa người dưới tự hỏi, gặp được thiên thần cảnh cường giả, ngươi chạy trốn sao? Cổ Dương vẻ mặt vô nữ, nguyên lai hắn nói bị phát hiện, là bị Kỳ làm Thiên thần phát hiện, lấy tay vị ngạch lúc này mới nói, ngươi có đạo lý, ngươi tiếp tục. Liêu Giang trắng cổ Dương liếc mắt một cái, tiếp tục nói, cái này Kỳ làm Thiên thần khác không nói, duy nhất một chút chỗ tốt chính là, thiệt lương, rất có thiệt tâm chỉ cần ngươi nói đáng thương một chút, nói không chừng nàng không chỉ có không phạt ngươi, còn sẽ ban thưởng ngươi một chút đâu. Ngươi xác định? Cổ Dương có điểm không thể tin tưởng, phải biết rằng, này Thanh Dương trò căm trùng, còn có thiện lương hai chữ, Cổ Dương là cảm thấy không thể tưởng tượng. Liêu Giang nhìn Cổ Dương không tin bộ dáng, nhìn nhìn bốn phía không ai, lúc này mới nói, ngươi có thể hoài nghi những người khác, nhưng là không cần hoài nghi Kỳ làm thiên Thần Thiện Tâm, nàng sở dĩ có thể một đường tu luyện đến thiên thần cảnh, chuyên thuyết chính là chuyên tấn công, có tình nói chí thiện, cho nên mới sẽ có hôm nay thành thiệu. Còn có loại này thao tác sao? Cổ Dương vung vơ nói. Liêu Giang hơi nhíu mày, Lúc này mới nói, ta nhớ rõ cái này, lần trước giống như cùng ngươi đã nói đi, ngươi như thế nào như là hôm nay mới biết được bộ dạng đâu. Cổ Dương khỏe miệng hơi hơi run rẩy, cười hát hắc nói, ta người này trí nhớ từ trước đến nay rất kém cỏi, ngươi cho ta nói, ta liền đã quên. Liễu Giang nghe được Cổ Dương lý do thoái thác cũng là không có phản bác, lắc lắc tay nói, thôi thôi, dù sao đừng đem quan trọng sự tình quên mất chính là, này nhưng quan hệ đến chúng ta huynh đệ mà nhỏ. Cổ Dương gật đầu, ý bảo Liễu Giang yên tâm, dù sao việc này là đã muốn chạy tới này một bước, Cổ Dương cũng quyền cho là ngựa chết làm như ngựa sống ý lý 383, không tìm đường chết sẽ không chết. Tác giả, cung tam có thể không bại lộ thân phận liền tận lực không bại lộ thân phận, nếu không Cổ Dương hết thể nỗ lực cũng liền kiếm tuổi 3 năm thiếu một giờ, ở chỗ này bại lộ thân phận, rất có khả năng sẽ bị một kích phải giết, Cổ Dương thậm chí liền phản kháng đường sống đều không có. Vô Trần Lộ, Cổ Dương ở tới phía trước đã đầy đủ hiểu biết quá, là kỳ Lam Thiên Thần trồng trọt một loại gọi là vô Trần chúc xương sớm. Cũng không là sở hữu xương sớm đều áp dụng, mà là chỉ có đêm đó dạng sáng cùng sơ dương dâng lên trong khoảng thời gian này mới có dụng, lúc này xương sớm là đạm sắc, chỉ cần qua trong khoảng thời gian này xương sớm liền sẽ biến thành vô sắc. Cổ Dương phải làm chính là tranh thủ tại đây đoạn thời gian giữa, được đến cũng đủ sơn sớm, bảo đảm mâu thu dựng dụng. Nhưng mà, vạn sự luôn có ngoài ý muốn phát sinh, vốn là rất thuận lợi, Cổ Dương đã góp nhặt mấy chục cái ngọc sơn sớm, đặt ở nhận không gian giữa. Mới vừa lấy ra tới cái tiếp theo, đế còn không có đắp lên đâu, chính là một trận kình phong hiện lên, làm Cổ Dương phiến cái té ngã, đem trên tay ngọc hộ trong ngực chúng, vừa rồi một cái trước mắt, đã làm Cổ Dương minh bạch người tới thân phận. Lục Kỳ Lam, Kỳ Lam tiên thần, cái kia lấy nhập thiên đạo người. Không thể không nói, có lẽ Liêu là thật sự không có gật người, cái này Kỳ Lam tiên thần xác thật là một vị lương thiên người. Vừa rồi đối phó Cổ Dương một kích, cũng không có hạ tự thủ. Nơi nào bọn đạo trích, dám tới ta Thiên Thần Trô Dương ai? Nữ tử nói nói được nghiêm túc, chính là thực tế thân em lại là Ôn Nhu, làm người tại đây yên tĩnh chi dạ trùng càng thêm trầm luân. Khẽ cắn đầu lưới, Cổ Dương trong lòng cả kinh, cái này kỳ lam thiên thần thế nhưng có thể ở lạng yên không một tiếng động gian lay động người tiếng lòng, thậm chí so với hồ tộc mị thuật không phân cao thấp, thực sự không phải người bình thường. Nhìn đến Cổ Dương thế nhưng tỉnh thần lại đây, lục kỳ lam trong lòng hiện ra một mạt nghi hoặc, rất ít có người có thể đủ tránh thoát nàng tâm linh đánh sâu vào trước mắt người, tựa hồ là có chút đật thủ. Cổ Dương chặt chẽ nhớ rõ lúc ấy Liêu Dương nói đề nhị loại phương án, một cái làm người khóc lóc thảm thiết chuyện xưa, thừa dịp Lục Kỳ làm còn không có phản ứng lại đây, xoay người liền đối với nàng quỳ xuống. Nước mắt cơ hồ là ở trong khoảnh khắc chạy xuống, làm người động dùng, trong miệng thanh âm tiếng khóc mà ra, "Thỉnh tiên tử tha thứ, tiểu nhân thật sự là không, có cách nào cho nên mới sẽ đến đến tiên tử niết bàn, cầu tiên tử tha thứ tiểu nhân." Người là vì vô Trần Lộ mà đến. Lục Kỳ làm ánh mắt dừng ở Cổ Dương trước mặt ngọc phía trên, vừa rồi một cái trùng, ngọc tựa hồ là bị Cổ Dương gắt gao hộ trong ngực thế nhưng không có quang nát Nghe Lục Kỳ Lam trong thanh âm tựa hồ là có nửa phần chuyện cơ, Cổ Dương lúc này mới tiếp tục nói, "Kỳ thật ta không phải vì ta chính mình, mà là vì Kakata, tưởng câu tiên tử vô Trần Lộ dùng một chút, chính là ta lại liền tiên tử mặt cũng không thấy, chỉ có thể mạo hiểm chính mình tới lấy." Trong mặt một lát, Lục Kỳ Lam lúc này mới hỏi, "Kaka ngươi xảy ra chuyện gì?" Cổ Dương trong lòng đốn rất hấp dẫn, chính là khuôn mặt phía trên lại như cũng là một mặt bi ý mọc thành cụm, tiếng khóc nói, "Kaka ta luyện công tẩu hỏa nhập ma, ta nghe người ta nói này vô Trần có kỳ hiệu, cho nên mới sẽ làm ra như thế tất đức cử chỉ." Ta không cầu tiền tử tha thứ ta tội nghiệp, chỉ cầu tiên tử cứu cứu ta." Cổ Dương một phen lời nói, đó là tình ý chân thành, có thể nói điên phạm, kia khí chẳng, có thể nói nhân gian nhất tuyệt, Lăng là làm Lục Kỳ làm sững sờ ở đường trường. Cổ Dương liền như vậy không ngừng dập đầu, tuy rằng này rừng trúc dưới là bùn đất, nhưng cũng có không ít đá, Cổ Dương một chút vô dụng công pháp hộ thể, tùy ý đá cắt qua ra thịt, có thể thấy được Cổ Dương lực độ không nhỏ. Có lẽ là Cổ Dương chân thành cảm động Lục Kỳ Lam, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, Lục Kỳ Lam làm Cổ Dương đứng dậy, đôi tay múa may gian, tích tích xương sớm rơi vào Cổ Dương trước mặt ngọc. Ở cổ Dương trước mắt khiếp sợ giữa, Lục Kỳ Lam mở miệng nói, đem xương sớm tích nhập nước ấm giữa, sau đó làm người vào nước trung tu luyện, có thể tiêu trừ trong đó ảnh hưởng, một giọt một lần, chờ đến trong nước nhan sắc hoàn toàn biến mất, lại dùng tiếp theo tích. Xương sớm vừa mới chứa lại một, Lục Kỳ Lam thân ảnh cũng là biến mất vô tung, Cổ Dương nhìn trước mặt ngọc, trên mặt một mặt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Chỉ có Cổ Dương chính mình trong lòng rõ ràng, cái này Lục Kỳ Lam xác thật là thiện lương không, giả, nhưng là muốn nói người này nốc, thường xuyên bị người lừa, Cổ Dương chính là không đồng ý bởi vì liền ở nàng Ôn Nhu hỏi chuyện thời điểm, Trên thực tế nàng thần thức đã sớm xâm nhập Cổ Dương trong đầu cha xét. Cổ Dương tự nhiên là sớm đoán được như vậy hành động, ở thần thức giữa sáng tạo một cái nửa thật nửa ra thế giới, Cổ Dương theo như lời tẩu hỏa nhập ma ca ca cảnh tượng, là từ ngao cảnh khuynh tình sẵn bay. Mà Dĩ Vãng cùng ngao cảnh ở chung quá trình, Cổ Dương tất cả đều dùng thật sự, một chút không làm bộ, cộng hoạn nạn huynh đệ chi tình, thật thật là đem Lục Kỳ Lam cấp cảm động. Nếu không Lục Kỳ Lam cũng sẽ không nốc đến đem vô Trần Lộ cấp Cổ Dương, trong lòng nàng đã cho rằng kia một màn là thật sự, ở Cổ Dương cường đại linh hồn lực trước mắt, mấy ngày liền thần cảnh cường cũng khó tìm sơ hở. Rốt cuộc ai cũng chưa từng nghĩ đến, thế nhưng có thể ở thần thức không gian chung, lại sáng thần thức, loại này nghịch thiên cử chỉ, cũng chỉ có Cổ Dương loại này vượt qua thường nhân giả mới có thể làm được. Tay Câm Ngọc, còn không biết vị kia Kỳ làm Thiên Thần sẽ không đang âm thầm quan sát hắn, ở chỗ này Cổ Dương cũng không dám giống trống khua chiên sử dụng thần thức. Tìm được rồi Liêu Giang, cho hắn tắt trương tờ giấy, mặt trên có một cái địa chỉ, sau đó Cổ Dương khiến cho hắn hỗ trợ tìm người thế thân, chính mình trực tiếp đi rồi. Liêu Giang tự nhiên là thấy được Cổ Dương cố ý từ trong lòng lộ ra ngọc, rõ ràng Cổ Dương đã đã thủ đến nơi cái kia địa chỉ, chính là hai người ước định gặp mặt địa phương. Trong lòng vô cùng bội phục cổ Dương lá gan, chính mình một người đi tìm hình đệ hỗ trợ, tự nhiên là đỉnh hai người, hắn chính là muốn đi cùng cổ Dương hội hợp. Cổ Dương vốn là tính toán từ phía sau đường cũng phản hồi rời đi, chính là mới ra chuyển trống trận, tới rồi Thanh Dương bên ngoài, đã bị Liêu Giang cấp gọi lại. Liêu Giang nhưng không nghĩ tới tay vịt liền như vậy bay, đi theo cổ Dương đi mới là vương đạo, bằng không đến lúc đó chính mình khóc cũng chưa địa phương cấp đi. Cổ Dương nhìn Liêu Giang lại đây, làm bộ không biết Liêu Giang tâm tư bộ dáng, nghi hoặc hỏi: "Liêu huynh tới tìm ta, chính là có việc sao?" Liêu Giang cười hắc nói: "Khâu trong nhà có chuyện quan trọng." "Ka nhìn xem có thể hay không cùng đi hỗ trợ à, hai người cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau sao?" Cổ Dương trong lòng cười lạnh, trên mặt thần sắc lại là bất biến, chắp tay nói: "Nếu Kaka có này tâm tư, làm huynh đệ chắc chắn vân theo, chúng ta liền cùng đi đi." "Hảo hảo hảo." Liêu Giang liên tiếp ba cái hảo tự, trên mặt thần sắc hỉ không thắng thú, Cổ Dương vội là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Liêu Giang lúc này mới khôi phục chính sắc bộ dáng. Có Liêu Giang ở, Cổ Dương không có biện pháp như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi, vốn dĩ hắn kế hoạch chính là làm Liêu Giang đến Khâu Cao Tuấn bị giết nơi đó, sau đó chính mình cùng nhau giải quyết. Chính là hiện tại cái này Liêu Giang đi theo Cổ Dương nhưng thật ra có thể suy xét một chút, tìm cái không ai địa phương, sau đó liền đem hắn cấp làm rớt. Thân không biết quỷ không hay, chỉ có Cổ Dương chính mình rõ ràng biết, hắn Liễu Giang đây là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chương 384, ta đã trở về. Tác giả, cung tam Liễu Giang chính là nơi này bọn gián độc, nhân mạch thực quảng, dọc theo đường đi đều có người cho hắn chào hỏi, dù sao cũng là thoát thai cảnh cứng, giả, luôn có người phủng, mà Liễu Giang tựa hồ là thực hưởng thụ loại này đãi ngộ. Vốn dĩ Cổ Dương tưởng từ bên cạnh đi ra ngoài, chính là tiểu tử này khẽ ngước, trực tiếp tốn cùng cái 258 vạn dường như, vọt tới quảng trường phương hướng. Cổ Dương lập tức không giữ chặt, chỉ có thể đi theo qua đi, lúc này mới phát hiện, quảng trường trung vây quanh không ít người, trung gian giống như còn có thứ gì bị chói. Cổ Dương theo đám người khe hở nhìn qua đi, chỉ liếc mắt một cái liền sững sờ ở đường trường, bị chói ở quảng trường trung ương, không phải người khác, đúng là Mạc Huyền Vĩ, Cổ Dương đại ca, càng là Bạch Nhất cốc sư huynh. Cổ Dương thân hình chợt lóe, xuyên qua đám người trực tiếp tới rồi đằng trước, xuất hiện ở Liễu Giang bên người, đem hắn hoàn sợ, cả kinh giới lúc này mới hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Cổ Dương thần sắc lạnh lùng, nhìn thoáng qua phía trước giam cầm vũ lực buộc chặt Mạc Huyền Vĩ, sắp sắp ra, đây là có chuyện gì nhi? Liêu Giang nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, đương nhiên nhớ tới cái gì, lúc này mới nói, người phía trước không ở, vị này chính là bị cái kia Trọc Gâm Cổ Dương cấp hại. Trọc Gâm Cổ Dương, chính là cái kia Tiên Bình Tinh vực chúa tệ giả, hắn không phải đã mất tích sao? Cổ Dương thanh âm, tận lực khách quan bình tĩnh nói. Liêu Giang thở dài khẩu khí, lắc đầu nói, ai nói là mất tích, nghe nói là bị giết, bất quá Tiên Bình Tinh vực bị ẩn nấp rồi, bọn họ đây là tính toán dẫn xạ xuất động đâu. Dẫn xà xuất động. Cổ Dương thấp giọng nhỉ non mà ra, tiến lặng nói, liền bởi vì hắn cùng Cổ Dương đi được pha gần sao, cho nên muốn lọt vào loại này đãi ngộ. Liêu Giang nhìn thoáng qua Cổ Dương, Trong lòng rất là nghi hoặc hắn như thế nào sẽ đồng tình loại người này, sắc mặt Khinh Tung nói, ngươi biết ngươi đang nói chút cái gì sao? Cổ Dương muốn hủy hoại toàn bộ hỗn độn chi vực, làm chúng ta tất cả đều mất đi với trần, cùng Cổ Dương đi được gần người, toàn bộ không thể lưu lại. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn Liễu Giang liếc mắt một cái, nhưng là Liễu Giang lại từ kia bình tĩnh trong ánh mắt nhìn ra ngập trời hận ý tràn ngập, không biết từ chỗ nào thổi quét mà đến, thế nhưng làm hắn nói không ra lời. Ngươi thật sự hiểu biết quá Cổ Dương sao? Ngươi thật sự cho rằng hắn chính là như vậy một cái không màng thương sinh người sao? Lịch sử là từ người thắng viết, lời này ngươi nhớ rồi chứ? Nói xong lúc sau Cổ Dương linh hồn lực vừa động, quanh thân hơi thở bạt toé, làm chung quanh mọi người một đám đều bị ném đi mấy thước xa, Liễu Giang cơ hồ cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Thằng đến xem Cổ Dương đem trên mặt tháo xuống, lúc này mới tỉnh táo lại, trước mắt người này, căn bản là không phải Khâu Cao Tuấn. "Ngươi, người rốt cuộc là ai?" Cảm nhận được Cổ Dương trên người gần như tạc nước hơi thở, Liễu Giang tráng lá gân hỏi. Cổ Dương chỉ là bình tĩnh nhìn hắn liếc mắt một cái, còn chưa nói chuyện, đã bị một đạo thanh âm bại lộ thân phận, "Cổ Dương, đã lâu không thấy." Người tới thân phận nhưng không đơn giản, Thiên Thần cảnh đệ nhất nhân địch Vũ, Hùng Vũ Thiên Thần, lấy thân phận của hắn Cơ hội có thể đại biểu Thanh Dương, hôm nay đối mặt cổ Dương, nhưng thật ra thực sự không như tới, thiếu niên này thế nhưng còn sống. Lúc trước mặt trên chính là tự mình diệt sát cổ Dương, mà hiện giờ cổ Dương lại vẫn tồn tại, cũng là nói rõ, mặt trên kế hoạch thất bại, mà có không một lần nữa tìm được cơ hội diệt sát cổ Dương, đây là cái vấn đề, cổ Dương chịu mắc nưu một lần, không nhất định chịu mắc nưu lần thứ hai. Nhìn về phía Hồng Vũ Thiên thần phương hướng, cổ Dương đáy mắt là một mạt nghiền ngẫm chi sắc, nhìn thoáng qua mạc hành vi phương hướng, mở miệng nói, Thanh Dương làm việc, tựa hồ là thích ngẫm ngẫm dở trò đâu. Địch Hồng Vũ thản nhiên cười, ánh mắt đạm nhiên nói, này bất quá là kế sách tạm thời. Vì dẫn tiên bình tinh vực người xuất hiện, lại không nghĩ rằng, thế nhưng còn đem ngươi cấp dẫn ra tới. Cổ Dương khỏe môi là một mặt cười lạnh làn tràn, mở miệng nói, thật xin lỗi, ta không chết cho các ngươi thất vọng rồi." Địch Hồng Vũ cười cười, tùy ý nói, "Thất vọng chưa nói tới, nếu là ngươi thật sự như vậy dễ dàng liền đã chết, chẳng phải là hưởng tự mình nhóng phí như vậy nhiều tâm tư sao?" Ha ha, cười khẽ hai tiếng, Cổ Dương nhìn về phía Mạc Hành Vĩ phương hướng, hắn trung quanh hơi thở bị ngăn cách, bên ngoài đã xảy ra cái gì hắn căn bản không biết. Nếu ta đã tới rồi, cũng nên thả người đi." Cổ Dương trầm giọng nói, Địch Hồng Vũ nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, trên mặt ý cười nồng hậu, tựa hồ là cảm thấy Cổ Dương quá mức thiên chân, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, phất tay gian, cấp Mạc Hành Vĩ giải trừ giam cầm. Mạc Hành Vĩ thân mình ở giải trừ giam cầm lúc sau, trực tiếp liền ngã xuống, không có bất luận cái gì dự triều, Cổ Dương một cái bước nhanh qua đi, tra xét hơi thở phát hiện, Mạc Hành Vĩ chỉ là thoát lực. Dõng nhập một sợi hỗn độn chi lực, thông thả chữa trị Mạc Hành Vĩ trong cơ thể kinh mạch, tiến hành ôn dưỡng, sau đó liên hơi thở và chuyện, cảm giác được hắn hô hấp dần dần vững vàng, lúc này mới đem Mạc Hành Vĩ để vào cơ quan chủng giữa. Đối mặt Địch Hồng Vũ, hai người xa xa mà đứng. Bốn mắt nhìn nhau, trung quanh ồn ào náo động, Phảng Phất hết thảy quy về bình tĩnh. Ngươi cho rằng ngươi thật sự cứu được hắn sao?" Địch Hồng Vũ thanh âm lạnh nhạt truyền ra, đối mặt cổ Dương, cứ việc so cổ Dương càng cao một cấp bậc, nhưng là Địch Hồng Vũ lại không có bất luận cái gì thả lỏng. Áp lực cực đại, cổ Dương ở Địch Hồng Vũ hơi thở áp bức hạ, sắp không thở nổi, trung quanh hết thảy, Phảng Phất đều bị Địch Hồng Vũ hơi thở áp chế, làm cổ Dương không thể động đậy. Nhìn về phía ánh mắt như cũ kiên định, cổ Dương trên mặt là một mạt nhạt nhẽo mỉm cười, giữa môi một câu nhẹ thở mà ra, "Có phải hay không cứu được, không phải ngươi định đoạt, mà là ta." Giọng nói giơ xuống, Cổ Dương phía sau, xuất hiện hơn trăm đạo thân ảnh, này khí thế to lớn, đem địch Hồng Vũ ngay mắt nghiến áp, cơ hội là ở trong quanh khách, bốn vị thiên thần cảnh liền đều tới rồi. nhiên, cứ việc như thế, bốn vị thiên thần cảnh hơi thở như cũng là vô pháp cùng hơn trăm vị thông thần cảnh so sánh với, nhân số thượng chiến lệnh, thật sự là quá mức cách xa. Nhìn bốn vị thiên thần cảnh, cổ Dương đáy mắt là một mặt thật sâu hàn ý, nếu bọn họ biết chính mình chân chính nguyện trung thành thanh dương trọng cấm phía trên, mới là hủy diệt hỗn vực người khởi sướng, không biết sẽ là như thế nào tâm tình. Nhìn quanh bốn phía, những cái đó xem náo nhiệt người, đã bị trước mắt trường hợp chấn động nói không nên lời đều là phụ phục trên mặt đất, không biết làm sao. Cổ Dương lúc này mới nhìn về phía Thiên Thần cảnh bốn người phương hướng, mở miệng nói, "Hôm nay, ta không phải tới tìm bãi, ta chỉ nghĩ nói cho các người, ta Cổ Dương đã trở lại." Cổ Dương giọng nói rơi xuống, xoay người rời đi, chậm rãi mà đi, một chút cũng không nóng nảy, sở hữu người khủng lỗ tộc đi theo hắn phía sau, kia trường hợp, chỉ một cái đổ sộ có thể hình dung. Nguyên bản muốn động thủ ngăn lại bọn họ định ngủ, đột nhiên bước chân ngừng ra, tựa hồ có người ngăn trở hắn phía dưới động tác, bốn người trực tiếp là trợn mắt nhìn Cổ Dương đi. Cổ Dương chi danh Hoàn toàn ở Thanh Dương phía trên chuyển xa, lấy thông thần cảnh tri lực, có được hơn trăm thông thần cảnh người khổng lồ, ở bốn vị thiên thần cảnh trước mặt, nên ngang mà đi. Cổ Dương xem như đệ nhất nhân. Chương 385, Thánh giả. Tác giả, cung tam mà trong đám người liễu rằng, cả người đã ngượng bức, không biết nên nói cái gì hảo, một bộ đã bị dọa ngốc bộ dáng. Cổ Dương, thế nhưng là cái kia trong truyền thuyết Cổ Dương, mà chính mình, thế nhưng cùng cái kia Cổ Dương xưng huynh gọi đệ, còn nói muốn cùng đi tìm nữ nhân, vui đùa loạn như đâu. Đơn giản Cổ Dương không có nhìn đến chính mình. Liêu Giang trực tiếp liền từ trong đám người chạy, đến nỗi những cái đó Cổ Dương thừa nhận công pháp chỗ tốt, Liêu Giang cảm thấy, đều không có chính mình mạng nhỏ quan trọng. Đến nỗi Cổ Dương, cũng không có để ý tới Liêu Giang, nếu là Liêu Giang đủ lá gan, còn muốn tìm Cổ Dương phải về chính mình nên được kia một bộ phận lời nói, Cổ Dương không ngại đem hắn mang về Tiên Bình tinh vực. Có gan có mưu, nhưng là trời sinh đáng kinh người, là thực thích hợp làm một ít thường nhân làm không được sự tình, lấy hắn tự quen thuộc bản lĩnh, cũng là có thể giúp đỡ Cổ Dương đội. Bất quá, Cổ Dương tựa hồ là xem trọng hắn, như thế một người, cũng cứ như vậy, đời này đều là cái đáng khinh tiểu nhân, chẳng được cơ hội Cổ Dương rời đi lúc sau, Thiên Thần cảnh 4 người giữa ba người, đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía Địch Hồng Vũ phương hướng, hy vọng hắn có thể cấp một cái sung túc giải thích. Địch Hồng Vũ nhìn thoáng qua ba người, chỉ nói một cái tên, khiến cho mặt khác ba người một mảnh ồ lên chi sắc, Dụ Nhạc Thánh tên này, ở bọn họ trong lòng đại biểu cho tuyệt đối quân uy, toàn bộ Hỗn Độn chi vực, bao gồm Thanh Dương cùng Trọng Âm, cũng cũng chỉ có Thiên Thần cảnh cùng Chân Thần cảnh biết hắn tồn tại. Hắn chính là cái này Hỗn Độn chi vực sáng tạo giả, cũng là trận này ổn nào náo động chân chính người, Cổ Dương tồn tại, làm hắn cảm giác được uy hiếp, cho nên hắn muốn diện trừ Cổ Dương. Chính là vì cái gì vừa rồi không cho chúng ta động thủ? Phía trước mặt trên không phải làm diện trừ cổ Dương sao?" Văn Đức Tiên Thần Lệ Văn Đức nghi hoặc hỏi. Địch Hồng Vũ trầm mặc sau một lát, chung quy là lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, đây là mặt trên mệnh lệnh, chúng ta ý kế hành sự đi, sẽ có kết quả." Trần chờ hồi lâu, mặt khác ba người chung quy là gật gật đầu, tùy theo rời đi, Địch Hồng Vũ một người cùng ba người bất đồng phương hướng, đi một chỗ không biết nơi. Cổ Dương trở lại Tiên Bình tinh vực, ở cổ Dương điều động toàn bộ người khủng lỗ tộc thời điểm, tất cả mọi người ở lo lắng tình huống, chính là cuối cùng kết quả lại là không cần lo lắng, bởi vì cổ Dương lông tóc vô thương đã trở lại. Mạc Hành Vũ đã bị nhốt ở trên quảng trường không biết bao lâu, trong cơ thể kinh mạch đã khô cạn, nếu là tùy tiện chuyển động chu thiên, sẽ làm hắn kinh mạch đứt đoạn, cho nên Cổ Dương chỉ có thể lấy ôn dưỡng là chủ. Đem hắn giao cho Bạch Nhất Cốc chiếu cố, Cổ Dương lúc này mới triệu tập mọi người tập hội, về Thanh Dương cùng Trọc Gâm thái độ, trong đó có rất đại vấn đề. Trước mắt Cổ Dương biết, hỗn độn chi vực là từ một cái thuần nói chi cảnh không chế, sau đó trong đó chân thần cảnh cường giả Thanh Dương cùng Trọc Gâm cộng có được 4 vị tiếp thu thuần nói cảnh chỉ thị. Bọn họ có được chính mình tư tưởng, nhưng là trên thực tế ở bọn họ không biết thời điểm, đều là từ thuần nói đại năng không chế, gia lệnh Khống chế thanh dương trọng công. Đối với Cổ Dương, Sở Dĩ sẽ từ phía trước bảo hộ đến bây giờ cho cổ, nguyên nhân của hắn bởi vì kia căn bản là hai cái thái độ quyết định. Chân thần cảnh tồn tại, kỳ thật là thuần nói chi cảnh từ bản thân vực linh giữa dịch ra nhưng khống chế năng lượng, bọn họ có được chính mình tư tưởng, độc lập tư duy động tác, nhưng là nội tại sẽ không thay đổi, trước sau là thuộc về thuần nói chi cảnh khống chế thể. Bọn họ từ nhỏ yếu năng lượng thể, một đường tuần hoàn thuần nói đại năng chỉ thị thăng cấp đến chân thần cảnh, nhưng là thăng cấp chân thần cảnh lúc sau, bọn họ đã biết mặt trên còn có thuần nói chi cảnh. Kết quả là, bọn họ lại bắt đầu tân tiến trình Tỷ như phát hiện Cổ Dương, đem Cổ Dương làm như là bọn họ tiến vào thuần nói chi cảnh cơ hội. Chờ đến thuần nói chi cảnh phát hiện thời điểm, đã cho Cổ Dương quá nhiều trưởng thành cơ hội, làm Cổ Dương biến thành một cái chân chính làm thuần nói đại năng cảm giác được nguy hiểm nhân vật. Đến tận đây, Cổ Dương nguy cơ mới chân chính tiền đến, cũng có mặt sau một loạt sự tình, tiểu tử nhất sinh, cực kỳ nguy hiểm. Tới rồi hiện tại, Cổ Dương đã rõ ràng thuần nói chi cảnh mục tiêu, chính là muốn tiêu diệt chính mình, bởi vì Cổ Dương cùng hắn, chung có một trận chiến, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Đang lúc Cổ Dương chuẩn bị đi tham dự tập hội là lúc, lại bị bao trỏ, hỗn độn chi vực ngoại. Có người xuất hiện, tuy rằng chỉ có một người, nhưng là người này lại là thiên thần cảnh cường giả. Cổ Dương cái thứ nhất nghĩ đến chính là địch hùng vũ, rốt cuộc thoạt nhìn hắn hình như là bốn người đầu đầu, chính là chờ Cổ Dương chân chính đi ra ngoài thời điểm, lại phát hiện người đến là Lục Kỳ Lam. Lục Kỳ Lam nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt hơi hiện chút phức tạp, nàng đã biết, Cổ Dương chính là cái kia lừa nàng vô trần lộ khâu cao tuấn. Kỳ Lam thiên thần, biệt lai vô dạng. Cổ Dương cười khẽ một lời, tuy là thông thần cảnh, nhưng là đối mặt tiên thần cảnh Lục Kỳ Lam, lại không có chút nào khiếp sắc. Lục Kỳ Lam nhìn hắn một cái, trong mắt rất có lạnh lẽo, thanh âm truyền ra Nói gì biệt lai vô dạng, không phải vừa mới mới thấy qua sao? Như thế nào? Gạt ta vô Trần Lộ sự tình không nhớ rõ sao? Cổ Dương trên mặt cười, trong lòng không nói gì, lúc này mới nói, nếu Kỳ Lam Thiên Thần là vấn tội mà đến, vậy thỉnh nhập trong đó ngồi ngồi đi, rụt Cổ Dương chậm rãi giải, giải thích. Lục Kỳ Lam Khinh Phiêu Phiêu nhìn hắn một cái, lúc này mới nói, lượng ngươi cũng không dám chơi cái gì hoa chiêu. Nói xong lúc sau, trực tiếp liền đi vào hỗn độn chi vực giữa, Cổ Dương lấy tay vịn ngạch, tùy theo đột kịp. Tuy rằng không biết vị này Kỳ Lam Thiên Thần tới đây rốt cuộc là có chuyện gì tình, bất quá Cổ Dương rất rõ ràng, hai quân giao chiến không chém tới sự. Đối với Lục Kỳ Lam cũng là rất nhiều khách khí. Bởi vì Lục Kỳ Lam đột nhiên tới chơi, Cổ Dương không thể không đem tập hội sự tỉnh tạm tại bông, làm người tiếp đón Lục Kỳ Lam. Giơ tay cấp Lục Kỳ Lam đổ ly trà, Cổ Dương lúc này mới hỏi, không biết Kỳ Lam tiên thần lần này tiến đến, là có gì chuyện quan trọng đâu. Nếu là Cổ Dương có thể rút, liền tận lực giúp. Nghe Cổ Dương nói, Lục Kỳ Lam thái độ lại bất hữu thiện, cười lạnh nói, "Cổ Dương, ngươi còn có mặt mũi hô trợ sao? Nếu không phải 3 năm trước đây ý chân thần đúng lúc ra tay, ngươi đã hủy hoại toàn bộ hỗn độn đi." Cổ Dương dung sắc gian có thể thấy được chính là một mặt lạnh lẽo lan tràn. Thanh âm lẩm bẩm truyền ra, nguyên lai like là ý hiên chân thần sao? Bất quá người khởi sướng không phải hắn đâu. Cổ Dương tuy rằng nói được nhỏ giọng, nhưng là Lục Kỳ Lam lại nghe đến rõ ràng, ngưng thanh nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Cổ Dương tùy ý cười cười, mở miệng nói, rất đơn giản, có người muốn giết ta, bởi vì ta đã biết không nên biết đến sự tình. Lục Kỳ Lam không biết vì cái gì, nhìn Cổ Dương đôi mắt, lại kinh giác hắn không phải đang nói dối, trong lòng vừa động, lúc này mới hỏi, hảo, ngươi nói ý chân thần vì cái gì muốn giết ngươi? Nghe được Lục Kỳ Lam nói, Cổ Dương lắc lắc đầu nói, sai rồi, không phải ý chân thần mà là ý nhiên chân thần mặt trên cái kia thuần nói chi cảnh. Thánh giả. Lục kỳ làm kinh hô ra tiếng, nàng đã đủ đánh giá cao cổ dương, lại không ngờ tới, thế nhưng cùng thánh giả nhấc lên quan hệ. Chương 386, rối dục thiên thần. Tác giả, cung tam nguyên lai like các ngươi xưng hô hắn vì thánh giả, hắn nào thật là cái thánh giả, một cái ích kỳ chỉ lo chính mình thánh giả." Cổ Dương nói thẳng nói, ngôn ngữ gian không có bất luận cái gì chợ chờ, làm Lục kỳ làm nộ mục trừng to. "Ngươi biết cái gì? Thánh giả sáng tạo hỗn độn chi vực, cho chúng ta cung cấp tu luyện chỗ, đây là tiểu gì đại nghĩa, người có cái gì tư cách bình luận thánh giả?" Cổ Dương nhìn Lục Kỳ Lam đã bị tẩy nào không sai biệt lắm bộ dáng, trên mặt là một mặt bất đắc dĩ chi sắc, trầm giọng nói: "Vậy ngươi biết, hắn thành lập Hỗn Độn Chi vực mục đích là cái gì sao?" "Mục đích?" Lục Kỳ Lam trong miệng nói nhỏ lị non, trầm mặc một lát, lúc này mới nói: "Chẳng lẽ không cho phép Thánh Giả đại công vô tư, chỉ vì cùng mọi người một phương an bình nhất bản sao?" Cổ Dương cũng không có trực tiếp trả lời Lục Kỳ Lam nói, mà là tiếp tục hỏi: "Ngươi đi ra ngoài quả sao?" Lục Kỳ Lam không rõ Cổ Dương ý tứ, nhíu mày nói: "Đi chỗ nào?" Cổ Dương chỉ chỉ bên ngoài, mở miệng nói: "Chính là ở Hỗn Độn Chi vực giữa, vượt qua bình thường phạm vi đi dạo một dạo." ngươi sẽ có rất nhiều kinh hỉ phát hiện. Kinh hỉ? Lục Kỳ Lam cười lạnh một màu, tiếp tục nói, là sẽ phát hiện càng nhiều giống ngươi giống nhau, chửi tới thánh giả người sao? Cổ Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Kỳ Lam, lạnh băng con ngươi nhìn chằm chằm đến Lục Kỳ Lam sinh đau, làm Lục Kỳ Lam nhịn không được xoay ánh mắt, Cổ Dương lúc này mới nói, ta không phải cùng ngươi nói giỡn, ở chỗ này ngươi nhìn không ra cái gì, cùng ta đi một chỗ. Cổ Dương trực tiếp đứng dậy rời đi, dáng xác lạnh lùng, Lục Kỳ bản gốc là Trần Trở Tâm, đối thượng Cổ Dương kia nói kiên nghị dáng, làm bước chân dần dần kịp. Đi theo Cổ Dương đi ra ngoài Tiên Bình Tinh vực bên ngoài tuống càng héo lánh địa phương qua đi, ánh vào lục kỳ làm trong mắt, là một viên viên có màu xám hoàn trạng mang hỗn độn chi vực. Nguyên bản tiên bình tĩnh vực bên ngoài cũng là như thế này, đến cổ Dương trở về lúc sau, mới có sự thay đổi, cho nên đương Lục Kỳ làm nhìn đến này đó thời điểm, trong lòng cảm xúc thâm hậu. Lấy nàng cấp bậc, như thế nào sẽ không cảm giác được những cái đó hỗn độn chi vực giữa, gần như tĩnh mịch bình tĩnh, một bước bước vào trong đó, một cổ dày đặc tử vong chi khí ở nháy mắt đem nàng bao vây, làm nàng trong cơ thể linh lực bị áp chế, đảo mắt hướng chỗ sâu trong truy đi. Đang lúc nàng cho rằng chính mình gặp cổ Dương nói, bị cổ Dương cố ý đưa tới nơi này thời điểm, Cổ Dương lại dùng Hỗn Độn Chi Lực bao vây tự thân, bước lui tử vòng chi khí, sau đó đem Lục Kỳ Lam mang theo ra tới. Bình tĩnh trở lại Lục Kỳ Lam, không cấm là đối với chính mình vừa rồi cái kia ý tưởng có chút thấy náy, chính mình vừa định đến Cổ Dương là cô y ám toán chính mình, kết quả Cổ Dương liền đem chính mình cứu. Hai kịch hóa một màn, làm Lục Kỳ Lam tâm sinh dao động, lúc này mới hỏi Cổ Dương, nơi này là sao lại thế này? Vì cái gì hảo hảo Hỗn Độn Chi vực sẽ biến thành như vậy? Cổ Dương trong lòng cũng không bình tĩnh, hồi lâu lúc sau mới nói nói, đây là về sau chính ngươi nơi Hỗn Độn Chi vực bộ dáng, ta sở làm, gần là muốn vãn hồi mà thôi. Ngươi nói cái gì, sao có thể, chúng ta hỗn độn chi vực vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Lục Kỳ Lam không thể tin được, không thể tin được cổ dương lời nói. Cổ dương cũng không có giải thích quá nhiều, mà là mang theo Lục Kỳ Lam về tới tiên bình tinh vực giữa, theo vực linh cùng nhau. Vực linh, ngươi sáng tạo ra một đoàn ngụ hỗn độn chi lực đi. Vực linh gật đầu, vươn bàn tay, tay phải mở ra, tay trái là một đạo huyền ảo dấu tay, bao trùm bên phải tay phía trên, cùng thanh dương trọc cầm tương đồng hỗn độn chi lực, tức khắc hiện ra. Sau đó Cổ Dương chính mình từ không chung mời chào một sợi chân chính hỗn độn chí lực, đem hai luồng lực lượng đặt ở Lục Kỳ Lam trước mặt, mở miệng nói: "Ngươi cảm thấy bọn họ có cái gì khác nhau?" Lục Kỳ Lam trên mặt là một mặt nghi hoặc chi sắc, nhưng vẫn là thả ra thần thức đi cảm giác hai luồng lực lượng, cuối cùng dừng lại ở Ngụ Hỗn Độn chi lực thượng, nhíu mày nói: "Ta biết cái này là hỗn độn chí lực, chính là này một đoàn là cái gì?" Cổ Dương nghe được Lục Kỳ Lam nói, bình tĩnh lắc đầu nói: "Ngươi sai rồi, ngươi tự bỏ này một đoàn, mới là chân chính hỗn độn chí lực, mà ngươi lựa chọn kia một đoạn, bất quá là ngươi cái gọi là thánh giả chế tạo Ngụ Hỗn Độn chi lực." Ngươi nói cái gì?" Ta không rõ. Lục Kỳ Lam đã bị Cổ Dương làm hô đồ, không biết nên nói như thế nào trước mắt phát sinh những việc này. Cổ Dương trầm mặt một lát, lúc này mới giải thích nói, ngươi biết hỗn độn chi lực là cái gì sao? Chúng nó là như thế nào tới? Lục Kỳ Lam nhíu mày nói, nó không phải thiên điệu cộng sinh lực lượng sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Cổ Dương nghe được Lục Kỳ Lam nói, nhẹ lay động lắp đầu nói, ngươi sai rồi, chân chính hỗn độn chi lực là tồn tại với người, hoặc là mặt khác chủng tộc sinh ra là lúc. Lục Kỳ Lam trên mặt nhịn không được có chút bật cười chi sắc, vẫy vẫy tay, cuối cùng nói, ngươi ở nói dở đi, sao có thể? Cổ Dương cũng không có quán nàng chỉ là mở miệng nói, ngươi không cảm thấy, nhiều năm như vậy đều chỉ có một vị thuần nói chi cảnh rất kỳ quái sao? Hiện tại hôn độn chi vực chính là thuần nói chi cảnh chế tạo tới trợ giúp chính mình quyển dưỡng hôn độn chi lực dùng để hạ tu. Sao có thể đâu? Lục Kỳ Lam nhịn không được ông đầu, cảm xúc rất là hạ xuống, thanh âm nghẹn non chưa ra. Cổ Dương nhìn nàng bộ dáng, thở dài khẩu khí, trầm giọng nói, có một số việc, cũng không phải ngươi mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản, ta cũng là hồi lâu lúc sau mới hiểu được đạo lý này. Lục Kỳ Lam thật lâu chưa từng ngẩng đầu, thật sâu nằm ở khuỷu tay giữa, sát thật, lâu dài tính ngưỡng bỗng nhiên bị Cổ Dương đánh vỡ. Như thế nào đều sẽ làm người cảm thấy vô pháp tiếp thu. Không biết qua bao lâu, Lục Kỳ Lam mới ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, trong mắt là một mặt bất đồng chi sắc, tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận cái gì. Nhìn về phía cửa sổ đứng yên Cổ Dương, Lục Kỳ Lam nhẹ giọng nói, "Về người nói sự tình, ta phải đi về điều tra mới có thể xác định." Cổ Dương quay lại thân mình, ánh mặt trời từ Cổ Dương phía sau nhẹ xái, làm Cổ Dương thấp thoáng ở một mảnh nhu hòa quang mang chung, giống như thần chỉ, nhẹ điểm gật đầu, mở miệng nói, "Ngươi tra một chút cũng là hẳn là, ta là một cái đáng giá hoài nghi đối tượng." "Ân, đã tạm." Kỳ Lam đứng dậy nhẹ giọng nói. Cổ Dương xoay người mặt hướng phía trước cửa sổ, nghe được mở cửa thanh âm, dỗng như nói, chuyến này trở về chú ý an toàn đi, vạn không thể làm chân thần cảnh cường giả biết này đó, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. "Hảo, yên tâm đi, như có tin tức, ta sẽ nói cho ngươi." Lục Kỳ Lam ôn nhu thánh giả, trải qua lâu dài điều chỉnh, cái kia nàng tựa hồ là đã trở lại. Kéo kẹt, môn rốt cục là đóng lại, không khí một lần khôi phục bình tĩnh, Cổ Dương nhập ngẫu thụ giữa bế quan tu luyện. Đối với Lục Kỳ Lam đã đến, Cổ Dương thực minh bạch vị thánh giả ý tứ, là muốn tới thám thính Cổ Dương thật, nhưng mà hiện tại lại bị Cổ Dương suối không biết là cái dạng gì tâm tình. Bất quá, Lục Kỳ Lam đã đến cũng đại biểu một khát chuyện, đó chính là Cổ Dương lúc ấy ở Thanh Dương chơi đến kia một tay tự báo ra môn hữu hiệu. Mặt trên phân không rõ Cổ Dương hư thật, 3 năm thời gian, Cổ Dương còn có thể có được cái gì át chủ bài, bọn họ đều không xác định, cho nên mới sẽ làm Lục Kỳ Lam tới Tiên Bình tinh vực. Chương 388, dư uy trợ lực. Tác giả, cung tam Cổ Dương lại lần nữa mở miệng nói, "Ta tìm ý Hiên chân thần, nếu các ngươi không biết hắn ở đâu, ta đây liền chính mình đi tìm." Cổ Dương nói, liền phải đi phía trước mà đi, lại bị Đỉnh Hồng Vũ dẫn mọi người ngăn lại, tiếng hét phẫn nộ ra. Ta nói rồi, ý hiên chân thần không phải ngươi có thể thấy, nếu muốn qua đi, trước quá chúng ta này quan." Cổ Dương nhìn Dương cung bạc kiếm mọi người, trong mắt một mạt tàn khốc hiện ra, trong tay thương không kiếm vung lên, trực tiếp tứ tán bay ngược mà đi. Thật mạnh ngã trên mặt đất, Địch Hồng Vũ trong miệng phun ra máu tươi, lạnh lùng nói, "Ngươi thế, nhưng thăng cấp tới rồi chân thần cảnh." Cổ Dương trên mặt một mạt cười lạnh, nhìn quanh bốn phía, đưa bọn họ trong mắt kinh sợ đảo qua mà qua, mở miệng nói, "Không sai, ta là chân thần cảnh, ta hiện tại có thể thấy ý hiên chân thần sao?" "Ngươi?" Địch Hồng Vũ bị Cổ Dương một câu rồi đến nói không ra lời phải biết rằng Ý Hiên Chân Thần cũng không phải hắn địch Hồng Vũ nói thấy là có thể đủ thấy. Đang lúc địch Hồng Vũ suy xét ổn định Cổ Dương, sau đó đi tìm Ý Hiên Chân Thần thời điểm, bọn họ sau lưng trong không khí đột nhiên nhiều một trận dao động. Cổ Dương ngẩng đầu nhìn lại, đáy mắt nhiều ra một mặt ý cười, thanh bằng nói: "Lần trước Ý Hiên Chân Thần tới ta tiên bình, chưa từng hiện thân, lúc này đây cuối cùng là nhìn thấy chân nhân, thất kính thật kính." Cái Ý Hiên tự nhiên rõ ràng Cổ Dương nói chính là cái gì, hắn đã hai lần đi tiên bình tinh vực, nhưng hôm nay mới xem như hắn cùng Cổ Dương mới gặp. Cổ Dương chân thần đường xa mà đến, sẽ không chính là nói cho chúng ta biết, ngươi thăng cấp chân thần cảnh đi, nếu là như vậy, có phải hay không xuống tay quá nặng điểm đâu. Cái Ý Yên nhìn quanh bốn phía, như thế nói. Vừa rồi tứ tán phi đạo mọi người, Cổ Dương chính là một cái đều không có nương tay, hiện giờ đều là quỷ dạp trên mặt đất, bị thương không nhẹ. Cổ Dương bình tĩnh cười nói, nếu không phải như vậy, như thế nào có thể làm Ý Yên chân thần tự mình xuất hiện đâu? Hiện giờ phương pháp này, hiệu quả không tồi, không phải sao? Không tồi, không tồi, ha ha, là rất không tồi. xem ra hôm nay Cổ Dương chân thần tìm ta là có chuyện quan trọng đi." Cái Ý Yên cười lạnh ra tiếng nói có thể thấy được, Cổ Dương lại là lắc lắc đầu, nhìn chung quanh liếc mắt một cái, lúc này mới nói, ta không phải tới tìm ngươi, ta chỉ nghĩ làm ngươi cấp thánh giả mang một câu, ngày mai sáng sớm, vừa ngoại Tây Bắc biến thấy. Nghe được Cổ Dương nói, Cái Ý Hiên Dung sắc gian là một mặt lạnh lẽo, chấm giọng nói, thánh giả chi nhân, há là ngươi có khả năng đủ nhìn thấy. Cổ Dương đang muốn rời đi thân ảnh bỗng nhiên cứng lại, hơi hơi xoắn xoay thân mình, tùy ý nói, ngươi có hai lựa chọn, một là thông tri thánh giả, nhị là ta công bố về lục kỳ làm trận tướng, ta trong tay có chứng cứ, hai lần hành tung ta đều ký lục đến thanh thanh sở sở. Cái Ý Hiên vẻ mặt lại, hắn không dám mạo hiểm. Bởi vì hắn là chân chính giết lục kỳ lam hung thủ, nếu Cổ Dương thực sự có chứng cư tuôn ra, như vậy đối với hắn uy tín sẽ là có tính chất hủy diệt đặc kích. Khi quá thật lâu sau, ở Cổ Dương ánh mắt nhìn chăm chú hạ, cái ý hiên rốt cục là thỏa hiệp, chỉ nói một câu nói, chỉ mong ngươi đã cùng mọi người cáo biệt. Giọng nói rơi xuống, cái ý hiên tùy theo rời đi, Cổ Dương cười lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất tại chỗ, giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Hắn nhưng không có đem cái ý hiên nói đặt ở trong lòng, vươn ngoại tây bắc phương hướng, Cổ Dương đã thiết trí mấy cái trận pháp, tuy rằng khả năng hiệu quả tháng vì Nhưng là chỉ cần có thể ngăn cản thánh giả một cái trước mắt, chính là cổ Dương cơ hội. Đứng yên với vực bên ngoài cảnh, nơi này là cổ Dương lựa chọn chôn cốt nơi, đến nỗi là mai táng chính mình, vẫn là mai táng đối phương, còn vẫn chưa biết được. Nhìn quanh bốn phía, cổ Dương tuyển ở chỗ này, là bởi vì nơi này chống trải vô ngẩn, sẽ không thương cập vô tội, chân chính có thể bông ra tay chân cùng vị kia thánh giả liễu chết một trận chiến. Lặng Yên giấu đi thân hình, cổ Dương nhưng không nghĩ biến thành sống diêm ám, hắn chưa bao giờ hiểu biết quá vị này thánh giả, nhưng là coi mạng người vì có giác hành vi, đã làm cổ Dương đem hắn phán tử hình. Hiện giờ bất quá là chấp hành mà thôi. Chờ đợi bất quá là một hồi dài dòng chờ đợi, chờ đợi một hồi trung cuộc. Dụ Nhất Thánh, Thanh Dương chọc cẩm phía trên, Nhân Sương Thánh Giả, cũng là toàn bộ Hỗn Độn Chi vực sáng tạo giả, cũng hoặc nói là cuối cùng hủy diệt giả. Thấn bình thường tới nói, một cái Hỗn Độn Chi vực giữa là sẽ không có một cái khắc lĩnh ngộ chân chính Hỗn Độn chi lực người xuất hiện, bởi vì hắn căn bản không có biện pháp ý thức được trong đó bất đồng. Nhưng Cổ Dương chính là như vậy một cái ngoài ý muốn, không chỉ có có thể hấp thu chân chính Hỗn Độn chi lực, còn trời xuôi đất khiến tìm được hấp thu tín ngưỡng chi lực phương pháp, này hai người hợp nhất, sáng tạo ra tới, chính là thuần nói chi cảnh. Lúc này đây Cổ Dương trở về, Hoàn toàn đánh gây dụ nhạc thánh kế hoạch, Cổ Dương đối hắn uy hiếp cũng đã là tới rồi vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Mà lần này Cổ Dương quyết chiến, cũng là ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, nếu Cổ Dương tìm chết, kia dụ nhạc thánh liền thành toàn hắn, làm cái này chướng mắt Cổ Dương, như vậy biến mất vô tung. Vừa ngoại tây bắc phương hướng, dụ nhạc thánh một bước bước ra, vừa lúc dừng ở mục đích thượng, lại không người tại đây. Liên ở Cổ Dương chuẩn bị hiện ra thân hình, thừa dịp dụ nhạc thánh chú ý điểm ở chính mình trên người khi khởi động trận pháp, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Lưỡng đạo hư bỗng nhiên xuất hiện ở sau, Cổ Dương đều còn không có thấy rõ bộ dáng. Liên nhìn đến hư ảnh trong tay chiêu thức cầm ầm rằng co, mà phía trước dụ nhạc thánh phản ứng lại đây thời điểm, còn chưa xoay người đã bị vây thành tạt bá. Dư Duy trực tiếp lan tràn hướng Cổ Dương phương hướng, Cổ Dương không kịp tự hỏi đã xảy ra sự tình gì, thân hình chợt hạ truy, thoát ly Dư Duy vòng vây. Nhìn mặt trên kia cơ hội là lan tràn một nửa vũ trụ uy thế Dư ba, Cổ Dương lòng còn sợ hãi, nếu không phải vừa rồi chạy nhanh, phòng trường chính là cùng dụ nhạc thánh đồng dạng kết cục. nhiên, Cổ Dương càng tò mò, là bọn họ thân phận, kia đối giao chiến người thân phận, phải biết rằng, dụ nhạc chính là thuần nói cảnh. Nhưng mà vừa rồi một kích lại liền bọn họ chiếu thức dư uy đều ngăn cản không được, kia hai người nên là cái gì cảnh giới? Tâm sinh chấn động, ở kia hai người biến mất lúc sau, Cổ Dương một lần nữa về tới chỗ cũ, dù nhạc thánh tồn tại dấu hiệu đã hoàn toàn đã không có, cặn bã mất đi với trận, còn tựa chất lỏng, tất cả đều bị bốc hơi lên hầu như không còn. Nhìn phía vũ trụ trên không, kia hai người vừa rồi căn bản là là trống rỗng xuất hiện, sau đó lại hư không tiêu thất, xung quanh không có bất luận cái gì tan vỡ dấu vết, giống như hết thể đều là ảo giác. Cổ Dương nhíu chặt nhìn quanh bốn phía, trong lòng liên lặng nghĩ đến, chẳng lẽ nơi này hết thảy thật sự không phải trung điểm sao? Ánh mắt chạm đến phương xa, Vực Linh mang theo Tiên Bình Tinh vực, còn có Thanh Dương chọc găm một đám người, mêng mông mà đến, hiển nhiên bọn họ đã biết hai người phân ra thắng bại. Vực Linh xuất linh tiên bình người, đối với Cổ Dương cung kính nhất bày nói: "Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ, đại hoạch toàn thắng, diệt trừ người đảng." Đang lúc Cổ Dương không rõ nguyên do là lúc, lấy địch hồng vũ cầm đầu tiên thần cảnh, đều là đối với Cổ Dương bái hạ, trong miệng như thế nói: "Lúc trước là chúng ta bị lừa bịp, hiểu lầm thiếu chủ, thỉnh thiếu chủ tha thứ chúng ta. Thỉnh thiếu chủ tha thứ chúng ta." Mọi người trăm miệng một lời, làm Cổ Dương có điểm Chương 389, Vinh nói. Tác giả Cung Tam ánh mắt nhìn về phía Vực Linh, Vực Linh lúc này mới nói, "Hồi bẩm thiếu chủ, ta đã phụng thiếu chủ chi mệnh, đem về kỳ làm thiên Thần cùng Hỗn Độn Chi Vực chân tướng nói cho mọi người, nguyên bản thuộc về Thánh Giả Hỗn Độn Chi Vực mọi người, đồng ý cùng Tiên Bình Tinh vực hợp hai là một, đồng ngư chuyện." Cổ Dương gật gật đầu, nhưng thật ra không nghĩ tới cái này Vực Linh động tác nhanh như vậy, bất quá như vậy quyết định, ở giữa Cổ Dương tâm cảm. Hắn hiện tại trong lòng đều bị kia hai cái thỉnh linh lình xảy ra bóng người hấp dẫn, hai cái Hỗn Độn Chi Vực có thể hòa bình ở chung, xem như biện pháp tốt nhất. Rốt cuộc nếu là Cổ Dương không quan tâm nguyên bản Thánh Giả Hỗn Độn Chi Vực, Bọn họ trong đó hai loại hôn độn chi lực sớm muộn gì sẽ phát sinh xung đột, cuối cùng tự chịu diệt vong. Này hết thể chỉ có cổ dương có thể ngăn cản, bọn họ trước mắt duy nhất một cái lộ, cũng chính là đầu nhập vào cổ dương, trừ lần đó ra, không có bất luận cái gì phương pháp. Cổ dương đem sự tình giao cho vực linh đi xử lý, đem hai loại hôn độn chi lực tách ra, sau đó đem thuộc về dụ nhạc thánh vực linh dung hợp, toàn bộ hôn độn chi vực liền đem cùng tiên bình tinh vực nơi hôn độn chi vực hợp 2 là 1. Đến nỗi đã chịu dụ nhạc thánh Hình như là nhặt một cái thiên đại tiền nghi, cái này bầu trời rơi xuống bánh có nhân, tập đến Cổ Dương cơ hội là muốn mắt đầy sao xẹt. Nguyên bản là muốn liều chết một trận chiến mới có thể được đến kết quả, lại thành Cổ Dương nhìn thấy trai cỏ đánh nhau, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trở lại tiên bình tinh phục giữa, Cổ Dương nhìn hết thể đều là thuận lợi cực kỳ tiến hành, trong lòng nhiều ra một tia cảm khái, nơi này hết thể đều là thuộc về chính mình, vô luận khi nào, có người muốn cướp đi nó, hủy diệt nó, đều phải trả giá đại giới. Nhẹ thì là chính mình mạng, nặng thì là cùng hắn tương quan mọi người tánh mạng, dù nhạc chính là một cái thực tốt ví dụ. Cổ Dương tin tưởng thiên đạo tuần hoàn, báo ứng có chịu, nhưng là đối với kia đột nhiên xuất hiện, trong lúc vô ý giúp Cổ Dương đại ân hai người, trong lòng vẫn là nhiều có tò mò. Đem huyết đồng tìm ra tới, vừa rồi một màn, huyết đồng cũng là thấy được, tuy rằng không biết huyết đồng hay không có điều tượng, nhưng là tổng so luôn cũng Cổ Dương tới hảo. Bất quá, lúc này đây huyết đồng, tuy rằng thấy rõ cùng Cổ Dương chứng kiến giống nhau trường hợp, nhưng là trên thực tế, lại cùng Cổ Dương là ngang nhau trình độ, đối với những cái đó tình huống, cũng không cảm kích. Cổ Dương trong lòng nhiều là bình tĩnh, cùng mọi người báo cho sau, tiến vào bế quan giữa, như vậy rơi vào vô tận năm tháng giữa. 100 năm thời gian, Cổ Dương lấy 4 loại lực lượng dung hợp, Hỗn độn chi lực, Tín ngưỡng chi lực, Âm dương chi lực, Vinh đăng thuần nói chi cảnh. Nhập thuần nói chi cảnh, nhưng sáng tạo hỗn độn chi vực, diễn sinh vô số cánh mạng, đến tín ngưỡng chi lực, hỗn độn chi lực, phụ trợ tu luyện đại đạo. Nhưng là chính thống thuần nói chi cảnh là sẽ không làm ra ngụy hỗn độn chi lực cùng hỗn độn chi lực cùng tồn tại việc, chỉ có chân chính người nhân tử mới có thể lĩnh ngộ thiên đạo, trở thành chân chính sáng thế giả. Nếu không, liền sẽ như dụ nhạc thành giống nhau, số trăm triệu năm nhớ, hắn cũng chỉ có không ngừng hấp thu lực lượng, lại như thế nào cũng vô pháp động vào kia tầng cái chắn. Giống như vũ lý khán hoa, Cuối cùng kết quả sẽ chỉ là tự mình hủy diệt bất quá cổ Dương lại rất may mắn thực vừa khéo đi rồi một cái chính xác lộ chờ đợi cổ Dương sẽ là một hồi tân thế giới khởi điểm cùng mọi người khác biệt cổ dương đột phá vũ trụ nội không gian tiến vào ngoại không gian giữa lần thứ hai đi vào nơi này so lần đầu tiên càng nhiều cảm xúc nơi này hết thảy tựa hồ cùng lần trước so sánh với không có gì bất đồng trăm năm qua đi đối với nơi này bất quá là búng tay vung lên gian mà thôi huyết đồng cùng cổ dương cùng rời đi trở lại nơi này cũng là rất có cảm xúc hai người nhìn nhho cởi kỳ thật từ tiên bình tinh vực ra tới bọn họ đích đến là nơi nào ai cũng không biết Tóm lại hiện giờ là thực lực cũng đủ, Cổ Dương cũng liền tính toán hào hào du lịch một phen, nhìn xem có không phát hiện này bên ngoài dấu vết để lại. Bất quá nếu muốn đột phá vũ trụ giới hạn, ra nội không gian nhưng không đủ, Cổ Dương muốn tới chính là ngoại không gian ở ngoài. Vũ trụ tồn tại, đối với Cổ Dương tới nói là một cái không biết bao nhiêu, nhưng là là ai sáng tạo vũ trụ, vấn đề này, đáng giá Cổ Dương suy nghĩ sâu xa. Có lẽ vấn đề này, cùng ngày đó cấp Cổ Dương tặng đại lễ kia hai người có quan hệ cũng nói không chừng, bất quá hiện tại hết thảy đều là một hồi không biết tồn tại. Toàn vô mục đích du đãng. Cổ Dương lựa chọn một phương hướng sau đó vẫn luôn đi rồi đi xuống, vũ trụ ngoại không gian có thể so nội không gian rộng mở nhiều. Bất quá, cũng đúng là này phân rộng mở, làm người cảm thấy có một tia thật đáng buồn, nơi này kỳ thật chính là nội không gian bãi rác, sở hữu không cần, không nghi muốn, đều hướng nơi này ném, sau đó làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Vô số hỗn độn chi vực, tinh vực, rất nhiều đều là không có bóng người, cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh ở trong đó tồn tại, Cổ Dương lúc trước có thể tìm được an xương tinh vực, hoàn toàn là vận may. Xuyên qua ở rất nhiều tinh mình hỗn độn chi vực giữa, thường thường bị trong lúc vô ý bay qua tinh vực quấy rầy. Cổ Dương dần dần đến gần rồi ngoại không gian biên cảnh. Cùng nội không gian cái chắn tựa hồn là có hiệu quả như nhau chi diệu, bất quá nơi này còn muốn cẩn quan, đối với đi ra ngoài cấp bậc cũng là yêu cầu càng cao. Cổ Dương như lúc trước giống nhau, bốn lạng đầy ngàn cân chi lực, ở chỗ này tụ tập, chậm rãi thấu nhập thân hình, một bước bước ra vũ trụ ở ngoài. Hắc ám, vô biên hắc ám, không chăng không sao vô không, chính là đơn thuần hắc ám, không có quang mang có thể chiếu dọi trong đó, hết thể phảng phất đều bị đen ám bớt, không có cõi. Sau lưng vũ trụ, như cũ tồn tại, chỉ là đối mặt như thế quần quần hắc ám thế giới, vũ trụ để lại cho Cổ Dương đã không đủ để đem hắn chấn động. Vũ trụ quang mang là đạm màu xám, kỳ thật ở cái này màu đen thế giới, cũng là giống như vũ trụ ngang nhau hỗn độn chi vượt quan hệ, màu đen thế giới bao vây vũ trụ. Một bước đặc hai, trung quanh hết thể phản phất đều là ở trong động, hết thể ngọn nguồn đều ở cái kia không biết ng hướng, Cổ Dương đi tới, cũng chính là kia chỗ không biết. Nếu Du Ngư tự do ở trong đó ngao du, Cổ Dương trong mắt chỉ có đối với chúng quanh hết thảy tò mò, đối với cái này xa lạ thế giới tò mò. Rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là lòng có bao lớn, thế giới liền có bao nhiêu đại, ngươi không thèm nghĩ, không đi làm. Sao biết thế giới này bên ngoài còn có hay không một cái thế giới đâu? Một đường đi trước, Cổ Dương đều thực thông thuận, chính là ở tới gần một chỗ vực đi vũ trụ là lúc, không gian chi lực đột nhiên sóng gió nổi lên, một trận không ổn định chi lực, đem Cổ Dương lập tức quấn vào vũ trụ giữa. Một trận không trọng cảm dõng nhiên chuyển vào Cổ Dương xúc cảm, Cổ Dương sắc bén xoay người, đứng dậy, lúc này mới thấy rõ trước mắt tình huống. So vực đi hỗn độn chi vực càng sâu tinh mịch, là vực đi vũ trụ, sở hữu hỗn độn chi vực, tinh vực, tất cả đều là rơi rất tan tác rơi dụng ở toàn bộ vũ trụ giữa. Tuần nữa này đây một loại cực kỳ bất lực phương thức tồn tại, đã không biết ở bên trong này ngây người bao lâu, cổ Dương trong lòng sinh ra một mặt cảm thái, đang muốn rời đi hết sức, đột nhiên cảm giác được một trận tiêu gọi, không phải rõ ràng thanh âm, mà là một loại gần như tâm linh cảm ứng liên hệ. Chương 390, vô đạo chi Sơ Tác giả, cung tam có một thanh âm ở làm cổ Dương tới gần, làm cổ Dương đi tìm nó, cổ Dương tồn tại, tựa hồ là thanh âm, tia duy nhất hy vọng. Cổ Dương trong lòng là một mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là ngăn không được trong lòng tò mò, hướng thanh âm ra phương hướng đi, không biết con đường phía trước vì sao, chỉ vì trong lòng một mạt tò mò sử dụng Một đường xuyên qua vũ trụ giữa, chờ đợi Cổ Dương, tựa hồ chính là này thiên vũ trụ trung tâm, thần thức rất nhỏ tới gần, vũ trụ chi tâm giống như một cái hài đồng giống nhau. Đối với Cổ Dương lay động dáng người, rất có lấy lòng chi ý Cổ Dương đối với nó tràn ngập một cổ tò mò. Trong lòng Mạc cũng có một cái ý tưởng lằng nhằng, tựa hồ Cổ Dương tới đây, chính là vì nó. Thân thức rất nhỏ bao vây vũ trụ chi tâm, Cổ Dương khoanh chân ngồi xuống thân mình, đôi mắt khép hở, cùng vũ trụ chi tâm mặt đối mặt, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, tựa hồ là ở đạt thành nào đó ăn ý trong không khí là một mạt lặng im chi ý, thời gian một chút một chút qua đi. Cổ Dương cùng Vũ Trụ Chi Tâm liên hệ càng ngày càng gần, hai người chi gian chặt chẽ liên hệ, giống như nhất thể. Chính là dần dần, Cổ Dương cảm giác giữa hai bên liên hệ càng ngày càng gấp mật, lại còn có có một cái kẻ thứ ba, Lăng Yên xuất hiện ở hai người chi gian. Không phải bên mà là Thương Khung Kiếm, thì Huyết Châu cũng chính là ở Thương Khung Kiếm sau khi xuất hiện, trở về kia viên nội đan, giờ phút này bay xuống ở Cổ Dương cùng Vũ Trụ Chi Tâm trung gian, ba người tự hưu hòa hợp nhất thể xu thế. Rốt cuộc, ở Cổ Dương càng lúc nghi hoặc ánh mắt giữa, thì Huyết Châu rãi thấm vào Cổ Dương thân thể giữa, hạ xuống thần thức phía trên, Thương Khung Kiếm cũng là tùy theo tiến vào trong đó. Phía trước thương không kiếm đều là vẫn luôn tồn tại với Cổ Dương linh vực giữa, hôm nay sẽ xuất hiện như vậy tình huống, thực sự làm người có điểm tâm tắc bảo lạ. Bất quá, càng làm cho Cổ Dương cảm thấy quỷ dị chính là, thị huyết châu ở tiến vào thần thức lúc sau, đột nhiên liền giật nấc, sau đó lại ở nháy mắt dung hợp. Dung hợp qua đi thị huyết châu, so với phía trước càng nhiều một ít đồ vật, là Cổ Dương không thể minh sắc nói ra, nhưng lại có thể cảm giác được đến tồn tại. Một lần nữa dung hợp qua đi thị huyết châu, sắc ngoài dần dần mờ mả, ở nó dung hợp xong sau, một cổ huyền ảo chi lực xông thẳng cổ Dương thần thức, tràn ngập toàn bộ không gian. Một vài bức bích họa cuộn tròn ở cổ Dương trước mặt giống như chính mình sở trải qua quá cảnh tượng giống nhau xuất hiện, hết thể có vẻ đã quen thuộc lại xa lạ, làm cổ Dương có chút không biết làm sao. Nhiên, cảnh tượng qua đi cuối cùng một cổ lực đánh vào lượng, rốt cuộc giải thích cổ Dương phía trước lâu dài nghi hoặc, kia từng màn bức họa cuộn tròn cảnh tượng chính là cấp cổ Dương đã án. Trời cao phía trên, vũ trụ chi gian, thuần nói chi cảnh, sắt thật không phải trung điểm, cổ Dương bị dẫn dắt đi vào nơi này, chính là vì đột phá tầng này chế hành, tiến vào cái kia thế giới mới. Phạm thân cảnh, lĩnh ngộ vũ trụ thành lập, thành lập chín hỗn độ chi vực, do đó đạt tới sáng tạo vũ trụ tiêu chuẩn, thiên thần cảnh thành lập vũ trụ, giữ gìn trong đó hoàn chỉnh sinh thái hệ thống, lấy dẫn đường là chủ, không được can thiệp trong đó sinh tồn. thành lập 9 vũ trụ thăng cấp thần chở cảnh, thần chở cảnh, tiến vào thần chở cảnh, dung hợp 9 vũ trụ, hình thành đại vũ trụ, dung hợp thành công, tiến vào thần vương cảnh, nếu thất bại, tất cuộc đời này chung kết, thần vương cảnh, củng cố đại vũ trụ, thăng cấp thần vương cảnh, đại vũ trụ chúng có thể đạt tới đến mấy trăm cái hỗn độn chi vực, hơn nữa linh khí cùng hỗn độ chi lực đều sẽ có chất tăng lên, tự thân thực lực cũng sẽ có chất tăng lên, đối thiên đạo linh ngộ cũng đem càng sâu, thần quân cảnh, sáng tạo 9 đại vũ trụ, 9 lúc sau, thăng cấp thần hoàn cảnh Thần hoàn cảnh, lấy 9 đại vũ trụ làm cơ sở, dung hợp thành công, hình thành nguyên vũ trụ, tiến vào thần đế cảnh, dung hợp thất bại, tắc thân chết, thần đế cảnh, hình thành nguyên vũ trụ, cũng chính là vũ trụ lúc ban đầu hình thái, hỗn độn chi lực nhất xung đột, chưa từng bị sử dụng quá thời điểm, khai thiên tích địa, hồng long chi Sơ, là nhất tiếp cận thiên đạo cấp bậc, đến nỗi phía trên thần tồn cảnh cùng tạo vật cảnh, thì huyết châu giữa cũng không giới thiệu, có lẽ là quá mức thần bí, lại có lẽ là căn bản không tồn tại này hai loại cảnh giới cũng nói không chừng. Bất quá, xem xong này phía trên vài loại cảnh giới, Cổ Dương đã cơ bản minh bạch này, đó cảnh giới đều đại biểu cho cái gì chỉ là một cái tử, sáng tạo. Lấy nguyên hồn cảnh vị thủy, đến thuần nói chi cảnh kết thúc, kỳ thật đều tính ở sáng tạo tự thân, cấp sáng tạo vạn vật đánh hạ cơ sở. Nhập phàm thần cảnh, mới xem như chân chính lĩnh ngộ vũ trụ vạn vật, do đó tiến hành sáng tạo, bảo hộ, lấy thần chi góc độ quan sát chúng sinh, sáng tạo chúng sinh. Cổ Dương bị hấp dẫn tiến vào cái này vứt đi vũ trụ giữa, có lẽ chính là vì làm hắn lĩnh vực vũ trụ thành lập chí lực, thăng cấp phàm thân cảnh. Đơn giản, cổ Dương làm được, hơn nữa không chỉ là làm được, còn bởi vì thị huyết châu có càng sâu thu hoạch. Nhập phàm thân cảnh, cổ Dương xem chi quanh tình huống, trong lòng càng cảm thấy rõ ràng Thị Huyết Châu đã rõ ràng cấp cổ Dương nói rõ mục tiêu, vô đạo chi cảnh. Thị Huyết Châu tuy rằng không có cụ thể về vô đạo chi cảnh đi lại, nhưng là trong đó quan hệ đến cấp bậc tăng lên phương diện, lại là rõ ràng minh mạch, làm cổ Dương tỉnh đi không ít phiền toái. Hiện giờ, Thị Huyết Châu thương không kiếm đã cùng cổ Dương hòa hợp nhất thể, chờ đợi cổ Dương sẽ là một hồi tân lư trình. Trong tay búng tay vung lên dàn, bồi dưỡng một chỗ truyền tống trận pháp, một bước bước vào trong đó, cổ Dương ngục đứt địa, chính là cái kia gọi là vô đạo chi cảnh địa phương. Còn nhớ rõ thượng một lần, cổ Dương thành tựu vô đạo thân thể cảnh tượng, hiện giờ cái này gọi là vô đạo chi cảnh địa phương. Hay không cùng trong đó có cái gì liên hệ, kỳ thật Cổ Dương không rõ lắm, hết thể chỉ có thể chờ tới rồi nói nữa. Sương ngủ, vô cùng vô tận sương ngủ, đình đài lầu các thấp thoáng trong đó, cũng không là bình thường một chút sở tạo, mà là thuần trắng sắc ngọc thạch, mang cho Cổ Dương một loại xa hoa lộng lây cảm giác. Bên trái có sơn, Cổ Dương rơi xuống địa phương vừa lúc là ở chân núi, mà đình đài lầu các là ở trên núi, nếu muốn nhìn thấy những người khác, tựa hồ muốn tới trên đỉnh núi mới được. Vốn là tưởng trực tiếp phi thân đi lên, chính là Cổ Dương nhích người lúc sau, lại như cũng là tại chỗ đang ở nghi hoặc hết sức, đột nhiên sau khi nghe được mặt chuyển đến một đạo thanh âm, nơi này là trời cao quan chế, không thể phi hành, chỉ có thể đi đường đi lên. Cổ Dương lúc này mới xoay người nhìn lại, là một cái thanh tú thiếu niên, lớn lên không tính quá xoái, nhưng là có loại dễ coi cảm giác, cùng Cổ Dương khí chất không quá tương đồng. Tuy rằng hắn cũng là một thiếu niên bộ dáng, bất quá Cổ Dương rất rõ ràng, có thể đi đến này một bước, không, cái mấy hàng trăm vạn thuế, chính là đến không được. Nhìn đến Cổ Dương thần sắc rất là cẩn thận nhìn hắn, thiếu niên tự báo ra muốn nói, tại hạ với nhạc nhân, không biết huynh đại tên họ đại danh. Với nhạc nhân đã dẫn đầu giới thiệu, Cổ Dương cũng không hào bác mặt mũi của hắn, cánh ngôi khẽ nhếch, chắp tay một lời nói, tại hạ Cổ Dương, xem huynh đài vừa rồi giống như đối nơi này rất hiểu biết, chẳng biết có được không vì tại hạ giải thích nghi hoặc một vài đâu. Với nhạc nhân cười nói, đương nhiên có thể, đi đem, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, từ nơi này đến đỉnh núi, nghe nói muốn vài cái canh giờ đâu. Cổ Dương gật đầu, cũng không có phản đối, hai người cùng tiến lên, dọc theo đường đi với nhạc nhân cấp Cổ Dương giải thích không ít đồ vật, nhưng thật ra làm, Cổ Dương cảm thấy, tình huống nơi này tựa hồ còn đỉnh hảo Chương 391, có nữ danh tây tốt. Tác giả cung tam tiến vào phạm thần cảnh, vô luận này đây cái gì phương thức tiến vào, đều phải tiên tiến nhập vô đạo chi cảnh giữa, không thể bên ngoài du dãng, nếu không sẽ có chuyên môn chấp pháp giả xử lý. Mà ở vô đạo chi cảnh giữa, lại bị chia làm 9 đại thế lực, Tôn Xưng cửu cùng, Ly cùng, Tuấn, Xuân, Cùng, Khôn cung, Trấn cung, Đoại cung, cấn, ghen, cùng, Khảm cùng, Càn cùng, Trung cung, cựu cung địa vị không phân cao thấp, này chủ yếu phân chia bất quá là ngươi hoàn thành thí luyện lúc sau, trên người thiên đạo vận hành quyết định cùng nào một cung phù hợp độ càng cao, như vậy ngươi liền tiến vào nào một cung. Bất quá cổ dương chân chính cảm thấy thú là này cựu cung cung chủ, nghe đồn đều là thần đế cảnh, nếu có thể vừa thấy, cũng coi như là không uổng công cuộc đời này. Xem, phía trước chính là thí luyện ơi. Vũ nhạc nhân chỉ chỉ phía trước cấp Cổ Dương xem, Cổ Dương lúc này mới theo ngón tay phương hướng nhìn lại, quả thật là náo nhiệt phi phạm. Không ít đều là cùng Cổ Dương Vũ nhạc nhân giống nhau, vừa mới phi thăng đi lên, tiến vào vô đạo chi cảnh người, chính xếp hàng ở đăng ký, hai người cũng là thấu qua đi. Thí luyện là 10 năm một lần, chủ yếu là vì thấu nhân số, rốt cuộc nhân số quá ít, cũng là lãng phí nhân lực vật lực, bất quá lần này mạc danh nhiều không ít người, có thể nói thí luyện nhân số chí nhất. Cổ dương bắt được bảng số đã là một vạn 2.117 hào có thể thấy được lần này nhân số đã là tới rồi 1 vạn có hơn đăng ký tên hay lúc sau bị thông chi 10 ngày sau thí luyện bắt đầu sau đó đã bị an bài tới rồi ký túc xã giữa cổ Dương bởi vì cùng vu nhạc nhân đồng thời đến cũng liền ở tại một gian phòng vốn dĩ cổ Dương là tính toán đi ra ngoài đi dạo bất quá vu nhạc nhân lại khuyên hắn nói về sau có rất nhiều cơ hội hiện tại còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị thí luyện sự tình cổ Dương cũng là cảm thấy có đạo lý không quá quan với thí luyện nội dung liềnuạ nhân cũng không biết còn lại không biết bất quá là bởi vì một quyển gia chuyển bí kíp Đối với vô đạo tri cảnh từng có đơn giản giới thiệu, chân chính về trong đó cụ thể tình huống, kỳ thật vô nhạc nhân cũng không phải quá mức rõ ràng, hết thể chỉ là không biết chờ đợi mà thôi. Mười ngày thời gian trôi qua, Cổ Dương cùng dụ nhạc thánh đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện rất nhiều người đều là bên ngoài chờ, lúc này đây phụ trách chủ trì chính là nội cung. Cửu cung thay phiên chủ trì thí luyện, lúc này đây đến phiên ngoại cung, nói cung sở phái người cũng đều không phải là là cái tiểu nhân vật, nói cung trưởng lão kỵ đỉnh đứng đầu tịch đệ tử xếp hạng thứ 7 thư hoàng nghị, thần trợ cảnh nhân vật. vị an tĩnh lại. Thư hoàng nghị thanh âm như tiếng sấm truyền ra, vang vọng mọi người màn thai. Trong nháy mắt đem sở hữu ồn ào để ép xuống dưới. Nhìn đến đám người an tĩnh lại, thư hoàng nghĩ lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, một vạn lượng ngàn 123 người, chỉ là năm nay tham gia thí luyện số lượng, các người đều là vừa đến nơi đây, cũng không hiểu biết cái này còn số ý nghĩa. Bất quá, ta dám cam đoan, chờ đợi thí luyện sau khi chấm dứt, cái này con số sẽ có điều biến hóa, chỉ có thiên đạo tuyển định người, mới có cơ hội tiến vào kiểu cung giữa. Cổ Dương cùng Vu Nhạc nhân lẫn nhau, trên mặt là một mặt tưởng tượng mạo liệt chi sắc, hiển nhiên, có thể từ vị sư huynh này trong miệng, nghe ra thí luyện tính nguy hiểm. Yên tâm đi, sẽ không ra mạng người ít nhất người sẽ có lựa chọn được sống. Một đạo rất là trung tính thanh âm từ cổ Dương hai người phía sau chuyển ra. Hai người lặng yên quay đầu vừa thấy, một đầu bản tặc, dũng sắc tinh xảo, một thân màu lục đậm quần áo, cười rộ lên là một ngụm tuyết trắng hàm răng, cả người đều lộ ra một tia nắng mặt trời chiếu rọi cảm giác. Nếu không phải vô tay áo quần áo lộ ra tinh tế cánh tay, còn có chiếc ngực sóng gió mấy liệt, hơn nữa thon thon một tay có thể ôm hết eo thon, phòng chừng sẽ bị người tưởng nam hải tử. Bất quá, ánh mắt chạm đến này phập phòng người, ai cũng không dám đem nàng coi như là nam tử, rốt cuộc này dáng người chính là không dễ dàng bỏ qua. Cô, cô Dương Ngươi làm sao mà biết được đâu?" Vũ Nhạc Nhân trong lúc nhất thời có chút đốc, sờ sờ cái mũi, hơi xấu hổ hỏi. Bị Vũ Nhạc Nhân gọi cô nương nàng, lại là một bộ so Vũ Nhạc Nhân còn muốn hào phóng thân sắc, đôi tay trống lạnh nói, "Không cần kêu ta cô nương, ta kêu bộ Tinh Tinh, các ngươi có thể kêu ta tiểu bước, hoặc là tuyet tốt đều được." Cổ Dương cùng Vũ Nhạc Nhân liếc nhau, đều từ này trong mắt thấy được một mặt bất đắc dĩ chi sắc, hai cái đại nam nhân còn không bằng một cái cô nương ngay thẳng. Tuy ý cười, Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói, "Tại hạ Cổ Dương." Vũ Nhạc Nhân, Vũ Nhạc Nhân cũng là khôi phục bình tĩnh mở miệng nói, Nãy mắt đối với Bộ Tinh Tinh nhiều có thưởng thức chi ý Cổ Dương nghe mặt trên thư hoàng nghị nói, đều không phải cái gì trọng điểm, vẫn luôn đều không có giải thích, rốt cuộc cái này thí luyện nội dung là cái gì? Cổ Dương lúc này mới dò hỏi Bộ Tinh Tinh nói, "Tôi tốt, ngươi có biết này thí luyện nội dung rốt cuộc là chút cái gì? Ta xem không ít người đều là một bộ xua như xua vịt bộ dáng." Bộ Tinh Tinh cười cười, lúc này mới nói, "Ngươi lời này hỏi đúng phân nửa, thiếu một nửa kia." "Này nói như thế nào?" Bộ Tinh Tinh ban cái cái nút, Cổ Dương cũng không thèm để ý, tùy theo mở miệng hỏi. Bộ Tinh Tinh nhìn thoáng qua xung quanh, lúc này mới nói nhỏ, "Kỳ thật trừ bỏ có bối cảnh" Ai cũng không biết thí luyện nội dung, hơn nữa liền tính đã biết, cũng là không, có biện pháp ngăn cản, bởi vì mỗi năm thí luyện đều không giống nhau. Nghe Bộ Tinh Tinh nói, Cổ Dương trên mặt một trận bất đắc dĩ tươi cười nói, xem ra chỉ có tiến vào lúc sau mới có thể đã biết. Ai? Vũ Nhạc Nhân cũng là thở dài khẩu khí, lúc này mới nói, chỉ hi vọng đừng quá khó, khó khăn đi đến nơi này, nếu là vào không được tiểu cung, nên nhiều thất vọng a. Bộ Tinh Tinh chỉ là cười hắc hắc, vẫn chưa nói thêm nữa, tựa hồ cũng không lo lắng trận này thí luyện, nhưng lạ Cổ Dương đối thân phận của nàng, lại là rất nhiều tò mò chính là. Vừa rồi nàng nói qua một cái mấu chốt, có bối cảnh người Hẳn là biết thí luyện nội dung, kia nàng bộ Tinh Tinh có phải hay không chính là trong đó một cái đâu. Cổ Dương vẫn chưa hỏi nhiều, dù sao đã muốn chạy tới này một bước, cũng liền ngựa chết coi như ngựa sống ý. ý đi vào lúc sau chẳng phải sẽ biết thí luyện nội dung là cái gì sao? Trên đài thư hoàng nghị nói một đồng lớn, cuối cùng mới nói nói, là mọi người tự chủ lựa chọn đồng bọn tiến vào trong đó, Cổ Dương hai người trực tiếp không cần tuyển, hơn nữa bộ Tinh Tinh và bọn, ba người nhưng thật ra cái không tồi tổ hợp. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Cổ Dương lại nghe tới rồi một trận đảo hốt lương thanh âm, theo thanh âm truyền ra phương hướng xem qua đi, chỉ liếc mắt một cái, liền dừng hình ảnh ở trường. Đến nỗi Vu Nhạc Nhân, trực tiếp là kinh vi thiên nhân, trong mắt đều bất động, nhìn chằm chằm cái kia phương hướng vẫn không nhúc nhích, chỉ cảm thán, nàng này chỉ vì bầu trời có, nhân gian khó được vài lần nghe. Vu Nhạc Nhân nói được sắc thật không tồi, tuy là cổ dương duyệt nhân vô số, nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, cũng là nhịn không được sinh ra một mặt kinh ngạc cảm thán. Ôn Như Băng, nếu có thể đem nàng thu vào trong lòng ngực, cuộc đời của ta liền viên mãn. Bộ Tinh Tinh nhìn cái kia khiến cho hoành động nữ nhân phương hướng, ngựa không kinh người chết không thôi. Cổ Dương nhịn không được nước miếng một cái, vô ngữ nói, cái kia, ngươi là nữ nhân, nàng cũng là nữ nhân, này không quá thích hợp đi chương 392, Lôi đỉnh cơn giận. Tác giả, Cung Tam Bộ Tinh Tinh trừng hắn một cái nói, "Này có cái gì không thích hợp, dù sao ta ngực cũng không nàng đại, ta cảm thấy chúng ta rất thích hợp nha." Bị Bộ Tinh Tinh nói tức giận đến một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, Cổ Dương Vô ngửa nói, "Ngươi thắng, ta hoàn toàn nhận thua, ngươi mới là đại gia." Hắc hắc. Bộ Tinh Tinh sáng lạ cười, nào có nửa phần để ý bộ dáng, làm Cổ Dương đối với vị này Bộ Tinh Tinh tính lấy hướng, trong lòng sinh ra cực đại hoài nghi. Nhưng thật ra Vu Nhạc Nhân, nhìn ôn như băng đi qua, lúc này mới hỏi, "Tôi tốt, ngươi nhận thức nàng sao? Ngươi như thế nào biết nàng tên ôn như băng?" Bộ Tinh Tinh vẻ mặt giảo hoặc ý cười, nhướng mày nói, "Như vậy nữ nhân đến nơi nào đều là tàng không được, bất quá ta cũng chỉ nghe được nàng tên, thân phận của nàng bối cảnh đều là một mực không biết." Cổ Dương nhìn Ôn Như Băng một đường khiến cho phong Ba cảm thán nói, "Lấy nàng này phó dung mạo đã đủ trọc phiền toái, còn không được đem phía sau bối cảnh tàng hào một chút sao?" Bộ Tinh Tinh cùng Vu Nhạc Nhân nghe được lời này đều là cười, bất quá lại đối Cổ Dương lời này tỏ vẻ tán đồng, Ôn Như Băng tồn tại chính là một cái sống điên ngắm. "Hắc, các ngươi nói, có ai có thể cùng Ôn Như Băng tổ đội?" Bộ Tinh Tinh nhìn Ôn Như Băng bên người vây quanh kia đôi rồi bỏ, Đông Nhiên mở miệng hỏi: Cổ Dương nhìn nàng một cái, trên rơi đánh giá, đầy mặt ý cười nói: "Ngươi kỳ thật có thể đi thử xem, chỉ cần không bại lộ ngươi đối nàng ý tưởng, ta cảm thấy ngươi rất có khả năng thành công." Một bên Vu Nhạc Nhân như là gà con mổ thóc giống nhau không được gật đầu, cười hát hắc nói: "Đúng vậy, đúng vậy, nếu không tươi tốt đi thử thử, như vậy ta cùng Cổ Dương có lẽ có thể gần quan được Ban Lộc." Bộ Tinh Tinh một cái lưu loát xem thưởng, ném đến Vu Nhạc Nhân trực tiếp tìm không ra bắc, bẹp miệng nói: "Tưởng mở, bổ tiểu thư chỉ ở ngươi đối mặt hiện thực, bất quá, nói thật, ta nhưng thật ra có thể đi thử xem." Bộ Tinh Tinh lẩm bẩm bầu, trực tiếp liền đi ôn như phương hướng. Vừa lúc gặp được một cái ăn chơi chắc táng bị tự tuyệt cảnh tượng. "Ta nói cho ngươi, ta Tông trấn Hạo cũng không phải là dễ dàng như vậy nhận thua người, sớm muộn gì ngươi sẽ thua tại ta trên tay." Tự xưng Tông trấn Hạo, đối với Ôn Như Băng Dương giọng một lời, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Bộ Tinh Tinh nhìn hắn bóng dáng, đầy mặt khinh thường chi sắc, ở nàng trong mắt, cái này Tông trấn Hạo nhưng thật ra càng giống chạy chối chết, bất quá Cổ Dương lại từ kia nói rời đi bóng dáng chung, người ra một ti nguy cơ cảm. Nhiên, mới đến Cổ Dương nhưng không nghĩ chấp chính mình chọc phiền thoái, hiện giờ cũng chỉ là cái phàm thần cảnh nhất giai, tại đây phàm thần nhiều như cầu địa phương, vẫn là thiếu chọc phiền toái tuyệt vời. Bất quá, Bộ Tinh Tinh hiển nhiên là không có như vậy giận nộ, cười đem liền đi qua Ôn Như Băng bên người, vẻ mặt phúc hậu và vô hại tươi cười. Ôn Như Băng nhìn là cái cô nương lại đây, trên mặt thần sắc hơi chút dài đông lạnh, nam tử đều là coi trọng nàng này phó dung mạo, làm nàng không ngờ này phiền, ánh mắt chạm đến Bộ Tinh Tinh, nghi thanh hỏi, cô nương có việc. Bộ Tinh Tinh từ trên xuống dưới, cẩn thận nhìn Ôn Như Băng vài mắt, cuối cùng dừng ở nàng trên ngực, như suy tư gì nói, giống như so với ta lớn hai cái kích cỡ đâu. Tuy rằng Bộ Tinh Tinh nói được nhỏ giọng, chính là xem nàng ánh mắt vị trí, Ôn Như Băng tức khắc liền minh bạch nàng nói chính là cái gì. Sắc mặt trực tiếp liền đen, xoay người chờ đợi thí luyện chi môn mở ra, chính là không ở để ý tới Bộ Tinh Tinh. Đi theo Bộ Tinh Tinh Vu Nhạc Nhân, đối nàng quả thực là bội phục ngũ thể đầu địa, liền kém quý bái, tán gái phao đến như thế hoàn cảnh, cũng cũng chỉ có Bộ Tinh Tinh một người. Như Băng Tỷ Tỷ, nếu không ngươi cùng chúng ta cùng nhau vào đi thôi, chúng ta có thể bảo hộ ngươi nga. Bộ Tinh Tinh nhìn Cổ Dương lại đây, kéo qua Cổ Dương cùng Vu Nhạc Nhân đương tấm một nói, Tôn Như Băng còn không có tử vừa rồi Bộ Tinh Tinh nói chúng phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ hai tiếng, nhìn ba người liếc mắt một cái, lúc này mới nói, đa cô nương hảo ý, ta tưởng hẳn là không cần. Sắc thật là không cần, vừa rồi Cổ Dương liền phát hiện, cái này Ôn Như Băng cùng vừa rồi bị nàng cự tuyệt tông trấn hạ, đều là phạm thần cảnh nhị dai, mà Cổ Dương ba người chỉ là phàm thần cảnh nhất dai. Giống như cùng Ôn Như Băng tổ đội, chỉ biết cho nàng kéo chân sau đi, Ôn Như Băng như thế cự người ngàn dặm ở ngoài, cũng là đương nhiên. Bộ Tinh Tinh còn tưởng lại nói, lại bị Cổ Dương cấp kéo lại, như thế nói, hảo, nếu vị cô nương này thói quen độc lai được vãng, chúng ta liền không cần cư cầu. Cổ Dương. Bộ Tinh Tinh nhìn thoáng qua Ôn Như Băng phương hướng, lại nhìn về phía Cổ Dương, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, sau đó đi theo Cổ Dương tối lui đến mặt sau. Như thế một màn, nhưng thật ra làm ôn như băng trong mắt nhiều ra nửa phần tò mò, này ba người nhưng thật ra rất thú vị nhị, trong miệng thấp thấp phun ra một cái tên, Tự Hữu duyên phận, Cổ Dương. Ba người vừa đến mặt sau, liền nghe được mặt trên tư hoàng nghị thông chi thí luyện bắt đầu, loạt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một đạo to lớn cổng vò mở ra, bên trong lôi đỉnh trải rộng, làm người gãy mắt. Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng là lôi đỉnh nơi thí luyện, lúc trước Cổ Dương ở phía trước đi tìm vô đạo chi tuyển nội không gian trung, đã hình thành lôi thân thể, lúc này đây, nhưng thật ra nhặt cái đại tiện nghi. Trái lại mọi người, mặc dù có không ít người thực hẩn trương, nhưng là đại bộ phận người vẫn là không có trường thi lui bước, rốt cuộc chỉ là lôi đỉnh nơi mà thôi. Tất cả mọi người đều hẳn là thấy, lúc này đây thí luyện là lôi đỉnh cân trận, cùng sở hữu sấm sét, tím lôi, huyền lôi, cựu thiên huyền lôi, thần lôi năm loại, tuy rằng là từ nhược đến cường, nhưng là không thiếu sẽ có thần lôi hoặc là cựu thiên huyền lôi xuất hiện tại ngoài giới, cho nên thỉnh chư vị lấy hảo thủ chung cầu cứu tinh thạch. Thư hoàng nghị giọng nói rơi xuống, một tay triển khai gian, mỗi người trên tay đều nhiều một quả màu tím nhạt tinh thạch, mặt trên có một cái ký tự. Đợi đến tất cả mọi người bắt được chính mình cầu cứu tinh thạch, Thứ hoàng nghị lúc này mới tiếp tục nói. Các ngươi trong tay cầu cứu tinh thạch lớn nhất tác dụng chính là có thể ở bất nát cái mắt, đem các ngươi chuyển tống ra tới, bảo đảm các ngươi tính mạng, có thể minh bạch sao? Minh bạch. Mọi người cơ hồ là trong miệng một lời nói, sau đó từng người đem tinh thạch thu hồi, rốt cuộc đây chính là có thể cứu mạng đồ vật. Nhìn đến mọi người đều là chuẩn bị tốt, Thư Hoàng Nghị lúc này mới dương giọng nói, hiện tại ta tuyên bố, lần này thí luyện chính thức bắt đầu, thỉnh các vị theo thứ tự tiến vào trong đó, chúc đại gia thí luyện thuận lợi. Thư Hoàng Nghị giọng nói rơi xuống, người mặc màu lam nhạt kị trang ôn như băng đã là tung bay tiến vào trong đó, dẫn đầu một người, hiển nhiên là không tính toán cùng người khác tội độ. Nhìn thấy có người tiến vào, không ít người cũng là theo sát sau đó, đi theo Ôn Như băng phía sau, xen lẫn trong trong đám người, Cổ Dương ba người cũng là cùng tiến vào. Mới vừa đi vào, liền cảm giác được xung quanh lôi đình trải rộng áp lực, đối với Cổ Dương tới nói không có gì, nhưng là đối bộ Tình Tinh cùng Vu Nhạc Nhân tới nói, lại có điểm làm người e ngại. Đang muốn nói chuyện, Vu Nhạc Nhân phía sau bỗng nhiên chính là một đạo lôi quang, Cổ Dương tay mắt lanh lẹ đem hắn kéo qua, lôi quang trực tiếp bổ vào trên mặt đất, ẩn vào trong đó. Chương 393: Xen vào việc người khác. Tác giả: Cung Tam không có việc gì Chỉ là một đạo sấm xét mà thôi, này đối với các ngươi có rất rất tốt chỗ, cho nên muốn chậm giải thích hướng một chút. Nhìn Vũ Nhạc Nhân kinh hồn chưa định bộ dáng, Cổ Dương như thế nói. Vũ Nhạc Nhân trợ phào khẩu khí, mới vừa vừa chuyển độ, liền nhìn đến hoảng sợ một màn, một đạo Cửu Thiên Huyền Lôi từ trên trời giáng xuống, đem chúng quanh chiếu rọi phảng phất giống như ban ngày, mà nó phía dưới, một bóng người còn không có phản ứng lại đây, đã bị chém thành tàn bã. Nuốt nuốt nước miếng, Vũ Nhạc Nhân đầy mặt khóc tương nhìn về phía Cổ Dương, nói, cái kia, có thể hay không đánh cái thước lượng, nếu không ta từ bỏ đi, ngoạn ý nhi này quá nguy hiểm. Cổ Dương đang muốn nói cái gì? Lại thấy đến Bộ Tinh Tinh trực tiếp một cái tắt vô vào Vu Nhạc Nhân trên vai, chính trọng nói: "Vu Nhạc Nhân, ngươi yên tâm đi, Cổ Dương khẳng định sẽ không làm ngươi bạch bạch hy sinh, hắn vừa rồi không phải cứu ngươi sao, ngươi liền tin tưởng hắn một lần được không?" Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới, Bộ Tinh Tinh thế nhưng có thể nói ra sâu như vậy mình đại nghĩa một phen lời nói tới, bất quá đây cũng là sự thật, nếu trở thành đồng đội, Cổ Dương liền sẽ không ném xuống bọn họ mặc kệ. "Vô vô Vu Nhạc Nhân bảo vai nói: "Ngươi yên tâm đi, phía trước ta cơ duyên xảo hợp, đắp nặn quá lôi đỉnh thân thể, Kiểu Thiên Huyền Lôi dưới đối ta đều sẽ không có ảnh hưởng, cho nên bảo hộ các ngươi hai người sẽ không có vấn đề." Thật sự, Vu Nhạc Nhân đầy mặt kinh hỉ chi sắc, Cổ Dương trịnh trọng gật gật đầu, lúc này mới đi phía trước đi đến, tuy rằng trong đó có điều khoa trương thành phần, nhưng là chỉ cần không gặp đến thần lôi, Cổ Dương cơ bản đều là có thể toàn thân mà lui. Tầng thứ nhất xem xét, bộ Tinh Tinh cùng Vu Nhạc Nhân trên cơ bản có thể một mình đối kháng, Cổ Dương chỉ là giúp bọn hắn phòng hộ khả năng xuất hiện đẳng cấp cao lôi đỉnh. Rốt cuộc nếu là gặp được Cửu Thiên Huyền Lôi hoặc là thần xét đánh xuống dưới, phòng trường liền cùng vừa rồi cái kia xui xẻo trứng giống nhau kết cục, trực tiếp bị oanh Có Cổ Dương phòng hộ, Hai người đi tới tốc độ có thể so người khác nhanh rất nhiều, ở tiến vào tầng thứ hai tím lôi thời điểm, thế nhưng trùng hợp phát hiện Ôn Như Băng. Vũ Nhạc Nhân vội là cho nàng với tay, chính là Ôn Như Băng chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ ba người liếc mắt một cái, trực tiếp liền tiến vào tầng thứ hai cái chắn giữa. Vũ Nhạc Nhân một tay giơ, đầy mặt ngơ ngẩn thần sắc, Bộ Tinh Tinh một phen chụp ở hắn cái hốt thượng, Vô Ngữ nói, "Có thể hay không có điểm tiền đồ, ngươi như vậy giống bộ răng gì?" Vũ Nhạc Nhân đầy mặt Vô Ngữ, bẹp miệng nhìn Bộ Tinh Tinh liếc mắt một cái, trong miệng nói nói, "Yên tâm đi, ta rất có tự mình hiểu lấy." Cổ Dương tối cười, lúc này mới nói, đi thôi." Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, trước đem chính sự làm lại nói. Ai? Vũ Nhạc Nhân trợn trải khẩu khí, lúc này mới đi theo Cổ Dương đi rồi, ba người tiến vào tím lôi khu vực. Có tầng thứ nhất xâm xét cơ sở, tầng thứ hai tím lôi bất quá là tuần tự tiệm tiến mà thôi, tuy rằng dọc theo đường đi đều có người bóp nát linh thạch, nhưng là Cổ Dương bọn họ tốc độ lại so với vừa rồi sinh sôi nhanh một nửa. Ở tầng thứ hai tím lôi mau xong, chuẩn bị tiến vào tầng thứ ba huyền lôi là lúc, lưu lại người đã không nhiều lắm, không ít cơ sở không vững chắc, hoặc là công pháp thuộc tính cùng lôi đỉnh tương khắc, đều chỉ có thể xôi xẹo chính mình đi. Nghỉ ngơi 15 phút, điều tức hào lúc sau, cổ dương ba người lúc này mới xuất phát, nhưng mà, mới vừa vừa tiến vào huyền lôi nơi, đã bị trước mắt một màn kinh sợ. Ba người đối chiến một người, trong đó ba người đội ngũ chung có một cái người quen, đúng là phía trước ở cửa gặp được tông chấn hạo, cùng hắn cùng nhau hai người, đều là phạm thần cảnh nhất, dai, hẳn là hắn chó săn một loại. Mà cùng tông chấn hạo ba người đối chiến, cũng chính là ôn như băng, lúc trước ở tím lôi thương lộ, nhưng không ngờ, còn có gặp nhau cơ hội, vẫn là tại đây loại cảnh tượng dưới. Bộ Tinh Tinh nhìn Ôn Như Băng tiệm rơi xuống phong, trong lòng rất là sốt ruột, trong tay Hàm Linh nhận xuất hiện, trực tiếp liền gia nhập chiến cuộc giữa. Cổ Dương cùng Vu Nhạc Nhân liên nhau, cũng là gia nhập trong đó, bốn đối tam, trước mặt chiến cuộc lập tức đã bị viết lại. Ôn Như Băng vốn di cũng đã kiệt lực, ba người đã đến làm nàng áp lực giảm đi, lại vung lên chiến chi lực, Cổ Dương nên quá đối chiến Ôn Như Băng tông chấn hạo, trong tay Thương Không kiếm xuất hiện, cùng Chi Tông trấn hạo giằng co. Thương Không kiếm cùng Chi Cổ Dương hòa hợp nhất thể, đã là tự chủ thăng cấp tới rồi thần khí nhị giai, làm Cổ Dương lấy phàm thần cảnh nhất giai chi lực đối chiến tông chấn hạo, nhiều nửa phần lực lượng ngang nhau chi thế. Tiểu tử không cần sen vào việc người khác, tiểu tâm chết cũng không biết chết như thế nào. Tông Chấn Hạo trong tay trường đao, thẳng chỉ cổ Dương, lưới đao cùng với chuyện giống nhau sắp bén. Cổ Dương cười lạnh một tiếng, chưa từng để ý, nhìn về phía Tông Chấn Hạo, thương không kiếm một lần tay, lạnh lùng nói, "Hà tất đồ nào, thuộc hạ thấy thật chường đi." Nói thật, như thế cổ Dương lần đầu tiên cùng phàm thần cảnh tương chiến, trong lòng không khỏi có chút kích động, đối mặt Tông Chấn Hạo, cổ Dương bất lộ nửa phần kiếp sắc. Nhìn bên cạnh chính mình hai người đang bị cổ Dương hai người lấy thoát không khai thân, lúc này mới cười lạnh một tiếng nói, "Nếu ngươi muốn tìm chết, ta đây liền thành phần ngươi." Giọng nói rơi xuống, Tống trấn Hạo trong tay trường đao hiện ra đại khai đại hợp chi thế, thẳng bức cổ Dương mặt, trong khoảnh khắc làm, cổ Dương chính lui nửa bước. Cổ Dương khỏe môi là một mặt nhạt nhau ý cười, trong tay thương không kiếm cùng chi ngạnh chắn một cái, trận chiến đầu tiên, lực lượng ngang nhau. Không ngờ tới, cổ Dương cấp bậc so với chính mình thấp thượng nhất, dài, đều còn có thể cùng chính mình chiến thành như thế bộ dáng, trong lòng nhiều chút cẩn thận, đem nguyên bản khinh địch giấu đi nửa phần. Thăng cấp phàm thân cảnh, chiêu thức tác dụng ngược lại không có như vậy quan trọng, hết thảy đều là trở lại nguyên trạng, giơ tay nhấc chân dàn, đều là tác động thiên địa chi lực. Cổ Dương trong tay thương khung kiếm lên, Thẳng chém vào tông trấn Hạo trường đao phía trên, giận khởi là một trận hỏa hoa vang khắp nơi, hai người một bước không lùi, trong khoảnh khắc chính là trăm chiêu hiện ra, chiêu chiêu chí mệnh, lại đều bị đối phương hoàn toàn ngăn cản. Nhiên, Cổ Dương bản lĩnh, nhưng cho tới bây giờ liền không phải mặt ngoài nhìn đến bộ dáng, đối Cổ Dương kinh địch, chính là đối chính mình tánh mạng không tôn trọng. Chỉ tiếc, hiểu được đạo lý này, đa số người đã đều đã chết, hôm nay có lẽ còn sẽ thêm một cái. Vốn tưởng rằng đã Cổ Dương đã tới rồi cực hạn tông trấn Hạo, đáy mắt là một mặt thân thiết ý cười, chỉ cần đem Cổ Dương cái này vào việc người khác ra xử lý. Như vậy lúc sau ôn như băng cũng chỉ có thể tùy ý chính mình sâu xé nhưng mà liền ở trong lòng hắn toát ra cái này ý tưởng không lâu trước mắt một màn đỗ nhiên đã xảy ra biến hóa cổ Dương thuộc hạ chiêu thức tốc độ đột nhiên một chút nhanh gấp bà đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới Tông Trấn Hạo bị cổ dương quấy dày đầu chặt tuyến nhất kiếm liền chặt đứt một cái cánh tay tràn trọc nháy mắt liền đem dẫn theo trường đào cánh tay phải cùng nhau cho tiên mất đi đôi tay Tông Trấn Hạo đối mặt cổ dương sắc bén công kích chỉ có thể bị động đi chắn trên người ở trong phút chốc liền thêm vô số vết thương vốn dĩỉ trạng thái Tông Trấn Hạo còn có thể cùng cổ dương chiến cái lực lượng ngang nhau nhưng là tới rồi hiện tại Tống Chấn Hạo nếu là suy nghĩ xoay người, cơ bản là không có khả năng. Cổ Dương trong tay thương khung kiếm một kích đâm vào Tống Chấn Hạo đầu phía trên, kiếm khi ở trong khoảnh khắc đảo loạn hắn tức hải, làm Tống Chấn Hạo một kích bị mất mạng, Cổ Dương tùy theo thu hồi Tống Chấn Hạo lực lượng, chuẩn bị theo sau hấp thu. Chương 394: Nhập thần lôi tiến hóa. Tác giả: Cung Tam Thu kiếm khoảnh khách. Đỗng nhiên phía sau một trận tiếng kinh hô truyền ra, Cổ Dương lưu hắn một mạng. Nhiên, Cổ Dương trước mặt Tống Chấn Hạo đã là chết không thể chết lại, Cổ Dương liền là muốn lưu hắn mạng, cũng là không có cách nào. Hai tay một quán Cổ Dương bất đắc dĩ nhìn về phía Ôn Như Băng phương hướng, Ôn Như Băng lấy tay vịn ngạch, lúc này mới đứng dậy, không trách Cổ Dương, chỉ đổ thừa chính mình kêu đến chậm. Cổ Dương bên này phong ba tiệm đỉnh, Bộ Tinh Tinh cùng Vu Nhạc Nhân chiến cuộc cũng là trên cơ bản kết thúc, đối thủ bị bắt giữ, ném vào Cổ Dương cùng Ôn Như Băng trước mặt. Hai người nhìn đến tông chấn hạo thi thể, đáy mắt đều là một mặt kinh sợ chi sắc, Tổ ra Bình lạnh lùng nói, "Các ngươi cũng dám giết hắn, không biết hắn là ai sao?" Cổ Dương ghét nhất loại này uy hiếp nói, cười lạnh nói, "Như thế nào, hắn còn có thể là Thiên Vương lão tử không thành, giết liên, liên giết, có gì đặc biệt hơn người?" Tổ Gia Bình bên cạnh phàn kỳ trí đã là vẻ mặt cho tàn chi sắc, nhìn về phía ba người nói, hắn chính là Lý cung thủ tịch đệ tử đồng Khải Tinh cháu trai, cũng không phải là các ngươi nói sát, là có thể đủ giết. Lý cung thủ tịch đệ tử. Cổ Dương hơi những mày, nhìn về phía Ôn Như Băng nói, bọn họ rất lợi hại sao? Ôn Như Băng cũng không rõ ràng lắm Cổ Dương là thật không biết, vẫn là giả không biết, chỉ có thể mở miệng giải thích, Lý cung thủ tịch đệ tử là lệ thuộc với ly cung trưởng lão cố định danh ngạch, địa vị siêu quẩn, cũng không là thường nhân có thể bằng được. Nghe được Ôn Như Băng nói, Cổ Dương gãi gãi đầu, lúc này mới nói, xem ra là rất lợi hại, bất quá, biết là ta giết tông trấn hạ người ngoài cũng chính là bọn họ hai người đi." Cổ Dương một câu, làm ôn như băng nháy mắt minh bạch, tiểu tử này là tưởng tiên hạ thủ vi tường đâu, thật là không biết nơi nào tới to gan như vậy tử. Không thể không nói, nghe được Cổ Dương nói, ngay cả Ổ Gia Bình cùng phản kỳ trí đều có điểm ốc, này như thế nào một câu, giống như liền đem chính mình cấp bộ đi vào. Bất quá, Cổ Dương nhưng không để bụng bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, hai cổ lực lượng xông thẳng hai người thức hải, chỉ là nháy mắt khiến cho bọn họ mất đi ý thức. Cổ Dương không nghĩ ở chỗ này dính lên rất nhiều vết tình, chi, ở chỗ này thăng cấp quá nhanh, cũng không phải là sự tình tốt, dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích vẫn là điệu thấp một chút hảo. Này hai người, Cổ Dương đối phó bọn họ thủ đoạn rất đơn giản, chính là đoạt hồn, chờ lát nữa lại đem bọn họ ném tới Cửu Tiên Huyền Lôi địa giới đi, bảo đảm có thể sạch sẽ hủy thị di tích. Cổ Dương, ngươi ngày thường không thiếu làm loại chuyện này đi. Bộ Tinh Tinh nhìn Cổ Dương lưu loát thu thập chiến cuộc, liền đất cũng chưa quên phi lên, nhìn không được phun táo nói. Cổ Dương đem thi thể cất vào cơ quan chủ giữa, lúc này mới vô vô tay nói, dù sao còn không có người có thể bắt được ta chính là. Bộ Tinh Tinh một cái lưu loát xem thưởng, đưa cho Cổ Dương, Cổ Dương cũng không thèm để ý, nhìn đến bên cạnh Ôn Như Băng vẻ mặt lo lắng bộ dáng, Lúc này mới nói, ngươi yên tâm đi, sẽ không có việc gì nhi, liền tính là chân chuyển đi ra ngoài, một mình ta làm việc một người đường, sẽ không cho ngươi đưa tới phiền toái." Cổ Dương một lời, làm ôn như băng dung sắc gian nhiều một mặt vẻ xấu hổ, nhẹ lay động lắc đầu, lúc này mới nói, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là, chỉ là cảm thấy không nên cho các ngươi quấn vào ta phiền phức giữa." Bộ Tinh Tinh cười đem nói, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta không sợ phiền toái, dù sao chuyện này liền chúng ta bốn cái biết, ai đều không nói, khẳng định sẽ không có người phát hiện." Đúng vậy, ngươi cũng đừng lo lắng, trước hoàn thành thí luận đi, đây mới là hiện tại nhất đẳng nhất đại sự." Vô Nhạc Nhân cũng là cấm miệng nói, an ủi Ôn Như Băng. Bị mọi người vừa nói, Ôn Như Băng tâm tình mới xem như hảo không ít, nhìn về phía ba người, trên mặt băng xương đã không ở, hơi hơi uốn gối thì lên nói, mặc kệ như thế nào, Như Băng đã tạ bà vị hỗ trợ. Ba người bình tĩnh cười, sau đó rời đi tại chỗ, bắt đầu hướng càng Sâu chỗ xuất phát, này cũng không phải là bốn người trung điểm. Cổ Dương bốn người cuối cùng là dừng lại ở Huyền Lôi cùng Cửu Thiên Huyền Lôi chỗ giao giới, Bộ Tinh Tinh ba người đều là không có đắc nạn quá Lôi đỉnh thân thể, cho nên nơi này mới là nhất thích hợp bọn họ. Nếu là có thể thừa nhận liền dần dần tiến vào Cửu Thiên Huyền Lôi chỗ sâu trong, nếu là không thể thừa nhận, liền tạm thời lưu tại Viền Lôi địa giới, như thế nhưng thật ra một công đôi việc. Đến nỗi Cổ Dương, trực tiếp liền tiến vào Cửu Thiên Huyền Lôi chỗ sâu trong, chỉ có nơi này có thể làm Cổ Dương Lôi Đình thân thể cảm nhận được một kia tăng lên. Bất quá, Cổ Dương hiện giờ trọng điểm lại không phải cái này, hắn muốn đem phía trước hấp thu tông trấn hạo kia cổ lực lượng hấp thu, sau đó lại chuẩn bị bước vào thần lôi chi cảnh. Chỉ có xuyên qua thần lôi chi cảnh, Cổ Dương Lôi thân thể mới có thể chân chính thành không nói đến là trong cơ thể tạp chất, ngay cả linh hồn trung tạp chất đều có thể bổ ra tới, làm Cổ Dương vô đạo thân thể lại lần nữa tiến hóa. Thời gian một chút một chút qua đi, không ít người tiến vào Huyền Lôi lúc sau, cũng đã là bắt đầu rút lui coi trợ tự, chân chính có thể thông qua Cựu Thiên Huyền Lôi, đều không phải đơn giản mà hẳn, trừ bỏ Cổ Dương, cái này gì loại? Bởi vì không có ai có thể ở Cựu Thiên Huyền Lôi giữa tự do hành động, thậm chí là tu luyện, trừ bỏ Cổ Dương cái này quay thai. Hiện tại Cổ Dương đã thành công thăng cấp đến phàm thần cảnh ngũ giai, này hết thảy đều phải quy công với Tông Hạo, nếu không phải hắn hỗ trợ, Cổ Dương cũng không có khả năng nhanh như vậy tăng lên. Bất quá Tăng lên lúc sau cổ Dương, cũng muốn bắt đầu chính mình sự tỉnh, xuyên qua Cửu Thiên Huyền Lôi, Lôi đình liền tính là trực tiếp nện ở cổ Dương trên người, cũng bất quá là một trận lôi quang hiện ra mà thôi, chỉ là một lát liền biến mất mà đi. Như thế trình độ sầm đánh, sẽ không đối cổ Dương tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, làm cổ Dương càng thêm kiên định chính mình bước tiếp theo động tác. Một bước bước ra, cổ Dương dừng ở thần lôi hoàn cảnh, thần lôi đã không phải Cửu Thiên Huyền Lôi tự hắc sắc, mà là biến thành kim màu đen, mang theo một cổ làm người run rẩy hơi thở, từ linh hồn chỗ sâu trong bắn tóe mà ra. Nếu là trong lòng chống cự năng lực thiếu chút nữa, có lẽ gần là cửa thứ nhất này, liền quá không được, bất quá Cổ Dương hiển nhiên không phải tại đây, trong đó chính là vùng ra toàn thân chống cự, Cổ Dương là cái thứ nhất tiến vào thần lôi giữa người, làm này đó thần lôi tựa hồ cũng có chút hưng phấn, bắt đầu người trước ngã xuống, người sau tiến lên đối với Cổ Dương song tới. Cái thứ nhất thần lôi, Tàng Nhẫn bổ vào Cổ Dương trên người, làm Cổ Dương thân hình mần ra, Lôi Quang toàn bộ đem Cổ Dương bao vây, làm Cổ Dương thật lâu vô pháp bán ra đệ nhị bước. Rốt cuộc, dần dần mất, Cổ Dương bắt đầu trở nhận đạo thứ hai đánh, so đạo thứ thêm mấy liệt, làm Cổ Dương một cái lảo đảo. Kiếu chút nữa liền phụ phục trên mặt đất. Nửa ngồi xổm thân mình, Cổ Dương hấp thu đạo thứ hai thần lôi, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mãi cho đến đệ thập bát nói, Cổ Dương trên người mới tách một tiếng toát ra tất phương thần viêm. Thần viêm quấn quanh Cổ Dương chỉnh thân, làm Cổ Dương tiếp tục nên đón mặt sau khiêu chiến, rốt cuộc, Cổ Dương chống tới rồi đệ tam mười đạo. Thần lôi nơi đều không phải là là như lúc trước Cổ Dương ở bên trong không gian sở trải qua giống nhau, hiện ra tiến dần lên xu thế, mà là huy lực cơ bản tương đồng. Đương cổ Dương lôi đỉnh thân thành, sau này sẽ chỉ làm Cổ Dương càng ngày càng nhẹ tủng, đến cuối cùng đạo, Cổ Dương đã cơ bản có thể làm lơ chương 395, thần lôi thí luyện. Tác giả, cung tam bình tĩnh hạ xuống thần lôi nơi giữa, Cổ Dương khoanh chân ngồi xuống điều tức, thần lôi không chỉ có không làm Cổ Dương vũ lực có điều tăng lên, ngược lại làm hắn vốn dĩ mau thăng cấp đến phàm thần cảnh lục giai vũ lực, một lần nữa chèn ép trở về phàm thần cảnh ngũ giai. Bất quá, này đối Cổ Dương tới nói, chung quy là chuyện tốt là được rồi, vũ lực tăng lên thượng ở tiếp theo, lôi đình thân thể đắp nặn mới là lâu dài hữu ích. Điều tức xong lúc sau Cổ Dương, lúc này mới đường cũng phản hồi, một lần nữa về tới Cựu Thiên nơi ở, bộ tinh, tinh mọi người đã đều thành tựu trong đó lôi đỉnh thân thể, chờ đợi Cổ Dương trở về. Nhìn đến cổ Dương trên người hơi thở đại biến, Bộ Tinh Tinh sinh ra một kia hâm mộ, giǒu miệng nói: "Hắc, cổ Dương, bên trong thần lôi rất lợi hại sao?" Cổ Dương biết cô nương này chính là cái tò mọ chủ, cười nói: "Ngươi muốn đi thử xem sao, nếu ngươi kiên trì không được, ta có thể đem ngươi mang ra tới." Thật sự, Bộ Tinh Tinh trên mặt có thể thấy được chính là một mặt kinh hỉ thần sắc, hiện nhiên đối với cổ Dương cái này đề nghị, cảm thấy rất đúng ăn uống. Cổ Dương không có phản bác, nhìn về phía ba người nói: "Các ngươi đều đi thử thử đi, nếu không chịu nổi, ta sẽ đem các ngươi mang ra tới, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm." Bộ Tinh Tinh bình tĩnh cười nói, có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi, ta gia nhập, tổng phải thử một chút. Ánh mắt chạm đến Ôn Như Băng, nàng cũng là không có phản đối, nhẹ giọng nói, vậy đã tạ. Hai cái nữ hải tử đều đã đồng ý, Vu Nhạc Nhân tuy rằng là vẻ mặt đưa đám, chính là tổng không thể so các nàng còn túm đi, cuối cùng cũng là chỉ có thể đồng ý, làm ba người một trận buồn cười. Cuối cùng, bọn họ quyết định làm Vu Nhạc Nhân cái thứ nhất đi vào, không có có thể so so, như vậy trong lòng sợ hãi cũng sẽ rơi chậm lại không biết. Nhìn Vu Nhạc Nhân do dự bộ dáng, Cổ Dương không nói gì nói, ngươi yên tâm đi, nếu là ngươi chịu nổi Ta sẽ đem ngươi mang ra tới, bảo đảm sẽ không làm ngươi thiếu cánh tay thiếu chân." Nói thật, Vu Nhạc Nhân dùng sức giặn do Cổ Dương, lúc này mới khẽ cắn ngôi một bước bước vào trong đó. Cổ Dương hơi thở chặt chẽ đi theo Vu Nhạc Nhân, có thể nói là nhất xứng trước bảo tiêu, điều động toàn thân hơi thở, Vu Nhạc Nhân rốt cục là nên đón đạo thứ nhất thần lôi. Tuy là đã trải qua cựu Thiên Huyền Lôi đập nặng, nhưng là đối mặt thần lôi là lúc, cũng là như cũ không đủ xem, gần một kích, khiến cho Vu Nhạc Nhân phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp nằm sắp xuống. Cổ Dương vội là đem hắn cấp mang theo ra tới, đưa vào một sợi hỗn độn chi lực cho hắn điều tức, lúc này mới làm hắn khôi phục lại đây từ từ tỉnh dậy. Nhìn đến Cổ Dương ba người, Vũ Nhạc Nhân lúc này mới ngẩng mặt lên trời nói, "Thật tốt, có thể tái kiến các ngươi thật tốt." Bộ Tinh Tinh lấy tay vịn ngạch, không nói gì nói, "Ta nói Vũ Nhạc Nhân, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ, ngươi nhìn xem Cổ Dương, ngươi có thể hay không không như vậy túng." Vũ Nhạc Nhân nhìn thoáng qua Cổ Dương, lắc đầu thở dài nói, "Không không không, ta này không phải túng, ta chỉ là tích mệnh mà thôi, ai đều giống hắn giống nhau, không muốn sống." Cổ Dương không nói gì, đem hắn đỡ đến một bên nghỉ ngơi, lúc này mới nhìn về phía Bộ Tinh cùng Ôn Như băng hỏi, "Tiếp theo cái các ngươi hai tới." Bộ Tinh Tinh nhìn thoáng qua Ôn Như Bằng, hai người nhìn nhau cười, tựa hồ là đạt thành nào đó ăn ý, Bộ Tinh Tinh bình tĩnh nói, "Ta đến đây đi, làm người nào đó biết chính mình có bao nhiêu túng." Vu Nhạc Nhân không thể trí không, Cổ Dương chuẩn bị tốt lúc sau, khiến cho Bộ Tinh Tinh đi vào, căn cứ Cổ Dương quan sát, này đạo thứ nhất thần lôi Bộ Tinh Tinh hẳn là có thể kế tiếp, bất quá mặt sau đạo thứ hai, khả năng liền không có như vậy nhẹ nhàng. Một bước bước vào trong đó, so với Nhạc Nhân động tác, nhưng không ngừng nhiều thêm một phần nước chảy mây trôi, kia bộ dáng có thể so Vu Nhạc Nhân bá đạo nhiều. Thần lôi một phách, hạ xuống Bộ Tinh Tinh trên người, quả nhiên không ra Cổ Dương sở liệu. Đạo thứ nhất thần lôi, bộ tinh tinh là có thể kế tiếp. Bất quá, này đạo thứ hai, nếu là bộ tinh tinh đó nữa, sợ là có điểm quá sức, đang lúc Cổ Dương muốn hỏi hay không muốn hỗ trợ thời điểm, bỗng nhiên thấy được nàng trong tay Hàm Linh Nhận. Vật ấy chính là Cổ Dương lần đầu tiên nhìn thấy thần khí nhị dai, tuy rằng trong đó ẩn chứa một cổ quỷ dị lực lượng, nhưng là không thể phủ nhận, vật ấy tồn tại sắc thân so thần khí nhất giai lợi hại. Nơi đây bộ tinh tinh kỳ thật còn không thể hoàn toàn cùng Hàm Linh Nhận phù hợp, thi triển ra tới uy lực thậm chí không bằng Cổ Dương phối hợp thần khí nhất thương khủng kiếm, nhưng là đơn thuần dùng để ngăn cản thần lôi, tựa hồ sẽ không có vấn đề. Thấy như vậy một màn, Cổ Dương cũng là không có ngăn cản, có Hàm Linh Nhận ở, bộ Tinh Tinh tính mạng hẳn là sẽ không có nguy hiểm, Cổ Dương cũng không cần quá mức lo lắng. Trước mắt bộ Tinh Tinh cầm trong tay Hàm Linh Nhận, một bước bước ra, đón nhận đạo thứ hai thần lôi, thần lôi xuyên qua Hàm Linh Nhận, sau đó lại bổ vào bộ Tinh Tinh trên người, làm nàng thân mình một trận run lên dậy, nhịn không được phụ phục trên mặt đất. Biết này đều không phải là là bộ Tinh Tinh cực hạn, Cổ Dương không có động tác, chỉ là bảo hộ ở nàng phía sau, vừa rồi một kích giữa, Hàm Linh Nhận sinh ra cực đại tác dụng. Nhưng là làm Cổ Dương cảm thấy kỳ quái chính là, Hàm Linh Nhận ở kia trong nháy mắt bộ phát ra tới hơi thở. Từ cùng bộ tinh tinh có điều tương tự không phải tâm thần tương liên cái loại này cũng không phải cổ dương cùng huyết đồng cái loại này luyện hóa qua đi lâu dài ăn ý mà là một loại huyết mạch giữa liên hệ làm cổ Dương pha cảm thấy kỳ quái trong mặt hồi lâu bộ tinh tinh mới chuẩn bị tốt nên đón đạo thứ ba hàm Linh nhận mang cho bộ tinh tinh trợ lực là thường nhân khó có thể hiện tượng đạo thứ ba thần xét đánh hạ hàm Linh nhận như cũng là nhất xứng trước hộ vệ thừa nhận thần lôi giữa cực đại lực lượng làm cổ dương bình thờ pháo nhạ ngõm nhưng mà đang lúc cổ Dương thả lòng lá lúc là người không tưởng được sự tình đã xảy ra còn chưa chờ bộ tinh tinh di động vị trí vừa rồi đạo thứ ba thần xét đánh hạ phương hướng, lại là một đạo thần lôi rơi xuống. Bộ Tinh Tinh còn không có khôi phục lại, nếu là bị tia nói thần xét đánh hạ, rất có khả năng mệnh tang đường trưởng, Cổ Dương nhanh chóng quyết định, đem Bộ Tinh Tinh mang theo ra tới. Còn không có phản ứng lại đây Bộ Tinh Tinh, vừa nhấc đầu liền nhìn đến chính mình vừa rồi vị trí đánh xuống một đạo thần lôi, trong lòng âm thầm cả kinh, nhìn về phía Cổ Dương, thở phào khẩu khí bộ dáng. "Đa tạ, nếu không có người hỗ trợ, ta hiện tại nhưng không may mắn như vậy ra tới." Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu, cười nói, "Ta nói rồi, sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn, nếu đem các ngươi mang đi vào, tổng muốn hoàn chỉnh mang ra tới." Cưới hắc, Bộ Tinh Tinh đem Hàm Linh Nhận thu hồi, nàng trong lòng rất rõ ràng, nếu không có là Hàm Linh Nhận, nàng cũng kiên trì không đến hiện tại, có thể có cái này hiệu quả đã thực vừa lòng. Tôn Như Băng đệ tam, dung sắc như cũ bình tĩnh, phản phất liền tính là phía trước thần xét đánh với trước, cũng sẽ mà không đổi sắc, một bước bước vào thần lôi chi cảnh, Cổ Dương lập tức đột kịp. Tôn Như Băng không hổ là phàm thần cảnh nhị giai, tuy rằng so ra kém Cổ Dương như vậy nhẹ nhàng, nhưng cũng so Vu Nhạc Nhân cùng Bộ Tinh Tinh khá hơn nhiều, tản bộ đi phía trước giàn, đã lặng nên đón ba đạo thần lôi. Nhưng mà, tới rồi đạo thứ tư thời điểm, Tôn Như Băng có thể thấy được liền trầm lại. Thân thể đã không phải đỉnh, nếu muốn thuận lợi nên đón đạo thứ tư cũng không phải là sự tình đơn giản. Chương 396, ta giúp các ngươi. Tác giả, cùng tam giúp cuộc, đạo thứ tư thần lôi đúng hẹn đánh xuống, Cổ Dương trong lòng căng thẳng, chính là lại xem Ôn Như Băng kỳ, trong lòng lại nhẹ nhàng tựa ra, đạo thứ tư thần lôi nàng tiếp thực hảo. Cổ Dương lúc này cũng rốt cuộc biết, vì cái gì Ôn Như Băng sẽ lựa chọn lực công kích không cường ngọc thanh dù làm vũ khí, hiện giờ nhìn đến ngọc thanh dù ở thần lôi một kích giữa hoàn hảo không hao gì, cũng liền nháy mắt minh Tuy rằng ngọc thanh dù chỉ là thần khí nhất dai, nhưng là nếu đơn luận phòng ngự tới lời nói, Ngọc Thanh rủ tuyệt đối có thể cùng thần khí Tam giai sánh vai, này vẫn là bảo thủ phòng trừng. Mạo cho đến đệ thập nói thần lôi, Ôn Như Băng tốc độ mới lại lần nữa chậm lại, Cổ Dương thần sắc cũng là rất là khẩn trương, nếu là Ôn Như Băng lại vô hậu thuẫn, như vậy Cổ Dương cũng liền sẽ không làm nàng lại mạo hiểm. Nghỉ ngơi hồi lâu, Ôn Như Băng mới lại lần nữa đón nhận đệ thập nhất nói thần lôi, Ngọc Thanh Dù trải qua trước vài đạo thần lôi đã cơ bản tới rồi cực hạn, hiện giờ lại lần nữa một kích, nhất thời phá một cái khẩu tử. Ngọc Thanh rủ nát, làm Ôn thừa nhận rồi lôi lực, một ngụm máu tươi ra, làm Ôn Như Băng trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Cổ Dương muốn động thủ đem Ôn Như Băng mang ra tới, lại bị Ôn Như Băng thủ thế ngăn cản, nàng còn tưởng tiếp tục khiêu chiến, Cổ Dương trong mày, chung quy là không có động. Suốt một canh giờ, Ôn Như Băng đều là ở ngưng thần điệu tức giữa, trên đường không có bất luận cái gì quấy rầy, bởi vì nên bổ vào trên người nàng thần lôi, đều bị Cổ Dương cản trở. Khôi phục lại Ôn Như Băng, một lần nữa đứng thẳng thân mình, ánh mắt kiên định nhìn phía phía trước, đón nhận thứ 12 nói thần lôi. Cổ Dương trong mắt là một mặt lo lắng, đơn giản, tựa hồ Ôn Như Băng lôi thân thể đã mới thành lập, thế nhưng làm nàng ở không dự vào ngọc thanh dụ trong quá trình, tiếp được thứ 12 nói tàn lôi. Một bước không ngừng, Ôn Như Băng trực tiếp đón nhận thứ 13 nói, cổ Dương trong mắt hiện ra một mặt lo lắng chi sắc, lại cuối cùng không có ngăn cản, có lẽ Ôn Như Băng trong lòng là sớm đã có sợ cân nhắc. Nhưng mà, làm cổ Dương không có dự đoán được chính là, Ôn Như Băng sắc thật khiên qua thứ 13 nói, hơn nữa tại hạ một khắc liền liên tiếp đón nhận đệ thập thứ nói. Cổ Dương trong mắt hiện ra một mặt kinh sắc, Bộ Tinh Tinh cùng Vu Nhạc Nhân Dung sắc gian đều là một mặt lo lắng chi ý, hiển nhiên ở bọn họ xem ra, Ôn Như Băng là không muốn sống nữa. Thập thứ nói thần lôi, ở mọi người kinh tủng trong ánh mắt, Ôn Như Băng đơn giản là khi qua, toàn bộ thân mình đều bị lôi quang bao trùm. Hiển nhiên này đã là ôn Như Băng cực hạn. Cổ Dương chắn muốn lại lần nữa đi tới ôn Như Băng trước mặt, nhẹ lay động lắc đầu nói, "Ngươi không thể lại đi, tiếp theo nói thần lôi chính là ngươi ngại chết." Nhiên, đối mặt Cổ Dương khuyên can, ôn Như Băng tuy rằng sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lại như cũ kiên định, nhìn chăm chú vào Cổ Dương, trong miệng nhẹ giọng một lời nói, "Ta không có lựa chọn đường sống, chỉ có đi phía trước một cái lỗ." Lưôn ngữ rơi xuống, ôn Như Băng trực tiếp vòng qua Cổ Dương, bắt đầu chuẩn bị nên đón thứ 15 nói thần lôi, Cổ Dương giữ chặt tay nàng, lại cuối cùng bị nàng chánh thoát. Cổ Dương xoay người nhìn đến ôn Như Băng bóng dáng, nhịn không được hỏi, "Có cái gì lựa chọn?" so ngươi tánh mạng càng quan trọng đâu. Ôn Như Băng không có quay đầu lại, chỉ là bước chân vi trệ, thanh âm truyền vào cổ Dương trong tai, rất nhiều lựa chọn, đều so với ta tánh mạng càng quan trọng. Lâu dài không nói gì, liền cổ Dương đều không biết nên như thế nào đi khuyên bảo, chỉ có thể yên lặng nhìn Ôn Như Băng đi trước. Rốt cuộc, ở thứ 15 nói thần xét đánh hạ, Ôn Như Băng vô pháp thừa nhận, sắp độ tan sát hết sức, cổ Dương đem nàng mang theo ra tới, bảo vệ nàng tánh mạng. Nhưng mà, mới vừa tỉnh lại Ôn Như Băng, nhìn đến chính mình thân ở hoàn cảnh, đáy mắt là một mặt dày đặc bi sắc, đứng dậy, liền muốn lại lần nữa nhảy vào thần lôi nơi giữa. Cổ Dương tay mắt lênh lếm đem nàng giữ chặt, nếu đã đem nàng cứu ra tới, như vậy Cổ Dương liền sẽ không tùy ý nàng lại đi vào chịu chết, Cổ Dương không cho phép. Ngươi mệnh là ta cứu, không có ta cho phép, ngươi không thể đi chịu chết. Cổ Dương lãnh đạm một lời, nhưng trong giọng nói kiên định chi ý, lại cuối cùng làm Ôn Như Băng dừng lại bước chân. Vòng lấy hai đầu gối, Ôn Như Băng giống như một cái bất lực hài đồng, trực tiếp khóc lên tiếng tới, làm người một trận lé mắt. Cổ Dương do dự một lát, chung quy là không có độc thủ, ngược lại là bộ tinh tinh, đem Ôn Như cùng ở trong lòng ngực, làm Cổ Dương cùng Vu Nhạc Nhân một trận hai mặt nhìn nhau. Thật lâu sau lúc sau, Ôn Như Băng mới khôi phục lại đây quẹo mắt vẫn treo nước mắt, cứ việc dung sắc lạnh băng, cùng phía trước so sánh với, lại đã là nhiều nửa phần nhu hòa. Thực xin lỗi, cho các ngươi chê cười. Tôn Như Băng đáy mắt có chút ngượng ngùng, thấp giọng một lời nói. Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu, nhìn liếc mắt một cái thần lôi nơi phương hướng, lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì nhất định phải thông qua thần lôi nơi đâu, thậm chí liền chính mình tính mạng đều không màng. Tôn Như Băng nhìn đến ba người trong ánh mắt đều là một mặt nghi hoặc chi sắc, lúc này mới nhíu mày nói, nguyên lai like các ngươi cũng không biết sao? Biết cái gì? Cổ Dương ba người trăm miệng một lời hỏi, trong mắt là một thân thiết nghi hoặc. Ô như Băng nhìn ba người liếc mắt một cái, Lúc này mới nói, từ Huyền Lôi bắt đầu, đến Cựu Thiên Huyền Lôi, thần Lôi, đại biểu cho tiến vào Cựu Cung lúc sau đệ tử các bậc, chỉ có thông qua thần lôi thí luyện mới có cuộc đua trưởng lao thủ tịch đệ tử cơ hội. Chính là vì cái gì tiến vào phía trước, cái kia sư huynh không có nói cho chúng ta biết đâu, nếu là hắn nói, phòng trường liền sẽ không có như vậy nhiều người từ bỏ đi. Vũ Nhạc Nhân nghe xong lúc sau, nhìn không được nói thầm nói. Cổ Dương Dung sắc gian là một mặt nhạt nheo ý cười, khẽ thở dài nói, này cũng coi như là khảo nghiệm trong đó một loại đi, tự thân phẩm chất, mới là Cựu Cung coi trọng nhất, dễ dàng từ bỏ chính mình, sau này cũng khó ở Cựu Cung chung là đủ. Ôn Như Băng gật, gật đầu, tiếp tục nói, "Ta là Ly cung trưởng lão Quý Ngọc Sơn nghĩa nữ, đây cũng là ta liệu mạng lý do, ta không thể làm nghĩa phụ mất mặt." Ôn Như Băng tình lình xảy ra một câu, làm Cổ Dương ba người trong mắt đều là một mạt khiếp sợ, "Ly cung trưởng lão nghiện nữ, nhưng thật ra thật không nghĩ tới, Ôn Như Băng phía sau thế nhưng lại như thế này, một cái quái vật khổng lồ." Bật cười, Cổ Dương bất đắc dĩ nhìn về phía Ôn Như Băng, lúc này mới nói, "Nếu thông qua thần lôi đi ra ngoài có bực nãy chỗ tốt, chúng ta đây liền không làm bạch không làm." Nghe được Cổ Dương nói, ba người trên mặt đều là một bộ như lọt vào trong sương mù bộ dáng, Hiển nhiên không rõ ràng lắm Cổ Dương ý tứ. Đối thượng ba người ánh mắt, Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói, nếu là muốn thông qua thần lôi liền có thể, ta đây mang theo các ngươi qua đi không phải hảo sao? Như vậy có thể chứ, sẽ không bị tính gian lận sao? Vũ Nhạc Nhân mở to hai mắt nhìn nói. Cổ Dương nhìn về phía Ôn Như Băng, việc này đến nàng tới quyết định, cuối cùng, Ôn Như Băng phả hiệp nói, dị vãng sát thật là có tổ hợp xuyên qua thần lôi khu vực, bất quá, bất quá thành tiểu thần lôi thân thể, sẽ có trên lệch đúng không? Ôn Như Băng còn không có nói xong, đã bị Cổ Dương tiếp nhận câu chuyện. Ô như Băng nhẹ điểm gật đầu, xem như đồng ý Cổ Dương nói, chân tướng cũng sát thật như thế. Bất quá Cổ Dương hiển nhiên không có để ý vấn đề này, ánh mắt bình tĩnh nói, cái này đơn giản, đến lúc đó chờ tất cả mọi người đều thông qua, sau đó ta lại tìm cơ hội hộ tống các ngươi thành tiểu thần lôi lôi đỉnh thân thể không phải hào sao? Chương 397, tiểu cung dị tự. Tác giả, cung tam cổ dương giọng nói rơi xuống, ba người trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, Bộ Tinh Tinh bẻ một ngụm, trực tiếp thân ở Cổ Dương trên mặt, dịu dàng nói, Cổ Dương ngươi thật là cái thiên tài. Ngượng ngùng cười, đối này bay tới diễm phúc không dám đỡ bữa, lúc này mới đứng dậy nói, nếu lại ra đồng ý, vậy đi thôi, sao sớm quá sớm kết thúc công việc. Ân. Ba người đều là gật đầu. Lúc này không khí có thể so vừa rồi tốt quá nhiều, bốn người cùng tiến lên, nhưng thật ra nhiều một mặt cùng chung kẻ địch cảm giác. Xuyên qua thần lôi nơi sau, bốn người trong lòng đều là nhiều một mặt tùng khẩu khí thân sắc, có cổ dương che chở bọn họ, có thể so bọn họ đơn độc tiến lên khoan khoái quá nhiều. Cũng cũng chỉ có thần lôi nơi mặt sau mới có một cái đi thông ngoại giới thông đạo, ở địa phương còn lại muốn đi ra ngoài, chỉ có bóc nát linh thạch một cái phương pháp. Đơn giản bộ tinh tinh ba người vận khí đều là không tồi, gặp được cổ dương có thể nói xem như bọn họ lớn nhất may mắn, nơi đây ra tới nhìn đến bên ngoài không, có một bóng người, lúc này mới rõ ràng ý thức được, Cổ Dương cho bọn hắn cung cấp cỡ nào đại trợ lực. Bọn họ là nhóm đầu tiên ra tới, tốc độ này chính là không dung kính thượng, bất quá, nếu không phải có cái kia tông trấn hạo cấp Cổ Dương hỗ trợ, phòng trừng còn không có nhanh như vậy đâu. Nơi xa, Thư Hoàng Nghị đã có cảm ứng thí luyện nơi có người ra tới, nhìn thấy nơi đây bốn người, thực lực so lẻ không đồng đều, ánh mắt dừng ở Cổ Dương trên người, tức khác cũng liền minh bạch bọn họ là như thế nào ra tới. Bất quá, lần này luyện vốn là là có hai cái mục đích, một cái là vì thành tựu lôi đỉnh thân thể, loại bỏ tạp chất, đánh hảo cơ sở, tăng lên tiên đạo hiểu được. Một cái khác cũng chính là chú ý đoàn đội hợp tác, một cây chiếc đũa luôn là thực dễ dàng bẻ gãy, nhưng là một phen chiếc đũa, nếu muốn bẻ gãy liền phải phí thượng một phen sức lực. Sở Hữu, Cổ Dương bọn họ cái này nhìn như gian lận phương thức, kỳ thật ở thí luyện chung là cho phép tồn tại. Rốt cuộc nói thật, rất nhiều cùng Cổ Dương giống nhau, có thể thông qua tự thân chi lực sống qua thần lôi không ở số ít, nhưng là nguyện ý cùng Cổ Dương giống nhau, dẫn dắt bằng hưu chia sẻ chính mình thành công, đã có thể không nhiều lắm. Vẫn chưa khó xử bốn người, thư hoàng nghị cho bốn người xuyên qua thần lôi danh nghịch, làm cho bọn họ ở cuộc đua cựu cũng lúc sau, có thể có được trở thành trưởng lao thủ tịch đệ tử cơ hội. Bốn vị là trước hết ra tới, bất quá dựa theo quy củ, phải chờ tới cuối cùng một vị thí luyện người ra tới mới có thể mở ra cửu cùng tiêu chọn. Nghe được Thư Hoàng Nghị nói, Cổ Dương dẫn đầu mà nói nói, chúng ta minh mạch, đa tạ sư huynh báo cho, chúng ta sẽ trước tiên ở ngoài chờ, hết thể toàn bằng sư huynh phân phó. Ân, Thư hảo, bất quá ta xem thời gian hẳn là còn muốn nửa tháng có thừa, các người có thể ở thần lôi nơi dừng lại, bất quá không thể quấy rầy những người khác thí luyện, minh bạch sao? Thư Hoàng Nghị lời này rõ ràng chính là thương lượng cửa sau, tuy rằng Thư Hoàng Nghị cũng là thủ tịch đệ tử, nhưng là nếu có thể đủ cùng bốn người này giao hảo kia cũng là sự tỉnh tốt, hiển nhiên thư hoàng nghị cũng là cái đại đại minh bạch người, Cổ Dương tự nhiên là sẽ không phản đối, nửa tháng thời gian cũng đủ Cổ Dương đưa bọn họ ba người lôi đình thân thể rèn luyện, đây chính là tuyệt hảo cơ hội. Lặng yên bắt đầu, sau đó thư hoàng nghị liền ở thần lôi nơi giữa ẩn nấp một cái thông đạo, làm Cổ Dương bọn họ ở trong đó thí luyện, sau đó chính mình rời đi. Đối với loại này lung lạc nhân tâm thủ đoạn, có thể nói là nhất hữu hiệu, hiệu, tuy rằng không đến mức làm Cổ Dương bốn người vì hắn thư hoàng nghị bắn bất quá ngày sau này thư hoàng nghị có việc, bọn họ bốn người cũng không hảo thoái thác chính là. Hùng chi, cái này thư hoàng nghị cũng là cá nhân tình. Tuy rằng không phải rất rõ ràng bốn người này thân phận, nhưng là bốn người này chung, trừ bỏ Vu Nhạc Nhân, còn lại nhưng đều không giống như là đơn giản mặt hàng, Thư Hoàng Nghị cùng Chi giao hảo, đó là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Nửa tháng thời gian, không thể không nói, Thư Hoàng Nghị tính toán đến kia chính là không sai chút nào, Cổ Dương bọn họ hành động cũng là cực kỳ thuận lợi. Bốn người chung, trừ bỏ Cổ Dương bên ngoài, Ô Như băng trước hết một mình thông qua thần lôi nơi, thăng cấp nguyên bản cựu Thiên Huyền Lôi Lôi đỉnh thân thể. Sau đó là Bộ Tinh Tinh, tuy rằng phí một phen ba, nhưng là cũng may cuối cùng kết quả không xấu, Tinh Tinh cũng là trở thành cái thứ ba xuyên qua thần lôi nơi người. Cuối cùng giữ lại Vu Nhạc Nhân, trở thành cổ dương tiêu phí nhiều nhất thời gian người, tiểu tử này tiên phú một chút không kém, chính là quá tích mệnh, đối chính mình mạng nhỏ so với ai khác đều coi trọng, nhưng làm cổ dương dùng nhiều phí không ít tâm tư. Đơn giản, kết quả cuối cùng đều cũng không thể lắm, Vu Nhạc Nhân tuy rằng là cuối cùng một cái, nhưng cũng xem như thông qua thần luân nơi, chân chính có được cuộc đua trưởng lao thủ tịch đệ tử danh hạch. Không thể không nói, thứ hoàng nghị này bất ngờ, hẳn là hắn từ trước tới nay làm chính xác nhất một cái quyết định, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đi ra ngoài thần luân nơi, bên ngoài đã tụ tập không ít người, những cái đó trên đường rời khỏi cũng đều là ở cuối cùng thời khắc tụ tập tới rồi nơi này. Cứ việc bọn họ có lẽ không có thông qua thần lôi, nhưng là xuyên qua huyền lôi cũng là có thể đủ trở thành tam đảng đệ tử, Cửu Thiên Huyền Lôi cũng chính là nhị đảng đệ tử, bọn họ như cũ có thể căn cứ tự thân thiên đạo phù hợp, lựa chọn thuộc về chính mình cũ cung trí nhất. Một vạn 2323 người, thành tựu Huyền Lôi có 2592 người, Cửu Thiên Huyền Lôi có 137 người, mà thành tựu Thần Lôi giả, hơn nữa cổ dương 4 người, tổng cộng là 21 người. Đến nội dư lại, trừ bọn suối quẩy liền cầu cứu linh thạch đều không kịp nát, cũng đã chết thẳng cảng cung liền toàn bộ quy về bình thường đệ tử một loại, tương lai hoặc có cơ hội tăng lên, nhưng là cơ hội rốt cuộc đã là số ít. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý, nhìn thiếu một phần ba đám người, cổ Dương bốn người cũng là khó tránh khỏi cảm thấy sự thật có chút tăng cốc. Trên đài cao thư hoàng nghị thần sắc như cũ nhàn nhạt, đang ở cùng cựu cung sứ dạ câu thông, cựu cung lựa chọn rất đơn giản, không phải dựa vào nhân lực, mà là dựa vào thiên đạo. Ở thân lỗi nơi của ấy, thật lớn quảng trường trung gian, có một chỗ đài cao, trong đó dựa theo cựu cung bài vị, phân biệt lập hạ 9 căn cây cột, đại biểu cựu cung tồn tại. Ma thí luyện giả chỉ cần tiến vào trong đó, thúc dục tự thân vũ lực khuyết sức tiềm năng, 9 căn cây cột liền sẽ lựa chọn ra nên người thích hợp nào một cùng. Thuần hồng đại biểu Ly cung, màu cam đại biểu Tốn cung, màu xanh da trời đại biểu Khôn cung, căn vàng đại biểu Chấn cung, thiện hôi đại biểu Đoài cung, sơ phấn đại biểu Cân cung, xanh sống đại biểu Khảm cung, căn cung tương ứng vì thầm tím, chúng cung còn lại là thuần trắng quang mang chiếu rọi. Nhìn như không có nhân vi can thiệp, nhưng là ở cổ Dương tiến vào trong đó sau, lại là đã xảy ra biến hóa, người khác đều là một cây cây cột phát ra quang mang, ở cổ Dương tiến vào qua đi, phát ra quang mang lại là sở hữu cây cột Điện thứ Hoàng Nghị cùng Cựu cung sứ giả đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ có bực này tình huống xuất hiện, phải biết rằng, Cựu cung cùng hiện, liền ý nghĩa Cổ Dương cùng Cựu cung phù hợp độ đều tăng đồng, đây chính là chưa từng có quá. Đang lúc thư Hoàng Nghị tính toán tạm dừng lựa chọn, đang báo trưởng lão là lúc, Cựu cung lựa chọn lại như là phân ra thắng bại, đại biểu Khảm cung màu lục đậm dần dần che giấu mặt khác nhăn sắc. Chương 398, nửa đêm đánh lén. Tác giả, cung tam nhưng mà, đang lúc thư Hoàng Nghị chuẩn lúc, phóng, ở nháy sở hữu đi. Khảm Cung sứ giả nhìn phía trấn Cung Phương Hướng, trấn Cung sứ giả dung sắc gian rất có xin lỗi, nhưng là trong tay kia cái tinh thạch, lại làm hắn không thể không làm ra lựa chọn. Tinh thạch phía trên cái kia Tô tự, làm Khảm Cung sứ giả nháy mắt không dám nói tiếp nữa, ánh mắt đầu hướng Cổ Dương Phương Hướng, đáy mắt là một mạt kinh sợ. Người này rốt cuộc là cái gì thân phận, vì cái gì sẽ khiến cho người kia chú ý, bọn họ chi gian lại có gì quan hệ. Nhiên, ở trung ương Cổ Dương lại không biết, chính mình đã khiến cho như vậy một phen phong ba, nhìn đến thuộc về trấn Cung Cam Vàng chi sắc cuối cùng xuất hiện, Cổ Dương cũng rõ ràng chính mình thuộc sở hữu. Còn không biết, này một fan cựu cung lựa chọn, đem cổ Dương vị trí đặt ở một cái hắn chưa từng có tưởng tượng quá vị trí thượng, đến nỗi nguyên nhân, có lẽ liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Đi xuống đài cao cổ Dương, yên lặng tiến vào đám người giữa, lại là tưởng điệu thấp đều điệu thấp không đứng dậy, vừa rồi một màn, chính là làm mọi người thấy được. Liền cổ Dương chính mình đều không thể không thừa nhận, kia một màn hơi chút có điểm đoạt người ánh mắt, Vũ Nhạc Nhân lặng lẽ cấp cổ Dương giơ ngón tay cái lên, có thể khiến cho cựu cung tuyển chọn như thế biến hóa, phú thật sự là làm người bội phục. Bất quá cùng chi cổ dương cùng người còn cảm thấy cổ dương lợi hại, còn lại người đã có thể không dễ dàng như vậy suy nghĩ, nhìn cổ dương ánh mắt nhiều là mơ ước. Cổ dương cửu cung tuyển chọn xuất hiện dị tượng, chứng minh rồi cổ dương thiên phú chắc đản, về sau chính là bọn họ mạnh mẽ đối thủ, những người này có thể có hào thái độ liên vái. Đơn giản cổ dương cũng là lười đến quản, nhìn trong tay cam vàng sắc lệ bài, cổ dương yên lặng đứng ở đám người giữa, mắt điếc thai ngơ chung quanh phong ba. Tuyển chọn kết thúc, bốn người giữa, không một người cùng cổ dương tương đồng, Tôn Như băng tự nhiên là ly cùng, Bộ Tình Tinh vào căn cùng, mà Vu Nhạc nhân lựa chọn là ở khảm cung. Bốn người bốn cái địa phương. Tuy rằng đều là nhất đẳng đệ tử, lại chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực, nghĩ đến tiếp theo gặp mặt thời điểm, hẳn là sẽ là bất đồng quan cảnh. Công bố tiến vào Cựu Cung danh ngạch lúc sau, tất cả mọi người là dựa theo chính mình đối ứng thế lực, sau đó đi theo Cựu Cung sứ giả rời đi. Nhị đẳng đệ tử tam đẳng đệ tử rất nhiều, bất quá nhất đẳng đệ tử lại là số lượng hữu hạ, tiến vào trấn cung nhất đẳng đệ tử cũng chính là hai người, trong đó một người vẫn là Cổ Dương. Một người khác là một cái vững vàng thiếu niên, nhìn như có chút tự với ngàn dặm ở ngoài ý tứ, cả người tràn ngập một cổ lạnh lẽo, Cổ Dương cũng không có hứng thú đi hòa tan băng cứng, này cũng không phải là Cổ Dương công tác. Cuốn tử chi giao đạm như nước, Cổ Dương cùng cái này gọi là Bành Tử chắc thiếu niên, rất có khả năng vẫn là đối thủ đâu, nơi đây kết giao thân thiết, đảo không phải sự tình tốt. Quả thật, cùng chi Cổ Dương một đạo Bành Tử chắc tựa hồ cũng là cái dạng này ý tưởng, hắn Bành Tử chắc cũng không phải là người bình thường, thân tỷ tỷ là Tốn Cung thủ tịch đệ tử Đường ruộng tim Sam. Nếu không phải không nghĩ dựa vào tỷ tỷ quan hoàn, muốn chính mình lang bạt một phen sự nghiệp ra tới, hiện tại Bành Tử chắc cũng sẽ không cùng Cổ Dương trở thành một đường người. Hai người đều là đạm đạm cười, hiển nhiên không có đi thêm hiểu biết tính toán, theo sứ giả cùng xuyên qua truyền tông trận, tiến vào trấn cung giữa. Chín phương thiên địa, tiểu cung chỗ. Có thể nói là vô đạo chi cảnh giữa chín chô nhất thần thánh nơi, cũng không là thường nhân có thể khinh nhận Nhập trong đó, ngọn núi núi non trùng điệp được hở, mây trắng thấp thoáng ở giữa, cắt qua cái chắn, là trấn cung, cửa cung ánh vào trước mắt, to lớn kiến trúc, làm người lệ mắt. Vẫn chưa khiến cho quá lớn phòng ba, Cổ Dương cùng Bành Tử chắc bởi vì đều là nhất đảng đệ tử, bị an bài ở một tòa giữa sân, bất quá cũng không là cùng gian phòng chính là. Dẫn đường sư huynh nói, muốn một tháng lúc sau mới là trưởng lao tuyển chọn, trở thành tịch đệ tử thời điểm, này một tháng giữa, bọn họ là tự do hoạt động. Cổ Dương lẳng lặng nhìn thoáng qua Bành Tử Trác, cũng là chưa nói cái gì trực tiếp liền đi rồi, tiến vào chính mình nhà ở, bàn tử chắc đáy mắt có chút khác thần sắc, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra. Đã lâu bình tĩnh, nơi này tu luyện hoàn cảnh chính là tuyệt hảo, các loại lực lượng đều là hoàn mỹ tỷ lệ, làm Cổ Dương nhanh chóng tiến vào tu luyện ở giữa. Nhiên, vốn gì hết thảy đều là thuận lợi, Cổ Dương đang ở tu luyện ở giữa, màn đêm dần dần buông xuống, làm nguyên bản bình tĩnh, đông nhiên nhiều vài phần đáng sợ. Một trận rất nhỏ dao động, khiến cho Cổ Dương cảnh giác, có người xâm nhập chính mình phòng. Cổ Dương nhạy bén cảm giác, làm hắn tránh thoát nhiều lần nguy hiểm, lần này cũng không ngoại lệ, lặng yên thoảng thượng nóc nhà, Cổ Dương rời đi giường. Chỉ là rời đi nháy mắt, cổ Dương dường đã bị một cổ sắc bén hơi thở xuyên thủng, một trận có thể thấy được vui sướng hơi thở ở trong không khí nộn nhạo, làm cổ Dương mày nhăn lại, thật sự là lá gan đại vô cực, dám ở chấn cung trong vòng đánh lén. Vừa rồi kia cổ xuyên thủng Dương sắc bén hơi thở, nếu là cổ Dương đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tất nhiên là một kích bị mất mạng, có thể thấy được này, người tới cũng không phải là sẽ lưu thủ chủ. Nếu bọn họ bất nhân, kia cổ Dương cũng liền sẽ không theo bọn họ dạng nghĩa khí, đem chung quanh hơi thở phong bế, cổ Dương đã tính toán giết người diệt khẩu. Người tới xác thật là bọn họ, bởi vì là hai người, trong bóng đêm độc thủ Vốn tưởng rằng là đêm, Cổ Dương đã giết, chính là tiến lên xem xét thời điểm, lại phát hiện dường phía trên căn bản không có Cổ Dương bóng dáng. Trong mắt là một mặt kinh sắc, hai người dựa lưng vào trong bóng đêm đình trệ, vừa rồi một kích không có giết Cổ Dương, bọn họ cũng đã mất đi tiên cơ, nếu muốn lại động thủ, nhưng không nhất định có thể toàn thân mà lui. Biểu tình khẩn trương bọn họ, một chút rất nhỏ động tác đều bị Cổ Dương xem ở trong mắt, này hai người Cổ Dương chưa thấy qua, vì cái gì sẽ không duyên cớ vô cớ đối Cổ Dương hạ sát thủ, Cổ Dương cũng hoàn toàn không biết. Duy nhất biết đến chính là, nếu bọn họ có đối Cổ Dương động thủ rất nộ, vậy phải làm hão bị người khác làm chết chuẩn bị. Thực người giả, trung bị người thực, này có lẽ không phải áp dụng với toàn bộ, nhưng là rất nhiều tình huống đều có thể dùng những lời này trong lên. Các người đối ta có ý kiến gì sao? Đại buổi tối không ngủ được, chạy tới rảo ta an bình." Cổ Dương thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra, làm người biện không rõ ràng vị trí. Hai người liếc nhau, trong mắt là một mặt bất đồng thần sắc, một cái phàm thần cảnh tầng giai, một cái phàm thần cảnh nhị giai, nếu muốn đối phó Cổ Dương, cũng không phải cái gì việc khó. Lấy bọn họ tin tức, tự nhiên là sẽ không linh thông đến, Cổ Dương bất quá là tiến hành rồi một hồi luyện, liền từ phàm thần cảnh nhất giai thăng cấp tới rồi phàm thần cảnh ngũ giai. Này phàm thần cảnh thăng cấp lại không phải rau cải trắng. Nhiên, cũng chính là này đối chính mình đánh giá cao, mới làm cho bọn họ chân chính ý thức được, mặt trời của ngày mai mới là đẹp nhất, chỉ tiếc bọn họ không thấy được. Hai người thần thức một tức một tức siêu tầm, đem cổ Dương vị trí cơ bản khống chế ở một thức vông trong vòng, sau đó một tả một hữu giác công, nhằm phía cổ Dương phương hướng. Cổ Dương trên mặt là một trận buồn cười chi sắc, thân hình trận lóe cũng đã rời đi tại chỗ, để lại cho hai người chính là một trận bồ hụt. Chương 400, ăn trộm gà không thành. Tác giả, cung tam tuy rằng bài tử chắc không nghĩ thừa nhận, nhưng trên thực tế hắn xác thật là dính cổ Dương quang, này nửa tháng. Không ngừng không, có khiêu chiến Cổ Dương, liền khiêu chiến hắn cũng chưa. Tựa hồ này một đám tân nhân đệ tử đều đã nhận mệnh, thừa nhận Cổ Dương cùng Bành Tử Trác nhất đẳng đệ tử thân phận, như thế làm Bành Tử chắc mừng được thanh an. Tư Tang thư cấp ra tới, Bành Tử chắc thần sắc bình tĩnh, trong lòng đang ở hồi ức về hôm nay sở xem đến tiên đạo bí văn, lại không ngờ bị phía trước đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh ngăn cản. Hai người Bành Tử chắc đều không có biết, bất quá nghĩ đến cũng chính là muốn chính mình vị trí nhị đẳng đệ tử hoặc là tam đẳng đệ tử, Bành Tử Trác cũng là không có để ý chính là, chính là này trong nháy mắt chần chờ, lại làm Bành Tử Trác kinh dị sự tình không đúng. Này hai cái người khiêu chuyển đến giữa, một cái là phàm thần cảnh Nghị dai, này thực bình thường, chính là một người khác, hắn trên người hơi thở quay cuồng, thực rõ ràng nói cho Bảnh Tử chắc, hắn là phàm thần cảnh Cửu dai. Người là người phương nào? Tân nhân đệ tử giữa không có khả năng có phàm thần cảnh cửu dai. Bảnh Tử Trác mắt lạnh nhìn từ trước đến nay người, lạnh giọng quát lớn nói: "Trái lại người nọ lại là một bộ bình tĩnh thần sắc, nhìn Bảnh Tử chắc liếc mắt một cái, thanh bằng nói: "Ta là người phương nào cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng, ta sắp giết ngươi chính là." Đúng vậy, không sai, sau đó ngươi nhất đẳng đệ tử chi vị chính là của ta." một người khác cũng là tùy theo nói. Chuyện ở cái này liên lặng nơi độc thủ, chính là chắc chắn Bành Tử Trác tìm không thấy giúp đỡ, chỉ có thể tùy ý chính mình hai người sâu xé, mà nơi này một màn cũng sẽ theo Bành Tử Trác thân chết, mất đi với trần. Nếu là thật sự dựa theo bọn họ kế hoạch nói, hẳn là có thể thực thuận lợi lợi, chỉ tiếc trên đường hơi chút đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Cổ Dương vừa lúc từ suối nước nóng chỉ trở về, mà suối nước nóng chỉ phương hướng tuy rằng cùng tàng Kinh các bất đồng, trung gian lại có một cái lối rẽ là từng dao, Cổ Dương liền vừa lúc ở chỗ này mục kích hết thấy. Vốn là không có tính toán hỗ trợ, chính là nhìn đến Bành Tử chắc đối thủ giữa Thế nhưng có một cái phạm thần cảnh cửu dai, kinh giác sự tình không thích hợp nhị. Tuy rằng lúc ấy Cổ Dương cùng Bành Tử Trác mới gặp hơi có chút nháo đến không thoải mái, bất quá rồi sau đó Bành Tử chắc cũng coi như là từng có bồi thường, không tính chán ghét người, Cổ Dương cũng làm không đến xem hắn liền như vậy bị giết Thở dài khẩu khí, Cổ Dương trung quy vẫn là quyết định gia nhập chiến cuộc, đối chiến phạm thần cảnh cửu dai, Cổ Dương cũng không dám qua loa, trong tay thương không kiếm hiện ra, hiển nhiên là tính toán tốc chiến tốc thắng. Cổ Dương xuất hiện, làm nguyên bản thắng đang nhìn phùng trùng cung hai người, lập tức rơi vào địa ngục bên cạnh. Cổ Dương Bành Tử Trác nhìn đến Cổ Dương xuất hiện, kinh ngạc một chút, xác thật là không nghĩ tới Cổ Dương thế nhưng sẽ đến hỗ trợ. Cổ Dương vẫn chưa để ý tới Bành Tử chắc khiếp sợ, chỉ là chỉ chỉ phía trước hai người, Bành Tử chắc tức khắc hiểu ý, một người một cái, trước đưa bọn họ giải quyết lại nói. Phạm Thần cảnh nhị giai Phùng Trùng, từ Bành Tử chắc thừa thủ, một cái khác Phạm Thần cảnh cửu giai Bạch Tường Phi, cũng cứ giao cho Cổ Dương đối phó rồi. Không phải do Phùng Trùng cùng Bạch Tường Phi cư tuyển, Cổ Dương cùng Bành Tử chắc đã tìm tới bọn họ, một cách chi gian, vô lý khán hoa, hảo không phải mái. Phùng Trùng cùng Bành Tử Trác trận chiến, có thể nói là không có bất luận cái gì quay lại đường sống. Phẫn nộ giữa phàm thần cảnh tam dai bành tử chát, đối chiến phàm thần cảnh nhị dai phùng trùng, chỉ có một kết quả. Phùng trùng trong tay trường kiếm đã làm mệt mỏi ứng đối, đối diện bành tử chát chiêu thức lại là càng thêm tấn mánh, tác động chúng quanh hơi thở, đảo loạn toàn bộ không khí. Thuộc hạ kiếm chiêu lại lần nữa nhanh nửa phần, bành tử chát một kích chi gian, trực tiếp đâm vào phùng trùng trên đuổi. Phùng trùng ngăn đau chi gian, cắn chặt khớp hàm, ngạnh xinh xinh khiêng bành tử chát tiếp theo chiêu, sau đó dựa thế sa đột Vành Tử chắc buồn ý là muốn đu theo, chính là nhìn đến bên kia Cổ Dương cùng Bạch Tưởng Phi chiến cuộc đã tiến vào nôn nóng trạng thái, trong lòng biết được Hòa Thượng chạy được Miêu Đứng Nghiên, vì thế xoay người liền ra nhập phía sau Cổ Dương chiến cuộc. Không thể không nói, đơn từ trong thực chiến tới xem, Vành Tử chắc đủ để cùng giống nhau phàm thần cảnh tứ dai tương đương, chỉ là cùng Bạch Tưởng Phi chênh lệch quá lớn, làm hắn rối loạn đầu trận tuyến. Lúc này có Cổ Dương hỗ trợ, giúp hắn ngăn cản Bạch Tưởng Phi chủ yếu công kích, Vành Tử chắc chi lực đem làm Bạch Tưởng Phi đầu lớn như đấu. Chiêu bị mất mạng, đối mặt Cổ Dương cùng Bánh Tử chắc cùng đánh, Bạch Tưởng Phi cũng không dám có bất luận cái gì nâng tay hay cả muốn chạy trốn cơ hội đều không có. Cổ Dương cùng Bành Tử chắc đã đem Bạch Tường Phi sở hữu đường bộ phong bế, chỉ cần không phải Bạch Tường Phi đem hai người chi nhất giết, như vậy cuối cùng cũng chỉ có bị hai người tù binh một cái lộ. Nhiên Phùng Trùng đã không màng chính mình sa đột, Bạch Tường Phi trong lòng là một mạt hận ý tràn ngập, nếu là Phùng Trùng bị trảo, nhưng thật ra không có gì, bởi vì Phùng Trùng khiêu chiến Cổ Dương hai người là hợp quý củ. Chính là chính mình lại bất đồng, chính mình đều không phải là là lần này tân nhân đệ tử, mà là thượng một lần nhị đẳng đệ tử, bất quá là bị Phùng Trùng luôn không tiến vào. Phùng Trùng đáp ứng rồi Bạch Tưởng Phi, chỉ cần hắn hỗ trợ chính mình được đến nhất đẳng đệ tử vị trí, như vậy Phùng Trùng có được, hắn Bách Tường Phi đều có, có thể nói là một người đắc đạo gà chó lên trời. Nhiên, chính là bởi vì trận này kế hoạch, lại làm lúc này Bách Tường Phi hối hận không thôi, ai sẽ nghĩ đến, bọn họ lựa chọn một cái đối thủ, cuối cùng đưa tới thế nhưng là hai cái. Hơn nữa, nếu muốn giữ được cái này kế hoạch không bại lộ, giữ được chính mình trước mắt thân phận, duy nhất phương thức chính là giết Cổ Dương cùng Bành Tử Trác, hủy thi di tích. Chỉ có như vậy, Bạch Tưởng Phi mới có thể an tâm đem Phùng Trùng đẩy đến mặt trước, mà chính mình ở phía sau màn toàn tụ nguyên bản, kế hoạch tốt hết hay. Trong lòng như thế nghĩ, thuộc hạ Chiêu Thức có thể thấy được sắc bén nửa phần, làm Cổ Dương cùng Bạch Tử chắc trên mặt đều là hiện ra một mặt cười lạnh. Ta liền thích cái loại này, người không quen nhìn ta, lại làm không xong ta bộ dáng, thực sảng. Liếc nhau, Cổ Dương vẫn chưa tính toán hạ sát thủ, đối với này đó đồng môn người, tuy rằng hiện tại tình huống là thủ, nhưng cũng không phải không thể không chết. Bạch Tử chắc hiểu ý, hai người một trước một sau, đem Bạch Tường Phi đường lui ra cầm, Bạch Tường lạnh một tiếng, trong tay Chiêu Thức thẳng Cổ Dương mà đến, Cổ Dương tức khắc lên chiến. Chính là làm Cổ Dương không nghĩ tới chính là dự kiến trung đại chiêu bẻ gãy nghiền nát lại không có sinh ra, ngược lại là một trận sương mù tràn ngập, làm trước mắt không thể coi vận. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, Cổ Dương vội vàng giống lên một tiếng, "Vành tử Trác Tiểu Tâm, hắn mục tiêu là ngươi." Cổ Dương giọng nói vừa mới rơi xuống, chính là một trận trường kiếm đâm thủng ra thịt thanh âm chuyển đến ra, trong lòng dùng mình, Cổ Dương bỗng nhiên vừa thu lại tay, làm trung quanh sương mù tan đi, trước mắt một màn lại làm Cổ Dương trợn khóc trợn cười. Không sai, vừa rồi Cổ Dương xác thật là không có nghe lầm, trường kiếm đâm thủng da thịt thanh âm thật sự tồn tại quá, bất quá lại không phải Cổ Dương trong tưởng tượng kết quả. Vành tử Trác đẩy mặt vô tội, Trong tay trường kiếm chính phản cầm, từ chính mình bên hông đâm ra, mà đâm ra phương hướng, Bách Tường Phi đã là bị mất mạng lâu ngày. Xem tình huống này, tựa hồ là Bách Tường Phi muốn từ phía sau đánh lén bành tử trác, chính là không biết vì cái gì bành tử chắc là phản cầm kiếm. Chương 401, biển rộng tìm kim. Tác giả, cung tam kết quả không đâm chúng bành tử trác không nói, ngược lại trực tiếp thu thế không kịp, đánh vào mũi kiếm phía trên, này cách chết, có thể nói là tuyệt thế chi oan. Thu hồi thương không kiếm, Cổ Dương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là kết thúc, mặc dù có điểm bất ngờ, nhưng là tổng so bành tử trác bị Bạch Tường Phi xử lý hảo. Ngạnh Sinh Sinh rút về trường kiếm, Bành Tử chắc đầy mặt xấu hổ, nhìn ngã trên mặt đất thi thể, những mày hỏi: "Cái kia, hiện tại làm sao bây giờ à? Tuy rằng bọn họ là bình thường giao thủ, nhưng là dù sao cũng là giết đồng môn sư minh, Bành Tử chắc cảm giác có điểm không hào công đạo. Bất quá, hắn tự hồ là đã quên, Cổ Dương mới vừa tiến vào trấn cung ngày đầu tiên, cũng đã xử lý hai cái người một nhà, chỉ có thể tính bọn họ không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lắc lắc tay, Cổ Dương lúc này mới nói: "Không có việc gì, ngươi xem ta không cẩn thận giết hai cái, không cũng sống hảo hảo sao, đi tìm quyết định lục đi, người này nhưng không giống như là nhân đệ tử." Đúng đúng. Tân nhân đệ tử giữa, không có khả năng có phạm thần cảnh tử dai. Bành Tử chắc cũng là bỗng nhiên nghĩ tới, vội vàng mở miệng nói. Cổ Dương gật đầu, như thế nói, cho nên càng không cần lo lắng, bọn họ trước đánh lén chúng ta, lần này cũng không phải là chúng ta sai. Ân. Thật mạnh gật đầu, Bành Tử chắc mặc danh đối Cổ Dương nhiều một tia tin tùy, bất chi bất rất trùng, đem Cổ Dương coi như chính mình người tân phúc. Tựa hồ là đã quên, chính mình lúc ấy cảm thấy Cổ Dương rất có uy hiếp chuyện này. Hai người mang theo bách tưởng phi thi thể rời đi, tiến đến chủ quản sư huynh khuyết đỉnh phòng, khuyết đỉnh lũ là trưởng lão thủ tịch đệ tử đệ tứ chủ yếu phụ trách bọn họ hai cái tân nhân nhất đẳng đệ tử. Bất quá, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, này hai cái tân nhân đệ tử mới vừa tiến vào ngày đầu tiên liền làm ra tới hai điều mạng người chật trợ, trợ. Khó khăn là an tĩnh nửa tháng, làm quyết đỉnh lũ cho rằng sự tình liền như vậy đi qua thời điểm, hai người lại tới nữa. Sư Vinh, Cổ Dương cùng Bành Tử chật tới rồi. Có bình thường đệ tử tiến đến thông báo, quyết đỉnh lũ khen nhíu mày hỏi, bọn họ tới làm cái gì? Bình thường đệ tử ra mặt một trận run dậy, cuối cùng là không có giải thích, chỉ là mở miệng nói, Sư Vinh đi ra ngoài xe biết. Quyết đỉnh lũ mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng có chút không bình tĩnh. Chẳng lẽ này hai tiểu tử lại gây họa sao? Chính như này nghĩ, đi ra ngoài vừa thấy, tức khắc sững sờ ở đường trường. "Con mẹ ngươi, tới ba người, nếu là trong đó một người không phải nằm nói, có lẽ quyết đỉnh lũ tâm tình sẽ hơi chút hảo một chút." Thở sâu, quyết đỉnh lũ chỉ vào trên mặt đất Bạch Tường Phi không nói gì hỏi, "Đến đây đi, nói cho ta đây là có chuyện gì." Cổ Dương cùng Bành Tử chắc lẫn nhau, lúc này mới nói, "Cái kia, hắn cùng một người khác đánh lén chúng ta, kết quả một người khác không cần thận chạy, hắn bị để lại." "Ai độc thủ?" Quyết đỉnh lũ đến gần Bạch Tường Phi, nửa ngồi xổm thân mình, nhướng mày hỏi, Bành Tử Trác trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng là một người làm việc một người đường, hắn cũng sẽ không đem Cổ Dương kéo xuống nước, trịnh trọng mở miệng nói, "Bọn họ hai người đánh lên ta." Cổ Dương vừa lúc nhìn đến, liền tới hỗ trợ, sau lại hắn giả vừa xuất kích Cổ Dương, trên thực tế là tưởng đối ta động thủ, kết quả không vừa khéo đánh vào ta mũi kiếm phía trên. Nghe Bành Tử Trác nói một đồng lớn, Quyết Đình Lũ không nói gì, lấy tay vịn ngạch, duỗi tay lật qua bách tường phi thi thể, lộ ra chính diện. Không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dựng, chau mày, Quyết Đình Lũ sắc mặt lập tức liền đen, làm Cổ Dương cùng Bành Tử chắc hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra cái gì. Thật lâu sau, Quyết Đỉnh Lũ mới đứng dậy, ý vị Thâm trưởng nhìn hai người liếc mắt một cái, thanh bằng nói, "Người này không phải tân nhân đệ tử, chuyện của hắn ta muốn nói cho sư phó, các người đi theo ta đi." Nga. Tuy rằng vừa rồi đoán được một chút, nhưng là chân chính xác định thời điểm, vẫn là cảm thấy trong lòng e ngại, có một người dám độc thủ, có phải hay không sẽ có tiếp theo cái đâu, này hẳn là cũng là Quyết Đỉnh Lũ lo lắng đi. Quyết Đỉnh Lũ sư phó, là trấn cung tứ trưởng lao Tề canh diễm, nghe đồn đại nhân cực kỳ nghiêm khắc, cái gọi là nghiêm sư xuất cao độ, hắn đồ đệ cũng mỗi người đều là thành tài. Quyết Đỉnh Lũ tiến đến bẩm báo, không bao lâu gian liền từ trong phòng ra tới. Sau đó làm Cổ Dương hai người đi theo hắn đi vào, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một cái tiểu lão đầu. Người mặc áo vải thô, đang ngồi ở một cái đệm hương bổ phía trên, thoạt nhìn rất là nhỏ xinh, nhưng là trang bị thân phận của hắn, chính là ai cũng không dám coi khinh. Vốn là nhắm chặt đôi mắt đông nhiên mở, Tề canh Diễm nhìn Cổ Dương hai người, đáy mắt là một mặt bất đồng chi sắc, đặc biệt là nhìn Cổ Dương là lúc, thậm chí làm người ởn ẩn, ẩn nhìn ra một tia ôn nu ý vị. Cổ Dương bị hắn nhìn đến có chút e ngại, ánh mắt hơi hơi trốn tránh, lúc này mới cùng bành chắc cùng nhau, cung kính thi nói, "Cổ Dương tham kiến tứ trưởng lão." Miễn lễ bình thân, Thế canh diễm vẫn chưa khó xử hai người, trực tiếp phất tay nói. Cổ dương cùng bành tử chắc lúc này mới trịnh trọng luôn nói, đã tạ tứ trưởng lao. Lập với tứ trưởng lao đối diện, không khí một trận trầm mặc, thật lâu sau lúc này mới nghe tế canh diễm hỏi, nghe nói việc này không ngừng bách tưởng phi một người sợ làm. Bách tưởng phi. Cổ dương cùng bành tử chắc trên mặt đều là một mặt nghi hoặc chi sắc, Hiển nhiên không biết vị này bách tưởng phi là ai. quyết định lũ nhìn thấy hai người nghi hoặc bộ dáng, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng nói, bách Tường phi chính là đã chết kia một cái vừa nghe lời này Hai người tức khắc là minh bạch, cảm giác cái này tề canh diễm giống như đối chính mình có điều ưu đãi dường như, cũng liền từ cổ Dương đáp lời. Sắp thật như thế, lúc ấy còn có một cái phạm thần cảnh nhị dai, ta phòng trường là tân nhân đệ tử, cùng cái này Bạch Tưởng Phi cùng nhau đọc tay. Nghe cổ Dương nói, khuyết đỉnh lũ trầm mặt một lát, lúc này mới mở miệng nói, chính là này phạm thần cảnh nhị giai tân nhân đệ tử, nhưng không ở số ít, nếu là giống trống khuya chieng đi tìm, sợ là sẽ rút dây động rừng. Cổ Dương đang suy nghĩ, ban tử chắc bỗng nhiên nói, ta nhớ rõ cổ Dương lúc ấy bị thương hắn đuổi, chúng ta tìm bị thương người không phải hảo sao? Ban tử chắc chính nói vui vẻ. Tề Cảnh Diễm lại chừng hắn một cái nói, ngươi cảm thấy giống nhau phàm thần cảnh đã chịu bị thương ngoài ra, bao lâu có thể khôi phục đâu. Nghe được Tề Cảnh Diễm nói, Vành Tử chắc miệng hơi hơi trường chừng, cuối cùng vẫn là nói, hẳn là bất quá một lát đi. Tề Cảnh Diễm râu một thổi, chừng mắt nói, vậy ngươi còn nói chính là cái gì vô nghĩa? Co rụt lại cổ, Vành Tử chắc lúc này mới thấp đầu, yên lặng nhìn liếc mắt một cái Tề Cảnh Diễm, chính là không dám lại mở miệng. Sau một lúc lâu, Cổ Dương lúc này mới nói, ta hai người gặp qua người nọ bộ dáng, tuy rằng lúc ấy động thủ địa phương hẻo lánh, nhưng là đi ra ngoài, tất nhiên người nhiều, rất có khả năng có người nhận thức, này so một đám tìm Có lẽ sẽ phương tiện chút. Quyết Định Lũ nghĩ nghĩ, cũng là gật đầu nói, xác thật, nếu là cha mọi người danh sách quá phí thời gian, cũng chỉ có thể thu nhỏ lại phạm vi nhìn xem. Tề canh Diễm cũng là cảm thấy kế hoạch được không, lúc này mới nói, như vậy đi, đỉnh Lũ dẫn người đi bên ngoài tìm kiếm, Cổ Dương cùng Bành Tử Trác ở tại chỗ này biện rộng tìm kim, thuận tiện cũng có thể miễn ngoại giới khiêu chiến. Chương 402: Thương lượng cửa sau đột. Tác giả: Cung Tam Đa Tự Trưởng lão. Cổ Dương cùng Bành Tử vội là tạ, vị này tứ trưởng lão ý tứ thực rõ ràng, chính là muốn che chở hai người, hai người đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này vắt tay làm cho bọn họ đi xuống, Cổ Dương cùng Bành Tử Trác đều là ở tứ trưởng lao trong sân giàn xếp xuống dưới, cái này nhưng thật ra sẽ không có không có mắt tới tìm tra. Bất quá, tìm kiếm vùng trùng sự tình, đạo thật đúng là cái kỹ thuật sống, tệ canh diễm không nghĩ đem sự tình náo đại, như vậy ảnh hưởng không tốt, cho nên quyết định lúc điệu thấp hành sự, hơi chút gặp trở ngại. Tương phản, Cổ Dương cùng Bành Tử Trác bên này nhưng thật ra tiến hành thuận lợi, chỉ là sở hữu tân nhân đệ tử danh sách đều là cùng dĩ vãng đệ tử cùng nhau dựa theo cấp bậc sắp hàng, tính tính nhân số chừng mấy vạn người. Cổ Dương hai người nhìn kia một trương trương thân phận chứng minh, đôi mắt đều mờ hòa, còn là đến tiếp tục xem. Ai làm cho bọn họ không tìm được tránh chủ đâu? Cái này cũng giống, cái này cũng giống, Cổ Dương, ta như thế nào cảm thấy bọn họ đều lớn lên một cái bộ dạng a. Bành Tử chắc liền phiên tâm trường, nhìn không được phun tào nói, Cổ Dương cũng không ngẩng đầu lên nói, hoặc là hắn có rất nhiều huynh đệ, sau đó cùng hắn cùng nhau đều ở chỗ này đâu. Bành Tử chắc một cái lưu loát xem thường đưa cho Cổ Dương, liếc mắt một cái Cổ Dương xem kia đôi, đương nhiên đôi mắt liền trừng thẳng, một phen đẩy ra Cổ Dương, phiên tới rồi chính mình nhìn đến kia trương. Cổ Dương đang muốn phát hỏa, đương nhiên nhìn đến Tử chắc trên tay kia phân tư liệu. Tư khắc gọi, một fan liền bế lên bảng tử chắc xoay quanh, khét dài một tiếng nói, con mẹ nó, rốt cuộc tìm được rồi. Phóng, phóng ta xuống dưới. Bị Cổ Dương ôm không thở nổi, bảng tử chắc dùng sức dãy dụa, lúc này mới đi xuống. Bị bảng tử chắc chừng, Cổ Dương pha là ngượng ngủng, sờ sờ cái mũi, lúc này mới nói, mau nhìn xem tên hôn đạn kia là ai. Nga nga, đối, đối. Bảng tử chắc lúc này mới tỉnh thần, lấy qua trong tay tư liệu. Này đó tư liệu đều này, đây linh thạch gia nhập trang giấy ký lục, có thể kéo dài không xấu, hơn nữa có thể sử dụng linh thạch tiến hành phim âm bản. Ở tư liệu bìa mặt thượng, chính là tư liệu người trong bức họa, nếu không bằng tử chắc nhưng không dễ dàng như vậy phát hiện, mở ra tư liệu, trong đó tin tức tức khắc ánh vào mi mắt, tên họ, Phùng Trùng, cấp bậc, phàm thần cảnh nhị giai. Diễn là xem này cơ bản tin tức, trên cơ bản có thể xác định, cái này Phùng Trùng chính là bọn họ muốn tìm cái kia chánh chủ. Đem tư liệu giao cho cửa bình thường đệ tử, làm cho bọn họ liên hệ quyết định lũ xử lý, Cổ Dương cùng Bành Tử trách nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành, mặc sau liền giao cho hắn. Đang ở may mắn, đã 3 ngày thời gian trôi qua, nhưng không ai tới tìm chính mình, phòng trừng cung có sự thời điểm, khuyết đỉnh lũ lại xuất hiện ở Phùng Trùng giữa sân. Phùng Trùng kinh giác sự tình bại lộ, trực tiếp liền muốn chạy trốn, chính là bên ngoài đã là quyết định Lũ An bài biển người tập lập, chờ Phùng Trùng chui đầu vô lưới. Loảng xoảng một tiếng, chính là Phùng Trùng bị phục kích thanh âm, kỳ danh vì hướng, tuy có dũng mãnh chi ý, nhưng là vào lúc này, lại là hướng không ra đi. Ra tới hỗn, Trung quy là phải trả lại. Một đường bị áp giải tiến vào tứ trưởng lão sân, trong viện bạch tường phi thi thể còn ở, Phùng Trùng vừa thấy, tức khắc là tiết khí, một bộ nhận mệnh bộ dáng. Cổ Dương cùng Tử Trác đã là ở trong đó, vừa thấy hai người, liền nhảy tới, bình thường đệ tử lập tức không giữ chặt, Phùng ôm, Cổ Đó là khóc lóc thảm thiết ta. Cổ Dương huynh đệ, Tử Trác huynh đệ, thực xin lỗi, ta phụng trùng thực xin lỗi các người à, ta cũng là bị che giấu, cho nên mới sẽ động thủ, các người nhất định phải tha thứ ta a. Nay một phen lời nói tức khắc đem Cổ Dương hai người cấp tiêu nốc, nhưng là sự thật chân tướng đến tuột cùng là cái gì? Chỉ có hai người rõ ràng, một cái là Phùng Trùng, một cái là Bạch Tưởng Phi, chính là hiện tại bách tường Phi đã chết, biết được chân tướng, cũng cũng chỉ dư lại Phùng Trùng một người. Rất đơn giản nói, việc này vô luận là Phùng Trùng khuyến khích Phi, vẫn là Bạch Tưởng Phi khuyến khích Trùng, đáp án đều không, có như vậy quan trọng. Cổ dương đem phùng trùng cấp lay mở ra, đối với loại người này, cổ dương chưa bao giờ sẽ có lòng chắc ẩn, có một số việc, sai rồi chính là sai rồi, là yêu cầu trả giá đại giới. Chân tướng vì sao, người nói một chút đi. Lôi kéo phùng trùng một lần nữa giam cầm lên, quyết định lũ lúc này mới nói. Phùng trùng nhìn thoáng qua chủ vị phía trên tề canh diễm, trong mắt hiện lên một tia sợ sắc, chấm giọng nói, ta buồn vô tình đối hai vị nhất đẳng đệ tử độc thủ, chính là có một ngày bách tường phi tới tìm ta, nói hắn nguyện ý cho ta hỗ trợ, ta cân nhắc luôn mãi chung không thắng dụ hoặc không thắng nổi trở thành nhất đẳng đệ tử dụ hoặc, cho nên mới sẽ đã chịu bách tưởng phi mê hoặc, sau đó tạo thành lúc này tình hôm sao?" Thế canh diễm thanh âm lãnh đạm chuyển ra. Phùng Trùng liên tục gật đầu, tiếp tục nói, "Đúng là như thế, Thỉnh trưởng lão Minh dám, việc này ta cũng là đã chịu bách tưởng phi liên lụy." Đối với Phùng Trùng nói, Cổ Dương kiềm giữ giữ lại ý kiến, đang muốn phải đối hắn tiến hành linh hồn tìm đòi, lại phát hiện đã có người đi trước một bước. Đã có thể canh diễm hỗ trợ, Cổ Dương cũng là mừng rỡ tự tại, bất quá nhìn thể canh mặt càng ngày càng lạnh, Cổ Dương tựa hồ cũng là phát hiện cái gì khó lường sự tình. "Cái này Phùng Trùng, hẳn là không có nói thật." Ngươi biết, ngươi làm nhất sai sự tình là cái gì sao?" Thế canh Diễm nhìn Phùng Trùng, thanh âm lạnh nhạt truyền ra. Phùng Trùng còn không rõ nguyên do, lấy thẻ canh Diễm bản lĩnh, nếu muốn linh hồn tìm tòi không cho hắn biết, là một kiện thực chuyện dễ dàng. Có đôi khi, chết cũng không hối cải, mới là một người chân chính nguyên nhân chết. Thế canh Diễm trong thanh âm tràn ngập một cổ lạnh lẽo, nhìn Phùng Trùng, đã đem hắn chân chính tuyên bố tử hình. Mang đi ra ngoài đi, phế bỏ vũ lực, từ hắn tự sinh tự diệt đi. Thế canh Diễm miễn một lời, làm Trùng mặt xám như tro tàn. Chính là cuối cùng hắn lại là cái gì động tác đều không có, nhìn trước mắt một màn, đáy mắt đã là mất đi ánh sáng cuối cùng bị người kéo đi ra ngoài. Từ Phùng Trùng đi tìm Bạch Tường Phi kia một khắc, hắn nên dự đoán được kết cục như vậy, chỉ là có đôi khi trong lòng lựa chọn sẽ quá nhiều phán đoán, chỉ xem tới được trước mắt tích lợi, mà nhìn không tới bất luận cái gì mắt khác đồ vận. Sự tình đã có thể xem như kết thúc, Cổ Dương cùng Bành Tử Trác đối với Tề canh Diễm cung kính niết bái, lui đi ra ngoài. Lâm ra cửa khẩu, Bành Tử Trác nhìn bên ngoài Dương Quang, nhẹ giọng hỏi, "Đối phó Phùng Trùng, người hối hận sao? Hối hận? Cổ Dương khẽ cười một tiếng, cuối cùng là lắc lắc đầu, một bước bước ra, thanh âm vào Bành Tử Trác trong tai gia cổ dương cuộc đời này, chính là hiếm khi có có thể làm ta hối hận việc, một cái phụùng trùng còn chưa đủ tư cách. Bật Bành Tử chắc đuổi kịp cổ dương bước chân, đương nhiên nhớ tới cái gì, đưa lô thai hỏi cổ dương, "Hắc, ngươi có cảm thấy hay không, cái này tứ trưởng lao giống như đối với ngươi có điều ưu đãi dường như." Cổ Dương ngừng lại một chút, bất đắc dĩ cười nói, "Ngươi cũng đã nhìn ra sao, bất quá ngươi đừng hỏi ta là chuyện như thế nào, ta cũng không biết." Chương 403, Thương Hải tang điện. Tác giả, cung tăng bị cổ dương một cái móc, Bành Tử mắt trợn trắng, sờ sờ cái mũi nói, "Tóm lại là chuyện tốt đi, hắn phòng trưng là muốn cho ngươi hắn đệ tử." Cho nên mới đối với người thái độ bất đồng. Cổ Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng là không có đáp án, khẽ thở dài nói, "Ta cũng không biết, liền trước như vậy đi, dù sao mấy ngày nữa cũng chính là lựa chọn lúc." Nói xong lúc sau, Cổ Dương trực tiếp liền đi rồi, phía sau Bành Tử chắc tự thảo không thú vị, cũng là đi theo rồi đi, không lại tiếp theo thảo luận, dù sao tới đâu hay tới đó. Chính là, Cổ Dương trong lòng chân chính tình huống, lại cũng không là mặt ngoài như vậy bình tĩnh, thể canh diễm đối hắn cùng Bành Tử Trác bất đồng thái độ, làm hắn nghĩ tới ngày đó cựu cung tuyển chọn khi dị tượng. Lúc ấy Cổ Dương đang ở trong đó cũng không có quá mức nhạy bén cảm giác đến trong đó bất đồng, thẳng đến sau lại bộ tình tinh mấy người nói cho hắn thời điểm, hắn mới cảm thấy sự tình không thích hợp nhi. Nhiên, hiện giờ đã là vào trấn cung giữa, Cổ Dương vô luận như thế nào đều không có lựa chọn đường sống, để lại cho Cổ Dương, gần chỉ là một đoạn không biết con đường phía trước mà thôi. Thời gian lặng lặng qua đi, không biết là phụng trùng việc Lặng Yên truyền đi ra ngoài, vẫn là những người đó cảm thấy cùng Cổ Dương hai người là địch, còn không bằng cùng hai người vì bằng hữu. Một tháng chi kỳ đã đến, cái này Nhật Tử, trả thù là trừ bỏ mối giới thí luyện ở ngoài một cái khác việc trọng đại, tuy rằng phạm vi nhỏ rất nhiều, Cổ Dương trải qua cùng Bách Tường Phi một trận chiến, tuy rằng không có hấp thu hắn lực lượng, nhưng là cùng phàm thần cảnh cửu giai một trận chiến, vẫn là làm Cổ Dương hiểu được thâm hậu, thành công thăng cấp tới rồi phàm thần cảnh bát giai. Cùng Chi Bảnh Tử Trác cùng đi trước đại điện giữa, đối với Cổ Dương lại lần nữa thăng cấp, Bảnh Tử Chắc chỉ có thể tỏ vẻ thực hâm mộ, nhưng cũng chỉ có thể hâm mộ. Tranh cử trưởng lão thủ tịch đệ tử, này quy củ rất đơn giản, Cửu cung tuyển chọn chú ý chính là cùng thiên đạo phù hợp độ, mà trưởng lão tuyển chọn, chú ý chính là cùng trưởng lão phù hợp độ. Thiên đạo vận hành, vĩnh viễn là tu luyện một đại trợ lực, Cổ Dương trước nay đều là siêu thoát thiên đạo ở ngoài, nhưng là hiện giờ mới biết được lúc trước những cái đó cái gọi là thiên đạo, bất quá là nhân vi mà thôi. Nhập vô đạo tri cảnh, mới là chân chính bắt đầu thể hội thiên đạo vận hành, Cổ Dương hết thấy, tựa hồ sớm đã ở thiên đạo trung chú định. Nhập trong điện, tổng cộng 10 vị trưởng lão, từng người ở trong điện một chỗ vị trí, đều là nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, vô hình chung cho Cổ Dương một loại áp lực. Cổ Dương cùng Bành Tử chắc cơ hồ là đồng thời tiến vào trong điện, bất quá nhìn như đồng thời, bên trong lại có rất nhỏ chênh lệch, Cổ Dương so Bành Tử Trác nhanh như vậy nửa cái hô hấp thời gian. Cũng chính là này nửa cái hô hấp thời gian, làm Cổ Dương thừa nhận áp lực, so Bành Tử Trác vượt qua gấp 10 lần không ngừng. Nhiên Đối mặt như thế áp lực, Cổ Dương như cũng là một bước không ngừng đi phía trước, định áp lực nên khó mà thượng, không có chút nào sợ hãi. Một bước, một bước, lấy sức của một người cùng 10 vị trưởng lão hơi thở chống trời, Cổ Dương không sợ, chỉ lo con đường phía trước không ngừng đi phía trước. Rốt cuộc, hắn dừng lại bất động, vị trí này là Cổ Dương cùng 10 vị trưởng lão nơi vị trí cách phân một nửa ở giữa, Cổ Dương lựa chọn dừng lại. Người phải hiểu được một vừa hai phải, Cổ Dương cùng 10 vị trưởng lão đều không phải là là sinh tử đại thụ, cho nên Cổ Dương không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đem chính mình vị trí đặt ở một cái cùng 10 vị trưởng lão bình tề vị trí, không hơn. Bành Tử chắc đứng ở cổ Dương phía sau, không biết cổ Dương vì sao dừng lại, nhưng vẫn là đi theo cổ Dương làm theo, không khí một lần trầm mặc. Chính là, chú ý cổ Dương cùng 10 vị trưởng lão Bành Tử chắc, Mạc Danh có một loại ảo giác, hắn trong lòng hình như là đem cổ Dương đặt ở cùng 10 vị trưởng lão ngang nhau vị trí. Trong lòng bởi vì chính mình cái này ý tưởng, cảm thấy có chút khó có thể tin, chính là trên thực tế, cổ Dương trên người hồn nhiên tiên thành thiên đạo vận hành, đã đủ để cùng 10 vị trưởng lão sánh bay. Cổ Dương tương lai thành tựu sẽ là vô pháp tưởng tượng, mà làm cổ Dương phó, cũng coi như là cùng cổ Dương sinh ra thiên đạo liên hệ, sau này thành tiểu cũng đem sẽ không kém đi nơi nào. Trầm rãi mở mắt, là cuối cùng Phương đại trưởng lão, không ngờ tới, vị này đại trưởng lão thế nhưng sinh cũng có một đôi dị đồng, một con là màu xanh nhạt, một con là màu lam nhạt. Một chương vốn là giàn mua khuôn mặt, đương nhiên ở đôi mắt mở sau, trên mặt nếp nhăn tất cả đều biến mất mà đi, trở về bóng loáng da thịt, chỉ là kia mặt tái nhợt, làm người cảm thấy rất là mất tự nhiên. Trong không khí là một mặt lặng im chi ý, bạn cặp kia dị đồng mở, cổ dương có thể người được chung quanh xuân về hoa nở vị. Một cái thần gian, đại trưởng lão mặt bỗng nhiên xuất hiện ở cổ dương trước mặt, dị đồng đặc biệt rõ ràng, làm người nhịn không được rơi vào trong đó ngươi quả nhiên cùng người khác bất đồng. Một đạo thanh âm hư vô mờ mịt, giống như từ bốn phương tám hướng chuyển ra, nhưng là cuối cùng đều rõ ràng chuyển vào cổ Dương trong tai. Từng màn, từng cọc, từng cái, thanh âm như là bức họa của tròn, làm cổ Dương nhịn không được chìm vào trong đó, vô pháp tự kềm chế. Đông nhiên, ở đại điện giữa, đột ngột xuất hiện một phen trường kiếm, kiếm quang nghiêm nghị, đâm thẳng hướng đại trưởng lao phương hướng. Cổ Dương chưa tỉnh, đại trưởng lao ánh mắt lại là biến đổi, một tay vung lên, sở hữu nào giác đều biến mất mà đi, cổ Dương như cũng là cổ Dương, đại trưởng lão như cũng là đại trưởng lão. Cổ Dương ánh mắt lộ ra nghi hoặc, vừa rồi hết thấy đều thực rõ ràng ký ức ở trong đầu, hiện tại xem ra bất quá là ảo giác. Ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão Phương Hướng, đại trưởng lão cũng là nhìn về phía Cổ Dương, như cũng là một đôi dị đồng, như cũng là che kín nếp nhăn mặt, vừa rồi chợn mắt sau quỷ dị một màn cũng không có tái xuất hiện. Lặng lặng nhìn đại trưởng lão Phương Hướng, bốn mắt nhìn nhau gian, là một mặt quang mang bản toé, một đạo thanh âm từ đại trưởng lão trong miệng truyền ra, ngươi cùng lúc trước thực bất đồng Lúc trước? Cổ Dương trong mắt hiện ra chính là một mạt nghi hoặc, trầm giọng hỏi, ngươi nói lúc trước là có ý tứ gì? Đại trưởng lão nghe được Cổ Dương nói, tùy ý cười cười, bỗng nhiên nói: Ngươi tin tưởng kiếp trước sao?" Cổ Dương sửng sốt một chút, cuối cùng là lắc đầu nói, "Không tin." "Vì cái gì?" Đại trưởng lao tiếp tục hỏi, thần sắc bình thản, giống như bằng hưu bình thường tán phiếm giống nhau. Cổ Dương trong mắt là một mặt thân thờ chi sắc, tựa hồi chưa bao giờ có người hỏi qua hắn vấn đề này, thật lâu sau lúc sau, lúc này mới nói, "Vô luận hay không có kiếp trước kiếp này, chết quá một lần, kia đoạn nhân sinh cũng đã kết thúc, kiếp trước cùng kiếp này là hai cái không liên quan thân thể, bọn họ tồn tại hẳn là lẫn nhau không làm nhiều, cho nên, cho dù có kiếp trước kia, lại như thế nào, này không có bất luận, cái gì ý nghĩa." "Không có bất luận cái gì ý nghĩa." Đại trưởng lao trong miệng nỉ non ra tiếng, trong lòng trầm mặc, hồi lâu lúc sau, đột nhiên liền cười, tiếng cười vang vọng đại điện, làm nhân tâm sinh cảm xúc. Trong tiếng cười, tất cả mọi người thanh tỉnh lại đây, đối với Cổ Dương tới nói, tựa hồ đã qua đi hồi lâu, nhưng đối với Bành Tử Trác tới nói, lại bất quá là vừa rồi tiến vào đại điện mà thôi. Đại trưởng lao ánh mắt lướt qua Cổ Dương, nhìn về phía Bành Tử Trác phương hướng, mở miệng nói, "Ngươi trước đến đây đi, Cổ Dương có một số việc còn cần suy xét một chút." Chương 404, trưởng môn đệ tử. Tác giả, cung tam Tử Trác nhìn thoáng qua Cổ Dương, thấy hắn giống như xác thật là có chút ngây người bộ dáng. Lúc này mới cùng chi các vị hành lễ, sau đó đi 10 vị trưởng lao trung gian đệm hương đổ ngồi xuống. Cổ Dương như cũng đắm chìm ở vừa rồi một màn trùng, kiếp trước kiếp này, vị này đại trưởng lão muốn cho chính mình suy xét chính là cái này sao? Từ đệ nhất trọng ảo cảnh đến đệ nhị trọng ảo cảnh, cổ Dương phảng phất đã trải qua thương hải tăng điền giống nhau, du vọng, có lẽ mới là cuối cùng luôn. Chính là đối với cổ Dương tới nói, kiếp trước lại như thế nào, kiếp này lại như thế nào, bất quá là một hồi nhân sinh mà thôi. kiếp trước cổ Dương không biết kiếp này, tiếp này cổ Dương không biết tiếp sau, quá dễ làm hạ, mới hẳn là quan trọng nhất đi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn phía đại trưởng lão phương hướng, Nhìn chăm chú vào đại trưởng lao đôi mắt một cái chốc mắt rơi vào lại tiến vào đệ nhất trọng ảo cảnh giữa tuổi trẻ đại trưởng lãoo tính ttòa ở cổ dương trước mặt ánh mắt nhìn cổ dương chờ đợi cổ Dương đáp án cổ dương ánh mắt bình tĩnh ngẩn đầu nói vô luận kiếp trước hoặc là kiếp này ta cổ Dương chỉ là cổ dương mà thôi kiếp trước không biết kiếp này, nàyếp này không biết kiếp sau có gì có suy xét nói đến kiếp trước không biết kiếp này kiếp này không biết kiếp sau đại trưởng lao trong miệng nỉ non ra tiếng nhìn phía cổ Dương ánh mắt nhiều một mặt bất đồng cảm giác đối diện hồi lâu đại trưởng lao mới một lần nữa nhắm hai mắt lại lại mở khi cổ Dương đã về tới hiện thực giữa bành tử chắc mới từ bên trong ra tới, Cổ Dương lại không có bước vào trong đó, có lẽ, đối với Cổ Dương tới nói, đã có lựa chọn. Nhiên, liền ở Cổ Dương chuẩn bị lựa chọn đại trưởng lão khi, đại trưởng lão lại dẫn đầu đã mở miệng, "Ta tưởng, ngươi lựa chọn hẳn là ta đi." Cổ Dương sững sốt một chút, nhưng vẫn là gật đầu, như thế nói, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao?" Đại trưởng lão cười cười, dung sắc gian là một mà tấm áp chi sắc, phản vật chỉ là Cổ Dương những lời này, chính là đối hắn lớn nhất nhận rồi. Sau một lúc lâu, ở Cổ Dương nghi hoặc ánh mắt giữa, đại trưởng lão mới đã mở miệng, tiếp tục nói, "Ta không có tư cách trở thành ngươi sư phó." Đây là sự thật. Gần một câu, làm chung quanh một mảnh ồ lên tiếng động, đặc biệt là Bảnh Tử Trác, cả người đã ngây ngẩn cả người, quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Chính mình liền tưởng cũng không dám tưởng đại trưởng lão, thế nhưng chính mình minh bạch nói ra, không xứng làm Cổ Dương sư phó, kia còn có ai có thể làm Cổ Dương sư phó. Trong lòng Khiếp Sợ đã là đem Trình thân bao vây, đối với Cổ Dương tồn tại quả thực là nhìn như thần chỉ, hắn rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, có thể khiến cho như vậy phương ba. Nhiên, kỳ thật Khiếp Sợ không ngừng bảnh tử trác, còn có Cổ Dương, trong lòng tràn ngập hoặc, cũng là Cổ Dương. Trên mặt là một mạt không nhịn được mà bật cười chi xác. Cổ Dương bất đắc dĩ nói, "Ta đây sư phó nên là ai? Tổng không thể làm ta chính mình làm chính mình sư phó đi." Bị Cổ Dương nói cho cười, đại trưởng lão nhìn thoáng qua Cổ Dương, lúc này mới nói, "Trưởng môn đại nhân, sẽ là ngươi sư phó, ngươi sẽ trở thành trấn cục giữa, đệ nhất vị trưởng môn đệ tử." Trưởng môn đệ tử? Cổ Dương nhịn không được thất thanh mà ra, trên mặt là một mặt bất đắc dĩ tươi cười, hai tay một quả nói, "Ngươi nói dần đi." Đại trưởng lão thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như cũ đạm nhiên nhìn Cổ Dương, Cổ Dương không được kinh hô ra tiếng nói, "Ngươi nói thật?" Đại trưởng trong tay một quả lệnh bài Khinh Phiêu Phiêu dừng ở cổ dương trên tay, cổ dương nhìn lệnh bài phía trên một cái tô tự, trong lòng bị nghi hoặc trằn ngập. Cầm lệnh bài, giống như cầm một cái phòng tay khoai lang, cổ dương hơi như mày, không nói gì nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta như thế nào liền biến thành trưởng môn đệ tử? Đại trưởng lão cười cười, ánh mắt giao coi phía trước, sau một lúc lâu mới nói, ngươi nhập trần cùng, không phải bởi vì ngươi cùng trấn cung bản thân phù hợp, mà là cùng trấn cung trưởng môn phù hợp. Trấn cung trưởng môn. Cổ dương mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn trong tay kia cái lệnh bài, đáy mắt là một mặt trăn không biết chính mình là khi nào cùng vị này trưởng môn từng có duyên phận. Yên lặng hồi lâu, Cổ Dương lúc này mới ngẩng đầu hỏi, "Ta không đến tuyển, đúng không?" Đại trưởng lão vẫn chưa nói chuyện, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Cổ Dương thấy như vậy một màn, thở dài khẩu khí, lúc này mới nói, "Một khi đã như vậy, ta đáp ứng rồi, này tổng được rồi đi." "Thật hảo." Đại trưởng lão gật đầu cười, một tay vung lên, một trương quyên giấy liền xuất hiện ở trước mặt, lưu loát một lời, tỏ rõ Cổ Dương trưởng môn đệ tử thân phận, sau đó chiêu cáo toàn bộ vô đạo chi cảnh. Trường môn đệ tử, có thể nói là cùng trấn cung trưởng lão bình tệ, thậm chí còn muốn cao thượng nhất đẳng vị trí, sở hữu cựu cung người tiến đến chiều hạ, là hả Cổ Dương còn không biết, từ hắn tiến vào kiểu cung giữa, hết thể liền đều bất đồng, kiếp trước kiếp này hay không quan trọng, Cổ Dương không biết, hắn chỉ biết là, cuộc đời này nên như thế nào quá. Không thẹn thiên địa, không hối hận cha mẹ, không oán cuộc đời này, trung thành đại đạo. Lựa chọn kết thúc, Cổ Dương cùng Bành Tử Chắc cùng cáo lui mà đi, một đường đều là chờ mặc, sắp đến viện môn, có bình thường đệ tử ở giúp bọn hắn thu thứ tốt về nhà. Hai người đồng thời ngừng ở cửa, không khí là một trận lâu dài chờ mặc, Bành Tử Chắc lúc này mới nói, nhập trấn cung phía trước, sắp thật không đi tới, có thể gặp được như thế nhân vật phong vân. Cổ Dương sững sốt một chút, buồn bã cười nói, "Nói thật, nhập trấn cung phía trước, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Tóm lại là chuyện tốt đi, trở thành trưởng môn đệ tử, chính là bao nhiêu người hâm mộ không tới sự tình." Bành Tử chắc nhìn về phía Cổ Dương, chính trọng nói, "Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, trầm mặt một lát lúc này mới nói, ngươi nếu là ở trấn trong cung có yêu cầu hỗ trợ, ta nhất định sẽ không chối tử. Bành Tử chắc thản nhiên cười, vô vỗ cổ Dương bả vai nói, "Ngươi yên tâm đi, ta người này lớn nhất ưu điểm chính là ra mặt dày, cũng sẽ không bởi vì ngươi phát đạt liền xa cái ngươi." Bị Bành Tử Trác nói trọc cười, Cổ Dương lắc đầu cười. Nhưng mà trên mặt Thuẫn sắc lại là thả lỏng không ít, Cổ Dương không hy vọng mất đi một cái ở trấn trong cung duy nhất bằng hữu. Bất quá về sau ta dọn đi tứ trưởng lão phủ huyện, ngươi dọn đi trưởng môn phụ huyền, gặp mặt cơ hội cũng liền ít đi. Bành Tử Chắc thanh âm nhiều một kia buồn bã chuyên ra. Cổ Dương thở sâu, đạm như nói, yên tâm đi, chúng ta đều tại đây trấn cùng giữa, muốn gặp mặt có rất nhiều thời gian. Ân nhẹ điểm gật đầu, Bành Tử Chắc tùy theo cười. Hai vị sư minh, đồ vật đã tu thật hảo, thỉnh nghị vị theo chúng ta đến đây đi. Trong hai người qua đường, mang theo hai người hành lý ra tới, cùng kính một lời nói. Hai người đầu. Từ người đi theo tiến đến, Cổ Dương đi phương hướng là Trưởng môn phụ huyện giữa. Cổ Dương phía trước đối với vị này trưởng môn cũng là tra quá tư liệu, chính là trên thực tế về vị này trấn cung trưởng môn sự tình, có thể nói là thiếu chi lại thiếu, Cổ Dương duy nhất biết rõ ràng, chính là vị này trưởng môn tên, gọi là Tô Tâm Thủy. Một cái ôn nu như nước tên, nhưng là lại lộ ra một cổ thần bí hơi thở, truyền thuyết liền tính là mười vị trưởng lão giữa, cũng có người không có gặp qua trưởng môn, không biết có phải hay không thật sự. Bất quá, Cổ Dương chưa bao giờ gặp qua vị này trưởng môn là có thể khẳng định, bằng không sẽ không đối với Tô Tâm Thủy tên này không có bất luận cái gì ấn tượng trên 400 bất quá như vậy. Tác giả, cung tam cô tịch, hoang vu, cổ dương chưa bao giờ nghĩ tới, này trưởng môn phụ huyện cấp chính mình ấn tượng đầu tiên thế nhưng là cái này. Trưởng môn phụ huyện là ở một tòa đơn độc ngọn núi phía trên, có lẽ là trưởng môn hỷ tĩnh, trong đó hiếm khi dân cư, hơn nữa nơi này cũng sẽ không có cho bụi, liền quét tước người đều không cần. Sư huynh, đồ vật chúng ta từ cửa sau cho ngài đưa vào đi, ngài có thể từ trước môn đi vào đi dạo, chúng ta không thể từ nơi này tiến vào, thỉnh sư huynh thông cảm. Bình thường đệ tử đứng ở phủ huyện cửa, cung kính nhất bái, như thế nói Cổ Dương cũng không rõ ràng nơi này quy củ, bất quá nếu bọn họ đã nói, Cổ Dương cũng là sẽ không khó xử bọn họ, phất tay làm cho bọn họ đi, sau đó chính mình tiến vào phủ huyện giữa. Vừa vào trong đó, tiêu điều chi khí càng đậm hậu, đại trưởng Lao đã trước đó đã nói với Cổ Dương, trưởng môn đang bế quan giữa, cho nên toàn bộ phủ huyện giữa chỉ có Cổ Dương một người. Hiện giờ nhìn cái này to như vậy địa phương, Cổ Dương trong lòng là thực sự có chút tò mò, không bế quan thời điểm trưởng môn là như thế nào vượt qua. Tiểu kiêu nước chảy, con cá tự do tự tại du đang trong đó, thường thường cấp Cổ Dương chào hỏi một cái, chứng minh một chút tồn tại. Nước chảy vờn quanh toàn bộ phủ huyện. Sau đó các nhánh sông róc nhập trong đó, làm các nơi thực vật đều là màu khả quan. Nhìn chung quanh thực vật, cổ Dương rốt cuộc minh mạch, vì cái gì tại đây non xanh nước biếc nơi, cổ Dương cảm giác được, lại là vô biên tích liệu. Vô hoa, thông thiên màu xanh biếc, thâm màu xanh biếc, màu lục đậm, màu xanh ngạn, xanh đậm sắc, trừ bỏ màu đen điều phòng úp, cũng chỉ có thông thiên các loại màu xanh biếc. Màu xanh biếc vốn là sinh cơ, chính là đương màu xanh biếc lan tràn các nơi, trong mắt chỉ thấy được màu xanh biếc thời điểm, tâm tình lại là bất động, từ linh hồn mã sinh cô tịch, mới là sâu nhất cảm thụ. Nàng tự cô độc. Cổ Dương trong lòng yên lặng nghĩ đến, cũng không có dùng sư phó cũng vô dụng trưởng môn, chỉ là đơn thuần một cái năng tự. Nhẹ giọng một trận thở dài, Cổ Dương hướng hậu viện bước vào, xem ra chính mình là muốn lâu dài ở chỗ này một người ở, đơn giản, Cổ Dương không sợ tìm mình, nếu không thật sẽ bị bức điên. Vào đêm tiệm hơi lạnh, mục đối ảnh thành đôi, Cổ Dương tu luyện, tại đây tỏa phủ huyện giữa phá lệ thuận lợi, không người quay giày, làm hắn có thể yên tâm tu luyện. Không nghĩ tới, từ hắn vừa mới tiến vào trong đó, liền có một đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, hắn nhất cử nhất động đều ánh vào nảy trong mắt, lại không có bất luận cái gì bị phát hiện dấu hiệu. Người cùng hắn, vẫn là thực bất động. Phòng tối giữa, một cái mờ mịt thấy không rõ khuôn mặt nữ tử, đang ngồi ở một cái đệm hương bổ phía trên, thanh âm nếu tin buồn ra, lại không người nghe được. Cổ Dương trở thành trưởng môn đệ tử, cũng không là đại trưởng lão một người lời nói việc làm liền quyết định, còn có một cái đối mặt cũ cùng nghiên hội, tính làm là Cổ Dương cùng mọi người gặp mặt sẽ. Cổ Dương chi thân phận, thấy chi như thấy trưởng môn, hôm nay lúc sau, Cổ Dương thân phận sẽ chân chính xác định xuống dưới, không chỉ là chấn cung trong vòng, còn lại mấy cung thấy Cổ Dương, đều đem cấp vài phần mặt diện. Một thân màu đen quần áo, sợi tóc thúc với sâu đầu, lấy hắc ngọc phát cô phụ thượng, giữa một cây màu đen dây của tóc. Khả ở ấn đường là một viên màu đen tinh thạch, hình nếu bộ sư cô. Tuy rằng thuộc về trấn cung chính là cam vàng chi sắc, nhưng là làm Cổ Dương một đầu màu đỏ rực với một thân màu cam quần áo, sắc thật rất là quá dị. Trưởng môn sẽ không tham dự, hết thảy đều là từ đại trưởng lao xử lý, cũng liền cấp Cổ Dương chuẩn bị như thường màu đen quần áo, cùng tóc sức xứng đôi, rất là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Quân tử như ngọc kiếm như hồng, Cổ Dương trên người hơi thở dâng lên, nhưng thật ra cấp cái này trưởng môn đệ tử thân phận, nhiều hơn vài phần thần bí hơi thở. Sư Minh, chúng khách khứa đều tới rồi, đại trưởng lão thỉnh ngài đi ra ngoài. Có đệ tử tiến đến thông báo. Cổ Dương mở cửa cùng chi nhất cùng rời đi. Một đường đi phía trước đều có đệ tử hành lễ, hiện tại Cổ Dương chính là nhân vật phong vân, có thể được đến Cổ Dương hữu hái, kia cũng là thân phận nước lên thì thui lên. Tiến hội là ở đại điện giữa chuẩn bị, người tới rất nhiều đều là kiểu cung giữa có thân phận người, rốt cuộc này Cổ Dương chính là trấn cung trưởng môn cái thứ nhất đệ tử. Nói như vậy, trưởng lao chi vị đều không phải là là năng giả cư thượng, mà là trưởng lao ở chính mình đệ tử giữa, lựa chọn thích hợp người tiến hành ngồi dưỡng, kế tục chính mình trưởng lão chi vị. Tuy rằng cũng không có nói minh trưởng môn chi vị cũng là như thế này lựa chọn, nhưng là Cổ Dương tồn tại cũng liền đại biểu trong đó cực đại khả năng, cho nên các cung nhân đều là không dám chậm trễ. Phần lớn đều là các cung trưởng lao tiến đến, làm đại trưởng lão không dám chậm trễ, làm chủ nhà, cũng là chú ý khách và chủ tận hoan. Bất quá, mọi người ở đây đều là chúc mừng Cổ Dương là lúc, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ bên ngoài tiến vào, kinh rất một đám người đôi mắt. Nếu nói trấn cung trưởng môn hẳn là cựu cung giữa thần bí nhất, nàng bị mọi người sở biết rõ, cũng là vì một người, mà người này, chính là trước mắt làm mọi người kinh dị người tới. Khảm cung trưởng môn Mục Tinh nguyên, cùng Chi Tô Tâm Thủy là cùng đẳng cấp tồn tại. Với nhiều năm trước bắt đầu một lần gặp mặt, mục tinh nguyên đối với Tô Tâm Thủy Kinh Vi thiên nhân. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, nguyên bản hẳn là cao cao tại thượng khám công trưởng môn mục tinh nguyên, vì Tô Tâm Thủy không ngừng làm ra không hợp thân phận việc, chỉ vì khiến cho Tô Tâm Thủy chú ý chính là Tô Tâm Thủy lại như vậy tiến vào bế quan giữa, không để ý tới mục tinh nguyên vì chính mình làm sở hữu sự tình, đem mục tinh nguyên coi như là không khí. Bất quá, hiển nhiên này không dễ dàng như vậy làm mục tinh nguyên từ bỏ, làm thân cảnh, lớn nhất chỗ tốt chính là sống được lâu dài, hắn mục tinh nguyên có rất nhiều thời gian, làm Tô Tâm Thủy quay lại tâm ý nhiên, làm hắn không nghĩ tới chính là Muyên Bản không hỏi thế sự Tô Tâm Thủy thế, nhưng năm lần bảy lượt vì một cái cổ dương phá lệ, cái này làm cho hắn Mục Tinh Nguyên rất là bực bội. Thường nhân không biết ngày đó Cửu Cung tuyển chọn tay chân, nhưng Mục Tinh Nguyên lại là biết đến, kia cũng không có gì, chính là tới rồi chấn cung lúc sau, lại chuyển ra cổ dương trở thành trưởng môn đệ tử tin tức. Cái này làm cho Mục Tinh Nguyên rốt cuộc nhịn không được, không màng thân phận, lấy Khảm Cung trưởng môn chi thân tiến đến chúc mừng cổ dương, hắn muốn nhìn một chút cái này bị Tô Tâm Thủy coi trọng người, rốt cuộc có phải hay không ba đầu sáu tay. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, bình thường một cái con kiến, làm hắn Mục Tinh Nguyên thậm chí nhất không nổi nửa phần thú, nhìn cổ dương, Từ đái mắt hiện ra chính là một tia khí miệt, không biết Khảm cung trưởng môn đại gia quan lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Đại trưởng Lao dẫn đầu một lời, cũng coi như là biến tướng báo cho Cổ Dương người tới thân phận. Cổ Dương trong lòng là một mạt khiếp sợ chi ý, hắn chính là cái mới tới, tự nhiên không có khả năng biết về chính mình sư phó cùng mục tinh nguyên quá vãng. Không ngừng cảm thán chính mình cái này trưởng môn đệ tử rốt cuộc là có bao nhiêu đại mặt mũi, thế nhưng có thể làm Khảm cung chi chủ tự mình tiến đến, quả thực là không thể tưởng tượng. Trấn cung trưởng môn đệ Cổ Dương, tham kiến Khảm cung trưởng môn. Nếu đại trưởng lão đã là lộ lời nói, Cổ Dương cũng là cái minh bạch người trực tiếp mở miệng nói. Nhiên, dự kiến trung đáp lại cũng không có chuyển đến, ngược lại là một tiếng hừ lạnh, sau đó chính là một trận đi ra ngoài tiếng bước chân, sắp đến cửa, mới là một đạo thanh âm chuyển vào cổ Dương trong thai. "Ha ha, cái gì trưởng môn đệ tử, cũng bất quá như thế." Chương 406, Cố nhân giúp đỡ. Tác giả, cung tăng một ngữ lúc sau, Mục Tinh Nguyên trực tiếp liền rời đi đại địa giữa, tựa hồ là đối với nơi này cũng không ở lâu tâm tư, Cổ Dương chưa động, trong lòng rất có buồn bã mất mát cảm giác. Chính mình xác thật là chạm đến quá cao, chính là trên thực tế hiện tại chính mình, cùng cao thủ chân chính, còn có rất đại khoảng cách. Này hết thể bất quá là bởi vì một cái gọi là Tô Tâm thủy tên, nếu là chính mình Ly nàng, rời đi trấn cùng, có lẽ cái gì đều không phải. Ngươi không cần để ở trong lòng, Khảm cung trưởng môn đem chúng ta trưởng môn coi làm người trong lòng, ngươi nhiều lần đã chịu trưởng môn chú ý, hắn bất quá là ghen mà thôi. Nhìn Cổ Dương cảm xúc có chút hạ xuống, đại trưởng lão như thế nói. Cổ Dương đối với thiên đạo lĩnh nộ, là hắn trước đây chưa từng gặp, hắn không nghĩ làm Cổ Dương bị mục Tinh Nguyên ảnh hưởng, này đối Cổ Dương không công bằng. Cổ Dương dương mắt nhìn phía cửa, Mộc Tinh Nguyên đã không thấy, nhưng hắn là chân chính đánh thức Cổ Dương, làm hắn từ đám mây trở lại trên mặt đất. Ta không có việc gì, chỉ là hôm nay không khí rất là ồn ào, có chút không thói quen, ta tưởng đi về trước. Ân, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hôm nay nên thấy người, đều đã thấy, Cổ Dương cũng là không có lưu lại tất yếu, vừa rồi Mục Tinh Nguyên đối với Cổ Dương đánh sâu vào pha đại, đại trưởng lão cũng liền không có tương lưu, tùy ý Cổ Dương rời đi. Đi ra cửa, một đường đều có người cùng hành trình lễ, Cổ Dương trong lòng pha không tiên nhẫn, càng là hướng Yên Lặng Địa Phương đi, dần dần, tâm tình mới bình tĩnh xuống dưới. Chính mình xác thật không rất thích hợp trường hợp này, có lẽ một người độc hành mới là chính mình hẳn là đi lộ, ở tông phái chung luôn là rất nhiều trở ngại. Tản bộ đi đến bên hồ, Cổ Dương nhìn mãn hồ hoa sen, trong lòng nhiều nửa phần thư thái, phảng phất về tới tiên bình tinh vực giữa, kia phân cảm giác làm Cổ Dương cảm thấy đã lâu. Đám chìm hồi lâu, Cổ Dương mới chuẩn bị xoay người rời đi, lại ở xoay người khoảnh khắc nháy mắt dừng bước, trong mắt một mặt kinh sắc, nhưng càng có rất nhiều nghi hoặc. Khả cung trưởng môn thích lạng Yên không một tiếng động đứng ở người khác phía sau sau. Cổ Dương thu hồi trong lòng suy nghĩ, thanh bằng hỏi, "Không sai, người tới đúng là mục tinh Yên, hơn nữa không biết đã đứng ở Cổ Dương phía sau bao lâu, lấy Cổ Dương vũ lực cấp bậc, tự nhiên là phát hiện không được hắn." Nghe Cổ Dương nói, Mộc Tĩnh trong mắt là một mạt bình tĩnh. Nhìn về phía Cổ Dương nói, bị ta một câu nói, cho nên tới nơi này nghĩ lại sao? Cổ Dương sắc mặt bình tĩnh, tùy ý cười cười nói, khảm cung trưởng môn lời và ngọc, đánh thức Cổ Dương cũng muốn đa tạ. Bị Cổ Dương thuận miệng tiếp nhận, là Mục Tinh Nguyên tâm sinh bất mãn, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói cho ngươi, ngươi đối với Tâm Thủy tới nói, bất quá là cái con kiến, không cần có bất luận cái gì vọng tưởng. Cổ Dương không nói gì, cái này Mục Tinh Nguyên đối với Tô Tâm Thủy chiếm hữu dục quả thực là tới rồi biến thái nông nổi, thật là may mắn Tô Tâm Thủy không thích hắn, nếu không chẳng phải là tự tìm tội chịu. Như thế nào, ngươi không đồng ý sao? Nhìn đến Cổ Dương không nói chuyện, Mục Tinh Nguyên nhíu chặt mày nói, trong thanh em hắn ý có thể thấy được bao vây cổ dương. Cổ Dương nhìn Mục Tinh Nguyên liếc mắt một cái, lúc này mới nói, trưởng môn việc cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi thích trưởng môn là chuyện của ngươi, vậy ngươi liền chính mình đi tranh thủ, hà tất tới tìm ta phiền toái. Tìm ngươi phiền toái? Mục Tinh Nguyên thanh âm lạnh lùng truyền ra, ánh mắt nhìn chằm chằm cổ dương bất động, tự hữu khí giận thái độ. Cổ Dương muốn chạy, chính là đối mặt Mục Tinh Nguyên, cũng không phải là cổ dương muốn chạy liền có thể đi, nơi này không người, liền tính là Mục Tinh Nguyên thủ, cũng sẽ không có người biết, lần này cổ dương nhưng thật ra đem chính mình cấp tài hố. Nhìn đến cổ dương vẻ mặt chần chờ, Mục Tinh Nguyên trong mắt nhiều một tia cười lạnh, chỉ là một tay vung lên, khiến cho Cổ Dương đổ xuống dưới. Nhìn Cổ Dương nhắm chặt hai mắt, khỏe môi tôi cười dần dần phóng đại, thanh âm lạnh lùng truyền ra, "Ta hiện tại mới muốn cho người biết, cái gì gọi là tìm phiền toái." Nhìn quanh bốn phía không người, Mục Tinh Nguyên trực tiếp đem Cổ Dương thu hồi, sau đó liền rời đi chân cùng, không người nào biết từng nay nơi này đã xảy ra cái gì, cũng không có người biết, Cổ Dương đã rời đi không ở một đường mang theo Cổ Dương trở lại hoàng cung, Cổ Dương chưa tỉnh, Mục Tinh Nguyên đem Cổ Dương giao cho môn hạ đệ tử, làm cho bọn họ háo hứng trông coi. Bất quá, Mục Tinh Nguyên lại không biết, hắn trùng hợp giao cho đệ tử cục cổ Dương chính là quan hệ phỉ tiện, đúng là trở thành khám cung nhất đẳng đệ tử Vu Nhạc Nhân. Vu Nhạc Nhân giả vừa không quen biết cổ Dương, cung kính tiếp nhận cổ Dương, sau đó an chi ở phòng cho khách giữa, chờ đợi cổ Dương tỉnh lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mãi cho đến lúc chật vạng, cổ Dương mới sâu kín tỉnh lại, nhìn đến bên cạnh thủ Vu Nhạc Nhân, trong lòng là một mạt khiếp sợ chi ý, hơi hơi động thân mình, bừng tỉnh Vu Nhạc Nhân. "Ngươi còn hào đi, ngươi không phải ở trấn cung sao? Như thế nào sẽ bị trưởng môn đưa tới khảm cung tới đâu?" Vu Nhân nhử mày hỏi. Cổ Dương vô ngưng nhất, lúc này mới đem sự tình nói ra, làm Vu Nhạc Nhân lúc kinh lúc giỏng. Không biết nên nói cái gì hảo. Bóng đêm tiệm thâm, Vũ Nhạc Nhân nhìn thoáng qua bên ngoài, trịnh trọng nói, "Cổ Dương, ta mang ngươi rời đi, đắc tội Mục Tinh Nguyên sẽ không có kết cục tốt." Cổ Dương lắc đầu, trịnh trọng nói, "Không được, ta không thể làm ngươi mạo hiểm, hắn đem ta giao cho ngươi, nếu là ta không thấy, ngươi làm sao bây giờ?" Vũ Nhạc Nhân thần sắc bình tĩnh, bình tĩnh nói, "Ngươi yên tâm đi, sẽ không có việc gì nhị, bên ngoài còn có rất nhiều người trong coi, trưởng môn sẽ không trách ở một mình ta trên đầu." Chính là như vậy quá mạo hiểm, ta không thể làm ngươi làm như vậy, ta cùng Mục Tinh Nguyên đoán. đại trưởng lão khẳng định sẽ hỗ trợ giải quyết." Cổ Dương anủi nói, nhưng là bọn họ khi nào có thể tới, Cổ Dương cũng không biết. Nhìn về phía Cổ Dương, Vũ Nhạc Nhân lúc này mới nói, "Cổ Dương, ngươi kỳ thật có thể không cần quấn vào bọn họ hai người phân tranh, vô luận là trấn cung vẫn là Khảm cung, chỉ biết hạn chế ngươi phát triển, hơn nữa hiện tại là ngươi thoát ly trấn cung cơ hội tốt nhất." Cổ Dương trong ánh mắt hiện ra một mặt kinh sắc, xác thật là không nghĩ tới, Vũ Nhạc Nhân thế nhưng có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới, quả thực là làm người giận mình. Nay Khảm cung một hàng, tựa hồ là làm ngươi trưởng thành không ít a." Cổ Dương nhịn không được cảm thán nói. Vũ Nhạc Nhân buồn bã cười, khẽ thở dài nói, "Chính là bởi vì tiến vào Khảm cung giữa mới biết được bản lĩnh của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu số chúng, cuốn vào này trấn cung cùng khảm cung ăn oán, ủy khuân ngươi. Không nói gì lập đầu, Cổ Dương rất rõ ràng Vu Nhạc Nhân ý tứ, cũng rất rõ ràng, chính mình nếu thật sự ở chấn cung lâu dài đi xuống, hết thể nội khí, liền đều sẽ bị mà không có. Khi đó Cổ Dương, có lẽ liền không phải chân chính Cổ Dương. Ngươi thực sự có biện pháp toàn thân mà lui." Cổ Dương trịnh trong hỏi. Vu Nhạc Nhân nhìn thấy Cổ Dương nhà ra, cười nói, "Ngươi liền phóng 120 cái tầm đi, ta liền nói ta đi tìm ta sư phó, trở về liền phát hiện không thấy." Trầm mặc một lát, Cổ Dương trung quy là gật đầu nói, "Hảo." Liên tỉnh ngươi giúp ta lúc này đây, ta cổ Dương tất nhiên không quên này ân. Vũ Nhạc Nhân vỏ đầu cười, thản như nói, "Được rồi đi, ngươi đây chính là chết sát ta, lúc trước nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta cũng thành không được nhất đẳng đệ tử, hiện tại coi như còn trở về đi." Chương 408, cứu đi Vũ Nhạc Nhân. Tác giả, cung tam hắn trong lòng chỉ cảm thấy cái này cổ Dương khẳng định là cùng chính mình pháng hướng, nếu không như thế nào sẽ chính mình một gặp được hắn, liền như vậy xui xẻo. Tô Tâm Thủy không biết đây là thật sự, vẫn là mục tinh nguyên quỷ kế. mắt lạnh nhìn về phía mục tinh nguyên, trầm giọng nói, "Ngươi hẳn là có thể cho ta một lời giải thích." Mục Tinh Nguyên trong mắt là một mặt lạnh lẽo, nhưng vẫn là tận lực gáp lực trong lòng phẫn nộ nói: "Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ điều tra rõ." Lưỡi ngữ rơi xuống, nhìn phía tên đệ tử kia phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói: hôm qua phụ trách chung, coi chính là ai? tử quy trên mặt đất." Lúc này mới trả lời, "Là Tam trưởng lão cận mình sơn đệ tử Vu Nhạc Nhân, vừa rồi đệ tử tiến đến khi, vẫn chưa thấy hắn, hắn tự hồ là đi Tam trưởng lão sân." Nghe được đệ tử đáp lời, Mục Tinh Nguyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nói: "Làm hắn lại đây, chính mình phạm sai, tổng muốn đối mặt." Là. Vội vàng gật đầu, đệ tử vội là lui đi ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại có mục tinh nguyên cùng Tô Tâm Thủy, nhưng là mục tinh nguyên cũng đã không có nói giỡn tâm tư, Tô Tâm Thủy trong lòng cũng là bị lo lắng bao trùm. Không bao lâu gian, Vũ Nhạc Nhân liền từ ngoài điện bị mang theo tiến vào, trong lòng rất là khẩn trương, sắc thật không nghĩ tới, Cổ Dương một người thế nhưng cũng có thể làm chấn cung trưởng môn tự mình tiến đến. Hướng trên mặt đất một quỳ, Vũ Nhạc Nhân cố gắng chấn định, cung kính một lời nói, "Vũ Nhạc Nhân tham kiến trưởng môn, tham kiến chấn cung trưởng môn." Vẫn chưa làm hẳn lên, mục tinh nguyên trực tiếp hỏi, "Hôn qua là ngươi chồng coi Cổ Dương đi?" Vũ Nhạc Nhân gật đầu. Mục tinh nguyên tiếp tục hỏi, "Đó chính là nói, là thả chạy Cổ Dương, đúng không?" Không, không phải, đệ tử oan uổng, Thỉnh trưởng môn minh dám, thật sự không phải ta." Vũ Nhạc Nhân cuống quýt ra tiếng, dung sắc gian là một mạt kinh hách chi sắc, hiển nhiên là một bộ không dám gánh vác cái này tội danh bộ dáng. Mục Tinh Nguyên mắt lạnh nhìn Vũ Nhạc Nhân, mở miệng nói, "Vậy ngươi cảm thấy, cái này cổ dương có thể ở không, có bất luận kẻ nào dưới sự trợ giúp rời đi nơi này sao?" Vũ Nhạc Nhân sửng suốt, nhưng là đến lúc này, hắn trong lòng sợ hãi lại là giảm không ít, trong mắt thêm một mạt bình tĩnh, nhiên mở miệng nói, "Ta có thể tiếp thu lục hồn, bất quá ta tưởng trưởng thủ." Mục mày, nhìn thoáng qua Vũ Nhạc Nhân, Phúc đem ánh mắt dừng ở Tô Tâm Thủy trên người, mang theo một mặt tìm kiếm tri ý Tô Tâm Thủy không biết Cổ Dương cùng Vu Nhạc Nhân quan hệ, nhưng Vu Nhạc Nhân là ở Khảm trong cung duy nhất cùng Cổ Dương tiếp xúc quá người, Tô Tâm Thủy không nghĩ buông tha cơ hội này. Gật đầu, Tô Tâm Thủy mở miệng nói, "Hảo, ta đáp ứng ngươi, thả lỏng tâm thần, ta muốn bắt đầu rồi." Ân. Nhẹ điểm gật đầu, Vu Nhạc Nhân đã làm tốt chuẩn bị, cũng không có làm bộ, Tô Tâm Thủy có thể vì Cổ Dương tự mình tới, tất nhiên có nàng lý do, Vu Nhân đem chính mình đánh mạng, cũng là ký thác ở Tô Tâm Thủy trên người. Tương man cùng Cổ Dương gặp nhau hình ảnh, như bức họa cuộn tròn khai, Tô Tâm Thủy ánh mắt tiến lặng. Không có chút nào dao động, ngay cả nhìn đến đêm qua hình ảnh, cũng là không có chút nào gì động. Lặng lặng thu hồi thần thức, Tô Tâm Thủy mở miệng nói, hắn cái gì cũng không biết, Cổ Dương rời đi cùng hắn không quan hệ. Người xác định, Mục Tinh Nguyên nhìn không được mở miệng nói, trong lời nói hơi mang một tiêu hoài nghi. Tô Tâm Thủy mày hơi cho, trầm giọng nói, "Mục Tinh Nguyên, ngươi nhớ kỹ, ta cho so ngươi cả nguồn muốn, muốn tìm được Cổ Dương, ngươi có thể minh bạch sao?" Thần sắc kiến lặng, Mục Tinh Nguyên tùy theo mở miệng nói, xin lỗi, là ta thất thố, bất quá ta nếu thừa nhận đem Cổ Dương mang lại đây, liền sẽ không cố ý đem hắn giấu đi." Mục Tinh Nguyên giải thích mặc dù có điểm tái nhận miệng vị. Nhưng là Tô Tâm Thủy lại lựa chọn tin tưởng, bởi vì sự tỉnh chân tướng, nàng đã biết. Nhìn thoáng qua Vu Nhạc Nhân, đúng là một bộ không biết làm sao bộ dáng, Tô Tâm Thủy lúc này mới nói, Mục Tinh Nguyên, hôm nay có thể tìm được Cổ Dương sao? Hôm nay? Mục Tinh Nguyên cười cười, thở dài nói, nếu là hắn còn ở Ta Khảm Cung giữa, phòng trừng là có thể, bất quá ra Khảm Cung, ta liền không thể bảo đảm. Tô Tâm Thủy trong lòng tự nhiên là sáng tỏ, nhìn về phía Vu Nhạc Nhân nói, ngươi cái này đệ tử ta liền trước mang đi, chờ ngươi tìm được Cổ Dương, lại đến đổi ngươi cái này đệ tử. Nói xong lúc sau, cũng là mặc kệ Mục Tinh Nguyên có đồng ý hay không trực tiếp mang theo Vu Nhạc Nhân liền rời đi, mờ mịt như gió, giống như chưa từng có xuất thiết quá. Chủ vị phía trên mục tinh nguyên thần sắc kiến lặng, bàn tay nắm tay, móng tay thật sâu khảm vào thịt trùng, cổ chi gian gần xanh toàn bộ nổi lên, làm người pha rắc đáng sợ. Cổ Dương, một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đám mây phía trên, Tô Tâm Thủy chính mang theo Vu Nhạc Nhân, sợ dĩ mang đi Vu Nhạc Nhân, nguyên nhân rất đơn giản, lưu lại Vu Nhạc Nhân, hắn tuyệt đối là tử lộ một cái, mà xem hắn ký ức, tựa hồ cùng Cổ Dương quan hệ không tồi. Một đường đều là không nói chuyện, chủ yếu là Vu Nhạc Nhân không biết nên nói chút cái gì. Mại cho đến rừng ở trưởng môn phụ huyện ở giữa, nhìn Tô Tâm Thủy phải rời khỏi, Vu Nhạc Nhân lúc này mới đã mở miệng, Vu Nhạc Nhân đa tạ trưởng môn ân cũ mạng. Tô Tâm Thủy thần sắc bình đạm, vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là thanh âm nhàn nhạt chuyển ra nói, ngươi trước ở tại nơi này đi, sẽ không có nhân vi khó người, nếu lúc sau ngươi tưởng gia nhập trấn cùng, ta có thể giúp ngươi an bài. Vu Nhạc Nhân thần sắc có chút sững sờ, ngừng lại một chút, lúc này mới nói, trưởng môn không trách ta thả chạy cổ Dương sao? Tô tâm Thủy hồi lâu không nói gì, đang lúc Vu Nhạc Nhân tưởng chính mình rào, làm Tô Tâm Thủy sinh khí thời điểm, Tô Tâm Thủy lại đã mở miệng, ngươi đối cổ Dương lời nói không sai. Ở trấn cung giữa xác thật là sẽ hạn chế hắn phát triển, nhiều đi bên ngoài lang bạt lang bạc mới là tốt. Nga. Vô ý thức gật gật đầu, nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Tâm Thủy sẽ cho hắn giải thích. Lạng Yên rời đi Tô Tâm Thủy, cùng Vũ Nhạc nhân cô tịch thân ảnh hình thành tiên minh đối lập, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình tựa hồ quên mất hỏi một vấn đề, Cổ Dương cùng vị này trấn cung trưởng môn, rốt cuộc có cái gì quan hệ? Tuy rằng này nam nữ có tình thực bình thường, nhưng là căn cứ Cổ Dương cách nói, hắn tới vô đạo chi cảnh trước, căn bản không biết có như vậy một nhân vật tồn tại. Hết thể man muẩn, cũng liền biến thành không biết, Cổ Dương không biết đáp án trận tướng. Có lẽ cũng chỉ có Tô Tâm Thủy mới biết được đi. Vẫn chưa ở Khảm cung cảnh nội dừng lại, Cổ Dương rất rõ ràng một cái khó thở người có thể làm ra sự tình gì tới, đối với Vu Nhạc Nhân, lần này Cổ Dương là thiếu hắn một phần tình. Thí luyện là lúc Vu Nhạc Nhân vô cùng kích mệnh, nhát gan không muốn mạo hiểm, hiện giờ lại cam nguyện vì Cổ Dương, làm ra như thế hy sinh việc, Cổ Dương nói không cảm động là giả. Bất quá, Cổ Dương tuy rằng đã chạy ra tới, lại không có tính toán trở về trần cung, như Vu Nhạc Nhân theo như lời, như vậy sinh hoạt không thích hợp Cổ Dương. Hùng chi, còn có một cái đối Cổ Dương tới nói, như hồ dĩnh nhìn chầm chầm hắn Tô Tâm Thủy, nàng đối Cổ Dương hảo làm cổ Dương trong lòng e ngại. Đã từng ở hỗn độn chi vực khi, cổ Dương đã bị người bãi quá một đạo, ban đầu che chở người của hắn, lại là cuối cùng xuống tay tàn nhẫn nhất người, cổ Dương là một lần bị gian cán, 10 năm sợ dây thừng. Chương 409, sảo nộ Lăng Phong. Tác giả: Cung Tam cho nên, chấn cung, cổ Dương là tạm thời sẽ không trở về, dù sao là người cô đơn một quả, cổ Dương cũng là hạ quyết tâm khắp nơi du lịch một phen, nhìn xem vô đạo chi cảnh còn có bao nhiêu là chính mình không biết. Tiến lên hồi lâu, nơi này phạm vi lớn đến cổ Dương vô pháp tưởng tượng, nhưng rất nhiều đều là núi rừng dày đặc chỗ trừ bỏ khắp nơi thế lực, giống như cũng không có mặt khác kiến trúc. Một đường hướng bắc, tóm lại là rời xa khảm cung phương hướng, trung tình với Sơ Thủy, để lại cho Cổ Dương là một mặt bất đồng tâm cảnh. Tuy ý đánh một con thỏ hoang, vốn dĩ tới rồi Cổ Dương cái này cấp bậc, là không cần ăn cái gì, bất quá nhiều năm tói quen luôn là không đổi được, cũng coi như làm là trở lại nguyên trạng. Cổ Dương đang ở bờ sông nướng, mùi hương phát nủi, xem ra kỹ thuật này hồi lâu vô dụng, vẫn là không có mới lạ. Nhiên, liền ở Cổ Dương tính toán ăn uống thỏa thích khi, một trận thanh âm nhiên từ phía sau truyền ra, là phanh một tiếng, từ trên vách núi rất xuống thứ gì thanh âm. Cổ Dương không có chần chờ, cầm trong tay thương không kiếm, chậm rãi di động tới rồi thanh âm truyền ra phương hướng, từng bước một đi phía trước, lại không có thanh âm chuyển ra. Trong mẩy, phòng hộ khả năng phát sinh nguy hiểm, cổ Dương rốt cục là đến gần rồi, vừa rồi chuyển ra thanh âm phương hướng, một khối thi thể chính hành nằm trên mặt đất. Máu tươi đầm địa, trên người là tứ tung ngang dọc kiếm thương, chiêu chiêu chí mệnh, làm trong thân thể hắn máu tươi đã sắp lưu làm, sợ dĩ ném ở chỗ này, sợ là vì hủy thi diệt đi. Lặng Yên đi thân hình, cổ Dương nhìn nhìn Huyền phía trên, ánh mắt pha tiêm, giống như có người chính treo ở trên vách núi mặt, vẫn không nhúc nhích, không biết xuống chết. Chầm mặc một lát, Cổ Dương vẫn là bay lên Huyền Nhai, duỗi tay nhất chiêu đem kia cụ nhìn như thi thể bộ dáng người mang lên Huyền Nhai, thần thức triển khai, nhẹ trách Sinclair, không nghĩ tới người này thế nhưng còn có khí. Cổ Dương đem hắn bình phóng, tuy rằng không biết người này thân phận, nhưng là thấy chết mà không cứu xác thật không phải Cổ Dương tính cách. Chầm rãi đưa vào một sợi sinh mệnh lực, tụ tập âm dương chi lực cấp người nọ điều tức thân thể, đem hắn ngoại thương chữa trị, sau đó mới cường điệu đem hắn linh lực mang theo vận chuyển, dần dần khôi phục hắn thể lực. Nửa canh giờ lúc sau, Cổ Dương đình chỉ động tác, người nọ trong cơ thể lực lượng đã cũng đủ tự chủ vận chuyển, Cổ Dương yêu cầu làm, chỉ là chờ đợi hắn tỉnh lại mà thôi. Suốt một ngày thời gian trôi qua, nhắm mắt dưỡng thần cổ Dương, mới nghe được một tia rất nhỏ thanh âm, Lặng Yên mở to mắt, là vốn dĩ nằm người nọ đã tỉnh. Nhìn đến cổ Dương, người nọ kinh ngạc một chút, lại nhìn nhìn chính mình trên người, miệng vết thương đều khôi phục, dông nhiên như là nhớ tới cái gì, trực tiếp liền nhẩm phía Huyền Nhai bên cạnh, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Cổ Dương vốn là là từ bên dưới vực sâu đi lên, tự nhiên biết hắn đang tìm cái gì, đi qua Huyền Nhai bên cạnh, giữ chặt hắn nói, "Ta lúc chạy tới, người nọ đã chết, ta chỉ cứu được ngươi một người." Nghe được cổ Dương nói, Người nọ nguyên bản là rất có háo sắc khuôn mặt, đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, sau đó chính là một trận bủa bãi tiếng cười truyền ra, làm Cổ Dương một trận nhíu mày. Hồi lâu lúc sau, người nọ mới vô lực ngồi ở trên mặt đất, trên mặt tươi cười không biết khi nào bị nước mắt chiếm mãn, làm Cổ Dương không biết là nên an ủi hắn, vẫn là an ủi hắn. Người có khỏe không?" Cổ Dương nhíu mày đến gần rồi hắn, thấp giọng hỏi nói. Người nọ lắc đầu, phục lại gật đầu nói, "Đại thu đến báo, ta hẳn là là cao hưng mới đúng, chỉ là thân thủ chết chính mình thủ tốc hưng làm ta vô pháp đối mặt." Một phen lời nói, nghe được Cổ Dương như lọt vào trong sương mù, không biết là chuyện như thế nào. Trầm mặc một lát lúc này mới hỏi, cái kia chết đi người là người huynh đệ. Người nọ sững suốt một chút, ngáy mắt đột một nhiều một tia thương cảm, nhẹ giọng nói, đúng dậy, từng nay chúng ta là tốt nhất huynh đệ, chỉ tiếc hết thể đều trở về không được." Nguyễn Ý nói nói sao, tốt xấu ta cũng đem ngươi cứu trở về, này kết cục xem như tốt đi." Cổ Dương ngồi ở người nọ bên người, trịnh trọng mở miệng nói, Người nọ ánh mắt nhìn về phía Cổ Dương, đáy mắt là một mặt cảm động chi sắc, sau một lúc lâu, thân mình vừa chuyển, đối với Cổ Dương chính là ba quỷ chín lễ lễ, Cổ Dương vội là đem hắn đỡ lên. "Ân công, ấn công ấn cứu mạng ta, Lăng không có gì báo đáp." Về sau chỉ cần ân công một câu, ta chắc chắn là muôn lần chết không chối tử." Tự xưng Lăng Phong người, đối với Cổ Dương cung kính một lời nói. Cổ Dương đỡ hắn ngồi xuống, lúc này mới mở miệng nói, "Ngươi không cần như vậy, có thể cứu ngươi một mạng cũng coi như là vừa khéo, dưới vực sâu vị kia đã có thể không như vậy vẫn may." Lăng Phong nghe được lời này, sắc mặt có thể thấy được lạnh băng một cái chớp mắt, lúc này mới nói, "Nếu là ngài tự hắn, ta tưởng ta còn là sẽ liều mạng giết hắn." Cổ Dương nghe được lời này, mày nhịn không được nhăn lại, nghi hoặc hỏi, "Này nói như thế nào?" Nhìn thoáng qua Cổ Dương, Lăng Phong tự hữu chân chờ, hồi lâu mới thở dài khẩu khí, trầm giọng nói, Việc này, còn Thỉnh Ân công nghe qua liền tính, tuy rằng ta cùng hắn thù hận không đội trời chung, nhưng là cũng không nghĩ hủy hoại hắn thanh danh. Ân. Cổ Dương gật đầu, đối với này hai người chi gian ân đoán cũng là rất là tò mò, vẫn chưa phản đối Lăng Phong nói. Lưu loát một đại thiên, Cổ Dương chỉ cảm thấy thế giới quan của mình bị đánh sâu vào, không ngờ quá, tại đây vô đạo chi cảnh giữa, thế nhưng sẽ phát sinh như thế sự tình. Trong mặt hồi lâu, Cổ Dương mới đưa chuyện này tiêu hóa rốt, nhưng là mặt mày gian khuôn mặt u rõ ràng biểu hiện, hắn kỳ thật cũng không quá có thể tiếp thu cái này tình huống. Lăng Phong, nhị đẳng đệ tử, với Ly cung giữa Có một vị người yêu, trăm năm trước, bọn họ hai người sinh hạ một cái hài tử. Dựa theo vô đạo chi cảnh quy củ, trẻ nhỏ là không thể ở trong đó trưởng thành, yêu cầu phóng tới phía dưới tình vực giữa đi. Lăng Phong phụ thê hai người quyến luyến hài tử, rồi lại không thể cãi lời mặt trên quy củ, không nghĩ tự mình đem hài tử tiến đi, cho nên Lăng Phong đem việc này làm ơn chính mình tốt nhất huynh đệ La Minh. Hết thể đều thực thuận lợi, La Minh cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là tới rồi trăm năm sau thời điểm, Lăng Phong phụ thê tính toán cấp hài tử tiến hành tiên đạo dẫn đường, tiến đến tìm La Minh dò hỏi hài tử rơi xuống thời điểm, lại xảy ra chuyện nhi. Lăng tìm được La Minh, muốn hỏi hắn hài tử rơi xuống La Minh thần sắc lại rất là mất tự nhiên, đẩy nói là đã quên, Lăng Phong sụt ruột, làm Hảo Hảo ngẫm lại. Màn đêm buông xuống hai người tụ hội uống rượu, Lăng Phong cố ý chốt say La Minh, rốt cuộc đã biết chân tướng, nguyên lai, like, ngày đó La Minh vẫn chưa đem hải tử tiến đi, mà là đem đứa bé kia lực lượng hấp thu, làm hắn sớm tại trăm năm trước cũng đã tử vong. Mới sinh ra trẻ con, sợ ẩn chứa thiên địa chi khí cực kỳ nồng hậu, mà ngay lúc đó La Minh chính ở vào bình cảnh kỳ, cho nên một cái không nhịn xuống, liền đem đứa bé kia lực lượng hấp thu. Bạo nộ dưới Lăng Phong, đương trường liền cùng La Minh một trận chiến, cứ việc La Minh đã say, nhưng là cấp bậc lại so với Lăng Phong càng cao. Hai người một trận chiến, cuối cùng kết quả là làm cho lưỡng bại câu thương, sau đó liền có mặt sau gặp được Cổ Dương một màn, làm người bị cảm thổ thức. Ta tưởng hài tử trên trời có linh thiêng, sẽ tha thứ của các ngươi. Cổ Dương rất rõ ràng Lăng Phong tâm tình, nếu hắn mất đi A Viêm, đồng dạng sẽ làm như vậy. Chương 410, đúng sự thật bẩm báo. Tác giả, cung tam Lăng Phong trong mắt là một mặt thân thiết bí ý, nhìn xa phương xa, còn nhớ rõ hài tử lúc sinh ra ngủ nhàn, hiện giờ cũng đã là như thế này âm dương tương cách tình cảnh. Đổi cái lý do nói cho ngươi phu nhân đi, một cái nàng có thể tiếp thu lý do, chân tướng quá mức tàn chút. Cổ Dương nhẹ giọng nói, Lăng Phong sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, thở sâu nói, ta sẽ nói cho nàng, hai tử ở tinh vực phía trên tao ngộ ngoài ý muốn, mà không phải bị Lam Minh làm hại. Như vậy đối nàng, sẽ hảo một chút, chân tướng chỉ có ba người biết, một đoạn này ở hôm nay qua đi, liền đã quên đi. Cổ Dương thở vào khẩu khí, như thế nói. Lăng Phong nhìn về phía Cổ Dương, trong mắt là một mặt cảm kích chi sắc, lúc này mới chắp tay hỏi, ân công, còn không biết ân công tên, là nào một phương người. Cổ Dương buồn ý là tưởng nói cái giả danh tự, bất quá này Lăng người khoảng cách trấn cung đã là có điều khoảng cách, hẳn là đối chính mình sẽ không quá hiểu biết, lúc này mới nói, tại hạ cổ Dương, còn không, có tiến vào kiểu cung giữa, bất quá là một nhàn tản người mà thôi. Ta xem ân công vũ lực không tồi, không bằng tùy ta tiến vào Ly cung giữa đâu, tuy rằng ta chỉ là cái nhị đảng đệ tử, nhưng là tìm người hỗ trợ ân công an bài một cái đệ tử danh nghịch cũng là có thể. Quả nhiên, đối với Cổ Dương tên này, Lăng Phong không có sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, thậm chí có muốn cho Cổ Dương tiến vào Ly cung ý tưởng. Không thể không nói, Lăng Phong cái này ý tưởng, đang cùng Cổ Dương tâm ý, nếu trấn cung cùng Khảm cung đều ở tìm chính mình, Như vậy chính mình tránh ở Ly cung, bọn họ khẳng định tìm không thấy. Nghĩ như thế, Cổ Dương trên mặt là một mặt vui mừng, vội là nói, thật sự có thể chứ, ta lúc ấy đi lên thời điểm, vừa lúc trưởng, không đổi kịp thí luyện, cho nên mới sẽ vẫn luôn dư đảng bên ngoài. Nghe được Cổ Dương nói, Lăng Phong thản nhiên cười nói, nếu là như thế, vậy càng đơn giản, nhập Ly cung khẳng định không thành vấn đề, ngân công cứ yên tâm hảo. Cổ Dương cũng là không có phản đối, chắp tay một lời nói, một khi đã như vậy, liền đa tạ ngươi. Lang Phong vô vô Cổ Dương bả vai nói, ngươi đã cứu ta mệnh, ta vì ngươi làm lại đó, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không cần khách khí. Trong mắt người, Cổ Dương gật gật đầu, hai người tùy theo rời đi, đến nỗi la Minh thi thể, Cổ Dương cũng vẫn chưa làm hắn phơi thây mà dã, ở phía trước cũng đã đem hắn mai táng. Một đường đi theo Lăng Phong đi trở về Ly Cung Giữa, có Lăng Phong ở, nhưng thật ra không ai chú ý Cổ Dương tồn tại, rốt cuộc Lăng Phong tuy rằng là nhị đẳng đệ tử, nhưng là lại tại đây Ly Cung Trung mấy trăm năm thời gian. Người bình thường nhìn thấy Lăng Phong cũng là sẽ cho hắn vài phần mật vui, cái gọi là cường long không áp bọn gián độc, nói cũng chính là đạo lý này. Lăng Phong sở trụ là một cái đơn độc sân, bọn họ chủ yếu là phụ trách Ly thảo dược nuôi trồng, cho nên địa vị so giống nhau, nhị đẳng đệ tử hơi chút cao một ít. Cổ Dương, ngươi đi trước phòng cho khách giữa đi, ta đi xem phu nhân, sau đó tới tìm ngươi." Lăng Phong cấp cổ Dương nói rõ phòng cho khách vị trí, mở miệng nói. Cổ Dương gật đầu, vẫn chưa phản đối, hiện giờ Lăng Phong có càng chuyện quan trọng phải làm, cổ Dương cũng không nghĩ cho hắn thêm phiền toái. Lăng Phong tùy theo rời đi, cổ Dương tiến vào phòng cho khách giữa nghỉ ngơi, nơi này nhìn như rất ít có người chủ quá, bất quá rất là sạch sẽ sạch sẽ chính là. Tới gần chạm vạng, Lăng Phong mới từ nhà chính trung lại đây, nhìn thoáng qua cổ Dương, bưng lên trên bàn nước trà uống một hơi cảm sạch, lúc này mới thật dài thở dài. Ta han ngay nói thật, phu nhân tâm tình quả thực là té đái cốc, thực sự có chút hối hận không nghe ngươi." Lăng Phong trầm giọng nói. Cổ Dương sửng sốt một chút, nhẹ lay động lắc đầu, cuối cùng mới nói, "Có lẽ ngươi mới là đối, nói một cái nói dối, liền phải dùng vô số nói dối tới đến ngủ, còn không bằng nói chân tướng hảo." Lăng Phong chờ một lát, chung quy là gật đầu, mở miệng nói, "Ta chính là nghĩ như vậy, ta đã báo thủ, sau này có thể quá đến nhẹ nhàng, nhưng là phu nhân lại sẽ bởi vậy lâm vào tâm ma giữa, như vậy đối nàng không công bằng." Trong không khí là một mạt lặng im chi ý, Cổ Dương cũng rốt cuộc minh bạch, bọn họ hai người lâu dài bên nhau lý do là cái gì gần chỉ là cho nhau lý giải cùng tín nhiệm. So với bọn họ loại trạng thái này, chính mình cùng phỉ phỉ tụi hồ còn có rất lớn lên lộ phải đi. Bất quá, có bọn họ lẫn nhau nâng nữa, tin tưởng sẽ thực dễ dàng đi ra này đoạn bóng ma, Cổ Dương tin tưởng bọn họ. Về chuyện của ta, trước tạm Hoán Suy sẽ đi, đã nhiều ngày ngươi hảo hảo buổi buổi phu nhân, không cần sốt ruột. Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói. Lăng Phong thật mạnh gật đầu, trong lòng nhiều là cảm kích chi ý, như thế nói, ngươi yên tâm ở chỗ này ở, kia chuyện ta sẽ mau chóng làm. Ân. Cổ Dương gật, gật đầu, Phong tùy theo rời đi, không khí lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cổ Dương lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ anh chàng, trong lòng không cấm nghĩ đến, hay không phí phí hiện tại nhìn đến anh chàng, cũng là cùng chính mình giống nhau đâu. Ba ngày qua đi, không ngừng Lăng Phong xuất hiện, còn có Lăng Phong phu nhân đang nguyện rượu cùng nhau, cũng không là tuyệt sắp giai nhân, nhưng là thắng ở dịu dàng như ngọc, tự nhiên hào phóng, Lăng Phong ánh mắt không kém. Hốc mắt có chút hơi hơi ửng đỏ, này ba ngày hẳn là quá đến không tốt lắm, hôm nay hẳn là khôi phục tâm tình, cho nên tới gặp Cổ Dương. Đang nguyện rượu đa tạ ân công cứu quân một mạng. hơi, hơi uốn đối với Cổ Dương hành lễ. Cổ Dương vội là đem nàng nâng dậy, lúc này mới nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Thỉnh phu nhân chớ có quan tâm, chiếu cố hảo tự mình thân thể mới là quan trọng. Bị Cổ Dương gợi lên trong lòng sự, đang Nguyên Diệu hốc mắt lại có chút đỏ, thở sâu, lúc này mới khôi phục chính sắc bộ dáng, ánh mắt nhìn phía Cổ Dương, nhẹ giọng nói, Cổ Dương thiếu hiệp lần này ý tưởng ta đã nghe phu của nói, việc này tuy rằng chúng ta phu thê thấp cổ bé họng, nhưng là có thể tìm người hỗ trợ, Thỉnh ngài đi theo ta. Đa tạ. Cổ Dương nhẹ điểm đầu. Trong lòng đối với vị này Lăng Phong phu nhân đạo cũng là nhiều có hiểu biết, tuy là đôi câu vài lời nhưng cũng nhìn ra nàng là một vị không thích thiếu người người, bởi vì cổ Dương cứu trượng phu của nàng, cho nên mới sẽ như vậy trợ giúp cổ Dương, có lẽ đây cũng là Lăng Phong quyết định đúng sự thật bẩm báo một nguyên nhân khác đi. Vẫn chưa miệt mái theo đuổi, cổ Dương hiện giờ mục đích rất đơn giản, tạm thời tại Ly cung giữ âm một con đường sống, chờ đợi hết thể ồn ào náo động qua đi, hoặc là nói là chờ chính mình có được tự bảo vệ mình chi lực. Hắn biết rõ, Ly cung bất quá là chính mình đá kê chân mà thôi, là thành công trên đường một cái nhất định phải đi qua chi lộ. Lăng Phong cùng nguyện rượu trong miệng có thể hỗ trợ người. Sắc thật là có hỗ trợ tư cách, Ly cung trưởng Lao Đinh Ngạc Tú đứng đầu tịch đệ tử Qua Ngôn Chân. Nàng lúc trước cùng Đàng Nguyễn Diệu là đồng thời tiến vào Ly cung, sơ sơ gặp nhau là lúc, hai người liền nhất kiến như cố, kết làm khác họ tỉ muội. Rồi sau đó thí luyện là lúc, Qua Ngôn Chân thành tích so Đàng Nguyễn Diệu càng vị ưu dị một ít, cho nên là nhất đẳng đệ tử, sau lại càng là trở thành trưởng lao thủ tịch đệ tử trí nhất. Cứ việc hai người thân phận có chính lệnh, nhưng là Qua Ngôn Chân lại như cũng đem Đàng Nguyễn Diệu coi như là chính mình muội, nơi trốn chiếu cố, cho rất nhiều nữa. Chương 411: Sinh tử cảnh kỹ. Tác giả: Cung Tam Thỉnh ngài trước tiên ở nơi này chờ một chút. Qua ngôn chân sân phía trước, Đàng Nguyên Diệu đứng bất chân, đối với Cổ Dương nói. Cổ Dương gật đầu, tùy theo cùng đi lang phong cũng là lưu tại cửa, chờ Đàng Nguyên Diệu thông truyền, có lẽ cũng đúng là Đàng Nguyên Diệu quân tử chi giao, mới làm này đoạn tỷ bội chi tình như thế lâu dài đi. Không bao lâu gian, liền nhìn đến Đàng Nguyên Diệu từ bên trong ra tới, cấp hai người vây tay, làm cho bọn họ tiến vào. Nhập trong sảnh, chỉ có một nữ tử, đứng trong đó, khí độ bất phàm, dung sắc pha hiện anh khí, rất có cân quắc không nhường tu mi cảm giác, nhưng thật ra làm Cổ Dương sinh ra một loại đối mặt bộ tinh tinh cảm giác. Bất quá, bộ tinh tinh khí thế lộ ra ngoài, Xa không bằng trước mắt vị này tu phóng tự nhiên, nếu muốn sánh bay, còn cần một chút thời gian. Không tiêu ngạo không xỉm định, Cổ Dương tản bộ mà đi, tới rồi thích hợp vị trí, mới đối với Qua Nôn Chân hành lễ nói, Cổ Dương tham kiến sư tỷ. Hiện tại kêu sư tỷ, còn hơi có chút sớm, bất quá xem ở luyện rượu mặt mũi thượng, trước ngồi xuống rồi nói sau. Qua Nôn Chân vẫn chưa bởi vì Cổ Dương lôi kéo làm quen liền có vẻ lăng lăng, ngược lại là vẻ mặt trầm tĩnh nói, sau đó ngồi ở ghế trên. Cổ Dương nhìn liếc mắt một cái lang phong phương hướng, này vị không thể thấy hướng Cổ Dương gật gật đầu, tùy theo ngồi xuống, hiển nhiên đối với vị này cùng chính mình phu nhân giao hảo sư tỷ, đã rất là hiểu biết. Nhìn đến Lăng Phong cùng Đàng Nguyên Diệu ngồi xuống, Cổ Dương cũng là gần đây tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn như giống như có chút mạc danh Khẩn Trương. Bất quá Cổ Dương này phân Khẩn Trương là cố tình biểu hiện cấp qua ngôn chân xem, diễn kịch diễn nguyên bộ, người bình thường ở như vậy trường hợp đều là sẽ khẩn trương. Chỉ là này người bình thường trung gian, không bao gồm Cổ Dương chính là, hắn chính là trấn cung trưởng môn đệ tử, đã từng thống trị toàn bộ Tiên Bình Hỗn Độn chi vực thiếu chủ, sao có thể bởi vì một cái qua ngôn chân khiến cho hắn trương. Bất quá, Cổ Dương thái độ đều ở qua ngôn chân dự kiến đến giữa Bởi vì cựu cung thí luyện là 10 năm một lần, cho nên rất nhiều như là Cổ Dương người như vậy, trùng hợp gặp Như Lăng Phong như vậy lý cũng người, sau đó muốn tiến vào Ly cung cũng hoàn toàn không ở số ít, Qua luôn chân đối Cổ Dương thân phận nhưng thật ra không có hoài nghi. Thanh thanh giọng nói, Qua luôn chân lúc này mới mở miệng nói, làm ngươi tiến vào Ly cung, cũng không phải không thể, bất quá nhị đẳng đệ tử cái này thân phận, ta không thể cho ngươi, cũng không có quyền lợi cho ngươi. Cổ Dương vừa mới nhìn Qua luôn chân đối chính mình thái độ, cũng đã thực sáng tỏ sự tình sẽ không như vậy thuận lợi, bất quá nàng có thể làm chính mình lưu tại cung, Cổ Dương cũng coi như là vừa lòng. Vẫn chưa có bất luận cái gì sinh khí, Cổ Dương bình tĩnh nói, có thể lưu tại Ly cung chung tu luyện, Cổ Dương đã thực vừa lòng, lại như thế nào sẽ để ý thân phận đâu. Qua Luân Chân nhưng thật ra không nghĩ tới Cổ Dương sẽ nói như vậy, Thần Sắc vì đốn lúc này mới gật đầu nói, nếu ngươi đồng ý, như vậy liền tạm thời tại Ly cung đương ghế khách đệ tử đi, hưởng thụ bình thường đệ tử lãnh ngộ, chờ đợi tiếp theo thí luyện được chọn, như thế nào? Cổ Dương trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, chính mình căn bản không có phản bác đường soa, bất quá trên mặt lại không có bất luận cái gì bất đồng thần sắc, như thế nói, đa tạ sư tỷ, sư tỷ có thể cấp Cổ Dương cơ hội, Cổ Dương đã thực cảm kích, như thế là tốt nhất than bài. Nhìn thấy Cổ Dương đồng ý, Qua Ngôn Chân lúc này mới gật gật đầu nói, "Thật hảo, ngươi cùng Tri Lăng Phong có biết, liền tạm thời cùng bọn họ ở cùng một chỗ đi, bọn họ trong viện cũng có phòng cho khách." "Là, đa tạ sư tỉ an bài." Cổ Dương đứng dậy, cung kính một lời nói. Qua Ngôn Chân nhìn thoáng qua Đàng Nguyễn Diệu, Đàng Nguyễn Diệu lúc này mới nói, "Lăng Phong mang theo Cổ Dương đi chuẩn bị mấy ngày nay thường dùng phòng đi, ta chờ lát nữa trở về." "Ân." Lăng Phong gật đầu, cùng Tri Cổ Dương cùng nhau, cấp Qua lễ, lúc này mới đi. Đi ra cửa, Lang Phong gãi đầu, hơi có chút nói, "Cổ Dương." Ngượng ngủ, "Vốn là đáp ứng rồi ngươi." chính là hiện tại lại biến thành như vậy. Nhìn Lăng Phong tràn đầy vẻ xấu hổ bộ dáng, Cổ Dương tùy ý lắc đầu nói, ta như thế nào sẽ trách người đâu, có thể có kết quả này ta đã thực vừa lòng, việc này còn muốn đa tạ ngươi mới được. Người thật sự như vậy thật sao? Lăng Phong có chút lăng, không nghĩ tới Cổ Dương như vậy rộng rãi. Cổ Dương vui sướng cười, thanh bằng nói, Người yên tâm đi, ta thật là như vậy tưởng, nói nữa ta thật muốn là như thế này trở thành nhị đằng đệ tử, chẳng phải là đối với những cái đó trải qua thí luyện tiến vào người không công bằng sao? Nghe nói Cổ Dương nói như thế, Lăng mới thật là bình thường trở lại, cười nói, Cổ Dương ngươi cứ yên tâm đi lấy bản lĩnh của ngươi, tiếp theo thí luyện tất nhiên có thể rút đến thứ nhất, nói không chừng vứt cái nhất đẳng đệ tử đều có khả năng đâu. Ha ha ha. Cổ Dương một trận tiếng cười, quả thật nói, vậy mượn ngươi cát luôn, đi thôi, đi thu thập hạ nhà ở, nhìn xem thiếu cái gì, sau này cần phải trụ hảo một đoạn thời gian, ngươi sẽ không chê ta quấy rời đi. Như thế nào sẽ, có ngươi chúng ta sân càng náo nhiệt đâu, ta cao hứng đều không kịp. Đối với Cổ Dương vui lùa chi ngữ, Lăng Phong chính là không thèm để ý hắn sắc thật thực Cổ Dương, không ngừng bởi vì Cổ Dương là ân nhân nhân cứ Cản bởi vì có Cổ Dương ở, làm sân náo nhiệt một chút, có lẽ có thể hòa tan mất đi hài tử cùng La Minh, cái này huynh đệ bi thương. 3 năm thời gian trôi qua, đối với chấn Cung cùng Khảm Cung tới nói, Cổ Dương giống như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau, ai sẽ nghĩ đến, Cổ Dương thế nhưng liền tránh ở Cửu Cung chi nhất Ly Cung giữa, vẫn chưa cố tình đi tu luyện, thiên địa linh khí sẽ tự động hội tụ ở Cổ Dương bên người, làm hắn ở 3 năm chung tuy rằng chỉ thăng cấp nhất dài, nhưng lại là thực ổn định phàm thần cảnh cử giai. Đa số thời gian, Cổ Dương đều là cùng Phong hai người ở xử lý Dược phố, bởi vì đang nguyện Diệu lại lần nữa mang thai. Cổ Dương liền cơ bản thay thế Đàng Nguyễn Diệu cấp Lăng Phong hỗ trợ. Mà Đàng Nguyễn Diệu lại lần nữa mang thai, cũng làm Lăng Phong hai người đối với mất đi đứa bé đầu tiên bi thương biến phai nhạt chút, có lẽ lúc sau liền sẽ bị hoàn toàn vượt phẳng cũng nói không chừng. Đứa nhỏ này sẽ chịu tại song phân hái sinh hoạt, lúc này đây Lăng Phong hẳn là sẽ không mượn tay cho người khác. "Cổ Dương, Cổ Dương, mau cùng ta tới, ghi cung có đại sự phát sinh." Cổ Dương đang ở trong phòng trầm mắt, Lăng Phong bỗng nhiên vội vàng đẩy cửa tiến Cổ Dương trước mắt nghi hoặc, nếu mày hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lăng Phong loạn thở hổn hển khí. Cú một hơi cạn sạch trên bàn nước trà, lúc này mới nói, có người thượng cảnh ký đài sinh tử đấu, này nhưng thật lâu chưa từng có, tất cả mọi người đều đi xem náo nhiệt đi. Cổ Dương tuy rằng không biết Ly cung cạnh ký đài sinh tử đấu, có phải hay không cùng chấn cung giống nhau, bất quá lấy hắn đối trấn cung cảnh ký đài sinh tử đấu hiểu biết, này liền cùng sinh tử đấu tên giống nhau, nhập trong đó, chỉ có hai lựa chọn, không phải sinh, chính là chết. Cửu cung giữa, đệ tử không cho phép tư đấu, nếu muốn đối chiến, trừ bỏ đi ra ngoài cửu cung ở ngoài, cũng chỉ có thượng sinh tử cảnh ký đài một cái lộ. Tình hình chung hạ, không phải sinh tử chi thủ, là không có khả năng tiến vào cảnh ký đài. Bởi vì ai cũng sẽ không tùy tiện lấy chính mình tính mạng nói giỡn. Chương 412, nguyên là cố nhân. Tác giả, cung tam cho nên lúc này đây lì cung sinh tử cảnh ký đài mở ra, hấp dẫn đông đảo người tiến đến, đều là vì một thấy vì này khó được cảnh tượng. Cổ Dương ở trong lúc suy tư, nhưng thật ra đã quên rõ hỏi này thượng sinh tử cảnh kỹ đài hai người là cái gì thân phận. Một đường đi theo lang phòng, Cổ Dương xuyên qua ở đám người giữa, không thể không bội phục những người này tin tức linh thông trình độ, ngắn ngủn thời gian đã là biển người tấp nập vây quanh cảnh ký đài. Rất xa, Cổ Dương đã nhìn lướt đạo bóng dáng ở cạnh ký trên đài chiến đấu, nhưng là bởi vì góc độ vấn đề Cổ Dương thấy không rõ bọn họ khuôn mặt, mai cho đến đến gần, Cổ Dương mới đột nhiên dừng bước chân. Trên đài người không phải người khác, mà là Cổ Dương tiến vào ly cũng lúc sau, liền chưa bao giờ ý thức được chính mình hai người hội kiến mặt người kia. Ôn Như Băng, 3 năm nhiều qua đi, như cũng là lúc trước như vậy lãnh đạm bộ dáng, tóc dài tung bay, như hồ điệp xuyên hoa, đầy trời bay múa. Ngọc Thanh dù như cũng là nàng vũ khí, chỉ là hồi lâu không thấy, trong đó chiêu thức càng hung hiểm hơn nửa phần, nhiều thêm một tia nhuệ khí, xem ra này 3 năm tới, Ôn Như Băng cũng là đã trải qua không ít. Cảm giác được Cổ Dương bước chân dừng lại, cũng là tùy theo đứng yên bước chân. Xem cổ dương ánh mắt nhìn ôn như băng phương hướng, trong lòng một bộ hiểu rõ thần sắc, xuất khẩu giải thích nói, kia chính là chúng ta thiếu trưởng lão là kế nhiệm đại trưởng lão chi vị duy nhất người được chọn, có thể nói là ly cung giữa trẻ tuổi nhân vật phong vân. Phải không? Kia nàng đối diện người nọ là ai? Cổ dương tùy theo hỏi, đối với ôn như băng hiểu biết, có lẽ cổ dương so lăng phong càng nhiều một ít đều nói không chừng. Cổ dương càng quan tâm chính là ôn như băng đối diện người kia, vì cái gì sẽ cùng ôn như băng thượng sinh tử cạnh ký đại, này cũng không phải là nói dẫn sự tình Lăng Phong xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Ôn Như Bang đối diện, hơi như mày, lúc này mới nói, "Trưởng lão Khâu trọng thủ tịch đệ tử Đồng Khải Tinh, vì cái gì sẽ cùng thiếu trưởng lão chiến ở một chỗ?" Lăng Phong trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc, Cổ Dương bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt mang theo một mặn trăn trở, trầm giọng nói, "Ngươi nhưng nhận thức Tông Chấn Hạo?" "Tông Chấn Hạo?" Lăng Phong nghi hoặc ra tiếng, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, hiển nhiên cái này Tông Chấn Hạo cũng không phải cái gì nổi danh nhân vật. Đang lúc Lăng Phong muốn hỏi Tông Chấn Hạo là ai tùy điểm, quay đầu gian, lại thấy đến Cổ Dương đã không thấy, lại vừa thấy đi, Cổ Dương không biết khi nào đã đến gần rồi cạnh đài. Đối với Cổ Dương hành động pha là cảm giác kỳ quái, nhưng là cũng không có hướng chỗ sâu trong suy nghĩ, thẳng đến kế tiếp phát sinh một màn, mới làm Lăng Phong kinh giác sự tình không đơn giản. Cái kỹ trên đài vốn là thuận lợi đem Đồng Khải Tinh đè nặng đánh ôn Như Băng, bỗng nhiên trong tay chiêu thức một đốn, trực tiếp làm Đồng Khải Tinh bắt được tới rồi khe hở, tính toán đối ôn Như Băng một kích phải giết. Đang lúc mọi người cho rằng chiến cuộc liền phải như vậy kết thúc thời điểm, cái kỵ đài dưới bỗng nhiên chạy lên rồi một người, một kích chi gian, tiếp được Đồng Khải Tinh sát chiêu, đem ôn Như Băng hộ ở phía sau. Cổ Dương lên sân khấu, tuy rằng là cứu ôn Như Băng, nhưng là hỏng rồi cạnh kỵ đài quy củ. Đồng Khải Tinh lạnh giọng quát lớn, Cổ Dương nói, ngươi là người nào?" Cổ Dương ánh mắt lánh lệ, trầm giọng nói, "Ta nên hỏi ngươi là người nào mới đúng không? Đối với Đồng môn, vì sao hạ như thế sát thủ?" "Đồng môn? Ha ha, nữ nhân này giết ta cháu trai tông trấn Hạo thời điểm, như thế nào không nghĩ tới là ta Đồng Khải Tinh người, thư ta tiền đồ, không giết sao đã?" Đồng Khải Tinh trực tiếp quát, dù sao này mặt trên nói, cũng là chỉ có bọn họ ba người có thể nghe được. Cổ Dương dung sắc gian là một mặt lạnh lẽo, sáng tỏ trong lòng quả nhiên không có đó sai, ngày đó giết trấn hạ hậu quả, ở hôm nay mới bại lộ ra tới. "Ai nói cho ngươi tông trấn hạ là ôn như băng?" Giết? Cổ Dương trực tiếp hỏi ngược lại. Nghe được Cổ Dương nói, Đồng Khải Tinh đột ngột sử suốt, nhìn thoáng qua mặt sau vẻ mặt kinh ngạc, tự hồ còn không có hoàn hồn Ôn Như Băng, lạnh lùng nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh nói, rất đơn giản, bởi vì tông trấn hạo là ta giết, ngươi căn bản là tìm lầm người. Cổ Dương. Ôn Như Băng kéo lại Cổ Dương, làm hắn không cần nói nữa, lúc trước việc vốn là là bởi vì Ôn Như Băng dựng lên, nếu không Ôn Như Băng cũng sẽ không đem sự tình ôm vào thân. Ánh mắt chung là một mạt ôn nhu chi ý, xem ở Ôn Như Băng trong mắt, làm nàng cảm thấy pha là không tói quen, nhưng lại có một loại đã lâu bị bảo hộ cảm giác. Cổ Dương ánh mắt một lần nữa nhìn phía Đồng Khải Tinh phương hướng, thanh âm lạnh nhạt chuyển ra, tông trấn hạo lúc ấy đối như băng không lẽ phép, ta ra tay là sự thật, ngươi nếu muốn báo thủ, ta có thể phục hồi. Đồng Khải Tinh cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Ôn Như Băng, lại nhìn thoáng qua Cổ Dương nói, thượng sinh tử cảnh kỹ đài liền không có đi xuống cách nói, vô luận là ngươi, vẫn là Ôn Như Băng, hôm nay đều đến lưu lại một cái mệnh ở chỗ này. Cổ Dương, ngươi trước đi xuống, ta sẽ không có việc gì nhi. Ôn Như Băng kéo qua Cổ Dương, muốn cho hắn đi xuống cạnh ký trận chiến đấu này, nàng Ôn Như Băng cũng không có sợ quá. Bất quá Một người làm việc một người đường, tông trấn Hạo việc, là Cổ Dương động tay, hắn là sẽ không làm ôn như băng giúp hắn thừa nhận này phân hậu quả. Vẫn chưa nói chuyện, mà là nhẹ nhàng đẩy, đem ôn như băng đưa ra đi cạnh ký đài, đối mặt Đồng Khải Tinh, Cổ Dương phấn khởi một trận chiến. Đều là phàm thần cảnh cửu dai, Cổ Dương đối với Đồng Khải Tinh cũng sẽ không có chút sợ hãi, xung quanh là một mặt cực kỳ an tình ý vị, mọi người đều không có nghĩ đến, sẽ bỗng nhiên có người tới trận này cạnh ký thiên hồ. Bị đưa kết cục ôn như băng, đáy mắt là một mạn khẩn trương chi sắc, thẳng đến nàng phát hiện, Cổ Dương thế nhưng cũng là phàm thần cảnh cửu giai lúc sau, sắc mặt mới hơi chút đắc chút. Bất quá, để cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là, cổ Dương như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, phương diện này hay không có cái gì là chính mình không biết. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cảnh kỹ trên này, chiêu chiêu bị mất mạng, Đồng Khải Tinh cùng cổ Dương một trận chiến, ai đều không có lưu thủ, nơi này hết thảy, phản phất sắp rơi xuống màn tre. Thương không kiếm vào tay, cổ Dương đối mặt Đồng Khải Tinh, rất có một anh dữ ải, vạn anh khó vào chi thế, trong tay trường kiếm tung bay, kiếm chiêu sắp bén, chỉ là trong khoảnh khắc khiến cho Đồng Khải Tinh kém cỏi, nhưng không thể so cùng ôn một trận chiến lực lượng ngang nhau, đối mặt cổ Dương, Đồng Khải Tinh chỉ cảm thấy áp lực mọc lan tràn, thậm chí có một loại hối hận cùng Cổ Dương một trận chiến cảm giác, không dám có chút nâng tay, đối mặt Cổ Dương sắc bén thế công, lệch lạc một cái chớp mắt đều là đem chính mình tính mạng chắp tay là người, này cũng không phải là nói giỡn. Dưới đại mọi người căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, cũng chỉ nhìn đến thay đổi cá nhân, sau đó Đồng Khải Tinh liền chống đỡ không được, sôi nổi là tò mò người kia thân phận. Có người nhận ra Cổ Dương là cùng Lăng Phong thường xuyên cùng nhau người kia, một đám đều là vây tới rồi bên cạnh, tò mò hỏi về Cổ Dương thân phận. Lăng còn không có phản ứng lại đây liền cảm giác xung quanh ồn ào đống nhiên biến mất, tập trung nhìn vào, không biết khi nào, chính mình thế nhưng đứng ở ôn như băng bên người tới. Một trận hờ trương, đang lúc lăng phong do dự, không biết nên nói cái gì thời điểm, ôn như băng đã mở miệng hỏi, ngươi nhận thức cổ dương. Chương 413, vì ngươi mà đến. Tác giả, cung tâm là, là nhận thức. Trần Trơ gật đầu, vừa rồi cổ dương hành động, làm hắn sờ không rõ ràng lắm cổ dương cùng ôn như băng hay không có cái gì đặc thù quan hệ, nơi đây thần sắc rất là khẩn trương. Ôn như băng nhưng thật ra không biết Lang phong suy nghĩ cái gì, thần sắc bất biến hỏi, hắn như thế nào sẽ ở lì cùng dương? Lăng Phong trong mắt là một mạt trần trở, nhìn Cổ Dương không màng tánh mạng cũng muốn cứu Ôn Như Băng, cũng là quyết định ăn ngay nói thật, đem gặp được Cổ Dương sự tình, một năm một mười nói ra. Nghe Cổ Dương nói cho Lăng Phong kia phiên chuyện ma quỷ, Ôn Như Băng khẽ miệng có chút run rẩy, thật là mệt cái này Lăng Phong thế nhưng tin tưởng. Trên đại chiến cuộc đã là dần dần phân thắng bại, cùng đẳng cấp dưới Đồng Khải Tinh, nếu muốn ở Cổ Dương trong tay tồn tại đi ra, chính là không dễ dàng. Một kích chi gian, Đồng Khải Tinh mệnh tăng đương trưởng, Cổ Dương ở một tiếng hoan hô chúng, ở Ôn Như Băng trước mặt, quần áo chưa thấm cho bụi, lạnh lùng tươi cười, làm Ôn Như Băng trong lòng tạo nên một tia rất nhỏ gợn sóng. Ngươi làm sao vậy? Một tay ở ôn Như Băng trước mắt ngẩng lên, ôn Như Băng lúc này mới tỉnh thần lại đây, nhìn đến đồng Khải Tinh thi thể, không nói gì lắc đầu nói, ngươi thật đúng là cái sắt tinh, bọn họ thúc cháu gặp được ngươi, cũng là xui xẻo. Cổ Dương liếc liếc mắt một cái trên mặt đất đồng Khải Tinh, hai tay một quả nói, này cũng không nên trách ta, đây là hắn tự tìm, ai làm hắn muốn thượng cảnh ký đài. Nhìn đến Cổ Dương nghiêm trang nói hiệp nói vượng, ôn Như Băng cũng là không nói gì, xung quanh dần dần bắt đầu hỗn loạn lên, ôn Như Băng còn không biết Cổ Dương mục đích, trong lòng biết nơi này không thể ở lâu, trực tiếp liền mang theo Cổ Dương hai người cùng nhau đi. Tính tọa giữa hồ đảo, nơi này không người. Ôn Như Băng lúc này mới hỏi Cổ Dương, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi không nên là ở. Ta rời đi ngươi lúc sau, liền vẫn luôn không có cách nào quên ngươi, cho nên mới sẽ mạo hiểm tiến vào ly cung, này hết thảy ta cũng không có biện pháp khống chế. Ôn Như Băng lời nói còn không có nói xong, đã bị Cổ Dương cấp đánh gãy, một ngự chi gian, chính là kinh ngạc hai người, không đợi Ôn Như Băng tỉnh thần, liền nghe được Cổ Dương truyền âm nói, giúp ta che giấu thân phận, cậu ngươi. Cổ Dương ngày đó hỗ trợ, Ôn Như Băng cũng là khắc trong tâm cảm, nàng không phải vong ân phụ người, nhíu mày, nhìn như có chút khó xử nói, ngươi cảm tình của ta ta rất rõ ràng. Nhưng ta là có hôn ước trong người ngươi, liền tính ngươi vì ta giết đồng Khải Tinh cùng Tông Chấn Hạo, ta cũng không thể tiếp thu ngươi. Như Băng, ta không cầu ngươi hiện tại tiếp thu ta, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, làm ta có thể lưu tại Ly cung giữa. Cổ Dương nhìn Ôn Như Băng, ánh mắt chân thành tha thiết, thiếu chút nữa làm Ôn Như Băng đều tưởng thật sự. Trong mặt hồi lâu, Ôn Như Băng lúc này mới nói, ta làm ngươi lưu tại Ly cung không là vấn đề, nhưng là ngươi muốn đem ngươi chân thật thân phận nói cho ngươi huynh đệ, nếu không ngươi liền đi, đi Cổ Dương sững sốt một chút, ánh mắt nhìn phía Lăng Phong phương hướng, hơi mang một tia vẻ xấu hổ, thở sâu. Lúc này mới nói, Lăng Phong, đối với việc này, ta trước hướng ngươi xin lỗi, ngươi đừng nói lời nói, nghe ta nói. Cổ Dương không có cấp Lăng Phong cơ hội phản bác, trực tiếp mở miệng nói, ta xác thật là Cổ Dương, bất quá cũng không phải không có đổi địch thí luyện, mà là ở thí luyện giữa đối Như Băng nhất kiến chú tình, từ bỏ tiến vào trấn cung cơ hội. Ta buồn ý là tưởng tiến vào Ly cung giữa, lăng bạt một phen sự nghiệp, có được cũng đủ thân phận, sau đó mới đi tìm Như Băng, chưa từng nghĩ đến thế nhưng sẽ ở dưới loại tình huống này gặp mặt. Cổ Dương này phiên lời nói tự nhiên không phải hắn một người chú ý, nếu là không có Ôn Như Băng đồng ý, Cổ Dương lại đánh chết cũng không dám nói ra. Như vậy vừa nói, nhưng chính là hoàn toàn đem ôn như băng cấp kéo xuống nước, ôn như băng hy sinh như thế đại, làm Cổ Dương đều có chút ngượng ngùng. Khu khụ, ho nhẹ hai tiếng, Lăng Phong trong lòng vốn là là tôn trọng tình yêu, Cổ Dương cái này lý do, chính hợp hắn tâm ý, trịnh trọng một lời nói, "Cổ Dương, ngươi yên tâm đi, từ lúc trước ngươi đã cứu ta mệnh, ta coi như ngươi là ta huynh đệ, hiện tại cũng giống nhau, không có bất luận cái gì thay đổi." "Huynh đệ, đa tạ ngươi." Cổ Dương trong mắt là một mặt cảm động chi sắc, từ đấy lòng mở miệng nói, "Ôn như băng trong tay hiện ra một quả thân phận lệnh bài. Đưa cho Lăng Phong nói, đem này cái lệnh bài giao cho Quang Ngôn Trần, làm nàng cấp Cổ Dương an bài một cái nhị đẳng đệ tử thân phận. "Là?" Lăng Phong này liền đi làm. Lăng Phong tiếp nhận lệnh bài, trực tiếp liền rời đi, đem nơi này để lại cho Cổ Dương hai người. Nhìn Lăng Phong rời đi, Cổ Dương lúc này mới thở phào khẩu khí, ánh mắt dừng ở Ôn Như Băng trên mặt, quả thật cười nói, "Ngươi lần này hy sinh chính là không nhỏ." Ôn Như Băng khuôn mặt trầm tĩnh, tùy ý nói, "Ta thiếu ngươi không ít, tổng muốn chầm dãi còn, bất quá là một cái kẻ hái mộ mà thôi, ta Ôn Như Băng nhưng không thiếu." Nghe Ôn Như nói, Cổ Dương trong ánh mắt là một mạt bật cười chi sắc, không nói gì nói, "Ngươi nói như vậy" Ta chính là thực thương tâm, vạn nhất ta là thật sự vì ngươi tới đâu." Trương mắt nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, Ôn Như Băng tức giận nói, "Đứng đắn một chút đi, ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao?" Nhìn Ôn Như Băng trong mắt chính xác bộ dáng, Cổ Dương cũng là không có lại nói giỡn, nhẹ lay động lắc đầu, lúc này mới nói, "Không, có việc gì, ta chỉ là ở chấn cung chung gặp rắc rối, sau đó chạy ra, tạm thời không thể trở về trấn cung, vừa khéo gặp lang phòng, liền tới ly cung." Nghe Cổ Dương trong miệng chân tướng, Ôn Như Băng thần sắc hơi mang một tia thất thở, nhưng là giây lát liền ở trong mắt giấu đi. Có lẽ liền chính đều không tin. Nàng trong lòng trở mộng, kỳ thật là Cổ Dương cái thứ nhất cách nói đi. Bất quá, nàng ôn như băng là có hôn nước người, Cổ Dương trong lòng cũng là có chân ái nữ tử, hai người chung quy không phải một đường người. Lặng Yên giấu đi trong lòng ý tưởng, Ôn Như Băng lúc này mới nói, "Cửu cung chi gian, cũng không là đại sự sẽ không tương thông, người ở chỗ này tạm thời là an toàn, đến nỗi người gây ra họa, thực nghiêm trọng sao?" Cổ Dương lắc đầu, mở miệng nói, "Ngươi yên tâm đi, không phải cái gì đại sự nhi, ta chỉ là quấn vào một ít không thể tự mình khống chế sự tình giữa." Nghe Cổ Dương ba phải cái nào cũng được nói, làm Ôn Như Băng một trận đau đầu, không cần hỏi cũng nên rõ ràng. Dựa vào cổ Dương gặp rắc rối bản lĩnh, như thế nào sẽ là chuyện nhỏ. Thở sâu, Ôn Như Băng lúc này mới nói, "Ngươi biết ta thân phận, chỉ cần ngươi cảm thấy ta có thể giúp đỡ vội địa phương, cứ việc nói." "Hảo sao?" Cười gật đầu, cổ Dương như thế nói, yên tâm đi, thực sự có muốn tìm ngươi hỗ trợ thời điểm, ta sẽ không khách khí, ngươi không cần lo lắng." "Ân, vậy là tốt rồi." Ôn Như Băng gật đầu, nhìn nơi xa lang phòng đã đã trở lại, lúc này mới nói, "Ta đi trước, đồng Khải tinh sự tình còn cần đi xử lý một phen, có việc có thể dùng kia khối lệnh bài truyền âm cho ta." Cổ Dương gật đầu, Ôn Như Băng theo rời đi. Lăng Phong đến gần, đem lệnh bài đưa cho Cổ Dương, tổng cộng 2 quả, một quả là Ôn Như Băng, một quả là Cổ Dương Nhị đẳng đệ tử lệnh bài. Chương 414, lỗ bất Đồng Tác giả, cung tam không thể không nói, Ôn Như Băng tại Ly cung giữa lực ảnh hưởng, đánh giá không thể so Cổ Dương ở trấn cung chúng kém, rốt cuộc này Ly cung còn không có trưởng môn đệ tử. Nhìn Ôn Như Băng đi xa, Lăng Phong mới thở dài khẩu khí nói, nếu là thiếu trưởng lao trên người không có hô lực, ngươi cùng nàng đạo thật là trời đất tạo nên một đôi nhi. Đúng rồi, cung Ôn Như Băng có hô lực chính là ai? Cổ Dương tò mò hỏi. Lăng trong mắt vẻ mặt kính dị. Dật Minh nói, ngươi thế nhưng còn không biết là ai sao? Cổ Dương hai tay một quán, ý tứ thực rõ ràng, nếu là biết là ai, Cổ Dương liền sẽ không hỏi hắn, cũng không biết mới hỏi. Lăng Phong lúc này mới nói, chính là Chấn Cung trưởng Lao Trác mộng làm đệ tử Diệp Dương Vũ, nghe nói là đời kế tiếp trưởng lão người được đệ cử, cùng thiếu trưởng Lao Ôn Như băng là sơ sơ định ra hướng nước, chỉ đợi thời cơ chín mùi thành hôn. Chấn Cung Diệp Dương Vũ. Cổ Dương nhíu mày, chính mình giống như không có nghe nói qua tên này, nhưng thật ra Trác Ngộng Lam tên này rất quen thuộc. Trấn Cung giữa vị cư đại tam, bởi vì là một vị nữ trưởng lão, lúc ấy Cổ Dương còn nhìn nhiều hai mắt, chỉ là không nghĩ tới Thế nhưng còn có thể tại Ly cung chung sinh ra như thế quan hệ. Xem ra cái này duyên phận hai chữ, chính là không dám tưởng, thiên đạo vận hành, luôn có người vô pháp đoán trước bộ phận, liền như hôm nay cùng Ôn Như băng vừa thấy. Ngươi vẫn là hảo hảo tại Ly cung giữa phát triển đi, về sau sẽ có tốt nữ nhân, thiếu trưởng lão ngươi cũng đừng hy vọng xa vời. Nhìn Cổ Dương có chút ngây người bộ dáng, Lăng Phong khẽ thở dài, an ủi nói. Cổ Dương tùy ý cười cười, ánh mắt bình tĩnh, trước nay khi lộ rời đi, Lăng Phong cũng là đối kịp hắn cũng không biết nói, Cổ Dương trong lòng tưởng chính là cái gì, nếu là cái kia Diệp Dương Vũ không như thế nào, Cổ Dương không ngại làm hắn biết khó mà lui. Nếu Cổ Dương hiện tại thân phận là hộ hoa sứ giả, như vậy cái này hộ hoa sứ giả cũng muốn đương đến xứng chức mới được à? Ôn Như Băng nếu là thật sự thích Diệp Dương Vũ, Cổ Dương sẽ không phải dối, nhưng nếu là Ôn Như Băng cùng Diệp Dương Vũ hôn ước chỉ là thế hệ trước ý tưởng, Cổ Dương không ngại cho bọn hắn một chút tiểu lễ vật. Ôn Như Băng là cái hảo nữ nhân, đáng giá có người hảo hảo đãi nàng, mà không phải đem nàng hôn ước, làm hợp tác lợi thế, Cổ Dương không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Sau này nhật tử, Cổ Dương vì Ôn Như Băng liền sát hai người sự tình lan truyền nhanh chóng, cũng là Ôn Như Băng cố tình truyền ra, vì tự nhiên là che giấu Cổ Dương chân thật thân phận. Bất quá, nơi đây hai người lại là có càng chuyện quan trọng phải làm, phàm thần cảnh tự dai, nếu muốn thăng cấp thiên thần cảnh, cũng không phải là đơn thuần tu luyện có thể làm được. Phàm thần cảnh là lĩnh ngộ vũ trụ thành lập, nhưng lại không phải chân chính sáng tạo tự thân vũ trụ, đương có thể đạt tới sáng tạo tự thân vũ trụ cấp bậc thời điểm, chính là tiến vào thiên thần cảnh thời điểm. Tiến vào thiên thần cảnh có hai loại phương pháp, một loại là tìm kiếm vực đi vũ trụ, trong đó ẩn chứa vũ trụ chi tâm, lĩnh ngộ vũ trụ chi tâm, do đó sáng tạo thuộc về chính mình vũ trụ, sau đó liền có thể tiến vào thiên thần cảnh, đây cũng là đơn giản nhất phương pháp. Một loại phương pháp liền rất là khó khăn, bế quan diễn luyện Diễn luyện đại đạo vận hành, trực tiếp lấy tự thân thiên đạo hiểu được, chống rống sáng tạo vũ trụ, do đó tiến vào thiên thần cảnh. Cơ hội là đại bộ phận người đều lựa chọn đệ nhất loại phương pháp, bởi vì đệ nhị loại phương pháp là khả ngộ bất khả cầu, trừ bỏ trong lịch sử kinh tài tuyệt diễm người, rất ít có người có thể đủ dùng đệ nhị loại phương thức tiến vào thiên thần cảnh. Cổ Dương cũng không ngoại lệ. Đối với thiên đạo diễn luyện không có bất luận cái gì khái niệm Cổ Dương, chỉ có thể lựa chọn đệ nhất loại phương thức tới thử xem, bằng không bế quan nửa đời người, phòng trường Cổ Dương cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Bất quá, lúc này lại tiến đến thăng cấp thiên thần cảnh, nhưng không ngừng Cổ Dương một người. Còn có đồng dạng tiến vào bình cảnh kỳ ôn Như Băng, hai người cùng rời đi ly cùng, tiến đến tìm kiếm thích hợp lĩnh ngộ vứt đi vũ trụ. Mãi cho đến tìm kiếm đến vứt đi vũ trụ, Cổ Dương mới cảm thấy kỳ quái, nhịn không được hỏi, thăng cấp phàm thần cảnh lĩnh ngộ, cùng thăng cấp thiên thần cảnh lĩnh ngộ có cái gì khác nhau sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Ôn Như Băng nghi hoặc hỏi, Cổ Dương vấn đề này cách nói có điểm kỳ quái. Cổ Dương lúc này mới đem chính mình như thế nào tiến vào phàm thần cảnh, như thế nào bị cuốn vào vứt đi vũ trụ giữa, một năm một mười nói cho như Ôn Như Băng. Như Băng nhíu mày, nhìn Cổ Dương vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng, không nói gì nói, ngươi cảm thấy Tất cả mọi người là như vậy tiến vào phàm thần cảnh, sau đó tiến vào vô đạo chi cảnh sao?" Cổ Dương không biết Ôn Như Băng lời này là có ý tứ gì, nhíu mày hỏi, "Cái kia, chẳng lẽ các ngươi không phải sao?" Không ngoài sở liệu, Ôn Như Băng bình tĩnh lắc đầu, hiển nhiên Cổ Dương ở nàng trong mắt chính là cái quái thai, liền thăng cấp đều cùng người khác bất đồng. Nhìn Cổ Dương nghi hoặc bộ dáng, Ôn Như Băng lúc này mới mở miệng giải thích nói, "Vô đạo chi ngoại cảnh hết thầy, đều là nhân uy, chỉ có tiến vào vô đạo chi cảnh mới là tiến vào chân chính thiên đạo giữa." Cổ Dương nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói, "Vậy ngươi ý tứ là nói, mọi người tiến vào phàm thần cảnh?" Kỳ thật đều là thông qua vô đạo chi cảnh giữa chỉ đạo làm được, theo ta là cái gì loại? Tôn Như băng hai tay một quán, bất đắc gì gật đầu nói, tuy rằng ta thực không nghĩ tin tưởng, nhưng là sự thật chính là như vậy, chúng ta vẫn luôn tuần hoàn, đều là tiền nhân bước chân giữ gìn toàn bộ tương lai vũ trụ cân bằng, cũng là chúng ta trách nhiệm. Cổ Dương thở dài khẩu khí, trong lòng đã không biết nên như thế nào giải thích chính mình bất đồng, nguyên bản cho rằng có tích nhưng theo một cái lộ, đến sau lại lại biến thành một cái xa lạ nơi. Nhìn Cổ Dương có chút cô đơn thần sắc, Tôn Như băng cầm cổ Dương tay, nhẹ giọng nói, Cổ Dương, đây là chuyện tốt, ngươi cùng người khác là bất đồng. Này ở vô đạo chi cảnh giữa, là thực chân quý một việc. Nghe Ôn Như Bang nói, Cổ Dương trong ánh mắt dần dần khôi phục một sợi ánh sáng, môi nhắm chặt, sau một lúc lâu mới nói nói, nếu ta cùng với thường nhân thiên đạo chi lộ bất đồng, như vậy khiến cho ta thử xem đệ nhị loại phương pháp đi. Cũng không có phản đối, từ Ôn Như Bang lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Dương là có thể đủ cảm giác ra tới, Cổ Dương cùng bọn họ là có điều bất đồng, Cổ Dương lộ là một cái tiền nhân chưa bao giờ đi qua lộ. Cổ Dương không phải một cái sẽ vừa lòng với hiện trạng, tìm kiếm đã định đường bộ đi đi người, mà là một cái sáng tạo lộ tiếng người, Cổ Dương phía sau sẽ có vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn phục chế hắn thành công. Nhưng là, Cổ Dương chỉ có một, vô luận hậu nhân như thế nào đi tới, đều không thể cùng Cổ Dương hoàn toàn trung hợp, Cổ Dương lộ, là thuộc về hắn một người. Người cứ việc đi thử thử, ta sẽ ở bên ngoài giúp ngươi hộ pháp, vô luận ngươi ở trong đó bao lâu, ta đều chờ ngươi ra tới. Ôn Như Băng lời này, mang theo một tia ái mộ dư vị, nhưng là Cổ Dương từ giữa nghe ra lại là một màn tâm áp, Phi Quan Phong Nguyệt, chỉ là Ôn Như Băng cùng Cổ Dương đối với hai bên một loại tín nhiệm, không hơn. Một bước bước ra, Cổ Dương đã tuyển hảo mục tiêu của chính mình, lại một lần tiến vào vứt đi vũ trụ giữa. Cùng phía trên thứ đã là bất đồng tâm cảnh. Chương 415, hảo cầu không đỡ nói. Tác giả, cung tam nơi này so lần trước cổ dương trong lúc vô ý tiến vào vứt đi vũ trụ còn có lớn hơn nữa một ít, nhưng là cổ dương lựa chọn nó nguyên nhân lại không phải cái này, mà là bởi vì nó sinh động độ càng cao. Mỗi một cái phạm thần cảnh cường giả ngã xuống thời điểm, nếu không có kế tiếp lực lượng chống đỡ, như vậy cái này phàm thần cảnh sáng chế tạo hỗn độn chi vực liền sẽ dần dần tăng vỡ. Ma thiên thần cảnh cường giả, cùng với phía trên cấp bậc, thực rõ ràng, nếu ngã xuống lúc sau, không có người giữ gìn hắn sợ thành lập vũ trụ, vũ trụ cuối cùng cũng sẽ đi lên mất đi con đường. Đây là không thể tránh khỏi, cũng là vô pháp lặng tránh một việc, Cổ Dương đi vào vô đạo chi cảnh, đã học xong đối mặt. Lúc này đây lựa chọn này viên mất đi vũ trụ, tuy rằng đã là hỏng mất thật lâu, nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng lại không dùng kinh thường, hẳn là sáng tạo giả ngã xuống phía trước cấp bậc sẽ không quá thấp. Chờ đợi Cổ Dương, là một một lần nữa sinh mệnh mở ra, nhập trong đó, tâm sinh càng khái, nhưng là càng có rất nhiều một loại yên tĩnh, tâm thần lắng chìm, khoanh chân ngồi xuống. Thần thức lưu chuyển, quanh vũ trụ chi tâm, lấy vong đem vũ trụ chi tâm bao trùm, sau đó một chút một chút thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn cùng vũ trụ chi tâm dính chặt ở bên nhau để lại cho cổ dương là một loại cực kỳ thâm trầm quyến luyến, lạc mục giữa toàn bộ vũ trụ hưng suy tiến trình, tất cả đều lâm vào cổ dương suy tư giữa, từng màn, chính cũng không thể tránh. Về tới vũ trụ lúc ban đầu nguyên thủy, cổ dương phảng phất cùng vũ trụ chi tâm cùng nhau trọng sinh, cùng nhau trọng tố vũ trụ, cùng nhau trải qua kia cuối cùng hàng tỷ năm biến hóa. Từ lúc ban đầu mang vũ, đến sau lại phân rinh, lại đến cuối cùng tiêu điều, trở lại nguyên trạng chi gian, là một cái hoàn chỉnh luân hồi, là vũ trụ sinh mệnh hoàn chỉnh cả đời. Nguyên lai muốn lấy diễn biến đại đạo lực thăng cấp thiên cảnh, đối với cổ dương tới nói, cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình. Tạm thời đình chỉ một cái trước mắt, cổ Dương thần thức chuyển lại tới rồi bên ngoài, Lam Ôn Như Băng cũng cùng nhau tiến vào, đại đạo diễn biến chi lực lấy âm dương nhị thể thi triển, hiệu quả sẽ tăng tốt. Cổ Dương đã sở đến trong đó phương pháp, chỉ cần mang theo Ôn Như Băng tuần tự tiệm tiến có thể, Ôn Như Băng chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai thăng cấp thiên thần cảnh, cũng có thể đơn giản như vậy. Trung quanh hết thảy, quay trung quanh cổ Dương cùng Ôn Như Băng xoay tròn, thương hải tăng điền, thiên đạo tuần hoàn, vạn vật biến thiên, hết thảy đều là từ lúc ban đầu hoang vũ biến thành cuối cùng tiêu điều. Vạn vật tồn tại Cuối cùng trung quy sẽ quy về bụi đất, vạn vật không có vĩnh sinh, chỉ là bọn hắn từng người tồn tại thời gian dài ngắn mà thôi. Suốt một tháng, Cổ Dương cùng Ôn Như Băng đều là với mặt đối mặt ngồi, cảm thụ được đại đạo diễn biến hết thảy, thể hội trong đó tâm cảnh. Mà ở này giữa, hai người trên người hơi thở cũng là kế tiếp kéo lên, làm người gãy mắt, như thế thăng cấp thiên thần cảnh, có thể so người bình thường thiên thần cảnh lợi hại càng nhiều. Đây cũng là chân chính thuộc về Cổ Dương thiên đạo, thuộc về Cổ Dương lộ. Một tháng lúc sau, Cổ Dương cùng Ôn Như Băng đồng thời mở mắt, bốn mắt nhìn nhau gian, nhìn nhau cười, đứng dậy, thăng cấp thiên thần cảnh, bọn họ cũng nên rời đi. Trung quanh là một mặt lặng im tri ý, trở lại Ly cung, vốn là tính toán trở về chính mình trong phòng Cổ Dương cùng Ôn Như Băng, tại Ly cung bên ngoài bị người ngăn cản xuống dưới. Ôn Như Băng sắc mặt hơi chút đổi đổi, bởi vì người tới không phải người khác, đúng là Ôn Như Băng vị hôn phu, Diệp Dương Vũ. Trấn cung trưởng lão thủ tịch đệ tử Diệp Dương Vũ, còn chưa bao giờ chịu quá bực này bị quất, hắn biết Ôn Như Băng muốn thăng cấp thiên thần cảnh, cho nên cố ý tới giúp nàng. Chính là tới rồi lúc sau mới phát hiện, Ôn Như Băng thế nhưng không ở Ly cung giữa, lại sau khi ngóng, Cổ Dương cùng Ôn Như sự tình liên truyền vào Diệp Dương Vũ trong hai. Lúc này Diệp Dương Vũ nhưng thật ra thật nổi chính mình nữ nhân thế nhưng bị nam nhân khắc cấp bắt bácóc này còn lợi hại vì thế Diệp Dương Vũ liền tại ly cung cửa chờ chờ cổ Dương cùng ôn như băng trở về Chỉ tiết Diệp Dương Vũ ở cổ dương nhập trấn cung là lúc vừa lúc là đang bế Quan giữa bỏ lỡ về trấn cung lớn nhất một việc xuất quan lúc sau cổ Dương đã từ chấn cung biến mất nhưng thật ra làm diệp Dương Vũ thiếu hiểu biết cổ dương cơ hội bằng không Hôm nay nhìn thấy cổ dương Diệp Dương Vũ hẳn là sẽ bội phục một chút chính mình Tam sinh hữu hay đi phải biết rằng cổ dương chính là trấn cung trưởng môn đệ tử cái này thân phận némiệp Dương Vũ mấyà phố ba người gặp nhau lấy một loại ba chân thế chân và xu thế tồn tại, hình tam giác là nhất ổn định đồ hình, chính là làm ba người chi gian quan hệ đã có thể không quá ổn định. Diệp Dương Vũ trong mắt là một mặt tức giận mọc lan tràn, đáy mắt vẻ giận tận hiện, nhìn chằm chằm Cổ Dương không thả lòng, cứ việc hắn là thiên thần cảnh nhị dai, nhưng là ở Cổ Dương trên người, hắn nhìn ra một tiếng nguy hiểm ý vị. Ánh mắt đương nhiên, Cổ Dương đối với Diệp Dương Vũ như là muốn ăn thịt người, ánh mắt không có chút nào để ý, đối với vị này trấn cung đệ tử, Cổ Dương không tính toán có xử. Đương nhiên, nếu Diệp Dương Vũ không tìm đường chết nói, ngươi là người phương nào? Diệp Dương Vũ trực tiếp hỏi Cổ Dương yển nhân không biết cổ dương thân phận, cái này làm cho cổ dương trong lòng cười lạnh, yên tâm không ít. Dương mắt nhìn về phía Diệp Dương Vũ, cổ dương bình tĩnh nói, "Lý cung nhị đẳng đệ tử, cổ dương, ngươi lại là người phương nào?" "Ta là người phương nào?" Diệp Dương Vũ như là nghe được cái gì buồn cười việc giống nhau, nhìn thoáng qua Ôn Như Băng, lúc này mới mắt lạnh nhìn hướng cổ dương nói, "Không biết ta là ai, cũng dám đụng đến ta nữa nhân sao?" "Diệp Dương Vũ, miệng phóng sạch sẽ một chút, ta Ôn Như Băng còn không có gả cho ngươi." Nghe được Diệp Dương Vũ nói, Như Băng nhiên âm thanh lạnh nói, làm Diệp Dương Vũ sắc mặt có chút không vui. Cổ Dương nhìn đến Diệp Dương Vũ vẻ mặt biến hóa, trong lòng là một mạn hàn ý mọc thành cụm, nếu là Diệp Dương Vũ thiệt tình che chở ôn Như Băng, Cổ Dương sẽ không phản đối, chính là nhìn Diệp Dương Vũ bộ dạng, căn bản là là đem ôn Như Băng coi như một kiện thuộc về hắn đồ vật. Cổ Dương nhất không thể tiếp thu chính là làm khó người khác. Cổ Dương ánh mắt sắc bén, đem ôn Như Băng kéo ở phía sau, mở miệng nói, Diệp Dương Vũ phải không? Bất quá là một cái trấn cung đệ tử, ai cho ngươi là gan, như vậy bừa bãi. Nghe được Cổ Dương nói, Diệp Dương Vũ cười lạnh một tiếng, đối mặt Cổ Dương tức giận nói, ai cho ta là gan, ngươi không xứng biết, bất quá ngươi một cái ly cung nhị đẳng đệ tử, nhưng không đáng ta đặt ở trong mắt. Cổ Dương trong mắt là một mạt không nhịn được mà bật cười chi sắc, bỗng nhiên nhìn về phía Ôn Như Băng, thanh âm trầm mặt truyền ra, "Ngươi thật sự yêu hắn sao? Nói thật." Không chỉ là Cổ Dương chờ đợi Ôn Như Băng đáp án, Diệp Dương Vũ cũng là chờ đợi, nhiên, Ôn Như Băng một câu, khiến cho Diệp Dương Vũ mặt sám như cho tàn, "Sư phụ chi mệnh, ta không có lựa chọn, hái hoặc là không yêu, lại có như vậy quan trọng sao?" Cổ Dương bình tĩnh cười, bình tĩnh nói, "Với ta mà nói, kỳ thật còn rất quan trọng, bởi vì ta chưa bao giờ thích làm khó người khác." Không chờ Ôn Như Băng nói chuyện, Cổ Dương ánh mắt đã nhìn phía Diệp Dương Vũ phương hướng, nhìn hắn ngơ ngẩn thần sắc. Cổ Dương bình tĩnh mở miệng nói, "Sinh tử cạnh ký đài, có là lên, cùng ta một trận chiến sau. Diệp Dương Vũ như mày, trầm giọng nói, "Ha ha, ngươi một cái ly cung đệ tử, ta chính là chấn cung đệ tử, nên thượng bên kia cạnh ký đài." Chương 416, Thiên đạo diễn luyện. Tác giả, cung tam Cổ Dương tùy ý cười, bình tĩnh nói, "Ngươi chỉ lo nói, có dám hay không đáp ứng chính là, ly cung đệ tử cùng trấn cung đệ tử bất quá là thân phận bất đồng mà thôi, lại có cái gì quan trọng?" Diệp Dương Vũ ánh mắt sắc bén nhìn Cổ Dương, tự tự hắn vẻ mặt nhìn ra một tia sợ hãi cùng sợ hãi, chính là lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, lại là chỉ có Vân Đạm Phong Kinh. Như tắm mình trong gió xuân tươi cười quanh quẩn, thanh thản đạm nhiên. Sau một lúc lâu, Diệp Dương Vũ khỏe môi gợi lên vẻ tươi cười, ngửa mặt lên trời một trận cười dài lúc sau, lúc này mới nói, ngươi bất quá là muốn ở như mặt băng trước tìm cái mặt mũi mà thôi, cho nên mới sẽ đưa ra cái này căn bản không có khả năng tỷ thí, nếu ngươi muốn khiêu chư ta, như vậy ta có một cái càng tốt biện pháp. Biện pháp gì? Cổ Dương nhưng thật ra muốn nhìn, cái này Diệp Dương Vũ trong hồ lô mặt bán chính là cái gì rượng? Diệp Dương Vũ nhìn về phía Cổ Dương, ánh mắt bình tĩnh nói, rất đơn giản, ngươi cùng ta tới một hồi chân chính tiên đạo diễn luyện, ai có thể từ đã định tiên đạo giữa tránh thoát ra tới? Ai liền thắng? Cổ Dương bình tĩnh cười, thản nhiên nói, như thế cái mới mẹ ngoạn ý nhi, bất quá, này đánh bạc không điểm điểm có tiền sao được đâu. Điểm có tiền. Diệp Dương Vũ nhìn thoáng qua Ôn Như Băng phương hướng, cười nói, này không phải minh bãi ở trước mắt sao, ai thắng, nàng chính là ai? Ôn Như Băng giữa mày hơi chau, muốn phản bác, chính là trong lòng lại có một kia mạc danh chần chờ, ánh mắt nhìn phía Cổ Dương phương hướng, Cổ Dương cũng nhìn nàng, một tia tình ý liên lụy hai người lưu chuyện. Cổ Dương đôi mắt dỗng nhiên nhắm lại, chủ động chật đứt cùng Ôn Như Băng gian giao lưu, lại mở mắt khi, trong mắt đã một mảnh vân đạm phong khinh. Ánh mắt từ Ôn Như Băng trên người rời đi, Cổ Dương nhìn phía Diệp Dương Vũ phương hướng, bình tĩnh nói, nàng không phải điểm có tiền, bất quá nếu ta thắng, vậy làm Ôn Như Băng chứng minh lựa chọn hạnh phúc, mà không phải đem một người nam nhân áp đặt với nàng nhân sinh. Ôn Như Băng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dương, rốt cuộc là như thế nào nhân sinh, mới có thể làm hắn nói ra nói như vậy tới, chính mình tựa hồn là càng ngày càng xem không hiểu hắn. Diệp Dương Vũ sững sốt một chút, trong mắt là một mạt cười lạnh lùng tràn gật đầu nói, "Thật hảo, nếu ngươi muốn xứng anh hùng, ta khiến cho ngươi biết đại giới. Có phải hay không anh hùng, chờ diễn luyện xong sẽ biết, hoặc là ngươi thua cũng không nhất định." Cổ Dương cười nói, đáy mắt là một mặt sắc bén chi sắc tận hiện. Diệp Dương Vũ chưa từng lại nói, chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó đem một sợi tâm thần lôi kéo ra tới, Cổ Dương cũng là đồng dạng động tác. Hai người tâm thần tương tiếp, cùng chui vào hạ giới giữa, tìm kiếm thích hợp thiên đạo diễn luyện, mà bọn họ thân thể, từ ôn như băng tạm thời trung giữ. Nhìn hai cổ lực lượng rời đi, ôn như băng trong lòng có chút chần chờ, trong đầu không tự chủ được hiện ra Cổ Dương thân ảnh, kia một khắc bốn mắt nhìn nhau, làm ôn như băng hứng thú dã rời. Cổ Dương, ta bỗng nhiên có chút hâm mộ người trong miệng tịch phỉ, phỉ. đạo diễn luyện, là trừ bỏ tiến vào cảnh ký đại ở ngoài một cái khác tỉ thí phương pháp. So cạnh ký đài cũng là ôn nhu quá nhiều, hiếm khi có tính mạng chi ưu. Quá trình rất đơn giản, tiến vào phàm giới giữa, sống lại một đời, hoặc là nói là mượn xá trọng sinh, sở mượn đổi sát sẽ có một cái đã định tiên đạo lộ tuyến, ai trước đột phá, ai liền thắng. Cổ Dương cùng Diệp Dương Vũ lần này lựa chọn chính là một đôi song sinh tử, có lẽ trong đó sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đều không nhất định. An Khâu đại lục, Vương phủ giữa, vương gia phu nhân đang ở sinh con, đột nhiên trời dáng dị tượng, luồng đạo lưu quang rơi vào phòng sinh giữa, chỉ là nháy mắt qua đi, chính là hai tiếng khóc nỉ non truyền ra, bà mụ vội là ra tới thông báo, chúc mừng vương gia Chúc mừng vương ra, phu nhân đán hạ hai vị tiểu thiếu ra, mẫu tử Bình An. Thật sự, vương gia Cổ Kiến Đức ba bước cũng làm hai bước, trực tiếp liền vọt đi vào, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, nha hoàn ôm hai cái tiểu tử, chính nhìn chằm chằm chính mình xem đâu. Quay tròn trong mắt, không ngừng chuyện, hai cái tiểu tử một chút đều không giống như là mới vừa sinh hạ tới bộ dáng, ngược lại có chút đủ tháng trẻ con bộ dáng. Lao ra, hai từ tên, liền từ ngài đi đi. Phu nhân Diệp Mộ Vân nhẹ giọng nói, thân mình rất là suy yếu, nhưng tâm tình lại là vui mừng. Cổ Kiến Đức ôm quá bên phải một cái, cho đã mắt vui mừng, trong miệng dương giọng nói: Này mục nếu ánh sáng mặt trời, này một cái đã kêu làm Cổ Dương đi, cái kia gọi là Diệp Dương như thế nào? Diệp Mộ vẫn nhẹ điểm gật đầu, mở miệng nói, "Ừm, không tội, như thế nhưng thật ra không bản mà hợp ý nhau bọn họ song sinh chi ý, ngươi xem, hắn cũng thật cao hứng đâu." Cao hứng tự nhiên là Cổ Dương, trắng Diệp Dương Vũ liếc mắt một cái, "Này ván thứ nhất, chính là chính mình thắng." Diệp Dương Vũ trong lòng là một mặt tức giận mọc thành cụm, ở nha hoàng trong tay, hoa một tiếng liền khóc ra tới, làm người một trận luôn cúi tay chân, ngược lại là Cổ Dương bị lường tới rồi một bên. Mắt trợn trắng, Cổ Dương chính là lười đến cùng hắn tranh, làm hắn một hồi Nải tiên đạo diễn luyện thời gian là 100 năm, về sau có rất nhiều thời gian. Một năm thời gian trôi qua, tuy rằng khối này trẻ con thân thể thật sự là dễ dàng mệt nhọc, bất quá Cổ Dương cùng Diệp Dương Vũ tranh đoạt chiến, đã là tới rồi như nước với lửa nóng nỗi. Mặc quần áo cũng tranh, đi đường cũng tranh, uống mãi cũng tranh, tóm lại là không có bọn họ không tranh, bất quá kết quả phần lớn là ngang tay, duy nhất Diệp Dương Vũ lấy được vĩ đại thắng lợi, chính là mở miệng câu đầu tiên lời nói, khiến cho hắn cha đem chính mình tên đổi thành Diệp Dương Vũ. Tiên kia, thiếu chút nữa không làm hắn cha sợ tới mức từ nóc nhà thượng nhảy xuống đi, chính là ngay sau đó, Cổ Dương cũng là mở miệng nói chuyện. Hai người đạo lý rõ ràng, đó là kinh tế rồi một đám người. Này Hai đứa nhỏ đều là thông minh người, Cổ Kiến Đức cũng là biết, giáo dục muốn từ oa oa năm lên, kết quả là cấp hai người định ra tới, rút tham quyết định, một người từ văn, một người từ võ. Chính là làm hắn cha không nghĩ tới chính là hai tiểu tử đều là đi bắt cái kia từ Vocu, lăng là không ai chạm vào một cái khác, hỏi bọn hắn vì cái gì, hai tiểu tử cơ hội là trăm miệng một lời nói, ngươi không nghe nói qua trăm không một dùng là thư sinh sao? Hắn cha bị nghẹn đến không thở nổi, không có biện pháp, chỉ có thể làm cho bọn họ đều lựa chọn võ, từ văn việc liền tạm thời gác Thằng đến bọn họ 8 tuổi năm ấy, hắn cha cảm thấy muốn cho bọn họ thích hợp nhận tự nhi, tổng không thể đương thất học đi, vì thế đưa bọn họ đưa đến tư thuộc giữa. Chỉ một ngày, này hai tiểu tử, khiến cho tư thuộc tiên sinh trực tiếp hoài nghi nhân sinh, thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, thông kim bắc cổ, tiên sinh nói thượng một câu, bọn họ tất nhiên có thể nhận được tiếp theo câu. Kia hiện từ là câu, thông hiệu văn ý, chính là so tiên sinh còn lợi hại, quả thực chính là thiên tài, lúc này, hai người thần đồng thanh danh, trực tiếp là lan truyền nhanh chóng. Cổ Kiến Đức, cổ Kiến là thân huynh đệ, cổ Kiến Bang cũng là An Khâu đại lục Hoàng thượng. Vốn dĩ hẳn là Cổ Kiến Đức vì đế, nhưng là Cổ Kiến Đức vì Diệp Mộ Vân một người, từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Sau này, cũng là cả đời một người, làm bạn Diệp Mộ Vân, đối với ngôi vị hoàng đế chưa bao giờ từng có mơ ước, ngược lại là Cổ Kiến Bang, vẫn luôn muốn đem Cổ Kiến Đức hai cái nhi tử nạp vào hoàng thất người được để cử trí nhất. Hiện giờ Cổ Dương hai người thanh danh bên ngoài, cũng là làm hoàng thượng trong lòng rất nhiều tò mò, vì thế làm Cổ Kiến Đức ở đêm giao thừa yến là lúc, đem hai người mang đi. Chương 417, bị bãi một đạo. Tác giả, cung tam Cổ Dương cùng Diệp Dương Vũ, nhưng thật ra không nghĩ tới, này thân đồng uy lực lại là như vậy đại. Bất quá cổ Dương nhưng thật ra không sao cả, thấy liền thấy, chỉ Diệp Dương Vũ trong lòng có sợ cân nhắc, bởi vì Diệp Dương Vũ ở vào lúc ban đêm, hắn cha được đến giả yến tin tức lúc sau, nghe lén hắn cha mẹ nói chuyện, biết được trận này gặp mặt chân chính mục đích. Đương Kim Hoàng thượng, cũng chính là chính mình lao cha thân đại đệ, đệ, muốn ở chính mình cùng cổ Dương chi gian tuyển một người nối dưỡng, coi như là hoàng thất người thừa kế. Chỉ cần Diệp Dương Vũ được đến cơ hội này, như vậy tương lai chính là An Khâu đại lục chi chủ, cổ Dương còn có cái gì tư cách cùng chính mình đấu. Diệp Dương Vũ đã quyết định chú ý, lúc này đây đối với cái này duy nhất người cơ hội nhất định phải được. Hắn muốn cho Cổ Dương cả đời hối hận đi thôi. Đêm giao thừa yến cùng ngày, Diệp Dương Vũ cố tình giả dạng một phen, môi hồng răng trắng, mặt nếu quan ngọc, nhưng thật ra phụ trợ Cổ Dương khí thế giảm đi. Cổ Dương cũng không để ý, hắn luôn luôn không thích trường hợp này, Diệp Dương Vũ muốn làm nổi bật, Cổ Dương mừng rỡ tự tại. Hoàng cung dạ yến, là mỗi năm một lần việc trọng đại, sở hữu đại quan quý nhân, tất cả đều là ở mời danh sách trong vòng, hơn nữa có thể về quyến cung hướng, cùng chi Cổ Dương hai người đồng dạng tiểu hài tử không ở số ít. Vừa vào trong đó, Cổ Kiến Đức liền đem hai người thả hổ về rừng, yến hội còn không có bắt đầu, từ bọn họ khắp nơi đi, đi dạo nhìn xem. Hai người tản bộ đi với hoàng cung các nơi, ông cụ non bộ dáng, làm không ít cung nữ thái giám đều là tò mò bọn họ thân phận, hai người không hề nải phiền, càng là hướng yên lặng chỗ đi. Đột nhiên nghe được phía trước có một trận phịch thanh truyền ra, hai người vội là chạy vội qua đi, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, một cái ăn mặc cung trang tiểu nha đầu rơi vào trong nước. Trên người quần áo, hơn nữa trên đầu nặng nghề vật trang sức trên tóc, làm nàng đã là hơi thở thoi thoát, chỉ là bản năng giãy rựa. Cổ Dương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền lao xuống đi, đem tiểu đầu vớt lên thời điểm, tiểu đầu đã Diệp Dương vội vội là chạy tới, đem tiểu nha đầu bình phóng, áp ra trong nước thủy. Nhìn đến cổ dương quần áo đều ướt đẫm, vội là nói: người đi trước thay quần áo đi, ta mang nàng đi tìm người, xem nàng thân phận không thấp, đã chết liền không xong." Cổ Dương gật đầu, trước nay khi lộ trở về, là một cái tiểu thái giám giúp chính mình tìm kiện quần áo, lúc này mới một lần nữa đi trở về yến hội nơi sân. Chính là lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, nguyên bản nhộn nhịp yến hội, lại ngạnh sinh sinh thiếu một nửa người, Cổ Dương ánh mắt nghi hoặc, không biết sao, giữ chặt một cái cung nữ, lúc này mới hỏi: "Nơi này phát sinh chuyện gì nhi, như thế nào đều không thấy?" Cung nữ vừa thấy là vương gia chi tử, cũng là không dám lố mãng, vội la nói: Trưởng tướng đại nhân áo nữ không cẩn thận rơi xuống nước, nhận được thế tử ngài đệ đệ trục rút, hiện giờ tất cả mọi người đều là qua đi nhìn. Cổ Dương phất tay làm nàng rời đi, Lãng Yên ẩn vào đám người giữa, rất xa liền nhìn đến Diệp Dương Vũ cùng chính mình phụ thân, còn có đương kim hoàng thượng thừa tướng cùng nhau đã trở lại. Mọi người đều là ngồi vào vị trí, Cổ Kiến đức khắp nơi vừa thấy, tìm được Cổ Dương thân ảnh, làm hắn ngồi lại đây chính mình bên người, cùng Diệp Dương Vũ một tát một hũ. Diệp Dương Vũ nhìn thoáng qua Cổ Dương, nói, "Cổ Dương, hôm nay qua đi, ngươi liền hoàn toàn không đợi ta, hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng đứa tối đi." Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, Đông nhiên minh bạch cái gì, nhưng cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt bình tĩnh, An Tính ngồi, kia phó giả vừa trấn định bộ dáng, làm Diệp Dương Vũ khỏe môi cười lạnh đều không nghĩ thu hồi. Đúng lúc này, ngồi vào vị trí lúc sau thừa tướng đại nhân, đột nhiên đứng lên tử, đối với hoàng thượng cùng kính thi lễ nói, "Hoàng thượng, thần có một chuyện muốn đề nghị ra tới." Tựa hồ hai người phía trước đã là thông qua khí, hoàng thượng gật đầu, thừa tướng đại nhân tùy theo nói, "Tin tưởng đại gia vừa rồi đều là nghe nói tiểu nữ việc, nhận được vương gia công tử Diệp Dương Vũ cứu giúp, mới có thể bình an không có việc gì. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, gì đủ nói đến, liền tính không phải vãn bối chứng kiến." tin tưởng cũng sẽ có người khác cứu giúp lệnh tiên kim, thừa tướng đại nhân quá khen." Diệp Dương Vũ đứng dậy, một phen lời nói đó là nói được không tiêu ngạo không xiển định. Thừa tướng đáy mắt tràn đầy thưởng thức chi ý, một tay vút dâu, lúc này mới nói, "Vô luận như thế nào, ngươi cứu tiểu nữ là sự thật, không bằng ta liền đem tiểu nữ dính hôn cho ngươi như thế nào?" Diệp Dương Vũ trong lòng muốn chính là mục đích này, nhưng trên mặt thần sắc lại là bất biến, vẻ mặt khiêm cung nói, "Thừa tướng đại nhân này cử, thật sự là làm vãn bối thụ sủng kinh, bất quá như vậy đối lệnh tiên kim, tựa hồ có chút không thái công bình đâu." Tức, này nói như thế nào Ngay cả hoàng thượng cũng là bị Diệp Dương Vũ nói hấp dẫn nửa phần hứng thú, như thế mà mở miệng hỏi. Diệp Dương Vũ ánh mắt hơi đổi nhìn liếc mắt một cái Cổ Dương, lúc này mới dương giọng nói, hiện giờ lệnh thiên kim bất quá là 6 tuổi, tâm chí chưa từng thành thục, nếu là tương lai nàng cảm thấy ta đều không phải là là nàng người trong lòng, chẳng phải là không duyên, cớ làm hạnh phúc. Diệp Dương Vũ một lời, làm cho cả yến hội đều là trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau hoàng thượng mới là một trận tiếng cười truyền ra, dương nói, "Hào hào hào, nếu ngươi như vậy tâm tư, như vậy theo ý ngươi lời nói, nếu là hai người các ngươi sau trưởng thành, trong lòng có người, như vậy chấm lại cho các ngươi hôn." Đa tạ hoàng thượng. Thừa tướng cùng Diệp Dương Vũ cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Hoàng thượng nhìn hai người ngồi xuống, lúc này mới nhớ tới, chính mình tựa hồn là có hai cái cháu trai, mắt nhìn lại Cổ Dương Phương hướng, trong mắt hiện ra một mặt thất vọng. Cổ Dương đôi mắt cơ hồ là muốn rơi vào trên bàn những cái đó ăn ngon bên trong, như một cái chân chính 8 tuổi hài đồng giống nhau, ăn uống thỏa thích, cùng Diệp Dương Vũ ôn lương cùng khiêm hình thành tiên minh đối lập. Trong lòng đã hiểu rõ, đồn đãi chung quy là đồn đãi, cái này cái gọi là hai tử đều vì thiên tài chi ngôn cũng là không thể tin tưởng, hôm nay chứng kiến, đã thực minh bạch, thiên tài chỉ có Diệp Dương Vũ một cái. Phàn thượng trong lòng đã có định đoạn, Lạng Yên truyền âm cho Cổ Kiến Đức, làm hắn đem Diệp Dương Vũ lưu lại, Cổ Dương mang về. Cổ Kiến Đức biết tin tức, nhìn thoáng qua chính mình hai cái nhi tử, một cái văn nhã có lễ, một cái cùng chi ngày thường bộ dáng một trời một vực, khẽ thở dài, chung quy là làm quyết định. Từ nay lúc sau, Diệp Dương Vũ liền tiến vào hoàng cung giữa, cùng Đông Đảo hoàng tử hoàng nữ cùng nhau học tập sinh hoạt, mà Cổ Dương lại đã xảy ra cực đại biến hóa. Thông minh đầu góc như cũ, chính là lại không bỏ ở chính đạo thượng, mỗi ngày không phải khoe chim chính là khơi vốn dĩ di Diệp Dương Vũ còn phải người giám thị hắn, sau lại cũng là lười đến quản. Ở hắn xem ra Cổ Dương chính là biết rõ đua bất quá chính mình, sau đó bất chấp tất cả, đạo thật là làm khó hắn Diệp Dương Vũ lúc trước vì Cổ Dương phí như vậy nhiều tâm tư. Nguyên lai like hắn bất quá là một cái đỡ không tưởng tượng a đấu. Sau lại, Cổ Dương ở trong vương phủ thường xuyên gặp rắc rối, vương ra khó thở dưới, trực tiếp đem hắn đưa đến ngoài thành biệt viện giữa đi, làm hắn quay rối đều tìm không thấy địa phương. Nhiên, kỳ thật mọi người nhìn đến Cổ Dương đều chỉ là biểu tượng, luận diễn dịch, Cổ Dương xứng đệ nhất, còn không có người dám xưng hô chính mình đệ nhị. Từ 6 năm trước bắt đầu, Cổ Dương liền chưa bao giờ có ở bàn đêm ngủ quá giấc, vẫn luôn là thừa dịp đêm khuya tính lặng, ở vào tu luyện trạng thái chương 418, một người đổi một người. Tác giả, cung tam 6 năm qua đi, Cổ Dương đã là hậu thiên đại thành, mà Diệp Dương Vũ bất quá là thiên cực sơ dai, trong lòng bị quyền mưu chiếm man hắn, không bản lĩnh cùng Cổ Dương đấu. Nếu Cổ Dương tưởng cùng hắn đấu nói, Cổ Dương này một đời không có sử dụng thị huyết châu hấp thu năng lực, chỉ có thể dựa vào đan dược cùng linh dược, hắn nghe nói ở vô hóa rừng rậm giữa có một mặt tụ linh quả, có thể gia tăng linh khí độ dày, vì thế một người từ biệt viện trốn. Dù sao hiện tại không ai quản hắn, Cổ Dương trốn nhưng thật ra không có bất luận kẻ nào biết, Diệp Dương Vũ đã cảm thấy Cổ Dương là buồn nhào trách không tưởng. Hoàn toàn không đem Cổ Dương coi như chính mình đối thủ. Cổ Dương một người độc hành, nhập Vô Hóa rừng rậm giữa, nhưng thật ra nhiều một tia mạc danh quen thuộc, giống như chính mình nhập Nam giữ là lúc, tiến vào qua rừng rậm, còn ở nơi đó gặp hình y Ilya Lan, nhưng cái đó hỗn loạn náo động bất chi bất giác giữa đã là qua rất nhiều năm. Cổ Dương không lại trở về cái giày bọn họ sinh hoạt, có lẽ đối bọn họ tới nói, Cổ Dương vẫn là tồn tại với trong truyền thuyết tương đối lão đi. Tụ linh quả là ở linh khí thịnh hành nơi, Cổ Dương lấy thần thức cảm giác, dần dần tiến vào Hóa rừng rậm chỗ sâu tròng, còn không biết nguy cơ buông xuống. Đừng. Cổ Dương đang ở đi tới giữa Đột nhiên một đạo thanh âm chuyển vào nại trong hai, làm Cổ Dương bước chân cơ hồ là ở nháy mắt đình trệ. Túi đầu nhìn nhìn dưới chân, cũng không có khô nh nh cây, thực rõ ràng vừa rồi thanh âm kia không phải chính mình vọng lại, phát hiện này, làm Cổ Dương rất là cảnh giác. Chầm rãi về phía trước, rốt cuộc có thể là chính mình nghĩ nhiều, chính là ngay sau đó Cổ Dương chính là chơi bạc mạng đi phía trước chạy, bởi vì hắn đã thấy được phía sau phục kích người. Chính là, nếu đã tính toán phục kích Cổ Dương, tự nhiên là sẽ không làm hắn dễ dàng như vậy bỏ chạy đi, chỉ là nháy mắt, Cổ Dương đã bị vòng tròn vòng vây cấp bức lui trở về. Cổ Dương trong tay trường kiếm xuất hiện, ánh mắt sắc bén nhìn phía bốn phía, hắc y nhân mấy chục cái, đều là lẫnh lệ bộ dáng, mùi máu tươi nhị rất đậm. Trong mắt tràn ngập lạnh leo bất biến, Cổ Dương lạnh giọng nói, các ngươi là ai phái tới, Diệp Dương Vũ sao? Đây là Cổ Dương duy nhất có thể nghĩ đến người, rốt cuộc muốn nói cùng chính mình có thâm cừu đại hận, cũng chính là cái này Diệp Dương Vũ. Chính là làm Cổ Dương thất vọng chính là, bọn họ một đám người một câu không nói, trực tiếp liền động thủ, chiêu thức sắc bén, cứ việc đều là địa cấp cùng thiên cấp võ giả, nhưng là không chịu nổi bọn họ người nhiều. Trong tay trưởng tiệm tung bay, Cổ Dương đã là thật lâu không có thể hội quá loại này kiến nhiều cán chết tượng cảm giác, trong tay chiêu thức càng thêm sắp bén, làm một chúng hắc ý nhân mệt mỏi ứng đối. Cổ Dương chính là cái không chịu thua chủ, Diệp Dương Vũ muốn đối phó Cổ Dương, cũng muốn trả giá điểm đại giới, Cổ Dương cũng sẽ không làm hắn bạch bạch được tiện nghi. Chiêu chiêu chí mệnh, Cổ Dương động thủ nhưng không có chút nào nâng tay, chỉ là trong khoảnh khắc, mấy chục hắc ý nhân đã bị phóng đổ một nửa. Trong đó một người nhìn đến tình huống không thích hợp nhỉ, trong tay khói mờ một sái, Cổ Dương tức cảm thấy tay chân không nghe sai sự, đôi mắt cũng bắt đầu nhắm lại, mơ hồ chung chính mình giống như bị bó lên mang đi. Tày chân chết lặng, đây là Cổ Dương sau khi tỉnh lại duy nhất cảm giác, chậm rãi mở to mắt, nhìn chung quanh đều là nghiêng, hơi quằn quại, lúc này mới kinh giác chính mình là bị bó ném xuống đất. Cổ Dương vừa động, xung quanh người lập tức liền phát hiện, lập tức có người tới đem Cổ Dương cấp lay lên, sau đó quỷ đối diện phía trước. Cổ Dương lúc này mới thấy rõ, nơi này hình như là một cái thổ phỉ oa, phía trước chủ vị phía trên, một trương gia hổ ghế dựa ngồi một cái dâu quay nón đại hán, diện mạo tục tằng, khí thế bằng bạc, làm Cổ Dương hơi có chút tỏ mò thân phận của hắn. Cổ Dương thiếu ra, dùng phương thức này tỉnh ngươi lại đây, thật sự là ngượng ngủng, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chủ vị phía trên Ngụy Định Hùng cười nói, trong miệng nói ngượng ngùng, trên mặt nhưng không có nửa phần ngượng ngùng thần sắc. Cổ Dương cười lạnh một tiếng, thần sắc bình tĩnh nói, người là người phương nào?" Nhìn Cổ Dương gặp nguy không loạn bộ dáng, Ngụy Định Hùng trong ánh mắt nhiều ra một mặt thưởng thức, ánh mắt vừa nhếch nói, "Thụy Thiên, Ngụy Định Hùng, không biết Cổ Dương thiếu ra hay không nghe nói qua." "Thụy Thiên?" Cổ Dương tuy rằng kiến thức hạn hẹp, nhưng là tốt xấu cũng là ở cái này An Khâu đại lục sinh sống 14 năm, đối với trong đó cũng là rất có hiểu biết. Chính mình phụ thân Sở Dĩ sẽ vì chính mình mưu thân từ bỏ ngôi vị hoàng đế, nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Mộ Vân đã từng là Thụy Thiên người phủ mệnh ám sát cổ kiến nước, lại đối này ám sinh tình tố, như vậy thoái ẩn giang hồ. Tẩy Thiên tuy rằng vẫn luôn không có lại đối cổ kiến đức độc thủ, nhưng là lại không đại biểu bọn họ từ bỏ Diệp Mộ Vân, vô luận như thế nào nói, Diệp Mộ Vân đều là phản bội Tẩy Thiên người. Các ngươi là vì Diệp Mộ Vân mà đến, vẫn là vì ta mà đến. Cổ Dương tốt xấu cũng là sống vạn tuế lao yêu quái, cũng sẽ không bị bọn họ này đó tiểu lâu la giò đến, trực tiếp mở miệng hỏi. Như thế thời khắc, một cái 14 tuổi người thiếu niên còn có thể như thế bình tĩnh, cũng không phải là thường nhân có thể làm được, xem ra này tình báo nhưng cùng sự thật không quá tương xứng. Ngụy Định Hùng trên mặt là một mặt rất có hứng thú thần sắc, lúc này mới mở miệng nói, nghe nói này cổ ra hai vị thiếu gia, một cái là thiên tài thần đồng, một cái là ăn chơi chắc táng thiếu niên, hôm nay vừa thấy, tựa hồ có điều bất đồng đâu. Cổ Dương tùy ý cười cười, mở miệng nói, rất đơn giản, người đem vị kia Diệp Dương Vũ cùng nhau chói tới, chẳng phải sẽ biết hai mới là bất đồng sao. Ngụy Định Hùng cười lạnh một tiếng nói, nếu ta có thể trói đi Diệp Dương Vũ, hà tất ở chỗ này cùng người nói, Diệp Dương Vũ có thể so ngươi quan trọng đến nhiều. Cổ Dương tối lẩu cười, phục lại Dương mắt nói, nói như vậy, kỳ thật các ngươi chân chính mục đích là Diệp Dương Vũ đúng không? Vô Luận là ta, vẫn là Diệp Mộ Vân, đều là ngụy trang mà thôi." Ngụy Định Hùng chau mày, lạnh giọng hỏi, "Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì?" Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Định Hùng, thần sắc bình tĩnh nói, "Ngươi không cảm thấy, đem Diệp Dương Vũ Lộng tới tay, so Diệp Mộ Vân càng có chỗ tốt sao? Hơn nữa ta tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, ta Cổ Dương cũng không phải là mặt ngoài ăn chơi chắc táng. Ngụy Định Hùng nhìn Cổ Dương, ánh mắt cũng không bình tĩnh, chau mày, tựa hồ là muốn nhìn một chút Cổ Dương trong hồ lô mặt rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhiên, vô luận hắn thấy thế nào, Cổ Dương cặp kia con ngươi lại không có bất luận cái gì dao động. Diếng cổ không động sóng, thậm chí so với Hàn Ngụy Định Hùng còn bình tĩnh. Người có cái gì kế hoạch? Ngụy Định Hùng trung quy vẫn là nói, cùng Cổ Dương rằng có trận chiến đầu tiên, Hàn thua. Cổ Dương thực vừa lòng Ngụy Định Hùng thái độ, giật giật tay, ánh mắt liếc mắt một cái cột lấy chính mình dây thử, Ngụy Định Hùng giỗi tay nhất chiêu, làm người cấp Cổ Dương trùng trói. Cổ Dương lúc này mới đứng dậy, bình tĩnh mở miệng nói, đối với người mà nói, Diệp Dương Vũ so Diệp Mộ Vân quan trọng, nhưng là với ta mà nói, Diệp so Diệp Dương Vũ quan trọng, cho nên ta tưởng cùng ngươi nói cái điều kiện, dù Diệp Dương Vũ đổi Diệp Mộ Vân. Sau đó đâu? Cổ Dương một câu Căn bản không có nói đến trọng điểm, đối với Thiên Chỗ Tốt, Ngụy Định Hùng chính là một chút không có thấy. Cổ Dương nhìn quanh bốn phía, nơi này hoàn cảnh giống nhau, tuy rằng làm lớn nhất sát thủ tổ chức, nhưng dù sao cũng là không thể gặp bằng, bọn họ yêu cầu chính là cái gì, Cổ Dương rất rõ ràng. Chương 419, đem nữ hoài niệm. Tác giả: Cung Tam làm Diệp Dương Vũ tân học, ta Cổ Dương tự vị, Thầy Thiên tướng trở thành ăn Khâu đại lục hoàng thất người, thế nào? Điều kiện này cũng đủ làm người động tâm đi. Cơ hội là sở hữu sát thủ, nghe được lời này thời điểm, trên mặt đều là một mặt kích động chi sắc, chỉ có Ngụy Định Hùng nhìn Cổ Dương, đáy mắt thượng có một mặt chần chờ. Ngươi có cái gì bản lĩnh nhi làm ta tin tưởng ngươi?" Ngụy Định Hùng trực tiếp hỏi, hiển nhiên trong lòng đã đối cổ Dương phát họa tốt đẹp làm đồ động tâm. Cổ Dương khỏe môi gợi lên vẻ tươi cười, thanh bằng nói, "Này hết thể chỉ cần ta Cổ Dương một người đi mạo hiểm, các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi, có cái gì không yên tâm đâu? Nếu là ta thất bại, các ngươi cùng lắm thì lại chảo một lần không phải được rồi sao?" Nghe được Cổ Dương nói, Ngụy Định Hùng là vẻ mặt vừa bãi tươi cười, hiển nhiên cổ lời này rất đúng khẩu vị của hắn, đối với Cổ Dương đạo thật là có chút không bỏ được rét. ta liền cho ngươi cơ hội này, ta làm ngươi trở thành Tây Thiên Đường chủ." có thể điều động nhị cấp dưới sở hữu sát thủ, như vậy như thế nào?" Ngụy Định Hùng trực tiếp mở miệng nói, cổ Dương trên mặt là một mặt ý cười, nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này Ngụy Định Hùng vẫn là cái dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người người, gật gật đầu, xem như đồng ý. Từ cổ Dương rời đi biệt viện đến bây giờ, đã là ba ngày, Diệp Mộ Vân gần nhất cũng là nghe được Tẩy Tiên trở về tin tức, trong lòng đặc biệt lo lắng. nhiên, liền ở khắp nơi tìm kiếm không có kết quả thời điểm, cổ Dương lại đã trở lại, không phải trở về biệt viện, mà là trở về phủ Không chỉ có hoàn hảo không tổn hao gì, lại còn có mang theo một khối thật lớn san hô đỏ. Xem như tương đối chân quý chi vật, Cổ Dương làm người thật cẩn thận dọn vào vương phủ giữa. Nghe nói Cổ Dương đã trở lại, Diệp Mộ Vân vội là đổi qua đi, nhìn đến Cổ Dương bình an, trong lòng thở phào nhẹ nhóm, lúc này mới hỏi: "Hải tử, người đã nhiều ngày đi nơi nào, như thế nào đều không có tin tức?" Cổ Dương cười cười nói: "Ta là vì Vũ Đệ sinh ra tiến, muốn cho hắn một kinh hỷ, lại có mấy ngày, Vũ Đệ liền 14 tuổi, thành niên lễ cử hành tất nhiên náo nhiệt." Nhìn Cổ Dương vẻ mặt cao hứng bộ dáng, Diệp Mộ Vân trong lòng rất có vẻ xấu hổ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là tiệt, nhưng là hai cái nhi tử phát triển lại là khác nhau rất lớn, nếu nói không đau lòng là giả. Lặng yên lau một phen nước mắt, Diệp Mộ Vân lúc này mới nói, ngươi có này phân tâm là cực hảo, đến lúc đó cùng nhau vào cùng đưa cho hắn đi, bất quá đã nhiều ngày tốt nhất đừng ra cửa, nơi này không yên ổn, tiểu tâm vì thượng. Ấn. Cổ Dương gật đầu, lại tiếp tục đi mân mê hắn kia khối san hô đỏ đi, Diệp Mộ Vân cũng là tùy theo rời đi, chỉ cần Cổ Dương đã trở lại liền không có gì hảo lo lắng, nhậm là tẩy thiên là gan lại đại, cũng là không dám tới vương phủ làm cản. Nói đến cùng. Tẩy Thiên cũng gần chỉ là một cái giang hồ tổ chức mà thôi, chân chính đối mặt hoàn thất, vẫn là vô pháp chống lại, đây cũng là Diệp Mộ Vân có thể an ổn nhiều năm như vậy, mà Cổ Dương có thể dễ dàng xúi dục Tẩy Thiên nguyên nhân. Cổ Dương đưa ra điều kiện, là Tẩy Thiên vô pháp cư tuyệt, kia căn bản là là bọn họ tha thiết ước mơ sự tỉnh. Năm ngày sau, chính là Diệp Dương Vũ sinh ra tiến, hoàng thượng đặc biệt cho phép ở trong cung làm, hiện tại Diệp Dương Vũ chính là so hoàng thượng thân sinh hoàng tử hoàng nữ còn muốn được sủng ái. Bất quá kia cũng là tự nhiên, đơn tử tuổi tới nói, Diệp Dương Vũ trải qua căn bản là là bọn họ vô pháp tưởng tượng hết thảy, hắn căn bản là là gia Cổ Dương tham dự Nói thật là Diệp Dương Vũ không nghĩ tới, nhìn đến Cổ Dương mấy mắt, Diệp Dương Vũ sử sốt, nhưng trên mặt vẫn là một mảnh vân đạm phong khinh chi sắc, đi nhanh bước ra, đem Cổ Dương cái này huynh đệ một phen ôm ở trong lòng ngực. "Hào huynh đệ, lâu như vậy không gặp, chính là muốn chết ta?" Diệp Dương Vũ một lời, nghiêm nhiên một bộ huynh đệ tình thâm bộ dáng. Cổ Dương cũng là hồi ôm Diệp Dương Vũ, thanh âm bình tĩnh truyền ra, "Ta còn tưởng rằng, người là muốn ta chết đâu." Cổ Dương thanh âm nhưng không có cố tình để thấp, xung quanh không ít người đều nghe được, đều là một bộ ngơ ngác thần sắc, ngay cả Diệp Dương Vũ cũng là ngây ngẩn cả người, trong mắt một mặt chợt hiện lạnh lẽo. "Trái lại Cổ Dương" đạo như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, cười nói, ta bất quá là nói giỡn nói, ngươi như thế nào còn nghiêm túc, tới tới tới, nhìn xem ta cố ý cho ngươi tuyển lễ vật. Cổ Dương tươi cười đầy mặt, Diệp Dương Vũ lại là một bộ ngoài cười nhưng trong không cười thân sắc, âm thanh lạnh lùng nói, hồi lâu không thấy, ngươi vẫn là như vậy hỏi nói giỡn. Đó là tự nhiên. Cổ Dương bình tĩnh một lời, làm chung quanh xấu hổ không khí giải quyết dễ dàng, mọi người chỉ là cảm thấy này hai huynh đệ chào hỏi phương thức đặc biệt mà thôi. Đứng ở san hô đỏ bên cạnh, Diệp Dương Vũ nói hạ giọng nói, ta nói cho ngươi Cổ Dương, hôm nay tốt nhất đừng phải dối, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Dương cũng là đồng dạng hạ giọng hồi phục nói: "Yên tâm đi, hôm nay trên thực tế cũng là ta sinh nhật tiến, ta sẽ không ở chính mình sinh nhật trong yến hội quái dối." Người nhớ rõ liền hảo." Diệp Dương Vũ lạnh lùng một lời, sau đó liền đi tiếp đón người khác đi, Cổ Dương một người một lần nữa trở về trong suốt người trạng thái. Tản bộ rời đi, Cổ Dương nhìn chung quanh ồn ào ầm ĩ, trong lòng kỳ thật cũng không thích, dần dần hướng an tĩnh địa phương đi. Theo dòng suối một đường đi phía trước, dần dần rời xa phía sau ầm ĩ không khí, làm Cổ Dương tri tâm lặng, bỗng nhiên nghe được phía trước giống như có nói chuyện thanh, trong lòng tò mò, lặng yên đi qua. Diệp Dương Vũ hôm nay đến hội trung quan trọng nhất kế hoạch chính là đem An Khâu lại lục tướng quân chi nữ Thu vào trong túi, đây là hắn tiến hành chính mình kế hoạch quan trọng nhất một bước. Vương gia chi tự thân phận, làm Diệp Dương Vũ có thể được đến rất nhiều quan văn duy trì, mà tướng quân chi nữ thân phận, mang cho Diệp Dương Vũ chính là võ tướng duy trì. Trong lòng biết Hoàng thượng là khẳng định sẽ không đồng ý chính mình cùng tướng quân chi nữ kết hợp, này căn bản là là biến tướng đem Giang Sơn giao cho hắn Diệp Dương Vũ, hiện giờ Hoàng thượng không có làm quyết định, cho nên Diệp Dương Vũ muốn hạ thủ vi cường. đại lục tướng quân quốc, này nữ niệm, thời trẻ tăng mẫu, tùy phụ thân ở trong quân lớn lên, cùng Diệp Dương Vũ cùng năm. Nhưng đã là trong quân doanh một cái không thể thiếu nhân vật, đây cũng là Diệp Dương Vũ lựa chọn nàng nguyên nhân. Bất quá, hoài niệm từ nhỏ chính là ở trong quân doanh lớn lên, cái dạng gì người chưa thấy qua, đối với Diệp Dương Vũ thực sự không có hứng thú, bồi hắn đi dạo bên hồ đã là cực hạn. Thế tử, hoài niệm chỉ là một cái trong quân lớn lên thô bị nữ tử, như thế nào có thể được đến thế tử yêu ái đâu? Thế tử nói đùa. Đối với hoài niệm nhìn như cự tuyệt lời nói, Diệp Dương Vũ phản phất giống như không có nghe được giống nhau, tiếp tục nói, ai dám nói hoài niệm cô nương cử chỉ thô thô bỉ, cô nương cân quắc không nhường tu đây mới là làm tại hạ thưởng thức. Hoài niệm cô nương không bằng cấp tại hạ một cái cơ hội đâu. Thế gian nữ tử ngàn ngàn vạn, thế tử hạ tất chấp nhất với hoài niệm đâu, muốn xứng với thế tử người, hoàn thành giữa tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ngừng hoài niệm một cái, không phải sao? Đối với Diệp Dương Vũ chấp nhất, làm hoài niệm có chút đau đầu, gả vào bực này Vương phủ hào môn nữa, còn không bằng giết hoài niệm. Chương 420, sai phó phương tâm. Tác giả: Cung tam Diệp Dương Vũ nghe hoài niệm nói, trong lòng đã là bắt đầu chửi má nó, nhưng trên mặt thần sắc lại là như cũ ấm, áp ấm áp. nói, thế gian sắc có nữ tử ngàn ngàn vạn, nhưng là chỉ có một hoài niệm, không phải sao? Hoài Niệm lấy tay vì ngạch, không nói gì nói, nói thật cho ngươi biết đi, ta không nghĩ gã vào Vương phủ giữa, trong đó chói buộc cùng quy củ làm ta chịu không nổi, ngươi minh bạch sao? Diệp Dương Vũ nghe được Hoài Niệm nói, hơi chút trầm mặc một chút, đang lúc Hoài Niệm cho rằng hắn từ bỏ thời điểm, Diệp Dương Vũ lại bỗng nhiên nói, này có cái gì quan hệ, về sau đơn độc kiến một tòa phủ đệ, ngươi tưởng như thế nào quá, liền như thế nào quá. Hoài Niệm không nói gì, mở to cái miệng nhỏ, sau một lúc lâu mới nói nói, cái kia, ngươi xác định cha mẹ ngươi sẽ không phản đối sao? Diệp Dương Vũ kinh giác hấp dẫn, đạm nhiên cười nói, đó là tự nhiên, ta còn có một cái ca, ca. Hắn có thể lấy cái ôn nhu như thế, ta muốn chính là ngươi như vậy điều ngoa công chúa. Hoài Niệm cũng không biết cái này Diệp Dương Vũ là ăn sai rồi cái gì rượu, một trận đau đầu, hắn Diệp Dương Vũ cái gì cũng tốt, nhưng chính là làm Hoài Niệm cảm thấy chán ghét, bản năng chán ghét. Đang lúc Hoài Niệm trong lòng suy nghĩ, còn có cái gì lý do có thể làm Diệp Dương Vũ biết khó mà lui thời điểm, nàng đỗng nhiên nghe được phía sau chuyển đến tiếng bước chân, lạng Yên vừa chuyển đầu, đỗng nhiên tâm sinh một kế. Người tới đúng là Cổ Dương, loang thoáng hắn là nghe được một nửa, nghe âm là Diệp Dương Vũ, đang muốn muốn đi cho hắn quấy rối, đã bị Hoài Niệm thấy được. Hoài Niệm vẻ mặt vui sướng thần sắc nhìn Cổ Dương, cười đem nói: "Hắc, ngươi như thế nào ở chỗ này, ta cho ngươi tiếp giới thiệu một người." Nói xong lúc sau, lôi kéo Cổ Dương liền đến Diệp Dương Vũ trước mặt, vẻ mặt vui mừng nói: "Đây là ta người trong lòng, ngươi hẳn là minh bạch ta cự tuyệt ngươi ý tứ đi." Cổ Dương quả thực là vẻ mặt một ngốc, người sáng suốt đều nhìn ra được ấy, chính mình là bị Hoài Niệm kéo tới góc đủ số, chính là có thể nhìn thấy Diệp Dương Vũ ăn mệt biểu tình, quả thực là làm Cổ Dương trong lòng ám sảng a. Ho nhẹ hai tiếng, Cổ Dương lúc này mới nói: "Ngươi như thế nào ở chỗ này, ta tìm ngươi thật lâu, không nghĩ tới ta đệ đệ còn có phao tậu tự hứng thú đâu." "Tẩu, tẩu tử." Hoài Niệm vẻ mặt ngộp bức, nghe Cổ Dương nói, tức khắc là ngây ngẩn cả người. Cổ Dương lại là thoải mái hào phóng, một fan ôn quá Hoài Niệm eo thon, làm Hoài Niệm thân mình ngẩn ra không dám lộ sổ. Lúc này mới nói, "Phía trước không có nói cho người, ta có cái bị hoàng thượng dưỡng bảo đệ, chính là vị này Diệp Dương Vũ, chỉ là không nghĩ tới các người gặp mặt như vậy hài kịch tính đâu." Hoài Niệm đã là nghe không được mặt sau Cổ Dương cùng Diệp Dương Vũ nói bất luận cái gì lời nói, cái này trường hợp, thật sự là nàng không nghĩ tới, ai có thể nghĩ đến, chính mình tùy tiện tìm một người, thế nhưng chính là đương sự thân ca, ca. Thằng đến Diệp Dương Vũ phất tay áo bỏ đi. Hoài niệm lúc này mới tỉnh thần lại đây, bên hung xúc cảm như cũng ở, làm Hoài niệm có chút thẹn quá thành giận bộ dáng, nhíu mày nói, tay có thể bông xuống đi. Cổ Dương vội là thu hồi tay, thuận tiện lao điểm mồ Hoài niệm tự biết với lý, cũng là không hào lộ ra, lúc này mới nói, vừa rồi hết thể ngươi tốt nhất đều đã quên, ta chỉ là bắt ngươi đương tấm mục, không được con lây ta, cũng không cho nói cho người khác sự tình hôm nay. Cổ Dương cử đôi tay đầu hàng, ngoan ngoãn nói, yên tâm đi, sự tình hôm nay sẽ không có bất luận kẻ nào biết đến, ngươi đi cho đi, đừng làm cho người nhìn đến chúng ta cùng nhau trở về hiệu lẩm. Hoài Niệm có chút kinh dị với Cổ Dương ngoan ngoãn nghe lời, bất quá nàng cũng xác thật là không nghĩ trọc phiền toái, gật gật đầu, xoay người gian nói nhỏ một câu cảm ơn, lúc này mới rời đi. Cổ Dương bẹp bẹp miệng, tính toán từ một cái khác phương hướng quay lại đi, chính là xoay người gian bỗng nhiên nhìn đến bên cạnh bùi hoa trùng, giống như có bóng người hiện lên. Trong lòng trần chờ một lát, vẫn là theo đi lên, nếu là Diệp Dương Vũ còn hảo, nếu là người khác, cần phải hảo hảo giáo dục một phen. Dù sao cũng là đáp ứng rồi Hoài Niệm không đem sự tình truyền ra đi, nếu bị người khác đã biết, hủy hoại Hoài Niệm danh dự cũng là tội lỗi. Bất quá Cổ Dương đi theo người kia, tựa hồ cũng không phải Diệp Dương Vũ, mà là một nữ tử, đi đi rừng rừng, làm Cổ Dương chỉ có thể âm thầm đi theo. Không biết nàng thân phận, cũng không biết nàng rốt cuộc nghe được nhiều ít, Cổ Dương chỉ có thể tiếp tục cùng đi xuống, xem nàng muốn đi đâu. Trung quanh là một mặt bình tĩnh, bóng cây loan lỗ, Cổ Dương đi theo kia đạo thân ảnh, đi bước một đi phía trước đi, như thế hồi lâu, thân ảnh đều không có phát hiện Cổ Dương ở phía sau đi theo. Rốt cuộc, kia đạo thân ảnh dương bước chân, đứng ở bên hồ, ẩn ẩn có chút tiếng khóc truyền ra, liền thân mình đều là không tự giác chủ động. Này nha không phải là muốn nhảy đi. Cổ Dương trong lòng lặng thầm nghĩ, Đang lúc hắn tính toán nhìn nhìn lại thời điểm, phía trước kia đạo thân ảnh trực tiếp liền bọt vào trong hồ, bắn khởi đầy đất bùn nước. Ngoa tảo, nhìn thân ảnh rơi vào trong hồ, liền dãy ruột đều không có, hiển nhiên là quyết tâm muốn chết, Cổ Dương vội là tiến lên cứu người. Liêu mạng giữ chặt nữ tử quần áo, phiền phức cung trang nước vào lúc sau quả thực là trọng đáng sợ, cũng may Cổ Dương vũ lực không tồi, cứu cá nhân cũng coi như là dễ như trở bàn tay. Đem nữ tử kéo lên bờ, Cổ Dương tổng cảm thấy một màn này có chút thuộc, hắn lung lực, nữ tử hộc ra mấy ngụm nước, lúc này mới sâu kín tỉnh lại. Nhìn Cổ Dương ánh mắt có chút hòa, nhưng lại mang theo một tia nghi hoặc. Trợ hồ là trong lòng tràn ngập cái gì làm nàng trần chờ việc? Là ngươi đã cứu ta." Nữ tử thanh âm nhẹ truyền mà ra, mang theo nửa phần nghi hoặc. Cổ Dương dùng võ lực đem hai người quần áo Ha Cô, gật đầu nói, "Ừm, là ta, có cái gì không qua được sự tình, một hai phải náo đến nhảy hồi như vậy nốc. Nữ tử túi đầu một cười khổ, thất thanh muốn nói, "Ta là trúc đốc, nhiều năm như vậy tới, đều hái sai rồi người, thật là quá ngốc quá ngây thơ." Người hái chính là ai a?" Cổ Dương thuận miệng hỏi, theo lý thuyết, vừa rồi cũng chỉ có bọn họ ba người ở đằng kia, nếu nói làm nàng như vậy thương tâm vai chính, cũng chính là ba người trí nhất. Là Nữ tử nhìn thoáng qua Cổ Dương, nhẹ giọng hỏi: "Kỳ thật 8 năm trước, nhảy xuống hồ cứu ta người, là ngươi mới đúng không? Này đáng tiếc ta nhiều năm như vậy đều hiểu lầm." Nghe được nữ tử những lời này, Cổ Dương mới rốt cuộc nhớ tới, rốt cuộc là nơi nào sinh ra kia mạt quen của cảm, 8 năm trước một màn, dần dần ở Cổ Dương trong đầu triển khai. "Ngươi là Đường Duệ Đồng?" Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Đường Duệ Đồng trên mặt là một mạng sáng lạnh tươi cười, ôm chặt lấy Cổ Dương, tiếng khóc nói: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta hiểu lầm như vậy nhiều năm, còn làm như vậy nhiều lai ta vẫn luôn đều thái sai rồi người, thực xin lỗi." Nhìn Đường Duệ Đồng hoa lệ dính hạt mưa bộ dáng, Cổ Dương trong lòng trào ra một tia đau lòng, Trung Quy vẫn là nhẹ nhàng đem nàng cùng ở trong lòng lực, không ngờ quá, ngày đó một cứu, thế nhưng sẽ làm cái này ngốc cô nương trả giá cả đời đại giới. Nếu là Cổ Dương lúc trước biết, có lẽ sẽ tình nguyện không có đã cứu đường Duệ đồng đi, cũng tốt hơn làm nàng như thế hái sai người, bởi vì Cổ Dương cũng chung Quy không phải nàng phu quân. Nhẹ vị đứng gậy, Cổ Dương đem nàng giao cho phụ cận cung nữ, sau đó một mình một người đi trở về Yến hội giữa, mới vừa đi vào liền đụng tới hoài niệm, làm nàng sắc mặt biến đổi, lạng dương